mông cổ đại quân nghe lệnh đại quân lui về không được lại tiến công toàn chân giáo kim luân pháp vương la lớn đồng thời phân phó mông cổ cao thủ truyền lệnh xuống nhanh chóng lui về đến tận đây mông cổ đại quân nhận được mệnh lệnh không còn hướng toàn chân giáo tới bắt đầu chậm rãi lui về toàn chân giáo người thấy vậy đều là trên mặt mừng rỡ vượt qua một trận hữu kinh vô hiểm kiếp nạn nên thả ta rời đi đi kim luân pháp vương nhìn lấy lui về mông cổ đại quân trầm giọng nói cũng tốt lương trước ngươi một cái mông cổ quốc sư sẽ không có uy tín đi thôi vương việt đem kim luân thả vài miếng phá bánh xe cũng trả lại cho hắn đúng rồi triệu trí kính những toàn chân đó phản đồ lại là không thể đi với các ngươi vương việt nhắc nhở kim luân do dự một hồi cũng sẽ không quản triệu trí kính những thứ này phản đồ đạo sĩ trong lòng còn mang theo một cỗ oán hận nếu không phải là các ngươi mấy cái này phế vận b ầ n tăng sao có thể thụ hôm nay q u ấ t đủ, giận dữ mang theo mông cổ tam kiệt cùng mông cổ còn lại cao thủ đi xuống núi quốc sư quốc sư ngươi không thể lưu ta lại nhóm a quốc sư triệu trí kính mấy người nghe được vương việt mà nói liền cảm thấy không lành kim luân không biết thực dự định từ b ỏ bọn hắn đi quả thật kim luân con mắt cũng không nhìn bọn hắn tự mình đi triệu trí kính bọn người muốn trốn lại bị toàn chân đệ tử nhao nhao ngăn lại đã là ca trong c h ậ u cục diện vương việt cùng toàn chân ngũ tử còn có còn lại vây quanh toàn chân của bọn họ đệ tử ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn tràn ngập sắc khí doa đến triệu trí kính mấy người bịch chính là quỳ xuống vội vàng cầu xin tha thứ t r ư ờ n g giáo các vị sư thúc sư bá vương sư đệ tha mạng a triệu trí kính cũng không dám nữa thả ta một con đường x ố n g đi đúng vậy a trưởng giáo tha mạng a Các đệ tử khác cũng không có chút nào dị nghị tất cả đều nhìn về phía vương việt một bộ chờ đợi chỗ hắn đưa phản đồ bộ dáng toàn chân đạo thân vì thiên hạ nổi danh nhất đạo giáo nhất là giảng cứu tôn sư trọng đạo hận nhất cũng là khi sư bối tổ phản đồ triệu trí kính mấy người có thể nói là khi sư bối tổ âm hiểm ác độc cấu kết mông cổ bán nước cầu vinh loại người này tội ác tài trời tuy là giết chết tại chỗ người còn lại cũng không có chút nào dị nghị nhìn triệu trí kính mấy người buồn nôn sắp mặt vương việt trong mắt sát ý đại thịnh dần dần đến gần tiền đến không có chút nào vẻ thường hại có thể nói đừng tới đây tha mạng a triệu trí kính mấy người nhìn lấy vương việt từng bước ép sát dọa đến sắp nước cả tim gan đứng cũng không vững vương việt võ công bọn hắn thế nhưng là gặp được kim luân pháp vương cũng không là đối thủ từ chỗ hắn đưa nhóm người mình tuyệt đối không sống mạng khả năng vương việt mảy may không có ý dừng lại triệu trí kính mắt thấy cầu xin tha thứ không thể sống được vô cùng mãnh liệt sắc mặt hung ác, c ơ lấy bên người đệ tử một thanh trường kiếm đ ố i vương việt đâm tới trên mặt giữ t ậ n và mẹo muốn chết vương việt trong lòng cười lạnh đưa tay con ngón đ ú n g ra một đạo tinh tế kinh lực đánh vào đâm tới trên trường kiếm lập tức đem bắn bay triệu trí kính chỉ cảm thấy n ứ t gan bàn tay cánh tay run lên còn chưa có phản ứng tiếp theo vương việt trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn nhẹ nhàng một trưởng kích trong lòng khi hắn chỗ chỉ c ả vương việt cơ lấy bên cạnh đệ tử một thanh trường kiếm tại mấy cái phản đồ giữa đệ tử chợt lóe lên đem trường kiếm trả lại người đệ tử kia mấy cái phản đồ đệ tử bỗng nhiên con ngươi thích chặt há to miệng chỗ cổ không nghi ngờ chút nào mở một đạo thật sâu miệng máu mang theo không cam lòng cùng vẻ hoán hận ngã xuống đất chết đi phản đô đệ tử toàn bộ giết chết toàn chân ngũ tử quay người nhìn thoáng qua thi thể của bọn hắn thần sắc không hiểu cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng đệ tử còn lại phần lớn thần sắc phức tạp tốt xử lý sạch mấy cái này phản đô thi thể phái một ít đệ tử tại từng cái đường núi khẩu đề phòng để phòng nông cổ đại quân lại đến những người khác trước xuống nghỉ ngơi đi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm tiếp nhận t r ư ở n g giáo n g ô n g cổ đại quân triệt hồi cũng không phải là lại ngóc đầu trở lại mà là thực sự rút lui toàn chân giáo cũng bảo toàn xuống tới công lao lớn nhất là vương việt hắn một tay thất bại kim luân pháp vương bức bách hắn triệt hồi tiến công toàn chân giáo đại quân có thể nói vương việt là lần này tả hữu thắng bại điểm mấu chốt may mắn vương việt thắng một chỗ tiểu viện vương việt nằm ở trên nóc nhà t hưởng thụ lấy phơi phơi dương quang hơi hít mắt giống như tỉnh không tỉnh giống như ngủ không ngủ rất thích ý trong đầu lại đang suy tư đủ loại sự tỉnh hôm qua mặc dù có thể thắng có thể bức hiếp kim luân lui binh cũng là n g o ạ i ý muốn tiến hành nếu không phải kim luân pháp vương vội v ã cầm xuống toàn chân giáo hảo lập xuống đại công một mình mang theo một số cao thủ sông sáo toàn chân cùng hậu phương mông cổ đại quân thoát ly ngày hôm qua cục diện rất có thể là một phen khác cảnh tượng thân ở mông cổ trong đại quân vương việt võ công mặc dù ở bên trên kim luân nhưng phải bắt được chế phục hắn đó là muôn vàn khó khăn cho nên là tính cách của kim luân cùng ngạo chỉ vì cái trước mắt bởi vậy khiến cho lần này tiến công toàn chân giáo thất bại vương việt có thể tưởng tượng trở lại mông cổ đại bản doanh cái k i a hốt tất liệt tất nhiên sẽ giáng tội với hắn nghĩ đi nghĩ lại vương việt không khỏi nghĩ đến dương quá hôm đó biết trần tướng liền cách trang đi ra ngoài đến nay không có tin tức có lẽ hắn còn tại vớt lên sự thật này tạo thành tổn thương tương dương thành bên kia kim luân bị bản thân trọng thường không có mấy tháng tu dưỡng tuyệt không phục hồi như c ũ khả năng bởi vậy hoàng dung cơ bản có thể thuận lợi sinh con quách tính cũng không có t h ụ thường hốt tất liệt rút một bộ phận đại quân đến tiến công toàn chân mặc dù không công mà lui nhưng là để tương dương thành tạm thời biết giảm bớt rất nhiều áp lực dù sao đại quân vừa đi vừa về điều cũng là muốn thời gian tóm lại mọi chuyện tại triều vào tương đối khá phương hướng phát triển đông nhiên vương việt trong mắt tinh quang l ó e lên hắn nghĩ tới một kiện một mực q u ê n mất sự t ì n h không có đi làm bây giờ có chút thời gian ở không vừa vặn đi một chuyến nhìn xem thân ảnh trong nháy mắt lướt đi hướng phía toàn chân giáo tàng kinh các vị trí đi trên đường đi gặp được một chút toàn chân đệ tử trông thấy vương việt về sau nhao nhao n h i ệ t t ì n h chào hỏi nhìn về phía trong ánh mắt của vương việt lộ ra cảm kích cùng kính n g hôm qua trùng dương cung một trận chiến vương việt đại phát thần uy chủ u toàn c â quân, luân chân nhân, n nguy nan thời khắc, lui ngông vương, hắn công nói toàn nhất bằng năm trùng dương giáo tại thời lui đại quân, đại bại kim、luân、pháp vương, cao, thể tổ khắc, hộ h bước cổ có cơ được c sư. là độ đệ đó võ yếu là vương việt còn rất trẻ đại hắn tiếp qua m ộ ư ơ i năm tất nhiên cùng trùng dương tổ sư tương đương toàn chân giáo có vương việt lại có thể khôi phục trùng dương tổ sư lúc còn sống cao thượng địa vị c h ă n trọc xế dịch đi qua mấy cái con đường cuối cùng đi tới t à n g kinh cát vương trùng dương lúc tuổi còn trẻ cũng là văn nhân thư sinh về sau mới bỏ văn theo võ tại toàn chân sáng lập thời dã mời rất nhiều đạo sĩ hoa thượng cộng đồng giao lưu thảo luận bởi vậy tàng kinh các bên trong phần lớn đều là đạo kinh kinh phật loại hình điện tịch còn có kỳ văn giả sử các loại số rất ít mới là một chút bí tịch võ công toàn chân giáo võ công vương việt đều đã học qua ngoại trừ tiên thiên công không cần thiết lại đi nhìn mục đích của hắn tới đây tự nhiên là vương trùng dương lưu tại bí mật của tàng kinh các cũng có thể nói là tiên thiên công dù sao vương trùng dương trước khi chết từng nhắc nhở tàng kinh các bên trong có chút bí ẩn vương việt lường trước tiên thiên công các loại tất nhiên ở chỗ này không có khả năng để nó trực tiếp thất truyền mới được tàng kinh các bên trong Có trách chân một ít phụ trách quét dọn phân loại toàn chân đệ tử, nhìn thấy phụ phân nhìn dọn loại đệ vương việt về sau, đều sau, u là c nghĩ k í n hành lễ, bọn họ đều là chút là bọn lễ, đều đại đệ tứ tử, s vương trùng dương lúc tuổi già nhìn qua cả bộ cựu âm chân kinh lại viễn phó đại lý dùng tiên thiên công cùng nam đế trao đổi nhất dương chỉ cuối cùng phá vỡ hâu dương phong các mô công làm cho đi xa tây vực vương trùng dương cũng đã chết muốn đến cái kia tiên tiên công có thể hay không giấu tại cái kia một số nhỏ bên trong bí tịch võ công dù sao nếu như giấu ở đạo kinh trong điện tịch rất nhiều nhiều nữa làm sao tìm được đi ra nghĩ đến đây vương việt lập tức đi vào những bí tịch võ công đó chỗ tìm kiếm đều là một chút vương trùng dương giang hồ vậy võ công cái gì khai sơ tay bạch hạc q u y ề n các loại còn có toàn chân giáo cơ bản võ công lúc bình thường căn bản không đệ tử sẽ đến nơi này là xem mặc dù thường xuyên có người quét dọn nhưng là tích lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt cho bụi cuối cùng vương việt phát hiện một bản toàn chân tâm pháp để vương việt rất kỳ quái toàn chân tâm pháp tại nhập môn thời điểm mỗi người đều sẽ tự mình truyền thụ căn bản không cần viết thành bí tịch nơi này đã có một bản còn rất dày hơn nữa phong bì trang sách rõ ràng so sánh cái khác bí tịch muốn mới tinh cơ bản không ai lật xem qua hẳn là bí mật liền trốn ở chỗ này vương việt cầm bí tịch lật xem quả nhiên lật ra hai trang đều là toàn chân tâm pháp trang thứ ba bắt đầu l i ê n đổi kiểu chữ mở trang chính là tiên thiên công ba chữ lớn nội dung phía sau đều là tâm pháp của tiên thiên công nội dung càng làm cho vương việt kinh ngạc chính là tiên thiên công về sau thế mà ghi lại cửu âm chân kinh nội dung vương việt cẩn thận là xem phát giác ngoại trừ nhà đá cổ mộ bộ phận k i a bên ngoài còn nhiều thêm ba phần tư nội dung ngay cả phạm văn tổng cương đều phiên dịch ra ghi chép ở phía trên không khỏi nghĩ t h ầ m vương trùng dương lão gia hỏa này làm được quá âm hiểm vậy mà vụ trộm lưu lại tiên thiên công không nói liền cửu âm chân kinh đều phúc bản một phần cái k i a lúc trước vì sao không tự mình nói cho toàn chân thất tử còn làm cái gì tàng kinh các có bí ẩn các loại giải đố lời nói nếu là toàn chân thất tử đều học cái này cửu âm chân kinh toàn chân giáo cũng không trở thành nghèo túng đến tận đây phải biết xạ điêu mai siêu phong chỉ luyện xuống bản cựu âm đ ề u vượt qua toàn chân thất tử võ công cả bộ một luyện toàn chân thất tử coi như không bằng ngũ tuyệt chí ít cũng có thể có cựu thiên nhẫn cái cấp bậc kia đương nhiên chú bá thông không tính cái này lão ngoan đồng vương việt xuyên qua thần điêu đến nay còn không có nhìn thấy qua thân ảnh của hắn không biết ở chỗ nào mục đích tới tay vương việt đem bi tịch nhét vào trong ngực rời đi tàng kinh c á t mấy ngày kế tiếp toàn chân giáo tái độ khôi phục dị vã n g i ế n tĩnh không có chuyện gì phát sinh vương việt cũng vui vẻ thanh tĩnh Mỗi n tiên tiên đây là một môn cùng loại với thuần dương đồng tử công võ công cần đồng thân tu luyện hơn nữa người tu luyện cần thiết thiên phú cũng phải rất cao yêu cầu thanh tâm quả dục tu luyện về sau thời gian càng dài tiến cảnh càng nhanh nội lực trong cơ thể biết càng thêm tinh thần u hùng hậu tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể hậu thiên trở lại tiên thiên tu luyện ra tiên thiên chân khí phối hợp bình thường chiêu thức cũng có thể phát huy uy lực cực lớn đương nhiên mất đồng thân cũng có thể tu luyện chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ mà thôi lương trước vương trùng dương không truyền toàn chân thất tử là bởi vì bọn hắn t i ê n phú không đủ về phần chu ba thông nhà vương trùng dương về sau muốn truyền hắn bất quá hắn đồng thân đã mất còn yêu thích ham chơi tu k ô n g đến rất cao cấp độ dứt khoát sẽ không truyền cứ thế về sau là đổi lấy nhất dương chỉ cũng tồn tại đem tiên thiên công lưu truyền đi xuống ý nghĩ giống như Nam Đế trao đổi. Tiên Tiên như Nam trao Đế cuối ô n g t ra hùng hậu tinh thuần nội lực, đ với Nhất Dương cùng h hỗ trợ lẫn nhau ỉ có tác trợ t r lẫn dụng, Vương、Chủng、Dương Dương Dương đưa cũng trong lòng còn có để Nam Đế đối phó Tây Đầu Câu Dương Phong Nguyên Nhân, mới đưa Tiên Tiên Công đổi lấy Nam、Đế、Nhất cùng có Câu chỉ. Cuối Tây lấy phó để Đế đối Đầu đổi Đế mới vẫn là lưu lại phúc bản giấu tại toàn chân giáo tàng kinh các bên trong có lẽ là lưu lại chờ người hưu duyên đi vương việt cũng coi như cái kia người hưu duyên chiếm được tiên thiên công còn có cả bộ cửu âm chân kinh phúc bản nghĩ nghĩ vương việt không có ý định tu luyện tiên thiên công phía trên thuật có thể hậu thiên trở lại t i ê n thiên bất quá vương việt tử dương huyền công cũng có thể như thế hơn nữa đã đại thành tu luyện nội lực thuộc về cương mánh bền bỉ không cần thiết khổ nữa khổ tu luyện tiên t i ê n công tham thì thâm nhất là bực này còn cần cực cao thiên phú rất nhiều hạn chế võ công vương việt vẫn còn có chút tự biết rõ về phần cả bộ cựu âm chân kinh vương việt đã có một bộ phận cựu âm chân kinh nội tình tu luyện cả bộ không thể nghi ngờ là sẽ để cho hắn có chỗ tăng lên cựu âm chân kinh danh xưng ơ t i ê n hạ võ học bách k hoa toàn thư bao hàm rất nhiều võ học trí lý đối với bây giờ vương việt dẫn dắt nhất định là rất có hiệu quả thời gian thấm thoát trôi qua vội vàng bất chi bất giác vương việt tại toàn chân giáo thời gian lại qua ba năm trong lúc đó dương quá từng phái người mang hộ i trở về một phong thư nhắc nhở vương việt không cần lo lắng với hắn hắn sống rất tốt rời đi anh hùng đại hội về sau đi rất nhiều nơi hành hiệp trưởng nghĩa du tẩu giang hồ còn tới qua một cái sơ g ố c gặp được một cái đại điêu võ công càng là tiến nhanh cuối cùng tại đỉnh hoa sơn thấy được hai cỗ thi thể đã nửa hóa thành băng điêu lại là nghĩa phụ của hắn cùng hồng lao tiền bối hắn hôm nay tạm thời sẽ không về toàn chân giáo tiếp tục xông sáo giang hồ học cái kia hồng lao tiền bối một dạng sát sát ngông cổ t h á t tử chừng ác dương thiện vương việt nhìn thấy phong thư này lúc hiểu ý cười một tiếng nhưng lại có chút phiền muộn tựa hồ rất nhiều chuyện có lẽ cải biến nhất thời quy tích của nó cuối cùng rồi sẽ biết chuyển biến trở về giống như dương quá gặp gỡ đại điêu học được huyền thiết kiếm pháp hồng thất công cùng âu dương phong tại đỉnh hoa sơn quyết đấu song song hao hết nội lực mà chết dương quá không có nói qua khi nào trở về vương việt cũng không muốn can thiệp hắn để hắn xông xáo giang hồ đi chắc chắn sẽ có gặp nhau một ngày hơn nữa sẽ không quá lâu hơn nữa toàn chân giáo bên trong còn xảy ra một số việc toàn chân ngũ tử hết thể bế quan nói muốn sáng chế một môn năm người phối hợp võ công vương việt có chút khịt mũi coi thường sáng chế chiêu kia thất tinh tụ hội cũng vô dụng đi qua nghĩ sâu tính kỹ vương việt đem một bộ phận cửu âm chân kinh võ công chuyển cho toàn chân ngũ tử chính là tinh thâm nội công cải thiện c ă n cốt chữa thương bế việt những bộ phận kia toàn chân ngũ tử võ công đã thành định hình lại học cái khác võ công không nhiều l ắ m chỗ dùng chỉ những thứ này vương việt chọn lựa thích hợp bọn họ bộ phận truyền thụ có lẽ còn có thể để bọn hắn tăng lên một bậc thang sinh thời nói không chừng có thể đạt tới cựu thiên nhẫn cấp độ toàn chân ngũ tử cũng tiếp nhận rồi bây giờ đang bế quan tinh tu đối với mình tiện nghi sư minh doan trí bình vương việt cũng truyền một chút cựu âm c h â n kinh võ công muốn toàn chân giáo cường thịnh bắt đầu chỉ dựa vào hắn một cái là tuyệt đối không được giống như vương trùng dương thời kỳ một dạng vương trùng dương vừa chết toàn chân giáo lập tức không có cao thủ chu bá thông không tính hắn đối với toàn chân giáo sự vụ căn bản không quản mà vương việt toàn chân n giáo sự vụ căn bản không quản cuối cùng cũng liền làm thay mặt trưởng giáo chi vị phụ trách các loại việc vặt bất quá đại đa số thời gian hắn đều là ở tỉ mỉ tu luyện những thứ này việc vặt cơ hồ đều vứt cho d o a n trí bình tới làm còn có lý trí thường mấy cái cùng vương việt quan hệ không tệ trí chữ lót đệ tử cũng là xử lý ngay ngắn rõ ràng ba năm đã qua vương việt một lần nữa xuất quan mà khâu sử cơ bọn hắn cũng đồng dạng xuất quan vương việt nhìn coi võ công của bọn hắn tu vi hoàn toàn chính xác so ba năm trước đây tiến rất xa nhất là khâu sử cơ lúc này đã có thể cùng kim luân vượt qua trăm chiêu bất bại tuyệt đối nghĩ không ra khâu sử cơ xuất quan chuyện thứ nhất chính là tan mất trường giáo chi vị để vương việt tiếp nhận toàn chân mới trưởng giáo chương hai mươi mốt thượng tiểu lâm ngự kiểu dương toàn chân giáo trùng dương cung bóng người rộn ràng hình thức trang nghiêm hôm nay chính là vương việt tiếp nhận toàn chân mới trưởng giáo thời gian toàn chân ngũ tử tam đại đệ tử tứ đại đệ tử đều tề tụ ở đây quan sát lần này trọng đại tiếp nhận đại điển vương việt đứng ở vương trùng dương chân dung trước mặc trên người trưởng giáo đạo bảo đứng bên người khâu xử cơ khuôn mặt trang trọng trang nghiêm đối với kế nhiệm trưởng giáo chi vị vương việt có thể sẽ không cự tuyệt bên trong nhiệm vụ của hắn liên có ngồi lên toàn chân trưởng giáo chi vị bây giờ đã coi xong thành một cái hạng còn có một hạng tân hoa núi luận kiếm ngũ tuyệt cũng là tạm thời không cần phải gấp t r u n g dương tổ sư ở trên đệ tử khâu sử cơ hôm nay đem trưởng giáo chi vị c h u y ề n cho tam đại đệ tử vương việt nhận k ỳ vi toàn chân giáo đời thứ ba trưởng giáo nhìn theo chăm lo quản lý làm vinh dự ta toàn chân gia môn khâu sử cơ tuyên đọc xong nghi thức vương việt cũng là đi đại lễ cao giọng nói đệ tử vương việt hôm nay tiếp nhận trưởng giáo chi vị nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người dẫn đầu toàn chân giáo phát dương q u n g đại đến tận đây phía giới truyền đến các đệ tử một mảnh cùng kêu lên hô to xin chào mới trưởng giáo từng cái k h ô người n g thi lễ vương việt đứng ở trùng dương tổ sư chân dung trước nhìn phía dưới đệ tử trong lòng có bên trong cảm giác nói không ra lời đây chính là cao vị người cảm giác ánh mắt tấm mắt tâm tính đều là kiên quyết khắc biệt trách không được từ trước bao nhiêu người vì quyền lực cao vị che già m a n g mọc nhỏ đến một tông đứng đầu một phái lớn đến một tông đứng đầu một phái lớn đến võ lâm thiên hạ c h i chủ tích lấy từng chồng b ạ c h cốt chạy xuống từ từ huyết hải bất quá vương việt không giống nhau của hắn tầm mắt tư tưởng không giống nhau không biết cực hạn tại cái này một mảnh nho nhỏ thiên n i ệ hắn còn có càng lớn khát vọng cũng hoặc là càng lớn thiên địa đang chờ đợi hắn Hít sâu một hơi bình phục lại vô hạn tâm trạng của lan tràn trên mặt hiện lên là một tia lạnh nhạt tự tin mỉm cười trường giáo kế nhiệm đại hội hoàn tất trước mắt thời gian mọi người cũng liền tản toàn chân giáo mà nói cũng chính là để toàn thể toàn chân đệ tử nhận biết mới trường giáo mà thôi vương việt làm toàn chân trường giáo hắn là không thích đi quản tạp vụ v i ệ c vặt hết thể giao cho doan trí bình cùng một chút trí chữ lóc đệ tử đến ngồi chỉ có quyết sách trọng đại sự kiện hắn mới có thể biểu lộ thái độ. đối với môn hạ toàn chân đệ tử hắn là nghiêm cần p â n giút kết phái còn n h ấ thân đ ị n phải c luyện v ở mông cổ địa giới thân thủ tốt hơn một điểm ngày sau mông cổ xâm lấn lúc cũng nhiều một điểm chống cự cùng cơ hội rút lui nhất là thiên cương bắt đầu đại trận môn này trận pháp uy lực cũng không tục giảng cứu phối hợp dù cho ngươi võ công bảy người phối hợp cùng một chỗ cũng có thể địch nổi thậm chí đánh bại so với chính mình võ công cao cường nhiều lắm người vương v i ệ trùng dương năm đó gặp phải một cái đấu rượu tăng hai người khách quan đấu rượu kết quả vương trùng dương thua đấu rượu tăng liền mượn vương trùng dương cựu âm chân kinh nhìn qua đấu rượu tăng cảm thấy cựu âm chân kinh âm khí quá nặng v õ công phần lớn âm nhu vô cùng sau trốn vào thiếu lâm kết hợp phật nói nho mấy người tư tưởng trí lý cùng tự thân tu vi võ học cuối cùng sáng chế môn này âm dương tịnh tể cựu dương thần công cũng đem giấu tại lăng giả kinh trong hai lớp vương trùng dương tạ thế nhiều năm vương việt lường trước lúc này thiếu lâm cái kia đấu cựu thần tăng rất có thể sáng chế ra cựu dương thần công đối với cựu dương thần công mà nói vương việt là có ý tưởng cựu dương thần công luyện đến đại thành đã thông toàn thân mấy trăm huyện đạo Nội n i lực s hơn sôi không thông lại lực phòng ngữ cực độ kinh người, hội loại thiên phòng thể tự động hộ thể, dung hội quán thông các loại võ học lý, thiên hạ võ học phụ nhặt thể danh ngừng, ngữ động dung quán dùng. Càng lực lý, cực tự có các có độ đều ư trí võ võ g thương đao ba ấ t thủy nhập, h bất xâm, khí k h độc ô năm g không. sinh, qua đời không. Hơn n qua đến cựu âm chân kinh bên trong võ công hắn phần lớn nắm giữ hoàn tất phản văn tổng cương cùng dịch kinh đoán cốt thiên mấy người cải thiện căn cốt tinh tu nội lực nội công hắn cũng rõ ràng trong lòng chỉ cần thời thời khắc khắc tu luyện tinh tiến là đủ bây giờ công lực của hắn có thể nói là có thể xương thần điều tuyệt đỉnh cao thủ hàng trước nhất chỉ vì hắn có thể đem nội lực tinh thuần thành c h â n khí cùng là đạo gia huyền công cựu âm nội lực cũng không có bài xích hiện tượng hắn dự định tiến về thiếu lâm một chuyến đối với cựu dương thần công cái kia phiên rất nhiều diệu dụng hắn có chút tình thế bắt buộc ý tứ một đường chạy tới hà nam tung sơn thiếu lâm tự lúc này thiếu lâm vẫn còn phong sơn trạng thái vương việt đoán t r ư ờ nguyên n g nhân chính là thiên long thời kỳ t ạ o điệu tăng nói cái kia phiên thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chỉ cần phối hợp tương ứng phật pháp tập luyện không phải sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại liền nói thiên long thời kỳ thiếu lâm tự luyện tử luyện tàn rất nhiều cao thủ thiếu lâm suy vi đồng thời võ học lý niệm sinh ra cực lớn biến hóa bởi vậy mới lựa chọn phong sơn không ra gần trăm năm đến rồi ỷ thiên thời kỳ mới tái xuất giang hồ lúc này tung sơn thiếu lâm tự tuy nói phong sơn nhưng thường ngày hương hỏa cầm bái nhưng vẫn lặn như thường lệ tiến hành vương việt đứng ở thiếu lâm tự trước cửa sớm đã đổi một thân cách ăn mặc nếu là lấy toàn chân thân phận của t r ư ở n g giáo đến đây thiếu lâm ắt sẽ gây nên cảnh giới đối với hắn thu hoạch được cựu dương có thể sẽ tạo thành không nhỏ trở n ạ i một thân thanh lịch vải bào tay cầm một cái quạt xếp phong độ nhẹ nhàng phong thần tuấn lãng có loại khó mà nói do khí chết bước vào sân môn một cái đón khách tăng đi tới chắp tay trước ngược nói thí chủ hữu lễ vương việt đồng dạng là thi cái lễ không biết thí chủ đến đây thiếu lâm không biết có chuyện gì vương việt cười nhạt nói đúng như vậy tại hạ vương việt gia mẫu một lòng hướng phật tìm i tu phật học đ i ệ n tịch làm sao thân thể có việc gì không tiện thượng thiếu lâm tại hạ muốn sao chép mấy bộ phật kinh mang về cho gia mẫu mong đại sư thành toàn dứt lời vương việt còn thản nhiên thi lễ một cái thái độ cực kỳ thành khẩn đây hết thảy bất quá là vương việt làm bộ tôi vì thuận lợi cầm tới cựu dương nhỏ như vậy thủ đoạn tính được cái gì hắn mới sẽ không giống như mông cổ tam kiệt như vậy ngu xuẩn từ nhỏ lâm trộm kinh thư tuy nói thiếu lâm phong sơn nhưng bên trong có bao nhiêu cao thủ cũng không người nào biết ngàn năm nội tỉnh há có thể xem nhẹ cái kia mông cổ tam kiệt cũng bởi vì trộm kinh thư bị r ắ c viễn một mực đuổi tới cô luân cái kia r ắ c viễn còn chỉ là một chỉ có nội lực không có võ công hòa thượng mà thôi đón khách tăng diện m ắ t hiền lành tụng âm thanh phật hiệu a di đà phật thí chủ một mảnh hiệu tâm để tiểu tăng kính nể a đâu có đâu có vương việt nói dối mặt không đỏ tim không đập tự nhiên cực kỳ sau đó xuất ra một ngàn lượng ngân phiếu nói đây là gia mẫu cho quý tự một điểm tiền nhang đèn xin nhận lấy nay một n g à n hai tất nhiên là từ một chút tham quan ô lại trên tay lấy được dùng được không thuật tay đa tạ thí chủ mời theo tiểu tăng đi đại điện trở tiểu tăng còn muốn đi bẩm báo một phen đón khách tăng tiếp nhận một ngàn lượng hướng vương việt thi cái lễ liền dẫn vương việt hướng đại hùng bảo điện đi đến trên đường đi vương việt dò xét thiếu lâm tự hoàn cảnh có mấy trăm năm nội tỉnh thiếu lâm quả nhiên phi phạm khắp nơi xây là tức phái trang nghiêm đình đài lâu vũ so với hắn toàn trân giáo tốt không biết bao nhiêu đại hùng bảo điện một khi bước vào một cổ khí thế vô hình nào tới trước mặt phật tượng đại nhật như lai phật tượng vương việt nhìn chăm chú một phen thần s á c thay đổi dần trong lòng chấn kinh chỉ vì chỗ ngực cái tiêu đạo địa lệnh hình xăm phát ra một cỗ sáng rực cảm giác tựa hồ đối với cái này đại nhật như lai phật tượng có cảm ứng vương việt một mực không làm rõ ràng được cái này địa lệnh hình xăm là vật gì thành phẩm nhưng nó biểu hiện các loại thần diệu lấy để vương việt biết được chỉ sợ thần tiên trong truyền thuyết chi bảo cũng không bằng nó bây giờ tượng phật này có thể gây nên nó có phản ứng tuyệt đối bất phảm cẩn thận nhìn chằm chằm phật như lai giống nhưng lại không phát sinh chuyện kỳ quái n g ư c sáng rực cảm giác qua một hồi cũng đã biến mất vương việt có chút không nghĩ ra lúc này sau lưng vang lên một đạo ôn hòa thanh âm thí chủ hữu lễ vương việt xoay người người tới là cái trung niên hòa thượng một thân tăng đỏ áo cà s a chắp tay trước ngực khuôn mặt trang nghiêm xin hỏi đại sư là bần tăng vô không tạm thời đảm nhiệm thiếu lâm phương trượng thiếu lâm phương trượng vương việt trong lòng run lên không nghĩ tới thiếu lâm phương trượng sẽ ra ngoài tự mình tiếp đại hắn vương việt thí chủ toàn chân tân nhiệm trường giáo không biết ta thiếu lâm tự đến có gì muốn làm vô không tiếp xuống lời nói lại là để hắn rất là giật mình hòa thượng này như thế nào biết được ta là toàn chân tân nhiệm trưởng giáo vương trưởng giáo không cần giật mình ta thiếu lâm mặc dù không xuống núi nhưng thiên hạ võ lâm sự t ì n h vẫn có nghe thấy vương việt sắc mặt nghiêm túc cái này thiếu lâm tự quả nhiên kinh khủng hắn mới tiếp nhận không có mấy ngày thiếu lâm liền biết được tình huống mấy trăm năm nội t ì n h khó mà phỏng đoán đã như vậy cũng sẽ không vòng vo tại hạ muốn vào tàng kinh các mượn duyệt mong rằng p ư ơ n g trượng thành toàn vương việt thay đổi một bộ tự tin thần sắc lạnh nhạt bị nhìn thấu thân phận cũng liền không cần che giấu vốn còn muốn điệu thấp một chút bây giờ nhưng cũng nhất định phải cao điệu thàng kinh c á t vô không trên người khí thế lập tức vừa để xuống một cỗ trọng áp bách đánh tới vương việt trong lòng cười lạnh một tiếng ngược lại vận chuyển c h â n khí vận dụng cửu âm chân kinh bốn phản áp bách tới một cổ vô hình tinh thần chân khí phá vỡ vô không khí thế để hắn biến s á c thân hình lùi lại một bước trịnh trọng nhìn lấy vương việt khí thế thật là mạnh mẽ tựa hồ sen lẫn một cỗ tinh thần chất khí nếu không có ngã phật pháp tinh tu nhiều năm chỉ sợ vừa rồi một chiều liền muốn tụ thương Cái chân nhiệm này tân nhiệm toàn t vương, vương việt á u vẫn là chắp tay một cái nói có thể không độc thủ vương việt cũng không muốn độc thủ dù sao tại địa bàn của người ta tuy nói võ công của hắn tự tin thiếu lâm không ai có thể lưu hắn lại ngoại trừ cái kia thần tăng quét sân dù sao như thế nhiều năm qua đi cái kia thần tăng quét sân chỉ sợ sớm đã t ỏ a hóa chết rồi bất quá tăng nhân thiếu lâm tự đông đảo khó tránh khỏi có một số cao thủ cùng át chủ bài nếu như là dây dưa kéo lại hắn cuối cùng không được đến c ử u dương có thể sẽ thua l ô lớn về phần thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ cùng dịch cân kinh tẩy thủy kinh cái gì vương việt mặc dù cũng có chút hứng thú bất quá thiếu lâm chỉ sợ sẽ không cho ra tay dù sao tạm thời đạt được k i u dương là đủ ngay sau vo công tái độ tình tiến lại đến thiếu lâm nhìn xem những vo họ khác sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi hai đến c ử u dương vấn đề h i ệ n đổi vương t r ư ở n g giáo bần tăng đã nói qua tàng kinh các chính là thiếu lâm trọng địa ngoại nhân tuyệt không được đi vào xin hãy tha lỗi v ô không khẽ gật đầu một cái h i ệ n nhiên không đồng ý vương việt tiến thiếu lâm tàng kinh các tại hạ bất quá là mượn đọc mấy quyển phật kinh phương trượng cũng là không chịu vương việt thần sắc chầm xuống một cỗ tinh thần khí thế áp bách hướng vô không đến mà không trả lệ thì không hay vừa rồi v u không đột nhiên xuất thủ mình cũng muốn cho hắn một bài học cho hắn biết hôm nay thiếu lâm đã suy vi suy vương việt ánh mắt lóe lên u quang cái kia vô không chợt cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đánh thẳng tới để hắn thể xác tinh thần chấn động ngược tượng như một cỗ vất khí bao phủ phi thường khó chịu hừ vô không lạnh rên một tiếng sắc mặt có chút đỏ lên trầm giọng nói vương trưởng giáo có ý tứ gì hẳn là xin vay phật kinh không thành còn dự định động thủ vương việt khí thế vừa thu lại tự tiếu phi tiếu nói không phải vậy vương m g ô tốt xấu thân là toàn chân trường giáo đích thân lên thiếu lâm hữu thiện cầu mấy quyển phật kinh lại cũng không phải là muốn các người thiếu lâm dịch cân kinh cùng bảy mươi hai tuệ kỹ lại là mảy may không nể mặt mũi cùng chỗ trống đây chính là thiếu lâm đạo đại khách vương việt nói xong lời cuối cùng thanh â m châm xuống hẳn là thiếu lâm xem thường ta toàn chân giáo cái kia vô không sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng cũng không dám nói xem thường toàn chân giáo hôm nay toàn chân giáo từ vương trùng dương tạ thế về sau tuy có chỗ suy sụp nhưng cũng là võ lâm nhất đẳng đại phái nhất là cứ nghe xuất hiện thiên tài đệ t ử vương việt mông cổ đại quân xâm lấn toàn chân giáo kim luân pháp vương dẫn đầu mông cổ cao thủ tập kích lại bị vương việt đánh trọng thương. bị ép hứa hẹn rút lui đại quân đã trên giang hồ lưu truyền ra có thể đánh bại kim luân pháp vương vương việt tu vi võ công đã là ngũ tuyện tầng thứ nhân vật chủ yếu nhất là hắn còn tuổi chưa qua ba mươi thì có như thế thành cựu đợi một thời gian c à n g sâu vương trùng dương thời kỳ thiếu lâm bây giờ suy vi đang âm thầm phục hồi như cũ tích xúc thực lực tuyệt đối không thể cùng toàn chân giáo lên lớn xung đột có thể làm thiếu lâm phương trượng chính là nhân vật xưa nay không là ngu xuẩn hạng người ngược lại muốn rất thông minh đ ư n g tưởng rằng thiếu lâm liền sẽ không lục đục với nhau không có, có chút thủ đoạn thực lực, căn bản ngồi không lên vị trí này câu nói g trưởng Coi này phách lối đến cực điểm v ô không sắc mặt khẽ hơi chầm xuống một cái cố nén nổi giận bất quá cũng đúng như vương việt nói thiếu lâm tự trước mắt thật đúng là khó tìm một cái địch nổi vương việt cao thủ vua không vừa rồi thử nghiệm nhỏ một phen đã l ã n h hội được vương việt cái kia thực lực sâu không lường được tự hỏi tuyệt không phải là đối thủ nếu người ta cũng nói không phải vì thiếu lâm võ học mà đến chỉ là muốn đến tàng kinh các mượn đọc mấy quyển phật kinh cũng thì không cần khiến cho kiếm bạt nỗ trương vô không rốt cuộc là phương trượng tu dưỡng vô cùng tốt khôi phục rất nhanh bình thường ôn hòa bộ dáng nói nếu vương trưởng giáo khăng khăng là vì phật kinh mà đến như vậy cũng coi như có thể phá lệ một lần mời theo lão nạp tới đi vương việt không khỏi ở trong lòng âm thầm đầu đen ra muống sớm nhiều như vậy tốt nhất định phải ta tốn nhiều tay chân nếu cựu dương tại ngươi thiếu lâm tự không ai biết được để đó cũng là lãng phí không bằng cho ta sử dụng v õ công sáng tạo ra chính là cho người học không phải lợi hại hơn nữa không ai học thì có ích lợi gì sau đó vương việt liền đi theo vô không hướng thiếu lâm tàng kinh các phương hướng đi đến kỳ quái cực kỳ vương việt ở bên trong tự rất ít phát hiện thiếu lâm tăng người thân ảnh ngoại trừ một chút quét dọn mở lớp tăng nhân nghĩ nghĩ đại khái đều là trốn ở bản thân trong phòng tụng kinh nghiệm vật đi vừa đi vừa nghỉ đi vào một tràng huy hoàng khí phái hình cái tháp lầu các vương trưởng giáo tàng kinh các đến rồi vô không quay người mở miệng nói đẩy cửa ra cũng giống như mở ra một cái khác thế giới mới vương việt bước vào trong các mở hành lang hòa bích quang đến doanh doanh kinh tạng đầy d â y vương việt hưởng thụ lấy mấy cái hô hấp đánh vào thị giác mới bừng tỉnh không hổ là mấy trăm năm nội tỉnh thiếu lâm tàng kinh c á t vô không lúc này mở miệng nói vương t r ư ở n g giáo một tầng đều là phật kinh điện tịch bao hàm toàn diện ngươi chỉ cần tại một tầng xem xét mượn đọc là đủ vương việt làm sao không rõ vô không ý tứ ngươi ngay tại một tầng nhìn xung quanh là được rồi tầng hai trở lên ngươi là không thể đi không phải chính là ác khách mạnh mẽ x u n g tới dù sao thì như vậy ý tứ đa tạ o phương trượng yên tâm vương mẫu ngay tại một tầng hoạt động t u y ệ t không xung loạn vương việt đánh cam đoan liền không muốn quản nhiều vô không vô không cũng liền chờ ở ngoài cửa tầng hai phía trên có tăng nhân t r ẩ n lấn g i ữ nếu như vương việt xông lên trên liền sẽ lập tức cảnh báo cũng là không cần quá lo lắng lúc này tàng kinh các một tầng chỉ có vương việt một người cựu dương giấu ở lăng giả kinh t ư ờ n g kép bên trong lăng giả kinh thuộc về đại thừa phật pháp là tương đối kinh điển ảnh hưởng g á c đại một bản phật kinh vương việt thuận giá sách tiêu ký tìm kiếm sau một hồi lâu liền tìm được lăng giả kinh lấy ra mặt ngoài nhìn qua tựa hồ rất bình thường một bản phật kinh nhưng chính là bản này bề ngoài tầm thường phật kinh bên trong lại ẩn chứa một bản tuyệt thế bí tịch võ công tầm thường tăng nhân ai có thể nghĩ tới chỉ sợ đây cũng là đấu thiệu thần tăng không muốn nó lưu truyền ra ngoài mới làm như thế vương việt không khỏi khí mũi không muốn lưu truyền vì sao lại sáng tạo ra đâu vì khoe khoang năng lực của hắn sao nội tâm đ ầ u đen rau muống vương việt vẫn là chậm rãi lật ra lăng giả kinh quả nhiên phía trên kinh văn hết thể đều là thiên trúc văn tự vương việt là một cái cũng xem k h n g hiểu nhưng mà tại kinh thư trong khẽ hẹp lại lấy chữ khải tiểu chữ ghi lại một chút nội dung người sáng suốt nhìn lên cũng có thể nhìn ra cái này chữ khải tiểu chữ cùng lăng g i ả kinh hoàn toàn không kết hợp lại bất quá ngoại trừ giáp viễn lại không một cái thiếu lâm tăng người phát hiện không thể không nói rất bi hay cái gọi là hắn mạnh từ hắn mạnh gió nhẹ thổi sườn núi k h ẽ động không có đường động động làm động như giang hà cái gọi là hắn hoành mặc hắn hoành trăng sáng chiếu đại giang vương việt tùy ý lật một cái liền nhìn thấy câu này bởi vậy kết luận nhất định là cựu dương thần công không thể nghi ngờ thế là nhanh chóng đọc thầm kỹ bắt đầu lại từ đầu thông tin hoàn toàn ký ức xuống tới lấy vương việt hôm nay tu v i võ học thiên phú tu dưỡng cơ hồ đã có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh để cho an toàn vương việt vẫn là tỉ mỉ trước trước sau sau ký ức mấy lần so sánh mấy lần cuối cùng chuẩn xác không lầm mới đưa kinh thư thả lại tu luyện võ công nhất định phải lý do cẩn thận sai rồi mỗi chữ mỗi câu đều thiết tưởng không chịu nổi giống như âu dương phong lịch luyện cử u âm khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ điên điên c ù n g c ù n g có thể nói là cái điển hình n n lệ sở dĩ lại thả lại vương việt mục đích đã đạt tới vì không t h a y quá ảnh hưởng đến ý thiên nội dung cốt truyện lại nói vương việt cũng không phải một cái vì tư lợi người ta được đến liền hủy đi không cho người khác đ ạ t được hắn không sợ bị người khác học được bởi vì hắn cũng đã biết hắn có cao hơn tầm mắt cùng kiến thức hắn tự tin người khác coi như học được cũng không bằng hắn mục đích đặt tới vương việt liền rời đi tàng kinh cát ngoài cửa vô không l ặ n g lặng chờ vương trường giáo chắc hẳn đã có thu hoạch vô không lông mày nhớn lên mở miệng hỏi đương nhiên nhìn qua phật kinh trong lòng đã có đáp án vương việt t h ờ mở cười một tiếng nhìn lấy vô không vương mỗi đường đột một phen quấy i dày cái này liền đi xuống núi vô không phát hiện vương việt đi vào tàng kinh các không quá một canh giờ lợi dụng giải quyết chuyến này ý đồ đến trong lòng không hiểu rõ lắm đúng giải nhưng người khác đều nói muốn rời đi cũng nên đi ra ngoài đưa lên đưa tới đã như vậy ta sẽ đưa đưa vương t r ư ở n g giáo vô không đem vương việt đưa đến thiếu lâm tự trước sân môn vương việt hướng hắn thi cái lễ lập tức cười ha ha một tiếng thân ảnh trong nháy mắt lướt đi mấy cái lên xuống liền cách xa hơn mười triệu khoảng cách như thế kinh người khinh công vô không chưa từng thấy qua không khỏi thán phục một tiếng quay người trở về trong chùa từ thiếu lâm tự trở lại toàn trần giáo đã đã qua một tháng cơ hồ mỗi ngày vì tu luyện kiểu dương vương việt cố ý tìm một nơi thanh tịnh mỗi ngày tính tu thượng mấy canh giờ vương việt nguyên bản nội lực đã tinh thâm vô cùng tại trong thần điêu cũng không còn mấy cái nội lực mạnh hơn hắn bây giờ lại tinh tu kiểu dương thần công nội lực tăng trưởng càng thêm cấp tốc có thể nói hôm nay thần điêu thế giới nội công của hắn tu vi xem như đệ nhất bất quá kỳ quái là cựu dương thần công nội lực vậy mà từ từ cùng tử dương huyền công chân khí dung hợp hai loại nội công đều là trí dương trí cương mà cựu âm chân kinh nhận chứa ngàn vạn võ học trí lý hắn tu luyện nội lực vốn là âm nhu một loại thế mà cũng có thể dung nhập tử dương huyền công chân khí bên trong vương việt dần dần phát giác tử dương huyền công đại thành về sau nhất là nội lực hóa thành chân khí về sau vậy mà có thể dung hợp những thứ khác thuộc tính nội lực nếu như không phải vương việt đem cựu âm chân kinh cùng cựu dương thần công đều cùng một chỗ tu luyện bây giờ chỉ sợ còn không thể phát ra được nguyên bản vương việt có chút bận tâm cựu âm chân kinh cùng cựu dương thần công một âm một dương khả năng không thể cùng một chỗ hợp luyện bất quá vương việt lại muốn nếm thử có thể hay không đem hai loại một âm một dương nội lực âm dương dung hợp từ đó hóa bước phát triển mới cường đại hơn nội lực bây giờ lại bị tử dương huyền công dưỡ mất nội lực cũng không biến mất hoàn toàn biến thành tử dương huyền công chân khí bất quá nội lực đặc tính vẫn còn ở đó kỳ quái kỳ quái cái này từ hệ thống rút đến nội công hắn coi là tựa hồ vẫn còn so sánh không lên cựu âm cùng cựu dương nhưng là đại thành sau chân khí lại có thể dung hợp hắn nội lực của hắn không biết bài xích lẫn nhau bực này kỳ dị võ công tại võ hiệp thế giới ngoại trừ dịch cân kinh cùng bắc minh thần công tựa hồ chưa thấy qua có cái khác thần công có thể dạng này đối với cái này vương việt kiến thức đ nửa đời trong cơ thể cái khác nội lực tất cả đều hóa thành tử dương huyền công chân khí ở bên trong thể lưu truyền một trường vung r a một cỗ bành t r ư n g dị thường trưởng lực gào thét ra đem một khối cao cở một người cự thạch đánh cho vỡ nát từ chân khí uy lực bên trong vương việt cảm thấy âm dương tương hòa cương nhu hòa hợp nội lực đó là cửu âm cựu dương khí tức tựa hồ môn nội công này cũng không phải là đơn giản như vậy ta bất kể nhiều như vậy địa lệnh lai lịch của hình xăm không phải cũng là không chút nào biết không đối với cái này chút hiện tượng cũng coi như là bình thường vương việt tự đ ủ hắn không chuyện rõ ràng sao mà nhiều chỉ có binh đến tướng đỡ nước đến đất cản ngần đầu nhìn lên trời bất chi bất giác trời sắp hoàng hôn từng mảnh tàn hồng xâm nhiễm chân trời mặt trời lặn phía tây chiếu rọi ra một mảnh có chút thê lương bức tranh sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi ba bất lao ngân đồng thương dương báo nguy một ngày vương việt đang ở trùng dương cung cùng với những cái khác tam đại đệ tử xử lý một vài sự vụ Chật, nghe thấy trùng dương cung bên ngoài lớn tiếng ồn ào lúc này phần lớn đệ tử đều ở mở lớp cái này tiếng ồn ào lại là vì sao các ngươi trước tiên ở cái này đợi ta ra ngoài nhìn một cái vương việt núi mày ra trùng dương cung hướng thanh em ê n ồn ào chi đ ị a tiến đến các ngươi những người này đến tiếp tục tiếp tục vương việt tới gần về sau phát giác một thân hình không cao tóc dài đầy đầu vừa dài lông mày d â u dài thẳng rủ xuống đất mặt lão nhân chỉ từng cái toàn chân đệ tử hô to khoa tay mua chân hành vi cử chỉ như hài đồng lão nhân trông thấy vương việt k i n h công rất là cao minh rơi xuống đất vô thanh vô tức con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên lại nhìn một chút vương việt mặc quần áo hỏi n g ư ơ i cái này trẻ tuổi đạo sĩ tại sao mặc trưởng giáo quần áo trưởng giáo không phải khâu s ử cơ sao cái khác toàn chân đệ tử trông thấy vương việt đến nhao nhao hành lễ cùng kêu lên hô hảo gặp qua trưởng giáo vương việt khoát tay chặt lại ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ mắt nhìn hướng lao nhân dạng này hạc phát đồng nhan cử chỉ như hài đồng lao nhân hình tượng chỉ một đám toàn chân đệ tử là to không ai phản đối chỉ sợ cũng chỉ có lao ngoan đồng chu bá thông toàn chân tân nhiệm t r ư ờ n g giáo vương việt gặp qua chu sư thúc tổ đối với vương việt thi lễ chu bá thông gật gật đầu về sau không nhiều để ý tới ngược lại là đối với vương việt vừa rồi chỗ triển hiện khinh công thực lực lớn là cảm thấy hứng thú chu bá thông nhất sinh thích võ chỉ cần gặp được cảm thấy hứng thú cao thủ đều muốn cùng đối phương luận bàn một phen bây giờ cũng giống như vậy vương việt đúng không bên ta mới nhìn k i n h công của ngươi rất tốt võ công chắc hẳn cũng không sai l ã o ngoan đồng có chút ngứa nghề không bằng theo giúp ta luận bàn một chút nhìn thấy l ã o ngoan đồng một bộ ngứa nghề khó nhịn bộ dáng vương việt cười khổ một tiếng vị này tổ tông sống thật đúng là ngoan đồng tìm khắp nơi người luận võ giao thủ sau đó nghĩ nghĩ cái này l ã o ngoan đồng ở đây cùng hắn đánh lên đánh cũng là có thể nhìn xem vị này thân thủ cao đến mức nào nếu sư thúc tổ muốn luận bàn một chút cũng được điểm đến là dừng là được vương việt cùng chu bá thông t h thí cũng là tồn tại một chút mục đích muốn cho hắn lưu ở bên trong toàn trân giáo lấy vương việt võ công đủ quỷ quỷ dù sao tuyệt đại bộ phận quân đội đã tiến công tương dương thành còn cần một bộ phận lưu thủ mông cổ đại bản doanh không có mấy cái binh có thể phái được lại có người chơi với ta chu bá thông có chút cao hứng mừng mừng sau đó nghiêm mặt nói đã như vậy ngươi trước tiến công đi ta nhường ngươi ba chiêu chu ba thông hoàn toàn chính xác có nói như vậy vô liếng bất quá đối với tay là vương việt chỉ sợ không ổn ngươi khẳng định muốn nhường ta ba chiêu vương việt trên mặt hiện lên r à o hoạt ý cười bị chu ba thông bắt được tao mày tựa hồ có dự cảm không tốt tính toán sư thúc tổ không cần ngươi để cho ta xem chiêu vương việt khép quát một tiếng đưa tay một trưởng v ô đem đi qua một trưởng này dùng năm điểm khí lực nhưng cũng là gào t h é t phô minh thế chìm tiến quân chu ba thông nhìn thấy lập tức sắc mặt biến hóa hô lớn thật là lợi hại một trưởng ta không cho ngươi đột nhiên đánh ra một quyền quyền phong lướt qua nhẹ bỗng chí nhu vô cùng lại là đem vương việt một trường hoàn hảo hóa giải đi tới tiếp theo song quyền đều xuất hiện quyền pháp tinh kỳ kình lực cũng không lớn mỗi một quyền nhìn như yếu đuối nhưng trong đó nhu kình đánh vào người lại so cương mánh mạnh càng mạnh đều là bởi vậy bộ quyền pháp chính là chu ba thông từ đạo đức kinh bên trong lĩnh n g ộ ra bảy mươi hai đường không minh quyền thiên hạ chí nhu quyền thuật cái gọi là binh cường thì diệt cương trực thì gãy kiên cường chỗ dưới yếu đ ố i chỗ bên trên lấy được chính là lấy nhu khắc cương võ học trí lý vương việt bây giờ công lực quá sâu so với chu bá thông cũng không yếu cá i nhân cựu dương thần công diệu dụng công lực ngày càng thâm hậu một chiêu một thức ở giữa đều là ẩn chứa hết sức quy năng so với bình thường k i n h lực càng sâu b á phần vương việt lấy quyền đối quyền dùng r a cựu âm chân kinh đại phục ma quyền pháp quyền pháp này chu bá thông cũng đã biết nhưng là dùng r a quy năng lại còn không đủ vương việt hai người liền l i ề u mấy chục trên trăm quyền k i n h lực hàm xúc không phát càng đánh càng là kịch liệt vương việt chiếm nhiều loại nội công tiện nghi nhất là cựu dương thần công phòng ngự kinh người còn có cựu âm chân kinh bên trong bay phất phơ sức lực giảm bất lực chu bá thông ngẫu nhiên đánh trúng mấy quyền lực quyền đều bị vô thanh vô tức hóa giải mà vương việt thế công đánh c h ú n g hắn mặc dù cũng bị hắn biến thành nhưng thân thể kiểu gì cũng sẽ lay động một chút dù sao hắn đã già vương việt rất trẻ trung quyền sợ trẻ trung đạo lý này không biết không hiểu gặp không chiếm được lợi lộc gì chu bá thông dùng hết bản lĩnh giữ nhà tả h ư u hô bắc thêm không minh quyền tương đương với hai cái đồng thời hướng vương việt tiến công hơn nữa thế công hoàn toàn không giống cái này tả h ư u hô bắc chi thuật quả thật không tầm thường không thể không nói chu bá thông là một tập võ thiên tài chu bá thông biến chiêu vương việt cũng đi theo biến chiêu lý sương phá băng trưởng c ử u âm thần t r à o tội tâm trưởng đại phục ma quyền pháp đạn chỉ thần công các loại vương việt đã tinh thông rất nhiều võ công mỗi môn võ công đều là bất phảm cùng chu bá thông tả hữu hô bắc cùng không minh quyền đ ỏ xước mỗi lần đều là tại thời điểm mấu chốt n h ấ t cơ ngăn trở chu bá thông quyền thế tiếp theo phản k í c h tới tốt tốt t h ô n g khoái tiểu tử ngươi c ử u âm chân kinh cùng toàn chân võ công dùng đến so với ta còn t h u ậ n chu bá thông cao hứng dị thường rốt c ụ c đụng phải một cái thế quân lực địch đối thủ sao có thể không hưng phấn đâu những năm này đều là mình giống như bản thân chơi hôm nay rốt cục có người cùng hắn chơi đông hai người riêng phần mình số quyền đánh vào người chu bá thông đạp đạp lui ra phía sau ba bước vương việt không nhúc nhích tí nào lần này lại là vương việt thắng một bậc chu bá thông muốn lại đến vương việt lại là lắp đầu k h o á t tay biểu thị trước dừng lại làm sao dừng tay lại đến lại đến ta còn không có đánh quan g h ĩ a đây chu bá thông nói như vậy đi sư túc h tổ ngươi không phải là đối thủ của ta hôm nay tạm thời liền so tới đây vương việt mở miệng nói ai nói không phải là đối thủ của ngươi rồi chu bá thông nhất thời liền không vui hét lớn lại đến s o qua ta lão ngoan đồng nhất định t h ắ n g ngươi vương việt chết sống cũng không chịu cùng hắn lại so vừa rồi một phen t ỷ thí hắn chỉ dùng tám chín phần thực lực cái t i a chu bá thông muốn đến cũng dùng toàn lực vẫn bị hắn b ư ớ c lui chia cao thấp hiện thị rõ sư túc h tổ hôm nay không thể so sánh ta còn có việc muốn làm ngươi trước ở lại ngày khác chúng ta lại so vương việt mỉm cười nói chu bá thông nghĩ nghĩ tốt à, hôm nay liền bỏ qua ngươi ngày khác lại tìm ngươi s o qua vừa rồi thua một nước muốn nghiên cứu nghiên cứu làm sao thắng trở về ngồi ở một bên âm thầm cân nhắc vương việt nhìn lên t r u n g quanh còn có một số vây xem toàn chân đệ tử suy nghĩ xuất thần hiển nhiên không có từ vừa rồi vương việt cùng chu bá thông trong tỉ thí lấy lại tinh thần vội vàng lớn tiếng nói các ngươi bọn g i a hỏa này không hảo hảo luyện công ở nơi này còn chờ cái gì nữa trở về luyện công đi những thứ này toàn chân đệ tử mới lấy lại tinh thần lập tức s á m xịt chạy vương việt vừa định về trong cung trọng dương lại làm ộ t tên toàn chân đệ tử vội vàng chạy đến một mặt lo lắng thở hồng hộp bộ dáng chuyện gì xảy ra gấp gáp như vậy đuổi đi lên vương việt thấy rõ vị này đệ tử là từ toàn chân đại môn tiến bảo hỏi bẩm báo t r ư ở n giáo g có đệ tử cái bang đưa tới một phong thư nói muôn toàn chân trưởng giáo tự mình xem qua nói xong tên đệ tử này từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho vương việt vị tiêu đệ tử cái bang nói là từ tương dương thành đưa tới tương dương thành hẳn là vương việt trong lòng cảm giác nặng nề vội vàng mở ra thư nhìn kỹ một lần sắc mặt dần dần trầm xuống từ tương dương thành tới thư t a xem một chút lúc này ở một bên chu bá thông chẳng biết lúc nào chạy tới đoạt lấy vương việt thư tín trong tay nhìn kỹ một lần tương dương báo nguy Hồng quân đại vương â y công t dương, quách tính quách quách, quách, quách đ việt h i p bản sâu sắc cân nhắc qua nhất định phải đi giúp thượng một đám chí ít tại chính mình rời đi thần t i ê u thế giới trước cái này tương dương thành không thể thất thủ không phải mông cổ đại quân vùng đất bằng p h ẳ n g nam tống giang sơn khó giữ được bản thân toàn chân giáo cũng sẽ ở về sau bị mông cổ đại quân đập d i ệ t nhiệm vụ coi như thất bại trên thư c ó n ó i hốt tất liệt tọa hạ ngũ đại cao thủ chui vào tương dương thành đem bách tinh đánh lén t r ọ c thương bây giờ tương dương ngoại trừ hoàng dung không có mấy cái cao thủ sợ mông cổ thừa cơ quy mô tiến công xâm lấn tương dương khó mà ngăn cản hốt tất liệt tọa hạ ngũ đại cao thủ kim luân đã ở vương việt một mực cái này kim luân pháp vương tại trung nguyên liền tổn hại hai lần một lần thua ở, thất công trên, tay, một lần thua ở trên tay mình lại còn ở tại hốt tất liệt toa h ạ chẳng lẽ hắn không trở về mông cổ luyện hắn long tượng ba nhược công à? cũng không kịp suy nghĩ nhiều tương dương thành hiện tại vô cùng nguy hiểm nhất định phải nhanh tiến đến không phải quách tính hiện tại cho người ta giết chết vậy thì phiền thoái trong cung trọng dương toàn chân ngũ t ử từng cái t ề tụ còn có doan trí bình mấy người bọn hắn tam đại đệ tử vương việt mở miệng nói tin các vị sư thúc bá cùng sư tôn cũng nhìn ta dự định cùng chu sư thúc tổ tiến về tương dương thành một chuyến t r ợ quách đại hiệp t ố i lùi hiểm cảnh chu ba thông cũng ở bên cạnh phụ họa đúng a quách minh đệ bị trọng thương lão ngoan đồng nhất định phải giúp hắn báo thủ chút cân giận toàn chân ngũ tử nhìn lẫn nhau một cái cũng đều đồng ý quyết định này bọn hắn vo công không bằng vương việt cùng chu bá thông đi tương dương cũng không còn nhiều tác dụng lớn chỗ không bằng lưu thủ toàn chân tốt toàn chân giáo liền dựa vào các vị sư thúc bá cùng sư tôn trông n o n chúng ta lui tương dương hiểm cảnh liền sẽ chạy về ừ chúng ta mấy đám xương g i ả không quá thích hợp đi lại liền lưu tại toàn chân tọa chân đi các ngươi phải cẩn thận một chút khâu sử cơ mở miệng nói được rồi được rồi mấy người các ngươi thực hiện vương việt chúng ta đi thôi chu bá thông dắt vương việt cánh tay của liền muốn lôi kéo hắn đi vương việt cười khổ một tiếng hướng toàn chân ngũ t ử bọn người gật gật đầu liền cùng triển khai chu bá thông k i n h công hướng phía dưới núi lao đi hai người đều là võ công tuyệt đỉnh hàng người công lực cao thâm vô cùng thi triển k i n h công tốc độ có thể so sánh n g ự a thực sự nhanh hơn nhiều dọc theo con đường của tương dương thành một đường l ư ớ t gấp đang toàn lực chạy tới tiểu tử ngươi công phu luyện thế nào k i n h công so với ta còn lợi hại hơn trên đường đi chu bá thông thỉnh thoảng tìm chút chủ đề mở trò chuyện đều là liên quan tới võ công chỉ là đáng mặt võ si giống như k i n h công vương việt thủy chung so với hắn muốn nhanh hơn một chút vô luận hắn làm sao đuổi theo đều không vượt qua được đi trong lòng rất là phiền m u ộ n vương việt cười cười không có nhiều lời công lực của hắn tinh thâm vô cùng thi triển khinh công tự nhiên càng nhanh chóng hơn chỉ cần ngươi công lực mạnh thi triển bất luận võ công gì đều có thể không tầm thường hai người lẫn nhau so sánh vào sức lực cùng tương dương khoảng cách cũng đang nhanh chóng tiếp theo sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương 2 a i m ư đổi tới tương dương chị thương quách tính hai ngày chân trình vương việt cùng chu bá thông đã từ trung nam sơn một đường đến rồi tương dương phụ cận tại trong hai ngày này quan hệ của hai người cũng dần dần quen thuộc chu bá thông là sống tính thuần chân không câu n ệ tiểu tiết vương việt cũng không thụ tư tưởng phong kiến trói buộc hai người ngoại trừ s ư n g hô thượng trưởng ấu thế hệ quan hệ kỳ thực như là bạn vong n i ê n sư túc h tổ ngươi làm sao đột nhiên trở về toàn chân giáo một điểm động tĩnh cũng không có vương việt hỏi vấn đề này hoàn toàn chính xác chu bá thông trở về toàn chân giáo bao lâu thời gian vương việt còn không biết hôm đó nghe được chu bá thông chơi vui động tĩnh mới phát hiện tà tiêu giao nhân gian một đường chơi lấy chơi lấy không biết sao đã đến trung nam sơn nhớ tới rất lâu không có lên toàn chân giáo nhìn một chút cũng liền lên trên nhìn coi chù bá thông cười nói cái này không xem không quan trọng xem xét còn liền gặp được ngươi cái này thú vị t i ể u tử khâu sử cơ cũng không biết đi vận cất chó gì thế mà thu ngươi làm đồ đệ còn lên làm trưởng giáo bất quá lấy tu v i võ công của ngươi khi này trưởng giáo cũng là thực chí danh quy khâu sử cơ tiểu tử kia võ công cũng không bằng ngươi tính cách cũng không bằng ngươi đối với lao ngoan đồng khích lệ vương việt chỉ là cười ha hà làm khâu sử cơ đồ đệ cũng không thể đã ai bảo hắn xuyên qua đến cũng đã là cái thân phận này nữa nha đến rồi tương dương phụ cận địa giới hai người cũng là ngựa không ngừng vó câu chạy tới tương dương thành đến rồi tương dương thành ngoại ô tiếng kèn liên tiếp xa xa nhìn lại một mảnh đều nhịp mông cổ kỵ binh phía trước tinh kỳ bay múa tiếng quát rung trời ngoài thành tương dương chiến trường b ụ i mù nổi lên bùn phía binh khí giao minh đã đại chiến đến cùng một chỗ vương việt cùng chu bá thông nhìn thấy như thế thanh thế trong lòng cũng là hoảng sợ mông cổ đại quân khí thế rung trời chiến trường càng là kinh khủng vương việt dần dần ý thức được cá nhân lực lượng nhỏ bé、Chỉ hôm nay vương việt không có chút nào năng lực một mình đối mặt mông cổ đại quân tương dương thành lúc này còn chưa bị triệt để vây quanh chỉ là chính diện ngoài cửa lớn chiến trường cực chiến ba mặt còn lại chỉ có số ít mông cổ quân đội vây quanh ít có tiến công vương việt cùng chu bá thông tìm một cái không trung dự định tư yếu nhất một mặt cửa thành l ư ớ t vào tương dương thành khinh công của bọn hắn cao minh đầy đủ vượt qua tường thành đi vào Đi! vương việt cùng chu bá thông xâm nhập tìm đúng thời cơ phi thân ra lăng không nhảy lên một cái nhanh chóng tại tường thành trèo lên động tác này tướng lãnh thủ thành cùng binh sĩ đều phát hiện bọn hắn còn có mông cổ quân đội trên lỗ châu mai lại là lỗ h ư u cất cùng ngư tiểu canh độc bên trong chu tử liễu cùng tướng lãnh thủ thành trông thấy vương việt cùng chu bá thông lúc này vui vẻ hiển nhiên đều gặp hai người vội vàng tiếng nói các vị thủ thành huynh đệ hai người này là tới tiếp viện không cần nộ g thương bọn hắn mà mông cổ bên kia nhìn thấy hai người này dễ dàng vượt lên tường thành võ công cao đến q u á đáng đều là cảnh giác lại hẳn là đến chợ giúp tương dương phòng thủ cao thủ tướng lĩnh lập tức hạ lệnh ban cung phải tất yếu đem hai người bắn rết xuống tới siêu Siêu. tuy nói vương việt cùng chu bá thông tuyển một mặt mông cổ quân đội vây thủ yếu nhất tường thành trèo lên cũng có gần hai ngàn quân đội đóng quân trong n g á y mắt hơn ngàn mũi tên bay vượt tới như đẩy trời mưa tên tiến đến có thể nói phô thiên cái đ ị a binh lính thủ thành nhận được mệnh lệnh quăng một đoạn dưới sợi dây đến có dây thừng không thể nghi ngờ tốt hơn trèo lên phía trên nhưng là hậu phương phi tốc mà đến mưa tên lại là cái phiền phức rất lớn còn tốt vương việt cùng chu bá thông sớm có nhất trọng chuẩn bị chỉ thấy vương việt tay trái tiếp được dây thừng một bên tại binh sĩ lực kéo đồng thời vừa dùng k i n h công n ả y lên mấy phải lần g vẩy mượn t lực bay vọt chặn một lượng đợt mũi tên công kích cuối cùng nhảy lên lỗ trâu mai chỗ bên kia mông m cổ quân đội thấy vậy dù xuống đủ khấu đầu đành phải thôi cao xa như vậy khoảng cách m ũ i tên bắn lên trên cũng bắn không chúng người cũng liền từ bỏ chu láo tiền bối vương trưởng giáo không nghĩ tới là các ngươi đã tới thật làm cho chúng ta kinh hỉ chu tử liếu cùng lỗ h ư u cước đi lên phía trước ô m quyền nói ra nghe nói quách đại hiệp bị mông cổ cao thủ chui vào tương dương ám toán trọng thương sợ tương dương sẽ tao ngộ nguy hiểm cố ý bước nhanh chạy đến tướng t r ợ vương việt đáp lễ nói ra chu ba thông cũng là kêu to đúng a đúng a ta quách h u y n h đệ hiện tại thương thế như thế nào chu tử liếu cùng lỗ hữu cước có chút thở dài nói ra q u á chu tử liễu mở miệng nói đều là cái kế hốt tất liệt tọa hạ năm đại mông cổ cao thủ dù kế đem quách đại hiệp lừa gạt đến ở ngoại ô năm người liên thủ vây công quách đại hiệp cuối cùng nếu không phải gặp được mấy cái tuổi trẻ hiệp sĩ kịp thời thông chi hoàng bang chùi bọn người ra khỏi thành cứu viện chỉ sợ cũng không về được cái kia kim luân pháp vương đã ở vương việt nhịn không được hỏi ừ quách đại hiệp thương thế đại bộ phận đều là kim luân pháp vương lưu lại chu tử liếu cùng lỗ h ư u cước nhao nhao đáp chu bá thông ở một bên giơ chân lớn tiếng nói còn ở lại chỗ này lề mề mang chúng ta đi tìm quách minh đệ đúng đúng đúng lỗ h ư u cước vỗ đầu một cái hô to h ô đồ liền dẫn vương việt cùng chu bá thông đi quách tính lúc này chỗ ở một đường bước đi đến ngoài cửa đều có binh sĩ trần ấ n giữ đều là nhân quách tính là thủ vệ tương dương cuối cùng tín ngưỡng tuyệt không thể có việc nếu không tương dương thành luân hãm vào gần đẩy cửa vào trong nhà hoàng dung không ở nơi này những người khác cũng không ở bây giờ tương dương chính vào nguy hiểm thời khác từng cái đều toàn lực chống cự mông cổ đại quân nơi này cũng rất bí mật ngoại trừ hoàng dung mấy người tín nhiệm nhất gần gửi một số người tạm thời sẽ không có mông cổ thám tử bọn người biết được quách đại hiệp ngươi xem ai tới thăm ngươi lỗ hữu cất lớn tiếng nói quách tính ngồi ở trên giường tại chính mình vận công chữa thương nhìn thấy có người t i ì n đến liền mở hai mắt ra nhìn lại quách tính huynh đệ ngươi thế nào lão ngoan đồng chạy đem đi qua một mặt lo làm nói quách tính cười cười có chút hư nhược đạo không có gì chữa thương mấy ngày là có thể khỏe nói xong nhìn về phía vương việt quách t ĩ n h còn muốn đa tạ các ngươi bất chấp nguy hiểm chạy đến tương dương trợ trận vương việt k h o á t k h o á t tay nói quách đại hiệp không cần như thế ta coi quách đại hiệp thương thế cực nặng dựa vào chính mình chữa thương sợ rằng phải phí không ít thời gian mới có thể phục hồi như cũ vương việt một chút nhìn ra quách t ĩ n h thương cực nặng chính là dựa vào hắn bản thân dùng cựu âm chân kinh chữa thương thiên đến chữa thương cũng phải bỏ phí bảy tám ngày lâu theo như trong thư mông cổ ngũ đại cao thủ chui vào tương、dương、thành nhất định là đối với quách tính có ý tưởng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không có quách tính chỉ dựa vào hoàng dung một cái tương dương thành cũng là giữ nhiều lãnh ít vì phòng ngừa biến cố chỉ có nhanh chóng trị liệu h ả o quách tính tương h thế còn có thể thủ được tương dương quét đại hiệp không ngại ta có thể trợ ngươi khôi phục nhanh chóng tương h thế vương việt mở miệng nói ra hoàn toàn chính xác bây giờ hắn tử dương huyền công đại thành chân khí có thể nói đến rồi sinh sôi không ngừng hoàn cảnh kỳ thật bất luận cái gì một môn tuyệt đỉnh nội công đột phá đến đại thành về sau đã thông hai mạch nhấm đốc cũng có thể làm đến nội lực sinh sôi không ngừng hoàn cảnh từ dương huyền công chân khí bên trong ẩn dương chứa cựu t h ầ n chữa ô n nội n g lực đặc t í đối với c h thương mà nói có rất lớn kỳ hiệu hẳn là có thể nhanh chóng trợ giúp quách tính khôi phục thương thế quách tính kinh ngạc nhìn vương việt một chút hắn đã từng nghe nói vương việt tại trùng dương cung đại bại kim luân pháp vương chuyện dấu vết nghe nói hắn cũng sẽ cựu âm chân kinh có thể đánh bại kim luân pháp vương nói thế nào cũng có ngũ tuyệt tầng tứ thực lực có thể giúp hắn chữa thương đích sắc có thể tăng tốc thương thế khôi phục nếu vương trưởng giáo đưa tay quách tính làm phiền quách tính khách khí nói hắn cũng muốn nhanh chóng khôi phục thương thế tương dương thành bây giờ tình huống không tốt lắm hắn càng sớm tỏa c h ấ n cũng nhiều một điểm đánh lui mông cổ đại quân cơ hội vương việt đi đến quách t ĩ n h trước mặt để hắn xoay người đưa tay chống đỡ tại phía sau lưng của hắn một cỗ tinh thuần nhu hòa chân khí chậm rãi r ó t vào du đ ầ u quách t ĩ n h quanh thân kinh mạch hoàn toàn chính xác quách t ĩ n h kinh mạch trong cơ thể bị thương ngăn chặn héo rút may mắn ngũ tạng lục phủ không có tổn thương gì không phải rất có thể lưu lại mầm bệnh võ công rút lui cũng có thể vận dụng cựu dương thần công nội lực phối hợp với cựu âm chữa thương thiên lại có kỳ hiệu cỗ nhu hòa chân khí dựa theo một loại nào đó quy luật tại quách tính thể nội bị thương kinh mạch ôn d nguyên bản một chút kinh mạch bế tắc một lần nữa khơi thông vỡ tan tổn thương cũng dần dần chữa trị tái sinh khôi phục nhanh chóng khó mà hình dung ngay cả quách tính đều trong lòng kinh hãi kinh hãi tại vương việt thủ đoạn niên kỷ không đủ ba mươi công lực vậy mà so với chính mình còn tinh khiết hơn thâm hậu một chút lại nội lực của hắn thật là kỳ lạ đối với thương thế khôi phục có hiệu quả dựa theo này xuống dưới cần bảy tám ngày mới có thể khôi phục thương thế rất có thể một hai ngày liền có thể toàn tốt cái này tân nhiệm toàn chân trưởng giáo quả thật người phi thường quá nhi cũng tìm một hảo sư phụ một lúc lâu sau vương việt thu hồi hai tay gương mặt hơi tràn ra một chút mồ hôi quả nhiên thay người khác chữa thương nhất là hao tâm tuần sức nhất là hôm nay vương việt cửu dương chưa đại thành tha không phải thể nội còn có nội lực còn lại chất khí thời gian dài thâu phát nội lực rất có thể nhục trí quá độ mà chết cũng không trách đến hai má chạy mồ hôi quách tính thì là một mặt vui mừng hướng vương việt nói lời cảm tạ tuyệt đối nghĩ không ra vương trưởng giáo một phen trị liệu thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp rất nhiều quách tính không biết như thế nào biểu đạt cảm ơn của mình vương việt vội và nói quách đại hiệp không cần khách khí như thế gọi ta một tiếng vương minh là đủ quách đại hiệp vì đại tống bách tính c u n g tận、Thụy. đã để vương mỗi xấu hổ. lúc ạ Đại lại tạ. i nói Hiệp giáo nhi thân nhân, thật không cần khách khí như vậy nói lời cảm tạ. Vậy liên phải. cái cởi Việt lời nói cùng toàn chân quan thân nhân, không cần như càng Cũng cũng tính không hãng vương Quách quá quá Quách quá khách khách khách cũng hệ thật khí khí. Ha ha. hổ không ta rất tốt, tử, là là mấy là l vậy Vậy mở sẽ này hoàng dung quách phủ gia luật tề đại vũ tiểu vũ mấy người cũng lần lượt tới vào cửa trông thấy vương việt cùng chu ba thông nhất là chu ba thông trên mặt phát ra vui mừng gặp được bao năm không thấy lao bằng hữu tiểu hoàng dung cuối cùng nhìn thấy ngươi chu bá thông cũng nhìn thấy hoàng dung lúc này hô người quả nhiên vẫn là cái lao ngân đồng hoàng dung lại làm một câu như vậy ở đây đều là cười một tiếng chu bá thông cũng là v ò đầu cười không ngừng hoàng dung sau đó nhìn về phía vương việt rất có lễ phép nói ra đúng rồi hoàng dung gặp qua toàn chân vương trưởng giáo sau đó đối với sau lưng hậu bối đưa mắt liếc ra ý qua một cái để bọn hắn chào hỏi xin chào toàn chân vương trưởng giáo vương việt mỉm cười k h o á t tay nói các vị không cần như thế quách phu nhân có thể quá khắc khí ta là quá nhi sư phụ gọi ta vương h u y n hoặc vương đạo trưởng là đủ một hồi hàn huyên k h á c h khí đều trở lại chính đề bên trên hoàng dung đã nói hiện tại tương dương thành thế cục còn có một cái trọng yếu tin tức cái kêu kim luân pháp vương cùng bốn cái mông cổ cao thủ chỉ sợ đêm nay sẽ còn lần nữa tập kích xuống tay với tính ca ca chúng ta muốn chuẩn bị sớm sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi lăm thi kế mai p h ủ mông cổ ngũ đại cao thủ lần nữa tập kích đêm nay vương việt cùng chu ba thông ánh mắt rời về phía hoàng dung chờ đợi nàng lời nói của đến tiếp sau không tệ bọn họ là muốn nhân cơ hội này giết chết bị thương tĩnh ca ca dù sao t ĩ n h ca ca đối với tương dương thành tác dụng bọn hắn không phải không biết hoàng dung mở miệng tiếp tục nói ngày thường nếu muốn gây bất lợi cho tĩnh ca ca tuyệt đối là muôn vàn khó khăn có như thế cơ hội thật tốt mông cổ bên kia quả quyết không có khả năng công t h à hoàn toàn chính xác mông cổ chiêu này cờ đi được rất tốt quách t ĩ n h trọng thương bây giờ mông cổ đại quân không ngừng tiến công tương dương thành chiếm cứ địa hình ưu thế ngoan cường mà chống cự lại mông cổ có thể nói là đánh lâu không xong như vậy rằng co đương nhiên cần tìm những thứ khác đột phá khẩu Quách t nguyên h chính là một cái cực tốt đột phá khẩu. cái cực c n là một đột tốt ũ không kia, kích trách phái thủ mông đến bên ngũ giết đột ra cổ cao đại q á c h tính. n g u bản hoàng dung cơ hồ mỗi ngày một rời đem quách tính không ngừng chuyển gì mới không có bị mông cổ ngũ đại cao thủ tìm được nhưng đây không phải lâu dài biện pháp cũng may vương việt cùng chu bá thông chạy đến tương trợ bây giờ nhiều vương đạo trưởng cùng lão ngoan đồng hai vị tuyệt đỉnh cao thủ có thể lợi dụng mai phục một trợ hoàng dung nói từ thực lực đến xem vương việt cùng chu bá thông so ngũ tuyệt không chút thua kém tuy là bây giờ kim luân pháp vương cũng không phải là đối thủ đêm nay bọn hắn nếu dám tới hai người trước đó mai phục vị trí tốt bọn hắn một khi xâm nhập liền có thể lôi đ ỉ n h xuất thủ không nói diệt đi ngũ đại cao thủ làm sao cũng có thể lưu lại hai b à cái cũng may vương việt cùng chu ba thông đến cũng không có rất nhiều người biết được nếu như bọn hắn tới biểu thị cũng không hiểu biết nếu như không có tới cái kia còn chưa tính sau đó tất cả mọi người bắt đầu bố trí chờ đợi ban đêm t i ề n đến thương dương thành một chỗ vứt bỏ bên trong phòng mông cổ ngũ đại cao thủ tất cả đều ở đây tụ tập kim luân pháp vương tiêu tương tử doãn khắc tây ni h ma tinh cùng mã quang tá đêm nay thế nhưng là cơ hội thật tốt bên ta mông cổ đại quân đang không ngừng tiến công tương dương hoàng dung bọn người phân thân thiếu phương pháp quách tính bên người không có cao thủ ngược lại là tương đối dễ dàng đắc thủ doãn khắc tây nói không sai chúng ta phái ra thám tử đã tìm được quách tính chỗ ẩn thân chỉ có một ít binh sĩ bên ngoài trấn giữ hắn coi là dạng này chúng ta liền điều tra không đến tung tích của hắn à, còn dễ dàng hơn chúng ta độc thủ tiêu tương tử cười lạnh một tiếng mở miệng nói ta cho rằng lại quan sát một hồi tìm thời cơ tốt nhất độc thủ mã quang tá nói Ni、Ma、Tinh cười lạnh nói, lại quan sát. Quách tính thương thế liền tốt, nói không chừng sẽ còn chuyển di địa phương khác, khi đó tuyệt không có cơ hội như ngươi cười lại di khi hội phải Ma địa ra tay. sát. thế tốt, tuyệt Quách khác, có cơ Các đó sẽ vậy bốn i mới hội hai ế t thật vất tính thương ta thứ quách hắn cho chúng vả làm còn có cơ nặng, bị b sẽ sao. để người ngươi một lời ta một câu cắt chấp hai phe một bên đồng ý đêm nay đọc thủ một bên khác không đồng ý đêm nay đọc thủ các vị đừng có lại tranh chấp lúc này một mực không mở miệng kim luân pháp vương cắt đứt bọn họ tranh chấp ngay bần tăng một lời mọi người đều lạnh rên một tiếng nhưng đều là im miệng không còn tranh chấp chư vị bần tăng cho rằng tối nay là cái động thủ thời cơ tốt phải biết mông cổ đại quân tiến công tương dương thành một ngày một đêm hai phe đều là thể s á c tinh thần đều mệnh chúng ta lúc này xuất thủ bọn hắn cho dù có đón trước cũng là lòng có dư lực không đủ bỏ lỡ cái cơ hội tốt này chờ bọn hắn chuyển di quách tính sẽ tìm tìm tới hắn chỉ sợ thương thế đều phục hồi như cũ khi đó đem không có một tia cơ hội các ngươi cảm thấy thế nào kim luân pháp vương ánh mắt quét về phía đám người lộ ra cười như không cười thân sắc đám người trầm tư một hồi tựa hồ có đạo lý bọn hắn thật vất và tìm được q u á c tính nhận thân vị trí v ự c này cơ hội không phải lúc nào cũng có cuối cùng đều đồng ý đêm nay giờ tí hành động thời gian nhanh chóng mà qua mông cổ đại quân đã từ sáng sớm một mực tiến công đến rồi đêm khuya còn tại tiếp tục ở giữa tuy có mấy lần ngừng nhưng là ngắn ngủi r ấ t song phương giao chiến thời gian đã vượt qua lục bảy canh giờ thể xác tinh thần đều mệt nhưng cũng không dám b u n g lòng một t ơ một hào trên chiến trường kèn lệnh liên tiếp chiến mã vừa đi vừa về dong r u ổi tinh kỳ nhuôn máu đoạn thương tan mâu mông cổ đại quân mặc dù binh mã rất nhiều nhưng đại tống quân đội anh dũng kháng chiến không sợ chút nào ngoại ô đại chiến thảm liệt vô cùng nội thành lại tương đối an bình bình tĩnh trong bóng đêm năm đạo bóng người đen nhánh thân thủ mạnh mẽ trái đằng phải tránh xuyên qua từng cái binh lính cảnh giới hướng một gian viện tử nhanh chóng tiếp cận thả người nhảy lên cấp tốc lách vào tường viện tránh thoát mấy cái binh lính tuần tra vọt thẳng tiến một gian trong phòng trong phòng điểm đen đuốc rõ ràng có thể thấy được trên giường có người bọc lấy chăn mền mà ngủ dấu vết q u é t tính chịu chết đi hai cái bánh xe ném ra sắp bén vết cắt rơi ở trên giường kẹp lấy hùng hậu kinh lực vụ vụ toàn bộ giường đứt gãy sợi bông tung bay lại duy trì có không có máu tươi trên giường không có người năm người đều là giật mình thầm nghĩ trong lòng không tốt chỉ sợ là trúng kế mới vừa vừa vọt ra ngoài phòng ảo ảo một mảng lớn binh sĩ đem viện t ử bao bọc vây quanh ánh lửa tươi sáng chạm m ặ t tới lại là mấy đạo lăng lệ bá đạo công kích năm người đều là xoay người lăn một vòng tách ra vị trí bốn phía xem xét quách tính bọn người đem vây quanh tuyệt khó đào thoát cũng may không thấy hoàng dung cùng những cao thủ khác muốn đến là toàn lực ứng phó n ô n g cổ đại quân y chờ các ngươi tốt lâu rốt cục vẫn là đến rồi quách tính mở miệng nói lúc này nhìn quách t ĩ n h dáng vẻ ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhuận nơi nào còn có một bộ thương thế rất nặng bộ dáng quách t ĩ n h vết thương của ngươi khỏi rồi năm người chính là muốn tập sát quách t ĩ n h mông cầu ngũ đại cao thủ giờ phút này nói chuyện chính là kim luân pháp vương d u n g không được bọn hắn không kinh ngạc quách t ĩ n h thương thế tuyệt không có khả năng một hai ngày liền tốt bây giờ nhìn hắn chẳng những phục hồi như cũ còn thiết hạ mai phục đem nhóm người mình bao bọc vây quanh loại tình hình này khó có thể tưởng tượng quách tính thương thế vương việt mấy lần hao phí cửu dương nội lực giúp hắn chữa thương đã không có trở ngại không ra tay toàn lực liền không có chuyện gì kim luân pháp vương thực sự là đã lâu không gặp a vương việt đi lên phía trước ánh mắt định tại kim luân pháp vương trên người kim luân pháp vương nhìn lên vương việt trong lòng hoảng hốt đạo sĩ kia làm sao cũng ở nơi đây nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì lão ngoan đồng muốn đánh xem chiêu chu ba thông lại là tính nôn nóng vây quanh năm người đã sớm muốn đánh nhau phải không đối với những tổn thương này hắn quách huynh đệ gia hỏa cũng sẽ không nhân từ nương tay vừa lên đến tả h ư u hô bắc cùng bảy mươi hai đường không minh quyền làm sắp xuất hiện đến trực tiếp v ọ thân đi vào quyền ảnh đ ư ợ khởi mờ mịt không chừng trực tiếp liền đem tiêu tương tự nima tinh hai người gắn vào bên trong thi công làm cho bọn hắn cấp tốc chống cự trốn tránh quách tính cũng đồng dạng xuất thủ hai tay một trước một sau một cái hàng lòng thập bát trưởng đ ố n g nhiên đánh ra cưng manh vô cùng dòng ngâm hổ gầm hùng hồn kinh lực trực kích doãn khắc tây cùng mã quang tá hai người hai người sắc mặt tất cả giật mình hiển nhiên chấn kinh tại quách tính trừng pháp không dám lưu kỳ phong mang thân thể vội vàng bên cạnh tránh đồng dạng là tự thân chiêu thức quách ra doãn khắc tây một tay hoàng sa vạn lý tiên pháp cũng không t ụ một roi q u á c ra tình phong quấy động bóng roi hắc thẳng hướng quách tính đánh tới mã quang tá khiến cho một cây t h ụ ộ c đồng côn bất quá hắn tiên sinh thần lực một côn tảo ra kích thích hô hô gió mạnh côn pháp đại khai đại hợp nặng nề cực kỳ bên kia giao thủ vương việt cùng kim luân pháp vương cũng có động tác vương việt nghĩ không ra cái kia kim luân pháp vương thân hình nhanh chóng tối lui làm bộ môn u trốn bất quá vương việt há có thể để hắn chạy trốn tuyệt cao như thế cơ hội không bằng ngay ở chỗ này diệt hắn càng tốt hơn kim luân là cao quý mông cổ quốc sư thế mà lâm chiến chạy trốn nói ra không sợ để cho người ta chế nhạo h ha ha vương việt một bên miệm ai một bên lướt gấp lói ra trong nháy mắt ngăn t r ở kim luân pháp vương thân ảnh một trưởng oanh gia trưởng thế quần bạo trực kích mặt kim luân hai tay vàng bạc hai vòng giao thoa chống đỡ vào đầu một trưởng cuốn bánh kinh lực chấn động đến cánh tay hơi tê dại trong lòng càng thêm hoảng sợ cái này vương việt võ công rốt cuộc lại có tăng lên kim luân lần trước từ biệt qua đi võ công của ngươi vẫn không có gì tiến bộ a vương việt hai tay h ó a chảo mau l ệ lăng lệ kinh lực cực lớn mỗi một kích đánh vào kim luân bánh xe bên trên đều là lóm vào một đạo đạo ân ký trong nháy mắt hai cái vàng bạc bánh xe liền không còn ra hình dạng cựu âm thân chảo vương việt đã luyện đến hóa cảnh xoay tròn như ý xuất thần nhập hóa hoàn cảnh vương việt ra sức một kích phía dưới cứng rắn cự thạch đều có thể cắm vào vài tấc sâu đánh m ẹ n đập dẹp kim luân mấy con phá bánh xe không nói chơi hai cái bánh xe không có cách nào dùng bánh xe lại móc ra hai cái đồng sắt bánh xe sắc mặt mười phần không dễ nhìn bị vương việt áp chế không có lực trở tay chỉ có thể không ngừng ngăn cản ngăn cản mỗi một lần ngăn cản cường đại kia k i n h lực đều sẽ để cánh tay của hắn tê dại một hồi đây là hắn vận khởi lòng tượng ba nhược công tình hình dưới có được một thân thần lực tam phương giao thủ binh sĩ còn lại xa xa đề phòng phòng ngừa có người thừa cơ bỏ chạy quách tính cùng chu ba thông lấy một chọi hai đều đưa đối thủ áp chế hoàn toàn quách tính hàng lòng thập b ắ t trưởng cực kỳ cơn g mãnh tả hữu hô bác khiến cho khác biệt chiêu số mỗi một kích đều phảng phất hàng lòng phục h ồ chi uy uy thế to lớn chèn ép hai cái đối thủ chỉ có thể tránh trái tránh phải mã quang tá thiên sinh thần lực muốn muốn cùng quách tính trưởng pháp đối kháng quần trưởng tấn công nhất thời bị chấn động đến khí huyết sôi trào đ u n g đưa trái phải quách tính bắt được cơ hội đưa tay đ o t ở hắn thục đồng côn lấn người tạc tiến doán khác tây thấy tình thế không tốt trường tiên hô hô q u y ra muốn bách khai quách t ĩ n h giải cứu mã quan tá nhưng quách t ĩ n h sớm có đoạn trước đoạt lấy thục đồng côn trở tay ném ra thế lớn nhanh chóng doan khắc tây thấy tình thế không ổn trường tiên quân trở về cấp tốc né tránh mà quách t ĩ n h sớm đã một trưởng đánh vào mã quan tá trước người lập tức như bị xét đánh phi thân đâm vào một k h ỏ a đại trụ bên trên mau tươi còn vún còn thừa doan khắc tây một người quách t ĩ n h càng dễ đối phó song trưởng vẫn nhau trưởng thế thiên quân che đậy m à xuống không ra mười chiêu doan khắc tây quả quyết suy tàn trụ ba thông bên này cũng giống như thế một người đ ộ c chiến ni ma tinh cùng tiêu tương tự đại chiếm thượng phòng đều là nhân song thủ hố bác cái kia ni ma tinh khiến cho một tay hình rắn roi sát hung á c đ ộ c á c lại là hồn nhiên đánh không t r ú n g chu bá thông chu bá thông xử suất không minh quyền hư hư thật thật t r í nhu không chừng đem ni ma tinh hung mạnh thế công tầng tầng tránh đi ngược lại thế công không giảm cái kia ni ma tinh mặc dù chiêu chiêu thế đại lực t r ầ m n h ư n g chu bá thông chỗ làm thậm t r í nhu quyền thuật đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ trong nháy mắt đã thân t r ú n g số quyền máu tươi như á o cái kia tiêu tương tự nhìn lên vội vàng g i khóc tang bổng tả đội hữu thiệm hướng chu bá thông quanh thân yếu h u y ệ t đánh tới muốn cứu hạ ni ma tinh chu bá thông nhân thể lăn một vòng tranh qua tránh né bóng gậy tập kích lấn đến gần ni ma tinh trước người khác đối phương quá sợ hãi còn chưa phản ứng đã số quyền đảo ra nhao n h a u đánh vào trước người hông chỗ ken k á t vài tiếng sương sườn đứt gây âm thanh lập tức vôi một tiếng thân thể nghiêng một cái mới ngã xuống đất giải quyết một cái chu bá thông thân thể nhất chuyển hướng tiêu tương tử đánh tới một cái đối phó hán không ra m ư ơ i chiều cũng nhất định đánh bại vương việt cùng kim luân pháp vương bên này càng thê t h ẳ n hơn kim luân pháp vương quần áo xe rách t vù vù từng đạo từng đạo cảm thấy â n hiện không sai bịt lắm vương việt trong tay lực đạo tăng lớn mấy phần tại kim luân kinh hai muốn chết trong ánh mắt thình thịt hai trào ấn ở trước ngực trực tiếp là đem cửa đều đụng sợ trong miệng máu tươi quần vốn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi sáu thương dương đại chiến kim luân trọng thương còn thừa hai cái đau khổ chống đỡ doan khắc tây tiêu tương tử cũng đều tràn ngập nguy hiểm nhìn thấy mấy phe kim luân quốc sư đã trọng thương ngã xuống đất doan khắc tây tiêu tương tử sắc mặt như cho tàn hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết muốn ta xuất thủ sao vương việt chậm dài hướng đi hai cái còn lại chiến trường kim luân đã ngã xuống đất không d ậ y nổi hai cái còn lại ni ma tinh cùng mã quang tá cũng giống như thế vương huynh quả nhiên lợi hại kim luân đã trọng thương ngã gục hai cái còn lại ngược lại không đáng để lo quách tính liếc qua kim luân trên tay thế công tăng thêm ba phần vượt lên trước hai chiêu đem d o á n khắc tây đánh trọng thương chỉ còn lại có chu bá thông một cái lập tức lên lòng hào thắng ra sức xuất thủ cái kia tiêu tương tử không kịp phản ứng trực tiếp bị hai quyền đánh trúng tim lon thật lớn một khối khí tức yếu ớt mắt thấy sẽ không sống ôi chao nha lão ngoan đồng không phải cố ý có vẻ như xuất thủ quá nặng đem hắn đánh chết chu bá thông cái này mới phản ứng được đáng thương cái kia tiêu tương tử cũng coi như cao thủ một đời thất thần phía giới thụ lão n g o n đồng hai quyền trọng kích trái tim vỡ vụn đâu còn có cơ hội sống sót không có gì đáng ngại đánh chết cũng liền đánh chết bọn gia hỏa này đều là mông cổ bên kia phái tới tập sát quách đại hiệp song phương sớm đã ngươi không chết thì là ta vong cục diện hôm nay đánh chết h ắ n tương dương bách tính đều muốn c ả m tạ ngươi vương việt mở miệng nói ra mấy cái này mông cổ cao thủ cái trên người kia không có gánh vác tính mạng vô tội lại nói người trong giang hồ thân bất do kỷ không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi quá bình thường lão ngoan đồng còn không có chơi chắn đâu ngươi liền chết không có tí sức lực nào ừ đánh chết mông cổ ngũ đại cao thủ chắc hẳn có thể t h ọ n g tòa mông cổ sĩ khí quách t ĩ n h hiển nhiên không phải là cái gì không quả quyết người muốn năm đó còn là mông cổ kim đao phò mã thời điểm trinh chiến tây vực k lần g i thứ i u u địch nhất ta thua ngươi m ấ i bậc kém chút bị ngươi bắn bị thương lần thứ hai trong cung trọng dương ngươi thảm bại tay ta lần kêu mông cổ đại quân theo đến cũng thả ngươi lần này trong thành tương dương lại là không cứu được, được ngươi cũng nên may mắn ta vương việt đối thủ rất ít trong tay ta chạy ra ba lần ngươi cũng coi như cái thứ nhất thiếu nói nhảm xuất thủ đi kim luân phun ra một ngụm máu tươi kiệt lực mở miệng nói ra được ngươi còn tính là cái hợp cách nhân vật phản diện vương việt nói câu hắn lời nói của không hiểu một trưởng vỗ tại kim luân trên đầu kết liêu hắn tính mệnh ba người khác cũng đều bị quách tính cùng chu bá thông nhao nhao kích tế l i ê u đi thôi ngoài thành tương dương còn tại đại chiến chỉ cần mau chóng tới giúp đỡ quách tính vội vàng mở miệng đối những binh lính kia phân phó hết thể bắt đầu hướng giao chiến bên kia thành lâu chạy đi ba người cũng đều không chút nào trí hoãn thi triển khinh công nhanh chóng lao đi thương dương thành ngoại ô lúc này đã giờ xỉu hơn chín canh giờ đại chiến còn tại tiếp tục phương viên mười dặm ánh lửa ngút trời phóng ngựa rong du ổi kiếm kích như rừng thương ngô như gió trùng sát gào thét â m thanh vang vọng tiên cung trên lỗ châu mai hoàng dung chu tử liễu l ô h ư u cước các loại cao thủ tất cả đều quan sát đến chiến trường thế cục bụi mù cuộn tiếng hô rết dung trời phía dưới đại tống hai chi tám ngàn tinh binh phân hai cánh giang ra trận thế ngăn cản mông cổ vạn người thiết kỵ ở giữa một chi bốn ngàn binh mã từ gia luật tề dẫn đầu vừa đi vừa về sen kẽ tung hành đem một chút sông vào quân mông cổ ngựa chém giết sạch sành xanh gặp hắn cưới ngựa cao to trường thương nơi tay tả xuyên hữu đột hoành trọn trẻ dọc những nơi đi qua mông cổ quân đội người bị giết ngưỡng m a p h i ề n một chút bách phu trưởng đều là bị đánh rơi dưới ngựa khó mà ngăn cản bất quá mông cổ quân đội phong phú chết một chút lại tràn vào một chút giống như căn bản giết không hết mặc dù gia luật tề mấy người một số cao thủ ỉ vào võ công rong ruổi nhất thời nhưng một lúc sau khí lực ha chỉ sợ cũng biết giữ nhiều lãnh ít dung nhi chiến trường thế cục như thế nào mọi người vừa nghe đều là hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy quách tính vương việt chu bá thông ba người đi tới trên người không thấy thương thế muốn đến bên kia kế hoạch rất thuận lợi kế hoạch thuận lợi sao hoàng dung hỏi quách tính cười cười nói toàn bộ giải quyết mông cổ phía kia tổn thất ngũ đại cao thủ muốn đến biết đau đầu một trận vậy là tốt rồi hoàng dung cũng là yên lòng quách tính đi ra phía trước quan sát chiến trường thế cục bây giờ xem ra tương dương một phương chỉ sợ có chút không ổn nhìn cái k i a mông cổ đại quân hậu phương bóng người hối hả chỉ sợ còn có hơn m ư ờ i hai mươi vạn binh mã mà trong thành t ư n g d ư ờ n g chỉ còn lại có mấy vạn tinh binh đều là còn lại mấy trăm ngàn dân chúng tình thế nghiêm nghị vô cùng phía dưới gia luật tề bọn hắn có chút không chịu nổi q u á c h tính nhìn lên lập tức kinh hô nhanh phái một đội tinh binh ra khỏi thành tiếp nhận tề nhi bọn hắn trở về bên cạnh lỗ h ư u c ư ớ c lập tức nhận lệnh quách đại hiệp từ ta mang binh tiền đến được lỗ bang chủ phải cẩn thận k h á c h tính nói lỗ hữu cất dẫn ba ngàn binh sĩ một ngàn đệ tử cái bang d i ơ tiêu thương tâm c h á n đi ra khỏi thành gia luật tề mấy người bốn ngàn binh mã dần dần bị mông cổ vạn người đội vây g i ế t vọt tới trước sau đột bốn ngàn binh mã còn sót lại hơn một ngàn người máu n h u m giáp bào thi thể chồng chết ra sức muốn lao ra làm sao luôn luôn bị một tầng quân mông cổ ngăn trở khó mà tới gần cửa thành đột nhiên lỗ h ư u cất xuất lĩnh một đội bốn ngàn tinh binh chém g i ế t vào cái kia quân mông cổ sở liệu chưa kịp lập tức bị xông phá một cái to lớn lỗ hổng gia luật tề bọn người đạt được thở dốc chạy ra khỏi cơ hội kẹp lấy ngựa sông ra ven đường đánh tới binh khí thương kích hết thể phá tan Cuối c ù nhưng g có mấy trăm n ờ i i lại, đều bị nhốt ở trong, mà mông cổ hai cái vạn người đội từ hai cánh sông ra mở ra lỗ hổng hai cánh binh mã bị tách ra tình thế cực độ nguy cấp nhao nhao ra vân bậc thang bắt đầu hướng trên thành leo lên quách tính bọn người nhìn lên ra lệnh cung t i ễ n thủ chuẩn bị bán siêu siêu siêu từng cái mũi tên trên không trung bay qua nhao nhao cắm ở những mông cổ đó tinh binh trên người từng cái vừa muốn leo lên liền trúng tiễn lan xuống thang mây tiếp theo quân mông cổ che già mang mọc dựng thẳng lên từng mặt tấm chắn ngăn cản tiếp tục leo lên mũi tên hoành không tới lui binh mã trùng sắt dung trời song phương đều là tử thương thảm trọng đại tống chiếm địa lợi mông cổ ỉ vào nhiều người thắng bại vẫn khó liệu trận dưới thành vương quân mông cổ n h o nhao hô to hò hét đại hán và thuế Đại Hán và Thuế. và mọi người đều là nhao nhao nhìn lại gặp phía dưới một mông cổ vạn người đội bên cạnh tách đi ra từ đó đi ra một đội nhân mã lực lưỡng thiết kỵ hộ vệ hoàng cái thanh rủ tinh kỷ pháp huế đúng là mông cổ đại hãn mông ca tự mình đốc chiến mông cổ quân đội gặp đại hãn đích thân đến đều là sĩ khí đại trấn trên đầu thành q u ế c h tĩnh vương việt b ọ n người nhìn thấy đều là r u t lên mông ca thế mà tự mình xuất trinh cái kia tứ vương tự hốt tất liệt đâu lại là chưa từng thấy đến tĩnh ca ca mông ca tự mình xuất chiến xem ra là muốn thả tay nhất bác hoàng dung mở miệm nói quách t ĩ n h gật gật đầu cũng tốt liền để cho ta xem hắn có thể không thể phá ta đây tương dương thành lập tức vung tay hô to các vị huynh đệ tuyệt không thể để mông cổ đại h ã n nhìn chúng ta đại tống cho cười để hắn nhìn chúng ta một chút quân tống lợi hại lập tức mang theo chu tử liễu cùng một đội tám ngàn tinh binh ra khỏi thành chuẩn bị tự mình xuất chiến hoàng dung cùng quách p h ù b ọ n người lưu tại nơi đây ổn thủ đốc chiến phòng ngừa được quân có chỗ di động quách đại hiệp vương mẫu cũng tùy ngươi cùng một chỗ đi người hán con dân há có thể để mông cổ tháp tử trả đạp đại tống non sông vương việt ánh mắt ngưng tụ toàn thân tản mát ra một loại lạnh thấu xương khí thế quách tính nhìn hắn một trận cười lớn một tiếng được vương minh cùng ta cộng đồng xuất trinh nhất định phải tử thủ tương dương còn có ta còn có ta chu ba thông cũng đồng dạng nói ra ba người nhìn nhau đều là cười ha ha một tiếng giờ khác này ánh mắt g i a o hội trong lòng đã sáng tỏ dẫn tám ngàn tinh binh vọt ra ngoài thành để quân tống áp lực một chút đại giảm nhất là quách tính vương việt cùng chu bá thông ba người võ công tuyệt đỉnh tại trong đại quân vừa đi vừa về trùng sát vương việt túm lấy một thanh trường kích trái bổ phải chặt thượng tiêu hạ gọn cửu âm chân kinh bên trong cũng ghi lại các loại binh khí chiêu số đều là tuyệt cao giết người chiêu số phối hợp nội lực hùng hậu xoát xoát vung vẩy kình phong nổi lên bốn phía phàm là bị quẹt vào một điểm đều là kết cục của xương cốt đứt gãy loại cảm giác này để vương việt nhiệt huyết sôi trào từng có lúc tại hòa bình niên đại không có một trận chiến xa trường cơ hội bây giờ đến rồi nơi đây vẫn là trấn thủ tương dương to lớn như vậy chiến trường thân là người hán con dân đối với kẻ xâm lược sắc cơ đại hiện có một loại nhất định phải đổi ra quốc thổ hán giận tri tình、Cắt、một cái lượn vòng quét ngang lập tức năm sau cái mông cổ thiết kỵ bị quất t r ú n g nhao nhao rơi xuống khỏi ngựa né tránh đâm tới mấy chi trường mâu chen chân vào giấc mạnh đ ố n g nhiên bắn lên vung chân hoành đá đi ba bốn mông cổ kỵ binh lại thổ hết xuống ngựa kẹp lấy ngựa cao to rong rổi vừa đi vừa về trường kích toàn phong c h à m ra có thể nói l à như vào chỗ không người cái kêu mông ca nhìn thấy một màn này đối tả hữu nói người nọ là ai công phu như thế dũng mãnh phi thường cao minh tả hữu trả lời người kia nghe nói là toàn chân giáo mới trừng giáo võ công hết sức giỏi khi trước kim luân quốc sư chính là thua ở trên tay người này thì ra là thế không ngờ tới cái này nam man chi di còn có như thế dũng manh phi thường hàng người mông ca trong lòng trầm giọng nói chẳng những là vương việt quách tính cùng chu bá thông đều là như thế không có xâm nhập trại địch mà là tại khu vực tương đối an toàn vừa đi vừa về dòng dũ hội đại phá mông cổ quân đội trận thế để quân tống áp lực trận giảm dần dần phản kích tới bắt đầu chiếm thượng phong lập tức nhìn thấy ba cái dũng manh phi thường nhân vật vô địch mông ca gấp giọng nói các vị tướng sĩ ai có thể giết cái kia lập tức rong rỗi ba n g ờ i quan thăng cấp ba ban thưởng hoàng kim và lượng một tiếng ra lệnh này rất nhiều quân mông cổ đem đều sĩ khí chấn động có như thế khen thưởng phần lớn ngao n g a o tập trung hướng vương việt quách tính cùng chu bá thông tiến công đi qua cái gọi là có trọng thưởng tất có dung phu hiện tại đúng là như thế vương việt ba người áp lực lập tức tăng lên mặc dù bọn h ắ n võ công tuyệt đ ỉ n h nhưng một chút đối mặt như thế quân đội khổng lồ tiến công cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn vương việt kẹp lấy đại ngựa sen kẽ đại quân khe hở ở giữa tại tìm cơ hội có thể hay không nhất cử xử lý mông ca như thế đưa quân sĩ khí giảm lớn rất có thể liền xe quy mô lôi binh một trận rung động lòng người tiếng gào xa xa chuyển đến vậy mà tạm thời đại lại thiên quân vạn mã tiếng chém giết vương việt ngẩng đầu nhìn một cái lại là một con chim lớn nhanh như tên bắn mà vừa qua hai cánh thông gió phiến mở từng đợt mánh liệt kính phong q u y n ra đem dọc đường được quân thổi đến s i ê u s i ê u vẹo vẹo đại điệu phía trên đứng đấy hai bóng người vương việt nhìn lên hai đạo thân ảnh kia trên mặt vui vẻ đúng là dương quá cùng hoàng dược sư song song chạy đến tương trợ chương hai mươi bảy đánh giết mông ca thương、dương、đại thắng hoàng dược sư k i n h thân n h ả xuống ngọc tiêu một minh bích hải triều sinh khúc thoải mái mà lên dọc đường được quân nghe được này âm chỉ cảm thấy chằn trọc mê võng gật gù đắc ý hồn nhiên không biết bên trong lẩn chứa kinh thiên sắc cơ cường độ âm thanh biến đổi thể nội khí huyết cuồn cuộn quáng mắt thổ huyết mông cổ một phương cũng không đốc gặp hắn lẻ loi một mình luôn lên mũi tên hoành không như châu chấu siêu siêu bắn trụm đi qua hoàng dược sư thân ảnh nhận vào trong đại quân vừa đi vừa về trốn tránh trên tay ngọc tiêu hoa kiếm kiếm hoa nhất chuyển ngọc tiêu kiếm pháp thuận thế mà dương hư hư thật thật không thể phỏng đoán đều là đánh vào được quân yếu kém vị trí trong tay còn thỉnh thoảng bắn ra đạo đạo đạo mảnh mềm dai vô cùng c điệp điệp lúc này dương quá không có tay gãy mặc dù sẽ không ảm nhiên tiêu hộ trưởng nhưng kiếm pháp tạo nghệ đặt đến vô chiêu hoá cảnh một chiêu một thức không nhận trói buộc thiên mã hành không vo công so với nguyên tắc bên trên cũng là không thua bao nhiêu mỗi người mỗi vẻ vương việt kẹp lấy ba cây đâm tới trường mâu trường kích quét ngang chém đúng ra ba cái đầu bay lên m á u tươi chạy ra ba cây kẹp lại trường mâu buông lỏng vừa rơi xuống nhấc chân liên tục đá ra lập tức lại quán xuyên ba cái thiết giáp thân thể của kỵ binh hắn lúc này đã toàn thân mướn máu trong lòng giấy lên một cỗ nhiệt huyết trong mắt lại tỉnh táo đến cực điểm ở nơi này vạn quân trong bội r ộ n g cần phải thời khắc giữ vững tỉnh táo cảnh giác hơi không cẩn thận mặc cho ngươi tuyệt đỉnh cao thủ cũng phải bị mấy chục thanh thương mâu đâm đến toàn thân lỗ thủng sư phụ quá nhi đến giút ngươi dương quá trọng kiếm quét ngang kình phong t h ư n g lên xốc lên một mảng lớn quân mông cổ n h ạ y vọt đến vương việt trước người vương việt liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn nhau cười một tiếng vương việt nói được quá nhi võ công tiến nhanh thật đáng mừng theo ta cùng nhau đi giết cái k i ê n mông ca được chứ dương quá trời sinh tính thông minh nghe nói vương việt lời nói hơi suy nghĩ một chút liền biết thâm ý của hắn cục diện như vậy giết mông ca là một cái tốt nhất điểm đột phá được bên trong nguyên tắc vốn là quách t ĩ n h nản dặm truy kích cuối cùng một hòn đá đánh chết mông ca được quân bởi vậy đại loạn quân tống thừa dịp loạn tiến nhanh cuối cùng đem được quân bức lùi tương dương thành bây giờ vương việt cùng dương quá, hai người song song đi ám sát mông ca vạn quân trong bội rậm lấy mông ca thủ cấp mặc dù nguy hiểm nhưng trong lòng tổng có loại không nói ra được khỏi ý hai người một trái một phải hướng mông ca vị trí tật đi vừa rồi dương quá ở bên trên đại điêu sớm đã phát hiện trong đại quân mông ca thân ảnh bên người kỵ binh tinh nhuệ đều là phái ra ngoài chỉ có thông thường quân mông cổ vấy thủ ngược lại là một cơ hội tuyệt hảo vương việt túm lấy một con ngựa cao lớn trong tay trường kích vứt bỏ đổi hai cây dài hơn một triệu đầm mâu hai tay tung bay hoặc chọn hoặc đâm hoặc n ệ c trực tiếp g i t vào hướng mông ca phương hướng phi đi bên ngoài một d ò m mông cổ trong quân mông c a xa xa nhìn thấy vương việt cùng dương quá c ơ i đ ạ i ngựa tả hữu trùng sát tựa như chiến trường sắt thần hướng phương hướng của hắn chạy tới trong lòng không khỏi bối rối lên chỉ hai người kêu hô lớn nhanh đem hắn hai người cho ta ngăn lại giết chết trùng điệp có thưởng bên người mấy vị bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng lĩnh mệnh xông ra hướng vương việt cùng dương quá hai người chặn đường quyết không thể để bọn hắn tái độ đến gần rồi quá nhi có mấy người hướng chúng ta x u ố n g lại nhìn lên trên quan giai không thấp hai ta xem ai rất nhiều như thế nào vương việt cao giọng hò hét hai mâu đánh chết mấy cái quân mông cổ dương quá nhất k i ế m quét bay mấy người phá tan một đường vết rách đồng dạng hô to được tương dương thành bên trên hoàng dung trông thấy vương việt cùng dương quá thẳng hướng mông ca phương hướng mà đi đã biết bọn hắn muốn ám sát mông ca trong lòng không khỏi lo lắng lại tán thưởng biện pháp của bọn hắn vô cùng tốt chỉ bất quá nguy hiểm rất lớn nếu như thành công liền có thể bảo trụ tương dương đảo mắt nhìn quách t ĩ n h cùng hoàng dược sư này địa phương đều là tại anh dũng giết địch ngăn cản mông cổ đại quân tiến lên quách tính cùng hoàng dược sư sớm đã phát hiện vương việt cùng dương quá đi ám sát ý đồ của mông ca bọn hắn đều am hiểu sâu binh pháp c h i đạo chậm rãi triệu tập chiến trường binh mã nhanh chóng ngăn chặn phía bên mình mông cổ đại quân đấu pháp càng thêm hung mãnh chính là ô m không cho những địa phương này được quân trợ giúp mông ca mục đích cũng tốt cho vương việt cùng dương quá giảm bớt một chút áp lực lại nhìn vương việt bên này mấy vị bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng đối diện đánh tới đao kích chém tới thương mâu đâm ra những người này đều là thần kinh bách chiến hạng người cùng tầm thường quân mông cổ cùng thiết kỵ khác biệt võ thuật tinh xảo nhất là am hiểu chiến trường trùng sát khí thế k h người tầm thường võ lâm cao thủ cùng bọn hắn giao thủ đại khái chỉ có bị chém giết phần bất quá vương việt cùng dương quá khác biệt bọn hắn đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ kinh nghiệm lão luyện há sẽ sợ mấy cái mông cổ võ tướng vương việt nhấc cánh tay g i a o nhau chặn lại nghiên cứu ở đâm tới thương mâu chặn s o n g mâu vừa mở đem đâm tới thương mâu rời ra thân thể ngồi dậy vào tới ôm theo hùng hậu k i n h lực lưỡi mâu thẳng hướng hai tên bách phu trường trước ngực đâm đến hai người đều là sắc mặt kinh hãi thương mâu trở về quét ngang vương việt sớm c o đón trước nghiêng người tiến tránh đi hai người đánh trả hai thanh đoản mâu xuyên qua thiết giáp cắm sâu vào lồng ngực cường đại kình lực còn đại bọ rơi xuống dưới ngựa vương việt thuận thế hất lên hai cỗ thi thể ném đi ra ngoài đụng ngã một chút đến gần quân mông cổ đào mắt nhìn dương quá chỉ thấy dương quá khiến cho một thanh huyền thiết trọng kiếm uy thế hiền hách chém tới trường đao cùng trường kích một bộ liên đoạn cường đại kinh lực ngay cả ngựa thất đều không chịu nổi b ộ nhào tay trái cơ lấy chém đức đao kích dùng nội lực quét ra phốc phốc hai tiếng nhao nhao cắm vào hai tên bách phu trưởng lồng ngực bỏ mình xuống ngựa còn lại mấy vị thiên phu trưởng vương việt cùng dương quá thân hình chấp đoán nhanh chóng n ả y vào lưới mâu lưỡi kiếm phối hợp đánh ra hai chiêu ở giữa kết quả tính mạng của bọn h ắ n toàn bộ xử lý vương việt cùng dương quá đúng là cân sức ngang t à i diễn phần mình giết một nửa sư phụ lần này ngươi cũng không có thắng ta dương quá nhảy lên một con ngựa đối vương việt nói ra vương việt cười nhạt một tiếng không thèm để ý lần này kết quả lớn tiếng nói vẫn là r ế t mông ca quan trọng mau mau động thủ miễn cho chậm thì sinh biến lúc này mông ca nhìn lấy phái đi mấy vị hãn tướng nhao nhao chết ở vương việt cùng dương quá trên tay trong lòng cực kỳ tức giận đúng là cầm lấy một bên thiết thai cùng dương cung cái tên lại muốn tự mình xuất thủ mông ca từ nhỏ theo thành cát tư hãn cùng thác lôi t r ì n h chiến chiến trường kỵ xạ võ nghệ tinh thông mọi thứ khoảng cách như vậy một tiện bắn ra ôm theo kỉnh phong kêu to thanh nhâm xịu xịu hai mũi tên n h a u n h a u hướng phía vương việt cùng dương quá trước ngực tật đi hô hô đi tới hai mũi tên lấy vương việt cùng dương quá như thế nào không biết đ o ạ n mâu trọng kiếm quét qua liền đem mũi tên đánh rớt nhìn càng ngày càng gần khoảng cách vương việt trong lòng cười lạnh một tiếng vận đủ công lực một cây đ o ạ n mâu rời tay bay ra trực diện mông ca nhìn phi tốc mà đến đoàn mâu mông ca triệt để đổi sáp mặt nhân thể tránh sang bên cái kêu c á n đ o à n mâu lập tức gào thét mà tới xuyên thủng mấy vị mông ca bên cạnh tinh binh vậy mà tránh khỏi không hổ là mông cổ đại hãn vương việt cùng dương quá vừa nói dưới chân cũng không ngừng kẹp lấy đại mã phi chỉ đi qua dọc đường quân mông cổ rất ít có thể nói khoảng cách nhanh chóng rút ngắn mông ca sớm đã dọa đến sợ mất mật vội vàng nhảy lên bản thân bảo c ầ u vội vàng sau này phi nhanh đồng thời không quên hô to c á c ngư i ngăn bọn hắn lại cho ta gắt gao cản bọn họ lại vương việt cùng dương quá hai người khe g i t mình sau đó kịp phản ứng cái này mông ca vậy mà muốn chạy trốn sư phụ Cái cổ này mông đ ạ dần dần thế là chạy trốn quân mông cổ xung quanh nhìn lấy ba người một đuổi một chạy nhất thời ngơ ngẩn vậy mà quên động thủ đều chú ý vào bên này thế cục bao quát tương dương thành thượng hoàng dung mọi người chúng sát quách tính mọi người đều là nhao nhao chú mục đi qua mông ca trốn chỗ, chỗ nào vương việt thuận tay đem còn sót lại một cây bẩn mâu đồng thời xúc lên toàn thân kình lực ra sức vung ra đúng như tinh hoa chất đ o á n g nhanh chóng bắn về phía đang chạy trốn mông ca làm sao khoảng cách giống như có chút xa cho hắn tránh lái đi vương việt cùng dương quá vẫn như cũ l i ề u mạng đuổi theo cuối cùng kéo gần một chút khoảng cách khoảng cách xa như vậy ném mâu cái gì rất dễ dàng tránh thoát đi đến nghĩ biện pháp nhìn trên đất cục đá vương việt tâm thần khé động nguyên tắc bên trong cách tính không phải liền là dùng cục đá đánh chết mông ca nhà lấy đạn chỉ thần công phối hợp hùng hậu nội lực bắn ra xác định vững chắc có thể xử lý hắn nhảy xuống ngựa đưa tay quét qua trên đất cục đá hốt lên một nắm tay phải vù vù tiêu xả ra cục đá sen lẫn gào t h é t kinh phong chỉ đuổi theo mông ca sau lưng cục đá không có đánh trúng mông ca lại là ngoài ý muốn đánh trúng hắn ngồi xuống bảo câu n o n g sau lập tức bị đau thân ngựa nghiêng một cái ngã s ắ p xuống đem sở liệu không kịp mông ca toàn bộ hung á c ném ra liên tiếp cắm hảo lăn lộn mấy vỏng đầu đầy l à máu xong rồi vương việt đánh ngựa phi nước đại phi tốc tiếp cận thân thể nhảy lên một cái mấy cái thả người rơi xuống mông ca trước người thời khắc này mông ca bị nạ đến vết thương chẳng trịt khó mà chạy trốn nhìn thấy vương việt ngay tại trước người mình sắc mặt hoảng sợ hoảng sợ đừng có giết ta ta có thể lui binh loại hình lời nói của vân vân còn chưa cửa ra vương việt đã là một trường rơi xuống t r u n g điệp đánh vào đỉnh đầu của mông ca thoáng chốc thất khiếu chảy máu gào lên thê thảm lập tức ngã xuống chết lập tức vận khởi nội lực quay người hô to mông ca đã chết mông cổ đại hàn chết đại tống các minh đệ giết cho ta thanh âm vang vọng chiến trường tất cả tác chiến quân tống nghe nói đều là t ha ha hai người không chút nào trì hoãn một bên một bên lớn tiếng la lên chính là muốn để tất cả quân tống nghe thấy tỉnh lại sĩ、si、khí tương phản mông cổ bên này nhìn thấy đại hán vừa chết quân tâm xáo trộn sĩ、si、khí giảm lớn có chút quân mông cổ bắt đầu trở về chạy trốn mông cổ đại quân dần dần loạn cả một đoàn không có lực đánh một trận quách tĩnh hoàng dược sư hoàng dung mấy người nghe thấy mông ca đã chết vương việt cùng dương quá phi thân đi tới đi lui động tác liệu định quả thật như thế đều là hớn hở ra mặt lại thoáng nhìn mông cổ đại quân bắt đầu cuốn q u y ế t triệt thoái phía sau tất cả tác chiến quân tống nhiệt huyết sôi trào nao nhao hò hét giết mông cổ bại mông cổ đại quân bại lui á nhìn thấy mông cổ đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau vương việt cùng dương quá thân ở trong đại quân chỉ sợ không ổn dương quá vội vàng gọi đến đại điêu hai người thả người nhảy lên chạy như bay ra quân tống sĩ khí đại tác giết mông cổ đại quân chạy tán loạn tối thiểu có mấy ngàn quân mông cổ bị anh dũng quân tống lưu lại tất cả đều còn lại chạy trở về. Tất chương n thắng. g Tất t Dương hai ắ n kinh tiên động g Lập tức, một cố đ mươi tám truyền công quân bảo bạch mi láo tăng quách tính hô to hiệu lệnh vốn muốn đuổi nữa thừa cơ trùng sát cái k i ê u mông cổ đại hãn vừa chết mông cổ quân tâm tan tác hốt hoảng bắt lui một đường ném cờ vức thương hậu phương quách tính xuất lĩnh quân tống một đường đội sát đuổi theo ra một đoạn lộ trình chợt thấy phía tây có một đạo đại quân ra nhìn quân kỳ là mông cổ tứ vương tử hốt tất liệt cờ hiệu vốn là định tới nhìn xem có cần hay không tiếp viện bây giờ nhìn thấy mông cổ đại quân thảm bại chạy tán loạn hốt tất liệt cũng là cả kinh thấy tình thế đầu không ổn lập tức quay đầu lui về hướng bác thối lui quách tính vốn muốn đuổi nữa vương việt vội và nói g n quách đại hiệp mông cổ đã đại bại giặc cùng đường chớ đuổi hướng hồ hốt tất liệt đại quân cũng tới truy lên trên cũng không chiếm được chỗ tốt hay là trở về quân thủ thành đi đám người nghĩ nghĩ thật đúng là như thế đuổi đến quá sâu vạn nhất mắc lửa vậy thì phiền t h á i cho nên khải hoàn lui về khải hoàn mà về hôm nay g i ế t mông ca mông cổ đại hãn chi vị trống chỗ bị em trai a lý bất ca ngồi lên vương vị hốt tất liệt b ắ t về mông cổ chắc hẳn cũng là đi tranh đại hãn chi vị đại tống cuối cùng có cơ hội thở dốc y theo ì t h nguyên tắc hốt tất liệt một ư ơ i ba tuổi khôi phục nguyên khí về sau mới tái độ tiến công tương dương lúc đầu vương việt còn muốn để cục diện càng thêm hỗn loạn một chút có thể hay không đem hốt tất liệt cũng làm thịt nhưng nhìn cái k i a hốt tất liệt đại quân ở bên cạnh hắn hảo thủ tất nhiên không ít truy lên trên chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt còn chưa tính đám người khải hoàn về thành b á c tính xếp hàng h o a n lên Tương thành thắng chiến tranh, mọi nhà đều là trương đèn bị thương, một Dương người chiến nhà đèn nhà nhà là làm quan cả họ được nhờ. Ban đêm, tất cả mọi đều bị hội hội, quách a tính dương quá hoàng dung hoàng dược sư chu bá thông mấy người đều ở trên thủ tịch tòa lại duy chỉ có không thấy vương việt không biết bóng dáng quách tính mở miệng hỏi vương đạo trưởng đâu sao không thấy vương đạo trưởng bóng người người còn lại cũng mới phát giác nhìn quanh hai bên đều là không thấy vương việt hành tích cuối cùng lại là dương quá mở miệng sư phụ nói hắn không thích những tình cảnh này còn có chuyện quan trọng xử lý liền rời đi trước tương dương ta cũng không biết hắn đi nơi nào đám người khe giật mình tuyệt đối không ngờ tới vương việt tính cách cổ quái như vậy bất quá đêm nay chúc mừng chi yến cũng không còn tại suy nghĩ nhiều riêng phần mình nâng ly cản chén vô cùng náo nhiệt đêm khuya vương việt một đường phi nhanh cuối cùng chạy tới thiếu lâm tự phụ cận không sai vương việt lại tới một chuyến thiếu lâm là có mục đích vì giải quyết trong cơ thể hắn vấn đề tu luyện m u ố n đêm tối thăm dò thiếu lâm xem có thể hay không trộm g a dịch cân kinh nhìn qua dễ giải quyết trong cơ thể bà cỗ khác biệt nội lực vấn đề hơi điều tức một lát lúc này đã nhập giờ xỉu trong thiếu lâm tự tăng nhân cơ hồ đều đã chìm vào giấc ngủ là bông lỏng nhất cảnh giác thời điểm bọn hắn tuyệt không ngờ được có người sẽ đến thiếu lâm tự lạo kinh vẫn là thiếu lâm tự chuyển thừa tuyệt học dịch cân kinh đến trộm đồ vật sao tự nhiên đầy đủ phải chuẩn bị áo đen hát xa cũng không thể để cho người ta khám phá thân phận nhẹ nhàng nhảy lên vượt qua t ư ờ n g viện lần trước thiên minh phương trượng dẫn hắn đi tàng kinh c á t hắn đã nhớ k ỹ lộ tuyến lặng lẽ nhanh chóng lao đi trên đường đi qua một cái lối nhỏ lúc chậm nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ từ một gian trong phòng quỷ, quỷ túy túy đi ra trong mơ ộ t hồ còn nghe thấy tiểu hòa thượng oán trách ngữ khí trương quân bảo ai trương quân bảo bảo ngươi không cần ăn đến quá no bụng ngươi xem đi khiến cho nửa đêm bỏ ra cùng một đêm ngủ không non g rớt ấy cách đó không xa vương việt tại một con đường chối ngoặt thần thân nghe nói lời nói của tiểu hòa thượng về sau có chút khó tin trương quân bảo cái này nửa đêm đi ngoài tiểu hòa thượng lại là ngày sau võ học đại tông sư t r ư ơ n g tam phong trương chân nhân tốt ra vương việt đầu vóc có chút hỗn loạn chủ yếu là sự thật này đối với vương việt trùng kích có chút cường đại thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại trương quân bảo bây giờ bất quá mười một mười hai tuổi không có tiêu tương tử cùng doãn khắc tây trộm ra cựu dương tấn công cái tia quách tương chỉ sợ cũng không học được một bộ phận cửu dương cái tia phái nga mi vẫn sẽ hay không tồn tại vương việt nâng chán cảm giác đổi thay đổi thật nhiều chuyện bộ dáng suy tư cái k i a trương quân bảo đã giải quyết hoàn tất từ nhà xí đi ra đi về vương việt tâm niệm nói lên có một cái to gan quyết sách hôm nay trương quân bảo tuổi còn nhỏ nếu như mình đem vương trùng dương tiên thiên công cho hắn lại chính thích hợp hắn tu luyện thiên phú tuyết đình đồng tử một cái chủ yếu là hắn tuổi nhỏ như thế tu luyện tương lai sẽ đạt tới hạng gì cấp độ vương việt cũng không dám khẳng định phải biết vương trùng dương ba mươi tuổi về sau mới tu luyện hai mươi năm đã là ngũ tuyệt đứng đầu n g ắ m lại đều để người hưng ơ vân à, một cái võ đạo đại tông sư cất bước tái độ cất cao có thể hay không giống như vô thượng tông sư lệnh đông lai tự hành bước ra phá toái hư không một bước kia lúc này trong lòng vương việt có thể nói ý nghĩ này càng ngày càng muốn giao chư thực hiện lúc này trương quân bảo đã từ khúc quanh địa phương đến đây chung quanh không đèn đuốc nhưng nhờ ánh trăng chiếu xạ vẫn là đại khái có thể thấy rõ đường trong bóng tối một cái tay nhanh chóng n ô ra một phát bắt được trương quân bảo ở trên người hắn điểm á h u y ệ t trương quân bảo kịp phản ứng trông thấy một cái áo đen thân ảnh nắm lấy bản thân trên mặt thấp thỏm lo âu t u ổ i con nhỏ quả quyết muốn không đến quá nửa đêm bên trong thiếu lâm tự lại có một người áo đen xuất hiện xem ra không giống người tốt lành gì tiểu tử ngươi chính là trương quân bảo đi vương việt trầm giọng nói trương quân bảo đều nhanh hụ chết mặc dù không biết người này làm sao tên của biết mình nhưng vẫn là l i ề u mạng gật đầu không cần sợ hãi ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi ta là tới cho ngươi một trận tạo hóa vương việt tiếp tục nói trương quân bảo bị điểm áo huyệt không thể nói chuyện nhưng nghe gặp vương việt lời nói lại không hiểu rõ lắm ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn vương việt lập tức đem trương quân bảo tất cả mọi chuyện dấu vết nói cho hắn hù đến sừng sốt một chút cũng nói mình là ẩn sĩ cao nhân hôm nay là vì hắn mà đến tiến hắn một trận đại tạo hóa trương quân bảo niên kỷ quá nhỏ mặc dù thông minh hơn người nhưng vương việt đem hắn xuất sinh đến bây giờ sự tích đều nói một lần liền có chút tin tại thiếu lâm tự tu luyện hết lòng tin theo phật tổ có những cao nhân khác cũng không kỳ quái vương việt lập tức đem tin ê thiên công nội dung để hắn nhớ kỹ trương quân bảo không hổ là thiên phú tuyệt đỉnh người nửa canh giờ không đến liền nhớ kỹ hoàn toàn nhớ kỹ hắn lúc này đã đem vương việt xem như thế ngoại cao nhân đồng thời giải h u y n ó i cũng không la to ta truyền ngươi đồ vật nhất định phải siêng năng cẩn thận tu luyện còn có đêm nay chuyện phát sinh không thể nói cùng người thứ hay nghe ngay cả sư phụ ngươi cũng không thể nói rõ ràng sao vương việt nhắc nhở nói trương quân bảo như là gà con mổ t ó c gật đầu tốt ta muốn rời đi ngươi mau trở về đi thôi nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại vương việt dứt lời hơi nghiêng người đi giống như quỷ mị vô ảnh biến mất trong bóng đêm lưu lại có chút mở mịt luống cuống cùng kích động khiếp sợ trương quân bảo thiếu lâm tàng kinh các bên ngoài vương việt t ẩ n nấp tại một cái trong bóng tối hắn không lo lắng trương quân bảo sẽ nói ra bản thân vừa rồi một phen thủ đoạn lắc lư lại nói cũng không có r a hại cùng hắn muốn đến trương quân bảo như thế thông minh không biết nói nhiều không nghĩ tới đến thiếu lâm muốn trộm dịch cân kinh lại còn đụng phải tương lai võ đạo đại t ô n g sư còn chuyển võ công của h ắ n cho nên nói thế sự phức tạp khó liệu tàng kinh các bên ngoài không có một cái nào vũ tăng trần ứng dữ muốn đến phong sơn nhiều năm căn bản không ngờ được có người dám đến tàng kinh các trộm đồ vận v ư ơ n g lòng lòng cảnh giác tình huống như vậy là vương việt vui lòng thấy s i ê u s i ê u thân ảnh phiêu hốt xê dịch vô thanh vô tức liền từ tàng kinh các lầu hai không đóng cửa sổ chui vào không có hủ dọa mảy may vận sóng một khi chui vào liền đối diện gặp được một cái tuổi trẻ vũ tăng thẩm kêu không may trẻ tuổi vũ tăng cũng là trong lúc nhất thời kinh trụ n g h ĩ không ra có người dám đ ê m nhập thiếu lâm tàng kinh c á t còn không tới k ị c gọi liền cảm giác phần g h ấy đau xót ý thức mơ hồ ngã xuống lại là vương việt trong nháy mắt vọt đến phía sau của hắn cho hắn tới một cái đầy đủ hắn ngủ lấy hai ba canh giờ ngược lại dò xét chung quanh lâu hai đều là ghi chép thiếu lâm mấy trăm năm võ học bí tịch tựa như một cái võ học đại bảo khố thiếu lâm có thể sừng sững ngàn năm không ngã võ học này bảo khố cũng là một cái trọng đại một trong những nguyên nhân đen đuốc chập trợn doanh doanh diệu quang vương việt ở một cái cái giá sách bên trong cẩn thận tìm kiếm tìm kiếm dịch cân kinh hạ lạc từng quyển từng quyển thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bí tịch phóng tới bên ngoài không biết gây nên bao nhiêu giang hồ gợn sóng vương việt thì có chút khinh thường một chú ý hắn chỉ là chọn lựa mấy quyển thích hợp ký ức xuống tới đại đa số tuyệt kỹ đối với hắn mà nói không nhiều l ắ m tác dụng không thích hợp hắn võ đạo chi lộ học được cũng là lãng phí thời gian sau một hồi lâu vương việt không sai biệt lắm tìm kiếm xong như cũ không có dịch cân kinh hạ lạc tựa hồ cũng không tại tầng này làm sao lại không cái này thiếu lâm dịch cân kinh đến cùng giấu ở nơi nào đây vương việt vừa lật tìm một bên thầm nói có chút dần dần mất đi kiên nhẫn cảm giác cuối cùng tìm một lượn cũng không có phát hiện có dịch cân kinh tung tích đều là một chút thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ vẫn tương đối bình thường thông thường những cái kia có mấy loại hắn nghe nói qua tuyệt kỹ cũng không có phát hiện bằng dáng hẳn là ngoại trừ nơi này còn có một nơi bí ẩn tồn phóng dịch cân kinh cùng còn lại tuyệt kỹ công pháp thí chủ ban đêm xông vào tàng kinh cát đọc qua ta thiếu lâm tuyệt kỹ không biết đang tìm thứ gì đột nhiên vương việt phía sau truyền đến một đạo thanh âm thê lương vương việt nhất thời giật mình có người tới gần phía sau hắn thế mà không có chút nào phát giác lúc này quay đầu thoáng nhìn chỉ thấy một cái đỏ vàng áo cà sa bạch mi lao tăng trước ngực treo một chôi u đen kịp đại phật châu hành vi cử chỉ lạnh nhạt nho nhã không giống tăng nhân trái ngược với nho sinh quay đầu nhìn chằm chằm bạch mi lao tăng chỉ cảm thấy người này toàn thân không có chút nào nội lực khí tức giống như thường nhân nhưng có thể thần không biết quỷ không hay đi vào hắn người sau lưng đương kim ngũ tuyệt cũng không có người có thể làm được cái này thiếu lâm tự làm sao lão có kinh khủng như vậy ra hòa xuất hiện lao hòa thượng ngươi là ai vương việt trầm giọng nói đồng chương i âm thầm hai u n n lực, l đã à mươi tốt toàn lực n chín bị. đấu tử tăng nhất sinh vi nho vi đạo vi tăng nhi vô sở thích vòng vương việt trong đầu linh quang loại lên đột nhiên nghĩ tới một người đấu tử nhi tăng ngươi là biên cựu dương thần công cái đấu tiểu tăng kia vương việt che mặt thấy không rõ khuôn mặt nhưng từ trong giọng nói có thể phát giác được vẻ khiếp sợ đấu tiểu tăng bạch mi lão tăng mặc niệm một tiếng hình như có không hiểu bất quá đối với cựu dương thần công hắn thì là k h ẽ di một tiếng đấu tiểu tăng lão hủ chưa từng nghe thấy bất quá t h í chủ như thế nào biết được cái kia cựu dương thần công chính là lão hủ mà biện thành v à o đợi nhìn kỹ vương việt vài lần trên mặt hiện lên một t i ê u minh ngộ chắp tay trước ngực tụ âm thanh phật hiệu thì ra là thế thi chủ người cũng mang cựu dương thần công tạo nghệ không cạn quả thật là hắn đấu tịu i tăng quả cảm thừa nhận vương việt không có n g o ạ i ý m u ố n như thế thế ngoại cao nhân hôm nay để hắn bắt gặp còn ở lại chỗ này thiếu lâm tàng kinh các bên trong cũng không biết là họa h a y phúc lão hủ nhìn thấy chủ niên kỷ còn bất quá ba mươi một thân tu vi võ công đã đang lâm đương thời tuyệt đỉnh thật là thiên nhân c h i tư đấu tịu i tăng nhìn lấy vương việt lại không có độc thủ mà là tiếp tục nói bất quá thí chủ tựa hồ tu luyện ra một chút vấn đề đến thiếu lâm tàng kinh các chắc là tìm kiếm biện pháp giải quyết đi vương việt trong lòng r u lên cái này đấu tịu tăng quả thật tu vi ánh mắt thông thần vẹn vẹn nhìn hắn vài lần liền có thể biết hắn tu luyện ra vấn đề không hổ là cựu dương thần công người sáng lập không sai lão hòa thượng người muốn ngăn cản ta sao vương việt thanh âm chấm thấp âm thầm đề phòng treo lên mười hai phần tinh lực thí chủ quá lo lắng lão hủ bất quá điểm ra thí chủ trên người tồn tại vấn đề hơn nữa tảng kinh c ắ t chính là thiếu lâm trọng địa mặc cho thí chủ tới lui tự nhiên nhưng cũng là không ổn đấu t i ể u tăng c h ậ m rãi mở miệng hừ lão hòa thượng còn không phải là muốn ngăn cản ta sao、Tốt. nếu như ngươi có thể thắng ta vậy ta liền rời đi tảng kinh các vương việt lạnh dên một tiếng bây giờ tìm dịch cần kinh không có kết quả lại gặp được đấu t i u tăng đó là mấy chục năm trước cùng vương trùng dương tương đối nhân vật hôm nay gặp mặt nhất định phải thử một chút thủ đoạn của h ắ n chủ yếu nhất là vương việt chưa từng từ trên người đấu t i u tăng cảm giác được các ý đây mới là vương việt muốn động thủ thử một chút nguyên nhân thôi được t h í chủ đã muốn như thế lão hủ đành phải thuận ý mà vì đấu t i u tăng vừa dứt lời vương việt thế công đã tiến đến lăng không một trưởng trưởng lực phun r a kính phong huy hách trực đ ả đấu tự tăng mặt đồng thời thân thể lần đến gần đến tiếp sau chiêu số xúc thế mà phát nhưng thấy đấu tiểu tăng đưa tay một nhóm động tác cực nặng cực chậm rất thông thường một chiêu đi thẳng vào vấn đề liền đem vương việt lăng không trưởng lực trừ khử vô hình vương việt đến tiếp sau thế công đã tới người hai tay ngưng c h ả o luân phiên tập ra khí kình lăng lệ cơn ư g mánh uy thế dọa người nhưng mà đấu tiểu tăng chỉ là hai tay kích thích khiến cho không biết là võ công gì thế mà đem vương việt cựu âm thần trào từng cái ngăn lại chỉ là phòng thủ cũng không tiến công thí chủ quá phận chấp nhất tại cựu âm c h â n kinh võ công lại là rơi xuống võ đạo tầm thường có đôi khi đồ của người khác chưa hẳn thích hợp chín mươi hai người kịch liệt giao thủ vương việt có thể nói là ra tay toàn lực nhưng đấu tiểu tăng m ặ t không đổi sắc thong dong bình tĩnh còn có thời cơ chỉ đạo vương việt phần thực lực này coi là thật thâm bất khả c h ắ c người dùng võ công gì vương việt nói vô luận vương việt như thế nào kinh khủng thế công đánh ra cái t i a đấu tiểu tăng đều có thể thong dong đường lối nhưng vương việt nhìn lại chiêu thức t i a phổ thông đến cực điểm thí chủ vẫn chưa rõ sao đấu tiểu tăng như cũng nhẹ nhàng chậm rãi xuất thủ một chiêu một thức vương việt thấy rất rõ ràng lại không đột phá nổi rất đơn giản tựa hồ có rất phức tạp khó mà nói rõ trần ý vương việt trong mắt dần dần lộ ra vẻ suy tư chậm rãi dừng lại trong tay thế công cái kia đấu tiểu tăng thấy hắn như thế cũng không xuất thủ nữa bình tĩnh nhìn lấy hắn thật lâu vương việt trong lòng có một tiêu minh ngộ có chút đ ộ i phục đấu tiểu tăng hướng hắn thi lễ một cái đa tạ đại sư vương việt đã phát hiện hắn cùng với đấu tiểu tăng trinh lệnh không chỉ là tu vi võ công thượng trinh lệnh còn có võ đạo kiến thức thượng trinh lệnh hắn cho tới nay đều tập trung ở các loại thần công t u y ệ t học mưu đồ tu luyện đối với mỗi một môn võ công chỉ là dựa theo tiền nhân con đường đi phần lớn không có lĩnh ngộ của mình cùng lý giải cũng chính là còn tìm không thấy con đường của mình cho dù hắn có thể đem các loại thần công tuyệt học luyện đến một cái cực cao cấp độ nhưng là giới hạn ở đây muốn siêu thoát ra ngoài cơ hồ không có khả năng đây cũng là hắn hiện tại tu vi xảy ra vấn đề một nguyên nhân mà trong lịch sử võ học đại tông sư như trương tam phong tào điệu tăng hoàng t h ư ợ n g đạt ma độc cô cầu bại bọn người bọn hắn đều là đi con đường của g i a bản thân đ ạ t tới một cái thường nhân khó mà sánh bằng vị trí hôm nay đấu t i ể u tăng cũng là như thế vương việt hiện tại võ công đã đạt đến hỏa hậu nhất định dọc theo con đường của thiên nhân rất khó có thành tựu chỉ có thể đi ra con đường của mình đây cũng là hắn cựu âm cựu dương đồng thời tu luyện nguyên nhân cấp thiết muốn phải nhanh chóng tinh tiến đột phá hồn nhiên không biết tu vi của mình kiến thức không đủ để trèo c h ố n g bản thân bước ra đầu này trước nay chưa có co con đường bởi vậy tu vi xuất hiện vấn đề lão hủ quan sát thí chủ võ công tựa hồ có cựu âm chân kinh cùng cựu dương thần công cùng đạo gia chính tông võ công đều là tuyệt đỉnh thượng thừa thần công thí chủ ngược lại là thật lớn phúc khí bất quá vấn đề cũng xuất hiện ở nơi đây vực này võ công thường nhân tu luyện một môn còn không dễ tinh thâm thí chủ ba môn đồng tu thiên phú cố nhiên tuyệt hảo đạt tới cao độ nhất định nhưng không có đầy đủ kiến thức t r í lý gia thân muốn dung hội quán thông làm ra đột phá lại là muôn vàn khó khăn đấu t i ệ u tăng nói chúng tim đen chỉ ra vương việt tu luyện vấn đề có thể nói là tám chín phần m ộ mươi muốn giải quyết vấn đề ngược lại là có biện pháp thiếu lâm chấn tự chi bảo dịch cân kinh có thể dung hợp dị chủng nội lực chân khí hẳn là có thể giải quyết thí chủ trên người vấn đề bất quá dịch cân kinh lão hủ cũng vô duyên gặp qua cũng không ở nơi đây bất quá đối với cựu âm chân kinh lão hủ ngược lại là cực kỳ thấu hiệu cựu dương thần công cũng chính là căn cứ cựu âm chân kinh trên cơ sở vào thành cái gọi là cô âm không giải cô dương bất sinh vạn sự vạn vật đều cần âm dương điều hòa mới có thể lâu dài tồn tại thí chủ chỉ cần phải nắm chắc âm dương hòa hợp t r í lý nhiều hơn lý giải phật đạo hai nhà điện tịch đối với n g ư ờ i phải có có ích t u vi vấn đề ứng có thể giải quyết dễ dàng đây hết thể liền muốn thí chủ tự hành thể nd mấy lời nói để vương việt có chút phương hướng bất quá rất kỳ quái gia hỏa này không phải thiếu lâm tăng người sao vì sao đối với hắn đêm này sông tàng kinh các người không hạ thủ chế phục ò n có mở miệm chỉ điểm đây thí chủ c h ú n g đích phú quý mi tâm nhưng cũng ẩn hàm lệ khí đường xá của sau này nhất định phải thường xuyên khác thủ bản tâm làm việc ít tạo sắc nhiệt đấu tiệu tăng nói xong liền chắp tay trước ngực nói một tiếng sắc trời dần sáng thí chủ vẫn là mau mau rời đi thôi miễn cho đồ sinh sự đoan vương việt lúc này mới phát giác trời sắp sáng rồi nếu để cho hòa thượng của thiếu lâm tự nhóm phát hiện hắn vậy liền phiền phức cực kỳ hắn cũng không lo lắng đấu tiệu tăng hắn muốn xuất thủ bản thân sớm bị chế phục cũng sẽ không lải nhải cả ngày một đại bộ đạo lý còn chỉ điểm với hắn đối với mục đích của hắn vương việt vẫn là đoán không ra quay người nhìn lên cái kêu đấu tịu tăng lấy ẩn vào tàng kinh các lầu ba vương việt tuy có nghi vấn nhưng bây giờ đành phải thôi tu luyện vấn đề có lý giải quyết phương hướng tuy nói không có đạt được dịch cân kinh bất quá tạm thời không có gì đáng ngại hắn tu luyện đều là đạo gia huyền công hoặc là phật đạo hòa hợp thần công đảo mắt nhìn mặt đất vũ tăng còn chưa hồi tỉnh lại vương việt đi đến ngoài cửa sổ dò xét bùn phía không có phát hiện bóng người liền k i n h thân vừa nhảy ra cấp tốc rời đi thiếu lâm tự đợi vương việt đi không lâu sau lầu ba tàng kinh các bên trong nhìn ra một ánh mắt nhìn lấy trong bóng đêm vương việt thân ảnh càng ngày càng xa cuối cùng biến mất trong tầm mắt đạt ma tổ sư c h u y ề n động hôm nay tàng kinh các bên trong sẽ có người tới thăm để cho ta chỉ điểm một phen không thể động thủ tổn thương hắn mỗi tiếng nói cử động nói tới không khác nhau chút nào xem ra đạt ma tổ sư quả thật siêu thoát đến rồi một cái thế giới khác cũng không phải là thân tử đạo tiêu lầu ba tàng kinh các phía trước cửa sổ đấu t i ể u tăng thân ảnh hiện hiện trong mắt nóng rực tinh quang lóe lên mà qua tự lẩm bẩm từ thiếu lâm tự sau khi rời đi vương việt liền chạy về toàn chân giáo toàn chân giáo trên dưới cũng đều biết được hắn giết chết mông ca đại công sự tích vốn muốn long trọng đoán lấy làm sao vương việt vội vàng xông vào tàng kinh các bên trong để người bên ngoài không nên q u ấ y nhiều hắn hắn muốn tính tâm tu luyện bất kỳ cái gì sự tình đãi hắn xuất quan lại nói toàn chân trên dưới nghe xong cũng liền đành phải thôi chờ hắn xuất quan lại nói trong lúc đó dương quá trở lại toàn chân giáo muốn đến tìm vương việt làm sao vương việt bế quan bất kỳ người nào không nên q u ấ y nhiều hắn cũng không có gặp mặt chỉ là lưu lại một phong thư cho hắn sau đó liền rời đi hiện tại mà nói dương quá cũng không thường xuyên đợi tại toàn chân giáo ngẫu nhiên trở lại thăm một chút cứ nghe hắn tương dương một trận chiến về sau liền ẩn cư đến lục gia trang cùng trinh anh cùng lục vô song làm bạn mà ở ngẫu nhiên quách tường cũng tới tìm hắn chơi quả nhiên như vậy phong lưu phong khoáng tuấn nam tử không có tiểu long nữ c h ó i buộc bên người hồng nhan thật đúng là nhiều a nói đến tiểu long nữ không có cùng dương quá một phen gặp gỡ thủy trung đợi tại tối tăm không ánh mặt trời trong cổ mộ cùng nàng tổ sư lâm triều anh cùng sư phụ giải quyết xong quãng đời còn lại không bước chân tới hồng trần nhưng là vận mệnh thực sự sẽ như thế sao cũng không người nào biết đều là nhân vương việt đến thân yêu thế giới đã phát sinh rất nhiều biến hóa hậu sự càng khó dự đoán thời gian trôi mau như thời gian qua nhanh khoảng cách tương dương một trận chiến đã qua đi một năm mông cổ cũng không lại xâm nhập phía nam đại tống thiên hạ cũng tương đối thái bình một chút trên giang hồ lại là có gió nổi mây phun chính là lần thứ ba hoa sơn luận kiếm nghe nói thiên hạ võ lâm rất nhiều cao thủ đều là tiến về đỉnh hoa sơn chứng kiến cái này một việc trọng đại đi qua hoa sơn luận kiếm để trên giang hồ tống ra ngũ tuyệt cao thủ đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông đều là thiên hạ võ công đến tuyệt đỉnh người bây giờ nhiều năm qua đi trung thần thông vương trùng dương sớm đã đi về coi t i ề n nghe nói tây đ ầ u câu dương phong cùng bắc cái hồng thất công cũng song song về coi t i ề n nương theo lấy quách tĩnh vương việt dương quá c ấ p cao thủ c u ộ thời rất nhiều võ lâm nhân sĩ hợp ý s ắ p mở bắt đầu tổ chức lần thứ ba hoa sơn luận kiếm đại hội một lần nữa sắp xếp định ngũ tuyệt ứng cử viên trung nam sơn hạ một gian tự quán tới gần góc vị trí một bóng người đứng ngồi thanh quan áo bào trắng vương nước trà khe mí môi nhìn bộ dáng chính là tại toàn chân giáo bế quan một năm có thừa vương việt lúc này xuất quan nhưng lại không ở bên trong toàn chân giáo tự nhiên là sự tình muốn làm mà có thể hấp dẫn hắn xuống núi lại sự bây giờ trên giang hồ cũng chỉ có hoa sơn luận kiếm cái này một cái dù sao hắn cuối cùng nhiệm vụ muốn đoạt đến hoa sơn luận kiếm mới ngũ tuyệt nếu hắn trước kia là cao quý toàn chân trường giáo mục tiêu tự nhiên là ngũ tuyệt đứng đầu vì cái gì nói trước kia đó là hắn vừa xuất quan về sau liền đem trưởng giáo c h i vị cho doan trí bình hắn trưởng giáo nhiệm vụ đã hoàn thành thì không cần chiếm vị trí cũng không có tác dụng gì uống xong nước t r à tính tiền vương việt liền một đường hướng hoa sơn tiến đến hoa sơn luận kiếm ngay tại hôm nay bắt đầu sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba mươi hoa sơn luận kiếm xong không đến nửa ngày lộ trình vương việt liền tới đến rồi hoa sơn trên đường núi thỉnh thoảng gặp có giang hồ nhân sĩ đi qua top năm top ba cầm đao mang kiếm vương việt cũng không còn nghĩ đến lần này hoa sơn luận kiếm thế mà tới như thế rất nhiều giang hồ nhân sĩ hắn vốn cho rằng liền một chút cái có danh tiếng cao thủ sẽ đến những thứ này công phu mèo ba chân mặt lưu nhân v ậ t cũng tới đụng chút náo nhiệt bất quá luận kiếm địa phương thế nhưng là tại đỉnh hoa sơn không có mấy phần bản sự là không thể đi lên ngầm đầu nhìn coi đỉnh núi vị trí vương việt tăng nhanh tức trình m ù i chân điểm một cái trong nháy mắt thoát ra mấy trượng giống như một trận gió thẳng hướng đỉnh núi mà đi bên người đi qua giang hồ nhân sĩ nhao nhao tắt l ư ớ i muốn nhìn vương việt thân ảnh suy đoán là vị nào giang hồ cao thủ bất quá đảo mắt liền không còn hình bóng rất là thở dài đỉnh hoa sơn một khối thạch to lớn bãi vị trí quách tĩnh dương quá hoàng dược sư chu ba thông nhất đăng đại sư hoàng dung bọn người cao thấp tương hô tập hợp một chỗ lời nói khi thì cười to khi thì bực cười tựa hồ muốn nói vào chuyện thú vị cách đó không xa một chút khe núi thạch bãi bên trên đều là một chút chạy đến tham gia náo nhiệt võ lâm nhân sĩ thưa thớt đều hướng bên này nhìn tới lần này hoa sơn luận kiếm hẳn là náo nhiệt nhất một lần các loại tam giáo cựu lưu giang hồ nhân sĩ nhào nhào chạy đến dương quá mở miệng nói hoàng dung lại nói bọn hắn bất quá là mở mang tầm mắt có mấy cái có bản lanh thật sự hôm nay thiên hạ cao thủ đều ở giữa chúng ta cũng không thể nói như vậy quách tính nói toàn chân giáo cái bang thiếu lâm vờ, vờ. có cao thủ còn có chúng ta không hiểu biết địa phương có lẽ người khác cũng không tiết vụ vo công thứ nhất thiên hạ ngũ tuyệt mấy người hư danh không tệ thế gian to lớn luôn có một chút k ỳ nhân cao nhân không dành thế sự lựa chọn ẩn cư rừng sâu núi thẳm qua cái kia vô ưu vô lự cuộc sống của vô vi hoàng d ư n g sư mở miệng mọi người đều gật đầu nhất là dương quá từng có độc cô kiếm mộ gặp gỡ càng thêm tin tưởng độc cô cầu bại nhất sinh vô địch cầu bại một lần mà không có thể đ ă n g lâm tuyệt đỉnh vô địch tình mịch cuối cùng cùng một chỉ đại điêu ẩn cư sân cốc sống quăng đời còn lại mà đi lúc này không ít giang hồ nhân sĩ nhìn thấy một bóng người từ dưới núi vọt tới mà lên mấy cái lên xuống liền thành công leo đến đỉnh núi rơi vào quách tính đám người cách đó không xa quay đầu thoáng nhìn quách tính đám người trên mặt nổi lên vui mừng người tới mỉm cười đi tới thanh quan áo bào trắng chính là một đường chạy tới vương việt sư phụ người cuối cùng là chạy đến dương quá nhanh chân đi đến cùng hắn trùng điệp ô m lấy đương nhiên như thế thịnh sự t a sao có thể không đến đây vương việt cười cười tiếp theo lại cùng đám người trao hỏi nhất đăng đại sư vương việt đến thần yêu thế giới còn là lần đầu tiên gặp mặt một thân trắng thuần tăng bảo trang n không i m b thể i ề n l không nói hoàng dược sư ánh mắt vào gác một chút liền nhìn ra vương việt lúc này khác biệt người chung quanh ngay xong nhất là quyết tĩnh hoàng dùng chu ba thông dương quá mọi người lại là nhìn một chút vương việt tựa hồ thật vẫn phát hiện hắn trên người có biến hóa đó là một loại khó mà nói rõ cải biến từ toàn bộ khí chất phương diện tinh thần sinh ra cải biến vương việt không cho đưa không nhẹ nhàng cười một tiếng xem như chấp nhận sự thật này hoàn toàn chính xác tương dương một trận chiến về sau lại tại thiếu lâm tự gặp được đấu tựu tăng một phen chỉ điểm lập tức về toàn chân giáo bế quan một năm có thửa duyên luận tàng kinh các hơn phân nửa phật đạo điện tịch sẽ cùng tự thân sở học võ công tương hỗ chiếu giỏi trong đó đối với võ học trí lý lý giải cùng kiến thức đều có bay võ tăng trưởng có thể nói là một cái chất biến cựu âm cùng cựu dương cùng tử dương huyền công ba loại khác biệt nội lực chân khí vấn đề có một cái bước đầu giải quyết có thể tiếp tục tu luyện cựu âm cựu dương đồng thời sau võ đạo c h i lộ đồng dạng có minh sắc phương hướng có thể giải thích là nguyên bản vương càng cực hạn chính là một cái thùng gỗ đã đạt tới trạng thái báo h ò a bây giờ vương việt cực hạn đã tiến hóa vạc nước cấp độ chiều rộng cùng chiều sâu đều lưới rộng không ít có lẽ tu vi võ công thượng không có nhiều tăng trưởng nhưng là tiến bộ tiềm lực tăng lên rất nhiều bây giờ thực lực của hắn ngoại trừ thiếu lâm cái đấu tiểu tăng kia người ở chỗ này bên trong có thể nói không có người nào là đối thủ của hắn chu ba thông đột như nói hiện tại vương việt tiểu đạo sĩ cũng tới mọi người cũng coi như tề tiểu cái này luận kiếm cũng lại bắt đầu đi lão ngoan đồng đã ngứa nghề khó nhịn chu ba thông lời nói vừa ra đám người khẽ giật mình sau đó đều là cười ha ha một tiếng cái này l ã o ngoan đồng quả thật lòng nóng như lửa đốt quả thật thích võ thành si hoàng dung cười nói luận kiếm có thể bắt đầu nhưng cái này ngũ tuyệt người vẫn còn muốn nói thượng nói chuyện cha ta cùng nhất đăng đại sư ngày xưa đã cư ngũ tuyệt hôm nay công lực càng là cùng ngày đều sâu đông tạc ù n g nam đế xưng ơ hảo lại là không có nghi ngờ người nghĩa đệ quách tính rất được bắt cái chân truyền xem như kế thừa y bắt của bắt cái cũng coi như một cái quá nhi tuy còn trẻ tuổi nhưng một thân tu vi võ công c h ắ c tuyệt có thể cùng các ngươi s á n h vai lại là nghĩa tử của giờ cũng tính kế thừa y bắt của tây đ ậ u lại là cái này trung thần thông vị trí khó mà kết luận không đúng không đúng chu ba thông lắc đầu nói dương quá tiểu tử này tâm địa tốt cực kỳ sao có thể gọi tây đ ậ u đâu nhất đăng cũng không làm hoàng gia sao nhóm có thể để nam đế n đâu quách huynh đệ cũng không phải tên ăn mày sao có thể gọi bắt cái đâu không ổn không ổn đám người suy nghĩ một chút cũng thế danh hiệu này đối với bọn hắn mà nói không thỏa đáng vương việt lại là vượt lên trước một câu nói danh hiệu này lại là có thể thay đổi thay đổi dương quá có thể gọi tây c u ồ n g nhất đăng đại sư có thể gọi nam tăng quách đại hiệp có thể gọi bắc hiệp kể từ đó chẳng phải thỏa đáng tây c u ồ n g nam tăng bắc hiệp đám người mặc n i ệ m vài tiếng sau đó vỗ tay bảo hay hiển nhiên hình dung rất là chuẩn xác đông tả tây c u ồ n g nam tăng bắc hiệp đều có ở giữa này một vị lại là ai cư chi hoàng dược sư nói sau đó nhìn một chút vương việt cùng chu bá thông nảy sinh một kế lão văn đồng vương tiểu đạo trưởng ngày xưa vương trùng dương đoạt được trung thần thông xưng hạo hắn là toàn chân giáo tổ sư hai người các ngươi cũng là toàn chân giáo người cái này trung thần thông vị trí lại không biết phân cho hai người các ngươi ai hơn tốt hoàng dung nghe xong cười nói không biết như thế nào phân ra vậy liền so đấu một phen ai thắng cái kia trung thần thông xưng hảo liền cho ai nói như vậy đám người cũng đều đồng ý vô luận là chu bá thông vẫn là vương việt đều là toàn chân giáo bây giờ võ công nhất là tuyệt đỉnh hai người từ bọn hắn so sánh với một trận quyết định không còn gì tốt hơn cũng có thể làm cho đối phương rơi cái tâm phục khẩu phục chu bá thông hiển nhiên cũng đồng ý đề nghị này tựa hồ càng thêm cao hứng nói được vương việt tiểu tử ngày xưa tại trùng dương cung bên ngoài hai ta giao thủ chưa đủ nghiền hôm nay liền tới nghiêm túc so đấu một phen được vương việt phun ra một chữ l ờ i í t mà ý nhiều thế là người còn lại đều là lui sang một bên nhường ra thật lớn một khối vị trí vương việt cùng chu bá thông hai người cách xa nhau ba thước đối diện mà đứng chu sư thúc tổ người trước ra tay đi vương việt hướng chu bá thông lễ phép đưa tay đưa tay ra dấu mời muốn tôn láo trưởng bối nha vương việt tiểu tử xem chiêu chu bá thông cũng không mập mờ, mờ. bày ra tư thế hướng phía trước v ọ t tới thân thể còn chưa tới hai đạo quyền phong đã đánh tới vương việt đồng dạng ra quyền nên tiếp đơn giản hai quyền đánh tan chu bá thông quyền phong nào có thể đoán được chu bá thông cái này hai quyền là dụ chiêu đến tiếp sau chiêu số đã tới gần n u bên trong mang mềm mềm dai như có như không có thể nói là đem không minh quyền ảo diệu triển khai tất cả đều chính là cái khác ngũ tuyệt cùng hắn giao thủ bắt đầu cũng phải ăn thua thiệt ngầm bất quá vương việt đối với hắn không minh quyền sớm có giải không minh quyền ý chính là lấy không mà rõ chính là nội lực không bằng đối phương nhưng tâm vô bằng vụ trong suốt nội tâm tựa như người đứng xem thị giác có thể tùy tiện thấy rõ đối phương chiêu số thông dòng ứ n g đối nhưng là chỉ cần người già chiêu rất nhanh đủ chuẩn đủ h ư n g ác lấy đơn giản nhanh phương thức trực kích đối phương sơ hở lấy một chiêu vượt mười ngàn pháp dốc hết toàn lực vậy liền thấy rõ lại như thế nào không tiếp nội cũng là hồn công vương việt lúc này đã là như thế ý nghĩ đột nhiên ra chiêu tăng tốc k i n h lực tăng lớn đều là lấy đơn giản trực tiếp phương thức tiến công sơ hở không truy cầu cái gì hư hư thật thật các loại biến hóa trực tiếp đánh đem đi qua chu ba thông lập tức cảm thấy vương việt nắm đấm vừa nhanh vừa độc đối phương chiêu số khó mà thấy rõ thấy rõ về sau lại như thiên mã hành không khó mà chống đỡ đều là dứt khoát đánh sơ hở của hắn chỗ bản thân không minh quyền các loại ảo d i ệ u căn bản không chỗ nào tác dụng chỉ có thể đi theo đối phương thế công làm ra ngăn cản bị đối phương một mực nắm chặt chủ động thực sự là biệt khuất gốc thế là hơn mười chiêu qua đi chu bá thông tả hữu hỗ bác đều đã vận dụng vẫn là không có dùng vương việt xong quyền đánh ra góc độ xảo trá đ ư gác mỗi lần đánh vào hắn điểm yếu đánh cho chu bá thông hoàn toàn mất hết tính tình chỉ là bị động chống đỡ chủ yếu là vương việt nội lực h n g h ậ Kinh lực cường đại, tiện chiêu giữa cường nhất là dương thần công tính, ẩn lớn, thông thức chứa chú lực là là lực cựu đặc đều tay uy ở bá một ặ c dù n i lực h hậu, nhưng chung là niên kỷ láo liêu, tố chất thân thể phương diện nhất định â m quy liêu, niên, diện không là láo là kỷ tố bên ằ n vương người này. g Việt tuổi trẻ Một b mọi người vây xem đều là tập trung tinh thần nhìn lấy trận này đọ sức từ vừa mới bắt đầu chu bá thông dẫn đầu cường công xuất thủ mấy chiêu về sau liền bị vương việt bắt đầu chầm rãi áp chế chủ yếu là bọn hắn cũng cảm thấy vương việt quyền pháp ra chiêu mặc dù đơn giản sáng tỏ đến cực điểm nhưng ngươi chính là ngăn không được mỗi lần đánh vào điểm yếu của ngươi làm cho ngươi chỉ có thể về thủ khó mà tiến công tiếp tục như vậy không ra m ộ ư ơ i chiêu chu bá thông thua không nghi ngờ vương việt bộ quyền pháp này là kiểu âm chân kinh đại phục ma quyền pháp nhưng lại kết hợp một chút vương việt đối với võ học bất đồng lý giải có một ít biến hóa mới chủ yếu nhất là vương việt đối với chu bá thông võ công hiểu rõ thấy rõ võ công của hắn đặc tính từ đó trực tiếp đã kích võ công của hắn điểm yếu thiên hạ cơ hồ tất cả võ công đều có nhược điểm cũng tỷ như ngũ tuyệt người kiểu này cũng có nhược điểm chỉ bất quá đám bọn hắn có thể che giấu bảo vệ được nhược điểm để ngươi khó mà phát hiện công kích hoặc là để ngươi cho rằng vậy căn bản không phải nhược điểm coi như võ công không có nhược điểm người kia cũng có nhược điểm nếu là võ công cùng người đều không có nhược điểm loại kia nhân vật chỉ sợ là trên trời t h ầ n phật cùng người đã là hai loại bất đồng cấp độ quả nhiên chiêu thứ chín vương việt công phá chu bá thông thủ thế một quyền đánh vào vai phải của hắn đem hắn đánh lui ba bước bất quá chu bá thông cũng là không bị thương tích gì vương việt một quyền kia k i n h lực đại bộ phận bị hắn tắn mất chủ yếu nhất là vương việt không dùng toàn lực chỉ ra rồi bảy phần khí lực không phải chu bá thông cánh tay phải không phải phế bỏ không thể nhưng là cuộc tỉ thí này đ ọ sức là vương việt thắng h ắ n chu bá thông thua được đặc sắc hai người các người võ công đều là tuyệt đỉnh nhưng vương tiểu đạo trưởng vẫn là hơi thắng mấy bậc hoàng dược sư vỗ tay bảo hay cười to nói những người còn lại cũng đều từng cái vô tay bảo hay h i ệ n nhiên cuộc tỉ thí này cao vô cùng tiêu chuẩn rất đặc sắc lúc này vương việt trong đầu vang lên một đạo thanh â m trầm thấp thân đ i ê u thế giới toàn chân trường giáo hoa sơn mới ngũ tuyệt nhiệm vụ hoàn thành mười giây về sau may mắn đĩa quay không gian đếm ngược chuẩn bị vương việt khẽ giật mình sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở rốt cục muốn rời khỏi thần điêu thế giới sao cứ việc có chút khó bỏ t ố t nếu tại hạ thu hoạch được trung thần thông xưng hào liền giống như các vị tạm biệt hy vọng h ư u duyên gặp lại vương việt giống như mọi người ở đây phất tay trong mắt có tích biệt chi ý đám người không hiểu nhưng mà vương việt một cái từ đỉnh hoa sơn nhảy xuống lại làm cho đám người tất cả giật mình vội vàng đi vào xem xét lại phát hiện rất sợ hai sự tỉnh vương việt rơi ngay sau h ư không tiêu thất c h ư ơ một đêm tối ra khỏi thành, sắc trời đã lặn ninh thành vứt bỏ dân cư vương việt cùng lôi nhất phong quanh bàn mà ngồi trên bàn để đó một chút thịt rượu thức ăn lôi nhất phong dẫn theo một cái đại đùi ga ngủ lương c á n hoàn toàn không có công tử nhà họ lôi ca bào p h ủ ăn ngon một ngày không ăn đồ vật nhanh chết đói vương việt gặp hắn ăn như do c u ố n ăn như hổ đói cũng không đi q u ấ y rời hắn bưng lên một chén rượu làm cái này cổ đại rượu số độ hơi thấp không có gì tư vị chính là hậu kình có chút lớn bất quá đối với vương việt mà nói mười bắt tám bắt vào trong bụng là không có chuyện gì làm rượu vương việt dùng tay háo lau lau bên miệng trong đầu lại suy nghĩ chất động túi đầu nhìn một chút cuốn ở bên hông một cây ngân quang lóng lánh n h ư tiên khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ từ thần điêu thế giới hoàn thành nhiệm vụ về sau như thường lệ truyền t ố n g đến đĩa quay không gian lại tới đây vương việt đã đem tích biệt bằng hữu của thần điêu thế giới tạm thời đẻ xuống tràn ngập một loại không h i ể u tâm tình thấp thỏm mặc dù tốt hơn lần thứ nhất nhiều hai lần đĩa quay ban thưởng vốn cho là có thể rút ra một chút kim thủ chỉ láo ra ra các loại ngưu bức vật phẩm nhưng mà hiện thực hung hăng đánh vương việt một mặt lần thứ nhất một trăm lượng ngân phiếu lần thứ hai một món binh khí kỳ hình binh khí ngay tại lúc này quấn ở vương việt bên hông cây t i ê a ngân sắc n h ư tiên ngân x ả tiên ngân x ả tiên dài một chữ nhất toàn thân bạc rực rỡ không biết là loại nào chất liệu chế tạo cứng cỏi c h i cực nằm trong tay có loại hơi chầm xuống cảm giác sử dụng rất thuật tay từ đĩa quay không gian đi ra vẫn như c ũ là tại nguyên chỗ thời gian tựa hồ mới qua một canh giờ không đến xem ra hai thế giới t r ê n h l ệ n h thời gian hoàn toàn không ngang nhau từ thần điêu thế giới kinh lịch mấy năm nơi này lại mới qua một canh giờ không đến cũng coi là đạt được một cái tin tức hữu dụng quay đầu thoáng nhìn lôi nhất phong tiểu tử này đem chọn chỉ nướng gà béo toàn ăn sạch cơm nước no nê địa ưỡn vào bụng lúc trước lôi ra kịch biến mang tới bi thống tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều vương việt không khỏi thở dài nên nói tiểu tử này không tim không phổi vẫn là tính cách thoải mái năng lực tiếp nhận mạnh đây ăn no rồi vương việt mở miệng hỏi thăm lôi nhất phong gật gật đầu đột nhiên nói vương minh bên ngoài còn có thật nhiều quan binh bộ khoái tìm kiếm truy sát t a sao đương nhiên vương việt gật đầu hoàn toàn chính xác bên ngoài trên đường phố như cũ có quan binh bộ khoái vừa đi vừa về tuần tra gặp phải người khả nghi liền sẽ chất vấn một phen lục x o á t xem xét lên trên phi thường n g h i ê mật m loại tình huống này đã tiếp tục gần một ngày trong lúc đó quan binh đã từng tra được nơi này cái kia lôi nhất phong coi như dấu tốt tạm thời không có bị phát hiện thời gian ngắn vẫn còn an toàn bất quá kéo dài như thế cũng không d ư ợ u chỉ cần mau chóng trở ra thành đi mới là an toàn nhất hôm nay ninh thành cơ hồ đều là nhật nguyện thần giáo cùng quan phủ thế lực hơi không cẩn thận lôi nhất phong liền chỉ có một con đường chết bao quát vương việt nếu như bị lý tùng mấy người gặp qua hắn nhật nguyện thần giáo đám người nhìn thấy mặc dù trải qua một cái thế giới vương việt thực lực đại trướng đã đột phá tiên tiên cảnh giới năng lực thực chiến đã vượt qua bước vào tiên tiên đã lâu lôi m ì n h đương nhiên so sánh lôi c h ấ n dư ữ đông hải lý tùng b ọ n người vương việt vẫn là có vẻ không bằng đêm nay canh hai tả hữu chúng ta lại thừa cơ ra khỏi thành vương việt mở miệng lôi nhất phong lại nói canh hai tả hữu khi đó cửa thành đóng chặt chúng ta làm sao ra ngoài vàng v õ công của chúng ta càng bất quá cái kia cao hai ba trượng tường thành hơn nữa ban đêm còn có quan binh tại phụ cận tuần tra rất dễ dàng bị phát hiện vương việt liếc qua lôi nhất phong tiểu tử này cũng không đốc còn biết phân tích những tình huống này đương nhiên phân tích của hắn có cái sai lầm trí mạng một điểm cái k i a chính là đối với bây giờ vương việt thực lực sai lầm ước định còn tưởng rằng vương việt cùng từ lôi phủ trốn lúc đi ra một dạng thực lực thiên thiên cảnh giới cũng chưa tới muốn ban đêm vượt qua tường thành chạy đi muôn vàn khó khăn hơn nữa n h ậ t n g u y ệ t thần giáo cùng quan phủ cũng không phải người ngu rất có thể đoán được các ngươi biết thừa dịp ban đêm chạy đi cũng sẽ tăng số người q u a n binh chấn giữ từng cái tường thành nơi hẻo lánh phòng ngừa cá lọt lưới thừa cơ đào thoát theo âm thầm tin tức nghe nói lôi minh thế mà từ lôi phủ trùng điệp lưới lớn bên trong chạy ra ngoài mặc dù bản thân bị trọng thương tựa hồ trấn ra cùng triệu ra cũng có người chạy trốn đi ra những tin tức này là vương việt âm thầm chui vào quan phủ hiểu được tình huống nhận n g u y ệ t thần giáo cùng quan phủ lần này quả nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu cấu kết với nhau cho nên tại ninh thành tứ đại thế ra không có nhiều c h ố n g cự liền bị diệt mặc dù không biết những trốn ra được đó người bây giờ tại ninh thành chỗ kia nhưng tối nay rất có thể cũng sẽ thừa cơ đảo thoát ninh thành vương việt suy nghĩ một chút cũng có thể thừa cơ hội này từ bọn hắn hấp dẫn số lớn ánh mắt bản thân liền có thể mau chóng mang theo lôi nhất phong chạy ra không có cách cái gọi là t ử đạo hữu bất tử bần đạo hắn không phải thánh mẫu thượng đế không biết hy sinh chính mình đem đổi lấy người khác tính mệnh húng chi mang theo lôi nhất phong cùng một chỗ cũng coi là đối với lôi chấn trước khi chết bái thoát lời hứa của mình đợi sau khi ra ngoài hắn cũng liền muốn một mình xông s á o giang hồ không muốn lẫn vào đến những môn phái kia phân tranh trong bóng tối đi đến lúc đó người thì biết rõ ta làm sao cũng không khả năng cầm tính mạng của mình nói đùa đáp ứng lôi chấn đưa ngươi mang ra thành đi liền sẽ hết lòng tuân thủ cam kết vương việt nói lôi n h ấ t phong nhìn hắn một cái tựa hồ cảm giác vương việt có chút không giống gặp vương việt không quá muốn nói ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần cũng sẽ không l ấ y không có gì vui cứ như vậy mặt trời lặn phía tây sắc trời dần dần bị màn đêm bao phủ t r u n g quanh cũng chầm chậm lâm vào trong bóng tối tại ninh thành một chỗ khác lờ mờ vắng vẻ trong phòng mờ tối đen n ư ớ c ẩn ẩn chiếu sáng cái này hoàng vù cũ nát không gian ở giữa địa phương ba cái thân ảnh ngồi xếp bằng hai nam một nữ niên kỷ đánh giá đều ở hai mươi hai hai mươi ba tả hữu quanh thân chân khí chạy xiết sắc mặt hơi khổ giống như tại chữa thương hai t lâu, r i người thu ra, chậm dại dậy. ớ c nhất n một g ư còn h h chạy ra khỏi lôi mình, mặt có chút nhận, nhìn thần thái, thương thế tựa hổ không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Hai í n biến là lôi lôi từ mặt tái tựa tốt người ra ra bao sắc có có c đẹp. lại mặt mũi nam ôn hòa một bộ thanh sam tựa như nhẹ nhàng thư sinh mặt mũi nữ nhân tú lệ áo lam b ọ c thân đường cong lồi lõm ngược lại là một tư sắc thượng cấp sinh đẹp nữ tử trần khánh vân triệu nhất tiến đêm nay chúng ta nhất định phải ra khỏi thành không phải ngày mai rất có thể bị lý tùng cùng cầu quan bọn hắn tìm tới chúng ta có thương tích trong người tất nhiên khó thoát một tiếp trần khánh vân triệu nhất tiến một nam một nữ này h i ệ n nhiên chính là triệu gia cùng trần gia trốn ra được người xem bọn hắn vừa rồi chữa thương công lực h i ệ n nhiên cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ tựa hồ mới bước vào tiên thiên cảnh giới không lâu cùng lôi minh còn không cách nào so sánh lôi minh đêm nay ra khỏi thành có thể hay không quá nguy hiểm phải biết l ý tùng cùng cậu quan bố chi xuống trùng điệp nhân thủ tại chặt chẽ điều tra hành tích của chúng ta nhất là ra khỏi thành cùng tới gần thành tường địa phương triệu nhất tiến mở miệng nói đúng a trần khánh vân cũng phụ họa nói không bằng chờ một chút đi chờ thương thế tốt lên không sai bị lắm lại thừa cơ phá vây ra ngoài lỗi minh lại là cắt đứt hắn chờ chúng ta làm sao có thời giờ mấy người bọn hắn toàn thành quan b i n h bộ khoái điều tra còn có nhật nguyện thần giáo đệ tử chúng ta liền thức ăn nước uống đều khó mà thu hoạch được đừng đề cập khôi phục thương thế thuốc càng chờ đợi càng nguy hiểm chỉ có buông tay x u ố n g lên ra khỏi thành đi liền nhiều vô số sinh cơ trần khánh vân cùng triệu nhất tiến hai mặt nhìn nhau không nói tiếng nào âm thầm suy nghĩ một phen càng phát ra cảm thấy chỉ có phương pháp này mới có thể triệt để thoát khỏi nguy cơ sống hay chết chỉ ở phen này chỉ có thể như thế ba người thương nghị một phen đồng dạng tại canh hai thời gian bắt đầu hành động màn đêm dần dần sâu tà nguyệt n g lanh tịch canh hai thời gian ninh thành các nơi đèn đuốc đều là tối ngay cả ngày đêm không ngừng hoa thuyền các nơi sòng bạc n h á n thuyền cũng đều đại môn đóng chặn trên đường phố từng đội từng đội quan binh dơ bó đuốc vừa đi vừa về dò xét một chút nhật nguyện thần giáo đệ tử cũng là bốn phía du tìm các nơi cửa thành trên cổng thành ánh lửa c ô n minh chiếu dọi như là đêm trắng bực này phòng thủ cảnh giới có thể nói dọn nước không lọn ninh thành mặt phía bắc một chỗ chỗ ngoặt chỗ tối vương việt cùng lôi nhất phong âm thầm ẩn nút đợi phụ cận một đội quan binh tuần qua xa dần liền nhanh chóng rời thân đến mặt khác một chỗ ẩn nút che đậy địa phương không ngừng đến gần thành tường vị trí mà ở phía tây ba bóng người cũng chính là lôi minh trần khánh vân cùng triệu nhất thiến cũng giống như thế cẩn thận né tránh quan binh cùng nhật nguyện thần giáo đệ tử gió xét không ngừng hướng thành tường vị trí tiếp cận nhưng mà sự tình cũng không có như này thuận lợi phát sinh ngoài ý m u ớ n ở một cái tới gần thành tường chỗ tối vừa vạn đường phố phụ cận có một đội quan binh đi qua vương việt phía trước lôi nhất phong ở phía sau hai bên cẩn thận nhìn nhìn h ả o chết không chết một đầu mèo đen không biết từ chỗ nào cái nóc p h ò n g thoát ra kích thích một mảnh mói xanh vừa vặn đập chúng trên đầu lôi nhất phong lập tức ôi t r a o nha một tiếng ai vừa mới đi qua quan binh lập tức cảnh giới toàn bộ dừng bước hướng lôi nhất phong vị trí đi tới vương việt quay đầu nhìn về phía lôi nhất phong sầm mặt lại tiểu tử này mặc dù vội vàng che miệng lại nhưng vẫn là bị quan binh nghe được tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến ánh lửa bắt đầu chiếu sáng nơi này thực sự là xuất hành bất lợi không có cách nơi này là cái góc chết chỉ có phía trước một con đường quan binh đã đi tới không có chỗ trốn tảng nhất định có thể phát hiện bọn hắn chỉ có thể đi lên chạy trốn đi vương việt lôi kéo lôi nhất phong trong nháy mắt đi lên vào tới nhảy lên nóc nhà khinh công như ảnh như ma quỷ vô thanh vô tước hướng tưởng thành phương hướng nhảy tới đội kia quan binh vừa đến không có phát hiện vương việt nhưng là hướng cổng thành có mắt nhọn quan binh thấy được nóc nhà bay lên vương việt lôi nhất phong hai người vội vàng hô to đào phạm xuất hiện đào phạm xuất hiện ban đêm yên tĩnh thanh âm truyền đi rất lớn rất xa lập tức nhận nguyện thần giáo đệ tử tổng số đội quan binh hướng thanh âm đi tới phương hướng đánh vọc sườn rất nhiều người đã thấy vương việt cùng lôi nhất phong bây giờ tình hình chỉ có thể nhanh chóng xông vào mặt tây lôi minh ba người cũng là phát hiện mặt phía bắc vương việt d ị động rất nhiều quan binh cùng nhật nguyệt thần giáo đệ tử chạy tới bọn hắn bên kia cảnh giới một chút giảm xuống không ít mặc dù không rõ trắng chuyện gì xảy ra nhưng lập tức phản ứng nắm lấy cơ hội hướng một chỗ không có tuần tra t ư ở n g thành vượt qua mà lên nhưng mà bọn hắn cũng đồng thời bị cổng thành quan binh phát hiện cảnh giới âm thanh liên tiếp nhật nguyệt thần giáo đệ tử cùng quan binh nghe tin lập tức hành động cách xa nhau kha xa nhật nguyệt thần giáo đệ tử ám khí bỗng nhiên phát xạ hưu hưu hưu địa châm hình ám khí lít nha lít nhít bắn về phía lôi minh ba người mặc dù không là hát huyết thần t r â m nhưng cũng là có kịch độc độc t r â m ba người vượt qua đến một nửa bất đắc dĩ bị hậu phương bắn tới ám khí ngăn lại mà không xa trên cổng thành đồng dạng có quan binh kéo cung cài tên mũi tên liên tục phong tới để ba người có chút luống cuống tay chân nơi này cử động kinh động đến nhật nguyện thần giáo cao thủ đang nhanh chóng chạy đến vương việt cùng lôi nhất phong hai người bị đuổi đi phía tây trổ đến trong lúc mơ hồ thấy được lôi minh thân ảnh của ba người lôi nhất phong lúc này kinh hãi nói không ra lời vương việt lúc nào có võ công như thế vậy mà cùng hắn tiên thiên cảnh giới cao thủ c a c a không thể không nói võ công của hắn kiến thức còn cạn không biết vương việt cùng lôi minh trinh l ệ n h coi là hai người không sai bịt lắm bên kia lôi minh ba người cũng chú ý tới vương việt cùng lôi nhất phong hai người nhanh chóng tới gần nhất là kinh hãi tại vương việt khinh công lôi kéo lôi nhất phong nhẹ nhàng nhảy lên liền bay ra mấy trượng đợi thấy rõ khuôn mặt vương việt về sau lôi minh mới càng thêm kinh hãi hai ngày không thấy võ công của hắn lại đến rồi cảnh giới như thế sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Chương Ngân tiên câu hai ồ n Minh, người này Lôi là k i người h c ô n cao n h thế tuyệt. Trần Khánh Vân, triệu nhất tiến tốc tới Việt, mặt thăm. Khánh Minh kinh hãi hỏi Hai liếc qua bay miệng Vân, Vương việt, dáng, liền n Lôi cấp sắc gặp bộ ư g mở miệng hỏi thăm. Hai người bọn họ đồng dạng kinh hãi người tới niên kỷ tựa hồ so với bọn hắn còn nhỏ bên người lôi kéo người bọn hắn nhận biết chính là lôi minh đệ đệ k i n h công như ảnh như ma quỷ đặt chân i h mắng viễn siêu mấy người bọn họ chính yếu nhất là gương mặt lạnh nhạt cực kỳ người thực sự là vương việt vương việt đi vào bọn hắn phụ cận thả lôi nhất phòng tránh qua tránh né mấy nhánh bắn tới mũi tên lôi minh nhịn không được hỏi một câu xem bọn hắn giật mình bộ dáng vương việt không tốt giải thích cũng không muốn giải thích việc cấp bách là như thế nào ra khỏi thành hất ra những thứ này đổi u tới g i a hỏa toàn lực trốn đi nếu là lý tùng đợi người tới vậy liền giữ nhiều lạnh ít vương việt nói lôi minh ba người n g h e xong cũng biết sự tình nặng nhẹ lúc này không còn phân thần nhiều l ờ i toàn lực ứng phó mượn cơ hội vượt qua t ư ờ n g thành lúc này đã có bốn năm đội quan binh vây quanh còn có hai đội nhật nguyện thần giáo đệ tử từng cái người mang am khí hướng vương việt bên này phóng tới trừ bọn họ vương việt còn mơ hồ cảm rất được lý tùng mấy người nhận nguyện thần giáo cao thủ cũng mau nhanh chạy đến bên này chỉ cần mau chóng ra khỏi thành ta đưa ngươi một chút nhanh lên trên vương việt vận khởi nội lực nâng lên một chút đem lôi nhất phong đưa lên trên một khoảng cách lại từ chính hắn thi triển khinh công lên trên vượt qua tường thành đồng thời ngân xả tiên bá một chút từ bên hông rút ra ngân quang lập lọe có chút m i ệ n đất vương việt khỏe miệng dâng lên cánh tay n h ó á n g một cái ngân xả tiên thuận thế quét sạch ra đối diện bắn tới ám khí cùng mũi tên hết thạy quét ra một phần trong đó còn vòng lại trở về đánh chết không ít gần phía trước quá binh nhân cơ hội này vương việt đồng dạng thả người nhảy lên một cái trong nháy mắt cất cao mấy trượng vừa muốn vượt qua tường thành chỉ cảm thấy một câu nguy hiểm nhanh chóng tiến đến quả nhiên từ bên cạnh bên phải đánh tới một mũi tên i dài sen lẫn gào thét kinh phong bị nó bắn trúng bất tử gần t à n muốn đến nhất định là tiên thiên cảnh giới cao thủ toàn bộ tinh thần một tiễn thời khác mấu chốt lan g không nghiêng người nhất chuyển hữu kinh vô hiểm tránh đi một tiết này xoay người từ bên kia tường thành rơi xuống mơ hồ trong tầm mắt ba bóng người nhanh chóng thả người lướt đến vừa mới rơi xuống đất lại không dự liệu được tường thành ngoại bộ không thể không nói cái này mai phục kẻ chủ mưu là một hạng người thông minh tuyệt đình lôi minh ba người còn có lôi nhất phong bên tay phải phương bị hơn phân nửa nhật nguyện thần giáo đệ tử vây đang ở ra sức phá vây gần một nửa khác nhìn thấy vương việt thả người xuống tới vội vàng cũng dẫn theo riêng phần mình binh khí xông lên phía trước ngăn cản không biết sống chết vương việt trong mắt lánh mang loại lên trong tay ngân xả tiên bỗng nhiên quét sạch ra ngoài những thứ này nhật n g u y ệ t đệ tử thực lực cũng s o quan phủ bọn quan binh lợi hại không ít hiểu đơn giản một chút thô t h i ề n địa võ công bất quá tại vương việt trước mặt đều là giống nhau ngân xả tiên trái nào lại tránh thượng đâm xuống rút đúng như một đầu ngân sắp mang xả mỗi một cái t h ê công đều linh hoạt quỷ mị phiêu hốt khó tìm độc ác bá đạo bạch mang tiên pháp dùng cái này ngân xả tiên làm sắp xuất hiện đến tựa hô tuyệt phối mỗi một cái đồng đều có thể mang đi một cái nhật nguyện thần giáo đệ tánh mạng của con vương việt kinh lực làm sâu sắc ngân xả tiên ở trong màn đêm tựa như âm trầm t h i ể m điện q u ỷ dị đem vọt tới nhật n g u y ệ t đệ tử cuốn quyển rút giết tàn ảnh kia vậy ngân xả tiên cao tốc v u n g vẩy hình thành sắc bén kinh khí tựa như lạnh leo xương đao thu hoạch rơi từng cái nhật n g u y ệ t đệ tánh mạng của con áo trắng quỷ mị ngân tiên câu hồn đây chính là vương việt lúc này khắc h o ạ tại những nhật n g u y ệ t đó đệ tử trong mắt khắc h o ạ bất quá trong chốc lát hướng vương việt đánh tới hai ba mươi cái nhật nguyện đệ tử n h o nhao ngã xuống đất ngoại trừ số ít mấy cái còn có thể kêu rên giật, giật đều là còn lại chết rồi nhìn lướt qua lôi minh bên kia thế cục năm sáu mươi cái nhật nguyện đệ tử vây hắn lại nhóm trong lúc nhất thời khó mà phá vây vương việt nhữ mày lại vẫn là có ý định cứu bọn họ xuống hô hô hô tật thân lướt lên ngân xả tiên quất ra k ì n h phong kêu to ngân xả c u ố n vũ trong nháy mắt đem mấy vị bên ngoài nhật nguyện đệ tử g i o sát bên người đệ tử còn lại kịp phản ứng đều là bối rối thất thố vương việt dích vào hấp dẫn một bộ phận nhật nguyện đệ tử bên kia lôi minh ba người áp lực giảm nhiều thuận tay đánh chết mấy cái nhật nguyện đệ tử phá khai rồi một lỗ hổng liền xông ra ngoài nhưng mà lúc này ba bóng người từ nội thành này ra cấp tốc tới gần nơi này toàn thân tản ra kinh người sát khí người tới nhanh nhất chính là lý tùng sau lưng hai vị hoàng y hắc giáp nam tử đồng dạng là tiên thiên cảnh giới cao thủ chỉ bất quá đồng dạng là vừa mới bước vào không lâu cũng liền so trần khánh vân cùng triệu nhất tiến h mạnh lên một điểm t h a n g danh con rốt cục xuất hiện xem các ngươi lần này chạy đi đâu lý tùng giận dữ h é t lớn đưa tay ở giữa chính là một trường vô g i ớ i chính là hướng phía vương việt mà tới nặng nề bá đạo chân khí nào tới trước mặt một tia kình phong tạo trên mặt ẩn ẩn đau nhức khá lắm cái này lý tùng không hổ là nhật nguyện thần giáo đường chủ võ công đã là tiên thiên cảnh giới đ ỉ n h phong giống như lôi c h ấ n nhân vật cùng một cấp bậc một trưởng chi uy để vương việt lạ như lâm đại đ ị n h tay trái đồng dạng chứa đầy kinh lực đột nhiên một trưởng đánh ra cuối cùng chống đỡ lý tùng lăng không một trưởng vương việt bước chân nhoáng một cái lập tức ổn định sau đó nhìn về phía lý tùng ồ ngươi tiểu tử này thế mà có thể tiếp được ta một trưởng hiển nhiên lý tùng cũng cực kỳ kinh ngạc ngày đó cái này vương việt t h lực hắn lạ như vậy mười phần hiểu rõ tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới liền không nhiều lắm chú ý bây giờ bản thân tám điểm khí lực một trưởng thế mà bị hắn tùy tiện tiếp nhận há không phải của hắn thực lực tối thiểu đều ở tiên thiên cảnh giới hậu kỳ lúc này mới hai ngày thời gian thực lực tăng trưởng dùng cái gì khủng bố như thế có lẽ ngày đó hắn che giấu thực lực không có khả năng ngày đó thực lực của hắn tuyệt đối không đến tiên thiên một chút gần có thể nhìn ra quỷ dị quỷ dị tiểu tử người rốt cuộc là ai vì sao muốn cứu người của lôi ra lý tùng lạnh lùng chất vấn bất quá vương việt há có thể nói cho hắn biết ra hỏa này tâm ngoan thủ lạn quỷ kế đa đoan hôm nay muốn chạy trốn thoát chỉ sợ rất khó khăn hai người rằng coi đồng thời lôi minh bên kia chiến đấu đã kết thúc những nhật n g u y ệ t đó đệ tử vì l i ề u mạng ngăn chặn bọn hắn bước chân đã hoàn toàn bị giết lúc này thì bọn hắn bị đi theo lý tùng mà đến hai cái tiên tiên cảnh giới cao thủ ngăn lại một trận thảm liệt c h é m giết rất nhanh lại phải bắt đầu hai nơi chiến trường vì phòng ngửa bên trong thành quan binh cùng nhật n g u y ệ t đệ tử tiếp ứng đi ra vương việt vọt thân ra đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu lôi minh bọn người không cần hăng chiến mau chóng thoát thân là chủ yếu lôi minh mấy người cũng nhìn thấy vương việt ánh mắt ra hiệu hơi suy tư liền rõ ràng hắn y tứ đồng dạng võ thân chạy trốn tận lực không h a m chiến đến tận đây vương việt lôi minh mấy người dần dần tách ra hai đường vương việt hoàn toàn chính xác cũng vì lôi minh mấy người suy nghĩ không có lý tùng đổi nữa vẹn vẹn hai cái mới vào tiền tiên cảnh giới người coi như lôi minh mấy người có thương tích trong người cũng dễ dàng ngăn cản thoát thân một bước này vương việt xem như hết tình hết nghĩa lý tùng đối với vương việt trò xiếc đem một mình hắn dẫn dắt rời đi cùng lôi minh mấy người chia hai đường đào tẩu có chút tức giận suy nghĩ một phen cũng chỉ đành đổi theo vương việt cái kia lôi minh mấy người đều là có thương tích trong người hai cái tiên tiên cảnh giới n h ậ t nguyện thần giáo cao thủ mới có thể bãi bình bọn họ trong sáng dưới ánh trăng vương việt cùng lý tùng hai bóng người một trước một sau truy đuổi tại ninh thành bên ngoài một mảnh trong rừng trúc nhỏ lý tùng rốt cục ngăn trở vương việt đường đi đem hắn ngăn lại danh con thế mà một mình dẫn dắt rời đi ta một người để cái kêu mấy tên tiểu tử thúi lao tẩu ngược lại là rất g i n g nghĩa khi a lý tùng cười lạnh nói tiểu tử này đem một mình hắn dẫn dắt rời đi thật đúng là ngây thơ không biết sống chết nói người rốt cuộc là ai dám phá hỏng ta nhận nguyện thần giáo thật là tốt sự tình thực sự là chán sống rồi đối mặt lý tùng chất vấn uy hiếp vương việt không nhúc nhích chút nào tĩnh tâm ngưng thần hôm nay muốn thoát thân thật đúng là muốn cùng đối phương tranh tài một cuộc huyết dịch khắp người ẩn ẩn có chút hưng phấn ngẫm lại trước đó hai ngày hắn còn lâu mới là đối thủ của lý tùng bây giờ mặc dù còn có tranh l ệ n h nhưng đã rất rất nhỏ hắn muốn muốn giết mình tuyệt đối khó khăn thể nội âm thầm vận hành nội lực vương việt ánh mắt ngưng tụ đông nhiên xuất thủ hiu hô ngân xả tiên như sao trì địa điểm tại pha tạp ánh trăng vẩy xuống trong g i n g trúc trên không trung xẹt qua lạnh leo địa quy tích đánh về phía lý tùng sau đầu muốn chết lý tùng giận tí mặt tiểu tử này dám tiên triệu tự mình động thủ hai tay một vòng chân khí x u ấ t sức lực tay trái g dò xét trước m ộ t cầm muốn bắt lấy vương việt ngân xà tiên tay phải đồng thời giận dữ đánh ra một đạo lăng không trưởng lực vào đầu đánh tới không thể không nói lý tùng thân là tiên thiên cảnh đình phong cao thủ kinh nghiệm lão luyện chỗ một tay cưỡng ép chế trụ binh khí của ngươi tay kêu bách ngươi trở về thủ hai phe không được nhìn nhau từ đó lâm vào bị động chính là khi dễ vương việt tuổi còn trẻ không đủ kinh nghiệm phong phú hắn triển khai lại lôi đình thế công từng bước ép sát nếu như là này không ra hai ba mươi chiêu tất nhiên muốn bị cầm xuống nhưng mà vương việt há có thể không biết bước chân một chuyện nghiêng người bên cạnh tiến cổ tay rung lên ngân xả tiên bỗng nhiên biến hóa mềm mại như lụa thuận thế tại lý tùng trong tay lướt qua bay thẳng đến mặt đánh tới lập tức làm cho lý tùng sắp mặt giật mình ngửa người khẽ cong làm sao vương việt ngân xả tiên như cánh tay sai sự linh hoạt dị t h ư ờ n g chiêu thức chưa hết bỗng nhiên hạ rút ôm theo tt ê ê t ỉ n h phòng lý tùng tuy là liều mạng trốn tránh cũng là chúng chiêu bị đánh bên vai trái chỗ cánh tay chập c h ạ n đau nhức khó nhịp một chiêu đã thủ vương việt thừa cơ truy kích ngân xả tiên t r ợ n trái chật phải lúc dài lúc ngắn tại lý tùng trước mắt không ngừng biến hóa công kích góc độ xảo trá đ ộ ợ c gác thế công mau lẹ vô cùng khó lòng phong bị c h u y ê n đánh h u y ệ t đạo khớp nối mấy người yếu hơn bộ vị lý tùng nơi nào thấy qua như thế xảo trá tiên pháp quỷ dị bản thân toàn lực c ư n g đối chân khí khuấy động như cũ không thể nào đoán trước đối phương tiên pháp vị trí thực sự là vừa sợ vừa giận nhất là cây kia n h ư tiên đánh vào người chập choạng đau nhức khó nhịp phối hợp vương việt thâm hậu kình lực bị nhiều đánh trúng mấy lần bản thân rất có thể còn bị đối phương trọng thương chỉ có thể trách lý tùng thực lực mặc dù so sánh lại vương việt cao hơn nhưng là đối với nhuyễn tiên bực này kỳ môn binh khí còn có cái kia xảo trá tiên pháp quỷ dị thúc thủ vô sách bản thân căn bản sở không tới đối phương đối phương lại có thể hướng hắn tiến công làm sao cũng là hắn ăn thiệt thòi chủ yếu là dùng roi làm binh khí không ít nhưng có thể dùng đến mức độ này lý tùng còn là lần đầu t i ê n gặp cho nên bị thiệt lớn tiểu tử hôm nay nên tha cho ngươi một mạng đợi lần sau gặp phải định muốn ngươi đẹp mặt không ngoài sở liệu lý tùng quẳng xuống một câu ngoan thoại từ vương việt trùng điệp tiên pháp thế công thoát thân sau đó mấy cái cấp thân liền biến mất bằng r á n g thế mà đi đầu thoát chiến mà chạy vương việt không có truy、ý. hắn đây là chiếm tiên pháp tiên nghi coi như hắn và lý tùng tiếp tục đánh xuống có lẽ có thể tổn thương hắn nhưng tuyệt đối g i ế t không chết hắn người khác thân là nhật nguyện thần giáo đường chủ khó tránh khỏi có chút đòn sát thủ huống hồ đằng sau còn có nhật nguyện đệ tử đuổi theo đến lúc đó có lẽ mạng của mình biết b ồ i đi vào có thể thoát thân là đủ muốn đến lôi minh mấy người đồng dạng cũng là thoát thân rời đi không nghĩ nhiều nữa vương việt thu hồi ngân xà tiên điểm mùi chân một cái triển khai đạm tuyết v ô ngân cấp trong ố c ờ i đi nơi đây. Sai đây. lầm b á cáo ra h phiếu tên sách ậ p tên t n ặ phiếu đại cử chậm. dịch đổi mới quá Trưng 03, m xuất thủ. n Thành, quan、phủ. đen h phủ, đuốc sảnh n trưng, bóng người sen vào nhau. Trong g đại vào lý tùng cùng một cái hoa phục mập m ạ p ngồi lý đường chủ làm sao sắc mặt khó coi a cái hoa phục kia mập m ạ p mở miệng lý tùng cực kỳ không vui từ vương việt nơi đó sau khi trở về chính là cái này bộ dáng thoạt nhìn gặp khó rất sâu tại tri phủ không nên hỏi không nên hỏi chúng ta chỉ là lợi ích quan hệ hợp tác không nhiều lắm giao tình lý tùng lường hoa phục mập mạc một chút âm thanh lạnh lùng nói lý tùng thân là nhật nguyện thần giáo tam sát đường đường chủ thực lực cường đại làm việc p h á c h lối chưa từng thụ một cái triều đỉnh quan viên khoa tay mua chân cái này hoa phục mập mạc chính là ninh thành c h i phủ v u thiện tài xem như triều đỉnh tại ninh thành khu vực cao nhất địa phương trường quan cùng hai đạo chính tả thượng thế lực đều có một chút lui tới lần này ninh thành tứ đại thế g i a hủy diệt hắn là như vậy chủ đạo người một trong ha ha lý đường chủ liền trách van v u m ẫ bất quá là hảo tâm là lý đường chủ chia sẻ một chút v u thiện tài cũng không sinh khí cười cười nói lý i ê tùng đại s ả vỗ bàn một cái chấn động đến nước trong ly trà đều tràn ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ hai người nói phế vật mấy cái bị thương ra hỏa đều bắt không được làm ăn gì đối với lý tùng giận tí mặt hai người không rên một tiếng lạng lạng tiếp nhận cởi trách một bên đang ngồi vu thiện tài nâng trung trà lên thủy uống một ngụm rất có hứng thú nhìn lấy mấy người nửa ngày lý tùng âm thanh lạnh lùng nói được rồi mấy cái kia tôn k é p chạy liền chạy đối với kế hoạch chúng ta ảnh hưởng không lớn ninh thành đã hơn phân nửa rơi vào ta n h ậ t nguyện thần giáo đến tiếp sau kế hoạch còn muốn gấp rút áp dụng đi xuống đi phất phất tay cái kia hai cái nam tử quay người lui ra lý tùng trong mắt hàn mang đột n h a n tránh cái kia vu thiện tài cũng là sóng mắt lưu chuyển không biết đang tính toán vào cái gì trời sang trang mặt trời lên cao rời xa ninh thành hơn trăm dặm bên ngoài một cái dịch trạng một đạo áo trắng thân ảnh phong trần phó phó đi tới chính là từ ninh thành thoát thân chạy ra khỏi vương việt sợ nhật nguyệt thần giáo người tái độ đuổi theo một đêm không ngừng nghỉ đi đường bây giờ là thể xác tinh thần điều m ệ t nhìn thấy phía trước có cái dịch trạng liền dự định đi nghỉ đi chân tìm một chỗ ngồi xuống gọi tới tiểu nhị thêm trà đổ nước thượng chút thức ăn không khỏi theo bản năng quan sát hoàn cảnh chung quanh dịch trạng không lớn hỏi qua tiểu nhị chung quanh trước không thôn sau không tiệm phần lớn là một chút bảo vệ hàng hóa buôn bán đặt chân ở chỗ này ngẫu nhiên sẽ có một chút võ lâm nhân sĩ đi ngang qua nghỉ chân một chút mới vừa tọa hạ không lâu chỉ thấy có hai cái nam nữ trẻ tuổi hướng cái này đi tới đều là cầm trường kiếm trai tài gái s á c liếc nhìn một phen tại vương việt bên cạnh một bàn ngồi xuống chỉ thấy nam vô vô cái b à n lớn tiếng nói tiểu nhị tiểu nhị điếm tiểu nhị từ giữa phòng đi tới nhìn thấy nhiều mấy vị khách quan trên mặt nhật tình nói mấy vị khách quan muốn chút chuyện gì mau tới chút mới mẹ thịt rượu đi lên nhanh cái kia tuổi trẻ nam từ mở miệng nhìn lên trên niên kỷ không ra hai mươi tuần t ú cực kỳ được khách quan các ngươi chờ một lát trước ố n g t r à tiểu nhị quát một tiếng liền hướng đi phòng bếp một nam một nữ bốn phía quan sát thiếu kỳ cực kỳ nữ tử cao hưng nói ra ca đi ra sông sáo giang hồ quả nhiên chơi vui cái đó là nam tử cười cười nói ta đã sớm nghĩ ra được đáng tiếc cha không cho chúng ta đi ra ngoài nói cái gì giang hồ hiểm ác phải học giỏi công phu mới có thể ra đi sông sáo còn không phải để cho ta vụng trộm đi ra nữ tử nghe xong cha một mặt nụ cười rực rỡ lập tức suy sụp xuống tới lặng lẽ nói ca ngươi nói cha phát hiện chúng ta trộm tới có thể hay không phái người bắt chúng ta trở về ta nghĩ tới cha nổi giận biểu lộ liền sợ hãi ây nam tử hiển nhiên cũng ngơ ngác một chút sau đó gạt ra nụ cười nói coi như phát hiện cũng không sợ hắn tạm thời tìm không thấy chúng ta chờ chúng ta chơi c h á n liền trở về chứ sao một bên vương việt lẳng lặng ăn mấy thứ linh tinh một nam một nữ kia cách rất gần bọn họ nói chuyện với nhau bị trăng rằm nghe vào trong t hai không khỏi cười cười lắc đầu hai cái này tân đinh là vụng trộm từ trong nhà trốn ra được xem bọn họ cử chỉ xuyên qua hẳn là thế gia vọng tộc người trên người có chút căn bản võ công vương việt không khỏi than thở giang hồ từ xưa làm cho người hướng tới truy đuổi hoàn toàn không biết ẩm ẩm sóng dậy dưới giang hồ ẩn giấu đi bao nhiêu ám lưu hùng dũng biến đổi liên tục sự tình nhưng là giang hồ mị lực v i n h viễn không giảm nơi có người thì có giang hồ nghỉ ngơi một trận cũng ăn được không sai biệt lắm vương việt đứng dậy tính tiền liền muốn rời khỏi nghe nói nơi xa truyền đến móng ngựa gấp rút chạy tới thanh âm đang nhanh chóng tới gần nơi đây trong nháy mắt một nhóm đại ngựa chạy nhanh đến lập tức là một gã vàng xám ăn mặc nam tử tự hồ bị tổn thương vai trái chỗ bị thật lớn một khối máu tươi n h i ễ đỏ sắc mặt tái nhuận kinh hoàng sau người tựa hồ có một người nhanh chóng đuổi theo khinh công cực cao v ọ tới t chính là hai ba trượng mấy cái lên xuống liền ngăn tại cưỡi ngựa nam t ử phía trước trong tay một thanh vòng vàng đại đao túi người quét n ă n g ra đem ngựa chân cắt đứt đại mã thuận thế bổn h à o lập tức người bị văng ra ngoài cũng may hắn võ công không yếu l ă n mấy cái sau l ư n g đứng lên xuất sắc như vậy một màn vương việt vừa đi ra dịch trạm cổng liền nhìn cái nhất thanh nhị sở vừa rồi ngồi ở vương việt bên cạnh một nam một nữ cũng là nghe được bên ngoài động tĩnh nhịn không được đi ra xem náo nhiệt cho nên nói từ xưa đến nay hoa hạ con dân phần lớn nữa thích xem náo nhiệt tiểu tử đem ngươi thứ ở trên thân g i a o ra ta cân nhắc lưu ngươi một cái toàn t h ờ i vừa rồi đuổi theo một đao chém đứt đuổi ngựa chính là cái k i a người mở miệng nói người này dáng dấp cao tráng mày dầm môi dày một mặt hung ác bộ dáng dẫn theo một cái vòng vàng đại đao ngoạn vị nhìn lấy vàng s á m trang phục nam tử cái kia vàng s á m trang phục nam tử bung thong cánh tay trái sắc mặt khó coi không kêu một tiếng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cao tráng hung ác nam tử nghiêm nghị nói hất lên vòng vàng đại đao nâng lên một đao nạo đi qua lúc này trong trạm dịch một nam một nữ đã đi đi ra có chút tràn đầy phấn khởi r á n g vẻ nhìn thấy này tấm trắng cảnh nữ tử không khỏi vỗ tay nói được không nghĩ tới có thể nhìn thấy cao thủ đánh nhau ta còn chưa có xem đấy nữ tử một trận vỗ tay bảo hay nam tử lập tức ngăn lại nàng còn quát lớn một tiếng không để cho nàng muốn loạn gây thai họa vương việt đồng dạng ngâm c h á n không khỏi cười khổ một tiếng nữ tử này ngây thơ rớt cử động như vậy giống như muốn chết không có gì khác biệt quả nhiên bên kia cao tráng hung á c nam tử đối xử lạnh nhạt t h o á n nhìn nhìn chằm chằm một nam một nữ thấy bọn hắn dùng mình một cái người này thật hung a nữ tử cao mày nói nam tử vỗ đầu của nàng quát lên bảo ngươi không nên nói lung tung nhìn người tâm ngoan thủ lạc cực kỳ bị hắn theo dõi chúng ta liền thẳm rồi cái kia hung nhân chú ý tới chúng ta đi nhanh lên nam tử vội vàng lôi kéo tay của cô gái hướng một bên đại lộ m u ố n đi lại là nghe được hét lớn một tiếng bên kia hai thằng ngãi con đứng lại cho ta chính là cái kia cao tráng hung ác nam tử nói chuyện hai cái này miệng còn hôi sữa t i ể u tử vậy mà nhìn hắn náo nhiệt thực sự là không biết sống chết sử lá quỷ mục đích là của ngươi ta cùng mấy người kia có liên can gì vàng s á m trang phục nam tử quát khiến cho một thanh trường đao cùng cao tráng hung ác nam tử đánh nhau bị buộc liên tiếp lui về phía sau có chút khó mà chống đỡ hắc hắc mấy cái danh con cũng dám nhìn náo nhiệt của ta thứ không biết chết sống đợi giải quyết hết ngươi liên cùng bọn hắn hảo hảo chơi đùa sử lão quỷ mở miệng nói dứt lời ánh mắt còn hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt còn có một nam một nữ kia một chút cái kia vàng s á m trang phục nam tử nhìn lên trên tâm địa không tệ không quên hô lớn các ngươi mau mau cho đi cái này sử lão quỷ là nhật nguyện thần giáo công phụng biên t h i ê n cảnh giới cao thủ giết người không chấp mắt nhật nguyện thần giáo cung phụng vương việt trong mắt lánh mang nói lên từ lâu đến cuối hắn đều ở một bên nhìn lấy vốn không muốn dính vào nhưng là nhật nguyện thần giáo người còn dám đối với hắn khẩu xuất của n ô n cái này liền không xuất thủ không được bị nhật nguyện thần giáo người truy sát còn không h ả o h ả o chút cân giận suy nghĩ không thông đạt sao có thể nhẫn nghĩ đến chỗ này vương việt chậm rãi dạo bước đi qua tới gần sử lão quỷ tiểu tử người nghĩ động thủ với ta sử lão quỷ trông thấy vương việt hướng hắn mà đến n ư ờ i lạnh nói chính là vàng s á m trang phục nam tử cùng cách đó không xa muốn chạy một nam một nữ đều là kinh ngạc gia hỏa này không nghe thấy người khác nói chuyện sao đó là nhật nguyện thần giáo cung phụng tiên thiên cao thủ còn đổi u lên trên chịu chết nhưng là vương việt như cũng chậm rãi đi đến tay phải đã bắt đầu sở về phía bên hông ngân xà tiên muốn chết sử lao quỷ trong mắt hung quang loay lên vòng vàng đại đao nhất c h u y ể n vậy mà đẩy ra vàng s á m trang phục nam tử hung á c một đao chém x é o hướng vương việt mau tránh vàng s á m trang phục nam tử vội vàng k ê lên vương việt lạnh lùng cười một tiếng ngân xà tiên bỗng nhiên tập ra chỉ thấy lóe lên á n h bạc vòng vàng đại đao bị ngân xả tiên kéo chặt lấy không nhúc n h í c được nhật nguyện thần giáo cung phụng hoàn toàn như trước đây miệng thối cực kỳ ngân xả tiên một mực quân lấy vòng vàng đại đao cái kia sử lão quỷ phát giác vô luận như thế nào dùng sức đều là rút ra không được không khỏi sắc mặt c h ấ n kinh tiểu tử kia nhuyễn tiên chỗ nào lấy ra tốc độ quá nhanh căn bản không thấy rõ ràng vậy liền từ nhật nguyện thần giáo thu chút lợi tức đi vương việt nhàn nhạt một câu cổ tay chấn động ngân xả tiên ken c á c nắm chặt dùng sức kéo một cái đem sử lão quỷ toàn bộ kéo đem tới đối phương lập tức quá sợ hã sử lão quỷ, quỷ trông thấy vương việt tiên pháp dọa đến kinh hồn thắng đảm vội vàng thu quyền nhanh trong thối lui vội vàng né tránh nhưng là vương việt ngân xả tiên đã đánh tới bằng x ử lão quỷ võ công khó khăn lắm tránh đi một chiều liền bị bóng roi còn lại quét chúng lập tức áo quần rất nát toàn thân vết thương vương việt ánh mắt ngưng tụ cấp tốc thu hồi ngân xà tiên vọt lên một cước đem giữa không trung rơi xuống vòng vàng đại đao một cái đá ra ôm theo suy suy kình phòng vòng vàng đại đao toàn bộ xuyên qua sử lão quỷ ngực cường đại kinh lực còn mang ra hảo một khoảng cách toàn bộ cắm ở một cây đại thụ chơi lên không ngoài sở liệu sử lão quỷ hai mắt trở chừng phun ra búng máu tươi lớn một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng toàn bộ một bộ động tác bất quà mây chiêu mười mậy hơi thở thiên thiên cảnh giới sử lão quỷ liền bị vương việt nhẹ n h õ m đánh giết vàng xám trang phục nam tử đã toàn bộ giật mình bao gồm không xa một nam một nữ đều là há to mồm ngơ ngác sửng sốt vương việt thu hồi ngân xà tiên vừa muốn quay người rời đi cái kia vàng s á m trang phục nam tử liền mở miệng đa t ạ thiếu hiệp xuất thủ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t r ư ơ n g m u ố n danh kiếm lệnh không cần cái này xử lão quỷ dẫm lên trên đầu ta h ú n g chi vẫn là nhật nguyện thần giáo người giết cũng liền liền giết vương việt nhàn nhạt mở miệng hôm qua tại ninh thành giết rất nhiều nhật nguyện đệ tử cứu được ninh thành tam đại thế g i a người còn bức lui ly tùng hôm nay lại giết cái này xử lão quỷ hán cùng với nhật nguyện thần giáo cựu toán xem như triệt để kết xuống bất quá vương việt chưa từng sợ h a i qua hắn mặc dù không thích gây chuyện nhưng là không sợ phiền phức hắn không sợ cường quyền thế lực nếu là n h ậ t n g u y ệ t thần giáo sau này muốn đối phó hắn vậy phải xem xem nó tuổi có đủ hay không c ứ n g rắn tại hạ liễu hành thiếu hiệp tuổi còn trẻ thân thủ rất giỏi xin hỏi họ gì v a n g s á m trang phục nam tự hỏi hắn gặp vương việt toàn thân áo trắng khiến cho một tay kinh thế hai tục t i ê n pháp tuổi trẻ bất quá chừng hai mươi nhân vật như vậy tất nhiên có lai lịch lớn gọi ta vương việt là đủ vương việt mở miệng đúng rồi không biết cách thành trấn gần nhất còn bao lâu vương việt ban đêm chạy ra ninh thành vì thoát khỏi lý tùng chính hắn cũng không còn chú ý về phương hướng nào đi đối với p h ụ cận địa vực hắn chưa quen thuộc cho nên muốn hỏi một chút người này đây cũng là l i ê u hành vừa rồi nhắc nhở bọn hắn chạy mau tâm tính không tệ nguyên nhân a cách nơi này thành trấn gần nhất thuận con đường đi hơn hai trăm dặm liền đến thanh khê trấn xem như tiểu trấn gần nhất l i ê u hành sửng sốt một chút trả lời đa t ạ vương việt hướng hắn chắp tay một cái xem như nói lời cảm t ạ cách đó không x a một nam một nữ thì là đi tới h ư ớ vương việt nói người vo công thật là lợi hại thế mà mấy chiêu liền rết cái hung nhân kia ngươi nhất định là du lịch giang hồ hiệp sĩ a cái kia mỹ mạo nữ tử tựa hồ rất là kích động tại vương việt trước mặt hủ ở tay múa chân một điểm nữ tử nên có thục nữ khí chất đều không có nói thật vương việt có chút im lặng ta gọi dịch linh hắn là ca ca của ta dịch tinh ngươi tên là gì có thể nói cho ta biết không đối mặt một vị mỹ mạo thiếu nữ ngôn ngữ lợi kiếm vương việt có chút khó mà chống đỡ vội vàng ngăn lại ngừng ta gọi vương việt vị ô nương này không cần nói nữa ta còn có việc rời đi trước cáo tử vương việt nói xong quay người đặc mạnh thân thể trong nháy mắt nhảy ra mấy trượng như là chim én xuyên vân mấy cái vọt thân biến mất ở trước mắt ba người phần này dọa người khinh công lần thứ hai để ba người thần sắc xứng sở nhao n h a u suy đoán thân phận của hắn ngược lại là liễu hành vừa rồi trong lúc vô tình nghe được dịch tinh tên của dịch linh về sau không khỏi tâm thần run lên tựa hồ tại chỗ nào nghe qua nhưng lại nghĩ không ra Ca, cái áo trắng kia hiệp sĩ hương cái hướng kia đi tựa như là thành khê trấn vị trí chúng ta không bằng cũng giống như lên trên xem một chút đi dịch linh mở miệng nói dịch tinh cũng là suy tư một chút nói vậy thì tốt chúng ta mau mau đuổi theo luôn cảm thấy đi theo hắn sẽ có việc hay phát sinh thế là cái này họ dịch huynh mội kết liêu sổ sách lấy được trường kiếm của mình thi triển kinh công đuổi theo mà liễu hành nhìn lên cái kia huynh mội thi triển kinh công nhất thời biến sắc tựa hồ biết được thân phận của bọn hắn phu quang lược ảnh kinh công họ dịch cái này hai huynh mội xem ra là danh kiếm sơn trang người sau đó vỗ đầu một cái kêu to nguy rồi quên nói cho vị kia áo trắng thiếu hiệp thanh khê trấn có n h ậ t nguyện thần giáo phân đà hắn đã giết nhật nguyện thần giáo quốc vụng chỉ sợ tình cảnh không ổn thanh khê trấn vương việt chậm rãi bước vào thanh khê trấn nhìn lên trên không lớn so ninh thành phải nhỏ hơn nhiều tại ninh thành đông bắc phương hướng ở vào đông châu ngũ đại châu phủ huyện châu địa giới hơn nữa vương việt thấy được một chút không ngớ ra hỏa nhật n g u y ệ t thần giáo người tìm một cái khách sạn vương việt hướng điếm tiểu nhị hiểu được không ít chuyện cái này thanh khê trấn lại có nhật n g u y ệ t thần giáo một cái phân đà đóng quân xem ra cái này nhật n g u y ệ t thần giáo thế lực là phi thường khổng l ồ a bất quá vẹn vẹn một cái phân đà mà thôi c h ọ tới bản thân không ngại đem nó mở ra ngay cả tam sát đường đường chủ lý tùng cũng bắt hắn không có cách nào khác đừng nói chỉ là một cái phân đà nhật nguyện thần giáo có bốn cái phân đường mười sáu cái phân đà chứ cứ nhật nguyện thần giáo hơn phân nửa thế lực còn lại gần một nửa tự nhiên tại nhật nguyện thần giáo t ổ n g bộ đương nhiên đây là thần châu thế giới nhật nguyện thần giáo cùng tiếu ngạo thế giới bên trong không thể so sánh vương việt một mình uống rượu nghĩ đến chuyện thời điểm hai cái khách không mời mà đến tới áo trắng hiệp sĩ không đúng ta bảo ngươi vương đại ca đi có được hay không vương việt quay đầu nhìn lại dịch linh ngồi ở bên cạnh hắn cười hì hì nhìn lấy hắn lại nhìn một cái đối diện đang ngồi dịch tinh một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn các ngươi tại sao lại ở chỗ này vương việt không biết nói cái gì cuối cùng b i ệ t xuất một câu nói như vậy chúng ta đuổi theo vương đại ca bước trở tới nhưng là ngươi chạy thật nhanh m ệ t chết chúng ta dịch linh làm ra một bộ t h ở mạnh bộ dáng đúng à muốn không phải chúng ta xử x u ấ t ra c h u y ể n khinh công thân pháp khẳng định còn đuổi không kịp vương đại ca dịch tinh nói ra vương việt có chút im lặng hai người kia có vấn đề đi làm gì suốt ngày leo đéo theo hắn nếu không phải xem bọn hắn tâm tư rất đơn thuần không giống như là có chỗ âm mưu Đã sớm một trường một trường xong. cái c xử lý hắn ỉ ít, chính phía Việt từ trên thấy thiếu thiếu theo ta, ta thói một Việt tuyệt Vương và Vương vậy người chưa người người như bọn không nguy kinh nghiệm sống nhiều nam nữ. quen bốn sông đành bọn giác hiểm hai cái phải họ chớ h cảm ác Các cự sáo. là ý, Ca, hắn không chịu mang bọn ta cùng một chỗ dịch linh quay người giống như dịch tinh bắt đầu nói thì thầm nếu không người đi c u ố n lấy hắn thì triển mỹ nhân kế dịch tinh nghĩ nghĩ nói ra dịch linh lập tức lắc đầu không được ta có thể không phải tùy tiện nữ nhân mặc dù võ công của hắn khí chất đều tốt nhưng là người không đủ x o á i ta không được m ộ i muội ngươi sao có thể nói như vậy đâu hắn nghe thấy sẽ thương tâm hai huynh m g ụ i một người cắm đao một người b ổ đao vương việt ở một bên nghe được khoe miệng có chút có rúm cố nén đánh người xúc động may mắn đây là hai cái chưa r ứ t sữa tiểu bối hắn tại trong thần điêu đọc vô số phật đạo điện tịch tu dưỡng vẫn rất tốt các ngươi không cần kẻ s ư ớ người n g họa ta sẽ không đồng ý muốn s ô n g sáo giang hồ trở về luyện giỏi võ công rồi nói sau hai người lập tức có chút sầu mi khổ kiểm thật vất và gặp được một cao thủ vẫn là cùng bọn hắn nghiên kỷ xê xích không nhiều còn vừa vặn cứu được bọn hắn một mạng lần này trộm lén chạy ra ngoài chính là muốn đi các nơi giang hồ du lịch một phen nhưng võ công của bọn hắn không tốt lắm rất dễ dàng gặp được nguy hiểm tim bảo tiêu hộ vệ trong nhà ngược lại là có bất quá bắt bọn họ trở về cũng không kịp chả thế nào sẽ g i ú p bọn họ đâu phía ngoài không an toàn hơn nữa võ công còn không bằng bọn họ đâu không được phải nghĩ cái biện pháp dịch linh trầm tư một trận tựa h ầ nghĩ đến một cái biện pháp từ trong ngực móc ra một khối khảm kim ngọc bài đối với vương việt nói người đáp ứng mang bọn ta du lịch một tháng ta liền đem khối đồ này tặng cho n g ư ơ i thế nào dịch tinh nhìn lên dịch linh lấy đồ ra vội vàng n g ă n lại nói muội muội ngươi điên đường vật này có thể tùy tiện lấy ra sao còn phải đưa người vương việt ánh mắt t h o á nhìn g n thấy rõ khối kia khảm kim ngọc bài về sau chấn động trong lòng hơi kinh ngạc nói danh kiếm lệnh cái kia hai huynh muội n g h e xong đều là nhìn về phía vương việt nói ngươi cũng biết thứ này vương việt cười một tiếng làm sao lại không rõ ràng nhìn chằm chằm dịch tinh dịch linh một chút đoán không sai khối này danh kiếm lệnh chính là xuất từ danh kiếm sân trang lại chỉ có danh kiếm sơn trang trang chủ nhất mạch mới có thể có được cũng có thể đưa tạm cấp bằng vào danh kiếm lệnh có thể từ danh kiếm sơn trang giúp ngươi làm một việc đủ khả năng phạm vi bên trong không vi phạm bọn hắn lập trường ý chí một việc đồng thời có được danh kiếm lệnh người có thể nói nhận được danh kiếm sơn trang che chở người khác muốn ra tay với ngươi cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ danh kiếm sơn trang có đáng giá hay không phải biết danh kiếm sơn trang thế nhưng là so nhật nguyện thần giáo cũng không kém nhiều lắm thế lực liền xem như nhật nguyện thần giáo cũng tùy tiện không muốn cùng danh kiếm sơn trang trở mặt các ngươi là danh kiếm sơn trang người đương kim trang chủ con cái vương việt hỏi ây dịch tinh cùng dịch linh nhất thời không nói gì nửa ngày gật gật đầu xem như đồng ý quả nhiên vương việt suy đoán đối bất quá hắn càng sẽ không tiếp nhận để bọn hắn đi theo bản thân vạn nhất lọt vào một chút tình huống ngoài ý m u ố n để bọn hắn thụ thương hoặc thế nào vậy mình coi như thẳng rồi tương đương với lại đ ắ c tội danh kiếm sơn trang như thế cái quái vật khổng lồ danh kiếm sơn trang thế nhưng là có tông sư cảnh chính là nhân vật còn không chỉ một hai cái phái ra một cái truy sát bản thân lấy thực lực của hắn bây giờ sống không qua m ộ ư ơ i chiêu thì muốn chết vểnh lên tiểu không được vương việt quả quyết tự tuyệt hai huynh m g ụ i nghe xong lập tức thở dài vì cái gì không được không được là không được không có vì cái gì dù sao chớ cùng lại vào ta vương việt không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa chuẩn bị rời đi khách sạn nhưng mà vương việt phát giác có phải hay không hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch làm sao luôn có phiền phức tìm tới bản thân không phải sao một nhóm lớn nhật nguyện thần giáo ra hỏa ngăn ở trước người mình muốn đến là giết chết xử lão quỷ sự tình bị bọn hắn biết được đến tới báo thủ một người cầm đầu nhân mô cẩu dạng ra hỏa dẫn theo một cái mạ vàng q có xếp hướng hắn chậm rãi đi tới sử cung phụng chính là ngươi tiểu tử giết vương việt gật gật đầu nói đ ú n g cái sử lao quỷ kia toàn thân đều b ư ớ c lên mùi t ố i đành phải tắt thành cho hắn để hắn biến thành chân chính một đống phân vương việt nói xong dịch tinh cùng dịch linh đều là che miệng cởi trộm người tới sắc mặt cứng đờ, giống ăn con rồi chết không khỏi giận quá thành cười nói được tiểu tử ngươi có loại miệng lưới bé nhọn liền để đại gia nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự lời còn chưa dứt trong tay q u ạ xếp quét qua ôm theo bén nhọn kính khí vào đầu bộ tới đúng là lớn tiếng dọa người thật vô sỉ vậy mà thừa cơ đ á n h l é n dịch tinh cùng dịch linh sau lưng vương việt lớn tiếng kêu lên không sai đây mới là một cái nhân vật phản diện nên có thủ đoạn về điểm này ta đối với ngươi vẫn là rất thưởng thức vương việt sớm có sơ liệu thực lực của người này đồng dạng tại tiên thiên cảnh giới so với trước kia giết chết cái sử lão quỷ kia mạnh hơn một chút nhưng là có hạn hẳn là nhật nguyện thần giáo phân đà đ a chủ một tay nâng lên hướng phía quan xếp đánh tới phương hướng trực tiếp trộp tới phúc quan xếp bị vương việt trực tiếp bắt lấy kinh lực phân ra từng tầng từng tầng tuần hướng cánh tay của đối phương đem chấn động đến quạt xếp tờ tay liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể bản lanh của ta còn cao hơn người đi vương việt giống như cười mà không phải cười đem đoạt được mạ vàng quạt xếp mở ra nhẹ nhàng phẩy phẩy gió cũng không tệ lắm được dịch tinh cùng dịch linh sau lưng hắn hưng phấn m à vỗ tay bảo hay đối diện nhân mô c ẩ u dạng ra hỏa sắc mặt cực độ khó coi cánh tay phải còn có một chút r u lên thầm nghĩ tiểu tử kia công lực thật mạnh nhưng là xử cung phụ chết há có thể từ bỏ ý đồ vội vàng đưa tay dương lên nghiêm nghị nói lên cho ta lúc này khách sạn lầu một bên trong người cũng đã đi hết ai còn làm đợi ở chỗ này chờ chết đây xem ra ta và các ngươi n h ậ n nguyện thần giáo thực sự là thủy hỏa bất d u n g a vương việt sắc mặt tâm trầm trong mắt lanh quang lấp lóe lấy tay sờ về phía bên hông vị trí hắn hôm nay muốn muốn đại khai sát giới sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương năm truy tung mai p h ụ b mạnh giữa không trung lướt qua một vòng ngân quang nương theo mà đến một trận lạnh leo như đao kình khí tại nhật n g u y ệ t đệ tử trước người xuất hiện dịch tinh huynh mội sớm đã lui sang một bên q u a n chiến mà cái nhật n g u y ệ t thần giáo kia đà chủ đồng dạng phát giác được cực độ nguy hiểm cấp thân nhanh chóng thối lui quả quyết bán mất những nhật n g u y ệ t đó đệ tử lập tức những sông đó đem lên tới nhật n g u y ệ t đệ tử như cũ cầm đao kiếm la lên chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có cái gì hào quang loay lên trên người các nơi bỗng nhiên kịch liệt đau nhức rất nhiều vết thương bạo tràn ra đến ngao n h a o phát ra r u thảm vương việt lãnh mâu như tiễn nhìn thẳng phía trước trong tay ngân xả tiền run run không thôi phía trước vọt tới nhật nguyện trồng các đệ tử không ngừng có người nga xuống toàn thân run rẩy máu me đầm địa lấy hắn hôm nay võ công ngân xả tiên như cánh tay sai sử một chiêu quét ra liền có thể thúc lên cường đại kính khí đả thương người bóng roi vô số những bổ tới đó đao kiếm căn bản vô dụng vương việt tiện tay lắc một cái liền có thể đánh rơi xuống để cho người ta khó lòng phòng bị khó mà chống đỡ lý tùng cũng là bị hắn như thế bất lui nhưng thực lực này vậy nhật n g u y ệ t đệ tử xem như gặp xôi xẻo gần nửa nén hương công phu cũng chưa tới vọ tới mấy chục tên nhật nguyện đệ tử liền bị vương việt một người mở roi giết kêu cha gọi mẹ khắp nơi trên đất kêu trên may mắn mấy cái không có thụ bao l ư ơ n thương nao nhao tụ lại đến cái kia nhân mô c ẩ u dạng đà chủ sau lưng nhìn về phía trong ánh mắt của vương việt tràn ngập sợ hãi ngay cả đà chủ kia đồng dạng sắc mặt trắng bệnh âm thầm kinh hãi tiểu t ử này võ công viễn siêu bản thân tiên pháp càng là kinh thế hai t ụ vừa rồi vừa thấy kém chút không có sợ mất mật nhìn đây đất bờ bộn vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng nguyên bản mềm mại ngân xà tiên bỗng nhiên thẳng bằng tựa như một cây thẳng tắp rũng mánh phi thường ngần thường một cố lệnh thấu xương sát ý lên đâm thẳng phía trước chơ một chút cảm nhận được vương việt kinh người sát ý vừa ị tiêu đà c h dứt lời vương việt sát ý đạt tới đình phong ngân xả tiên hóa thành một vòng ngân quang lóe ra tại nơi nhật nguyện thần giáo đả chủ ánh mắt kinh sợ bên trong cấp tốc xuyên qua cổ họng sau đó lóe lên một cái rồi biến mất thu hồi ngân xả tiên một lần nữa trở lại bên hông cuốn lên nhỏ máu chưa nhiễm vương việt phủ tay cái kia nhật n g u y ệ t thần giáo đà chủ đã che vết tương cực độ không cam lòng ngã xuống mấy cái khác nhật n g u y ệ t đệ tử nhìn lên lập tức thất kinh làm chim thú tứ tán né ra cái này thanh khê c h ấ n phân đà có thể nói là bị vương việt tiêu diệt còn thừa mấy con con tôm nhỏ không có một chút tác dụng nào ở một bên xem cuộc chiến dịch tinh huy nguội lấy lại tinh thần thần s á c h ư n g phần nói vương đại ca ngươi thật lợi hại vương việt không muốn để ý tới bọn hắn vẫn là mau rời khỏi đi giết nhật nguyện thần giáo đà chủ nói không chừng người ta cao thủ muốn theo đuổi tới các ngươi vẫn làm mau về nhà đi thôi chớ theo ta vương việt quay người ra khách sạn cái kia dịch tinh huynh muội nhìn lên không nói hai lời đổi sát theo nói cái gì cũng không thả v ứ t bỏ muốn đi theo vương việt vừa mới đến trên đường phố một cái thanh ý lão giả đâm đầu đi tới trông thấy dịch tinh huynh muội lộ ra một nụ cười nói thiếu ra tiểu thư dịch tinh huynh muội nhìn lên người tới thần s ắ c phát khổ nói n ô lão tại sao là ngươi thiếu ra tiểu thư trang chủ đã biết các ngươi l é n chạy ra ngoài rất tức giận vẫn là cùng ta trở về đi thanh ý láo giả khuyên nhủ từ đầu đến cuối đều coi thường một cái cái khác vương việt vương việt cũng vui vẻ như thế đem hai người này bắt về càng tốt hơn không cần dây dưa mình không được ta muốn đi theo vương đại ca đi du lịch giang hồ không cần trở về dịch linh chu mỏ nói đúng thế đúng thế dịch tinh đã ở một bên phụ h o ạ n vương việt bất đắc dĩ nâm chán lúc này thanh ý láo giả mới đưa ánh mắt dừng lại ở trên người hắn nhìn chăm chú một phen lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu t ử này trong mắt tinh quang ẩn hiện thể nội có chân khí lưu truyền hiển nhiên đã đạt tiên thiên cảnh giới bằng chứng ấy tuổi ngược lại là một thiên tài ngươi là thanh y láo giả hỏi đối phương bằng chứng ấy tuổi thì có tiên tiên cảnh giới khí chất bất p h à m chỉ sợ phía sau có chút địa vị tại hạ vương việt vị lao bá này n hay là đem hai vị này đưa về nhà đi tôi h giang hồ h u n g hiểm bọn hắn nhất định phải đi theo ta ta cũng rất khó làm à. vương việt mở miệng ồ thanh y láo giả n g h i hoặc sau đó hỏi tham dịch tinh huynh mội một phen lời nói của nghe bọn hắn về sau nhìn về phía vương việt ánh mắt càng phát ra kinh ngạc không khỏi nói ra ngươi chính là gần đây huyền châu thanh danh vang dội bạch lý thần tiên bạch lý thần tiên vương việt không hiểu đó là vật gì đánh giá đối với mình à chính ngươi không biết được thanh y lão giả giật mình liền đem chuyện này nói cùng hắn nghe thật tình không biết hắn t ừ ninh thành một trận chiến bên trong đại sát tứ phương không nói từ lý tùng trong tay toàn thân trở ra càng la giết nhật nguyệt thần giáo cung phụng sử lão quỷ cái này sự tích đã sớm bị người hữu tâm chuyển ra võ lâm trong giang hồ đông đảo võ lâm nhân sĩ nghe hắn toàn thân áo trắng tiên pháp như thần không biết tính danh liền cứ gọi hắn làm bạch lý thần tiên tại h u y ề n châu địa giới thanh danh lan truyền lớn vừa rồi càng là giết một tên đa chủ thua thiệt chính hắn còn không biết vương việt nghe được trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ dạng này đều được ca cũng là trên giang hồ nhân vật nổi danh rồi ca cũng là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi đương nhiên đây là trong lòng suy nghĩ không có biểu lộ ra chí ít trên nét mặt rất bình tĩnh bộ dáng thanh y láo giả không khỏi đổi mới người này võ công giói dám đối địch với nhật n g u y ệ t thần giáo chính yếu nhất không có đánh tiếu ra nhà mình tiểu thư chú ý nhân phẩm cốt khí rất là không tệ bất quá đối địch với nhật nguyện thần giáo chỉ cần để thiếu gia tiểu thư cách hắn xa một chút danh kiếm sơn trang cũng không muốn lẫn vào đến nhật nguyện thần giáo chuyện bên trong phiền phức có rất nhiều thiếu gia tiểu thư người này đối địch với nhật nguyện thần giáo không thể cùng hắn chờ lâu nếu là nhật nguyện thần giáo cao thủ truy sát tới chúng ta danh kiếm sơn trang cùng hắn dính liễu quan hệ lập trường rất khó xử lý trang chủ nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh thanh y lão giả cùng dịch tinh huynh m g ộ i nói tỉ mỉ một phen nói rõ sự t ì n h lợi và hại dù sao danh kiếm sơn trang giống như nhật nguyện thần giáo là nước giếm không phạm nước sông vương việt ở một bên xem bọn hắn nói có chút phiền l i ê n mở miệng nói lao bá các ngươi chậm d ã i trò chuyện ta có việc rời đi trước cáo tử cũng mặc kệ bọn hắn trả lời chắc chắn trực tiếp hướng đường đi đi đến cái kia dịch tinh huynh ngồi gặp hắn rời đi vội vàng muốn theo bên trên lại bị thanh ý lão giả ngăn lại đành phải nhìn lấy vương việt biến mất ở đường đi trong đám người đi không cần tùy h ư ớ n g nữa cùng ta trở về thanh ý lão giả lôi kéo hai người hướng một phương khác đường đi rời đi rời đi khách sạn vương việt thuận đường đi đi thẳng không có hai người kia đi theo quả thực thanh tính không ít đi, đi tới đợi đi tới một đầu tương đối tính lặng tiểu đạo lúc bước chân dừng lại lập tức khỏe miệng cong lên lộ ra một vòng cười lạnh trực tiếp hướng phía trước tiếp tục đi có người theo dõi hắn còn không chỉ một cái người lần này tình huống dưới theo dõi hắn chỉ sợ cũng chỉ có nhật nguyện thần giáo người thực sự là chưa từ bỏ ý định vương việt suy nghĩ chuyển động nhật nguyện thần giáo vừa mới bị bản thân giết chết một tên đà chủ sau đó liền có người theo dõi bản thân không phải là nhật nguyện thần giáo có cao thủ đổi tới thanh khê c h ấ n âm thầm theo dõi hắn người cũng là một tên tiên tiên cảnh giới cao thủ chỉ sợ nhật nguyện thần giáo người sẽ có một lần đại mai phủ nghĩ đến đây vương việt bước chân không khỏi tăng tốc cuối cùng còn thi triển khinh công nhanh chóng thoát khỏi sau l ư n g gia hỏa bất quá có vẻ như lần này thật sự có phiền cuối con đường đứng có một bóng người đứng vương việt nhìn chăm chú nhìn lên dừng lại bộ pháp ánh mắt không khỏi r ụ t rụt là lý tùng hắn tại sao sẽ ở này phía sau cái k i a đạo theo dõi thân ảnh cũng là đuổi theo một thân áo bào đỏ khuôn mặt yêu diễm chính là lôi ra một trận chiến bên trong ngăn chặn lôi m i n h cái k i a nam tử n h ậ t n g u y ệ t thần giáo con trai của đỗ trưởng lao đô văn lượng tiểu tử thế nhưng là để cho ta tìm thật đáng a hôm nay nhìn ngươi chạy trốn tới đi đâu lý tùng âm thanh lạnh lùng nói chậm rãi hướng vương việt tiếp cận đem hắn chậm rãi bước đến một cái tiểu nhân phạm vi mà cái kia áo bào đỏ nam tử đồng dạng tới gần có thể kéo lại lôi minh ra hỏa cũng không phải bình thường tiên thiên cao thủ vị công tử này nghe nói lý đường chủ đều bắt ngươi không có cách nào áo bào đỏ nam tử dịu dàng nói mỗi lần nghe thấy người này nói vương việt khó mà chịu đựng giống như một trường đánh chết rơi hắn đối với cái này loại bất nam bất nữ sinh vật phát ra từ một loại nội tâm t r ắ n ghét lý tùng chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng các ngươi hai cái liền có thể lưu lại tính mạng của ta vương việt xem nhẹ đố lời nói của văn ngược đôi lý tùng nhàn nhạt mở miệng hh t t hai chúng ta khả năng thật đúng là lưu không được ngươi lý tùng cười lạnh một tiếng tiếp tục nói bất quá vương việt còn chưa nghe hắn nói xong liền phát giác được một k i a cảm giác nguy hiểm vội vàng hướng bên cạnh t h â n b ọ o tới quả nhiên một đạo cương mánh lăng không trưởng lực vào đầu bộ tới rơi xuống cái không tại mặt đất bổ ra một đạo vài thước hô to không sai đối với nguy hiểm dự cảm rất bén nhạy một đạo thanh âm trầm thấp q u a n quẩn theo tới một cái áo s á m nam tử xuất hiện ở vương việt cách đó không xa hướng vương việt l ặ n g lặng nhìn sang ngũ quan bình thường thân hình cao g ầ y một mặt vẻ đạ mạc trong mắt lệ mang lấp lóe mang theo một tia sát khí lạnh lẽo để vương việt không khỏi run lên tham kiến sa trưởng lão lý tùng cùng đỗ văn n h ư ợ c nhìn thấy người tới đều là chấp tay thi lễ tình hình này để vương việt tâm thần chấn động sa trưởng lão không phải là ngươi là nhật n g u y ệ t thần giáo thập đại t r ư ở n g lão vương việt một mặt ngưng trọng mở miệng không sai lão phu sa phong ba thập đại trường lão bài danh đệ cựu sa phong ba mở miệng nói l ờ i nói không có chút nào tình cảm thập đại t r ư ờ n g lão bài danh đệ cửu dù là như thế vương việt vẫn có thể cảm giác được xa phong ba trong cơ thể tu vi võ công không hề nghi ngờ vượt ra khỏi tiên thiên đ ỉ n h phong hướng tôn g sư cảnh phóng ra nửa bước có thể nói thâm bất khả trác muốn bước vào cảnh giới tôn g sư ngoại trừ tu vi võ công tất cả đều tiên thiên đ ỉ n h phong viên mãn về sau còn cần triệt để cảm n g ộ võ bên trong tam mội tâm thể kỹ tam mội đều đến liền có thể bước vào cảnh giới tôn g sư bây giờ vương việt tu vi cảnh giới so với lý tùng vẫn kém hơn một chút chớ đừng nhắc tới nửa b ư ớ c cảnh giới tông sư sa phong ba hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít muốn chạy trốn ra đi là một chuyện cực kỳ khó khăn tiểu tử ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu như thế thiên phú liền lao phu đều hâm mộ sa phong ba chậm rãi mở miệng lập tức tựa hồ thở dài một hơi nhưng lại cùng ta n h ậ t nguyện thần giáo l à địch thực sự là đáng tiếc ta dạy quyết không cho phép có người khiêu khích nó uy nghiêm liền để lao phu tiễn ngươi một đoạn đường đi tiếng nói rơi sắt cơ hiện sa phong ba đột nhiên một trường đánh ra một cỗ bành trướng mãnh liệt màu xám trưởng lực đánh phía vương việt cảm giác g á p bách mạnh mẽ đánh tới tê tê kình phong để cho người ta làn r a đau nhức nhanh chóng sát thế bên trong một đạo ngân sắc quang ảnh hiện ra vương việt đã đem ngân xả t i ê n dùng ra ra tay toàn lực bóng roi như huyễn kình khí như gió một chút rũ ra mấy chục đạo ngân sắc bóng roi ngăn trở phía trước muốn đánh tan s a phong ba ra sức một trường hai người đạo thủ lý tùng cùng đỗ văn n h ư ợ c ở một bên cất chiến cũng không xuất thủ s a phong ba thân là thập đại trường lão khi dễ một tên tiểu bối không đến mức lấy nhiều khĩ độc thân liền có thể ứng phó lý tùng cùng đỗ văn n h ư ợ c hai người chặn đường tại hai cái giao lộ phong kín vương việt cơ hội chạy trốn như thế tình trạng vương việt tâm thần dần dần chìm xuống dưới sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương sáu thái hư vô hình k i ế m khí tuyệt đối nghĩ không ra nhận n g u y ệ t thần giáo thế mà xuất động m ộ ư ơ i cấp bậc đại trưởng lao chính là nhân vật đối phó bản thân muốn đem bản thân trừ cho sướng đối mặt xa phong ba vương việt tình cảnh có thể nói cựu tử nhất sinh húng chi còn có lý tùng cùng đỗ văn ngược một bên cấp chiến vương việt không giam chút nào buông lỏng hắn phải làm chính là tìm kiếm một chút hy vọng sống chạy ra vây quanh bóng roi như gió như ảo tựa như mấy chục trên trăm đầu bạc mãng xuất kích có thể nói là đem bạch mãng tiên pháp kỳ quỷ hiểm nhanh thi triển đến cực hạn càng dung hợp chính hắn một tia càng lộ liên tục ba chiêu t ậ t ra mới phá mất s a phong ba lăng không trưởng lực nhưng mà s a phong ba đến tiếp sau thế công đã đánh tới liên tiếp hai đạo lăng không trưởng lực đánh ra trưởng lực hưng mãnh vương việt bạch mãng tiên pháp trùng điệp thế công lại bị đánh vỡ ra tiên pháp lần đầu nhận áp chế xa phong ba quát trói thai một tiếng nhảy lên một cái tóc dài không gió mà bay trong nháy mắt lại là mấy đạo lăng không trưởng lực hung hăng rơi đập đem vương việt tiên pháp thế công lần thứ hai phá vỡ vương việt thế nhưng là có nỗi khổ không nói được cái này xa phong ba lăng không trưởng lực cương manh rất kinh lực cực lớn sửng sốt có thể tìm đúng hắn ngân xả tiên vị trí chính xác cho đả kích trí mạng c ố kinh lực không kịp đẩy ra liền truyền đến trên tay của mình chấn động đến ẩn ẩn đau nhức bất quá vương việt cũng không dám chậm dần thế công mà là chủ động xuất kích ngân xả tiên khi thì thẳng băng như t ư ơ n g khi thì mềm mại như nước khi thì xảo t á như rắn mấy chục đạo bóng roi hiện ra khác biệt góc độ hướng xa phòng ba trên người đánh tới bản thân nhất định phải nhất cổ tắc khí không thể n ố i lỏng một hơi này bước lui đối phương chính mình mới có thể sử dụng khí thế chiếm cứ chủ động mới có chạy trốn khả năng b ạ c h mãng xuất động xúc tích khí thế đến đỉnh điểm bắt lấy một cái x ả o túng tức thể thời cơ vương việt quả quyết tế ra bạch mãng tiên pháp cường đại nhất một chiều đột nhiên ngân xả tiền tầng tầng biến ảo so với vừa rồi còn nhiều gấp đôi lượn vòng mê hoặc không phân rõ cái nào một đạo là thật cái nào một đạo là giả có lẽ toàn bộ đều là thực sự lý tùng cùng đỗ văn ngược nhìn thấy một màn này đều là ngưng trọng đến cực điểm như vậy một chiều nếu như bọn hắn lâm vào trong đó tất nhiên khó mà bình yên đ o n lấy rốt cục sa phong ba thần sắc lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng cơ thể hơi ngửa ra sau hai tay nhanh chóng huy động bàn tay tung bay trưởng phong điên cùng gào thét đem đánh tới tầng tầng bóng roi lập tan tiểu bối tiên pháp của ngươi tạo nghệ trong mắt ta có thể đứng hàng vị thứ hai sa phong ba trầm giọng nói ra lập tức đôi mắt tinh mang l ó ạ i lên tay phải dùng tốc độ khó mà tin nổi nô ra thì thầm bất quá cảnh giới cuối cùng kém quá nhiều vương việt giật mình thế mà bị hắn thấy do ngân xả tiên quy tích muốn bắt lấy nó hã có thể để hắn toàn nguyện cổ tay liên tục run run kinh lực tầng tầng xuất hiện nhiều lần ngân x à tiên lần thứ hai b i ế n ảo nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ xa phong ba trong tay chạy đi theo tới còn có phi tốc gần tới xa phong ba cùng cương mánh mênh mông trường lực vương việt cơi khổ trung pi là bị hắn cận thân ngân x à tiên vừa thu lại quấn ở bên hông sắc mặt hung á c đồng dạng vận khởi toàn thân công lực giận giữ một trường đánh ra ẩm xa phong ba thân thể lung lay lui nửa bước vương việt lại là liền lùi lại bảy tám bước mới ra sức g i vững thân thể không khỏi phun ra một ngụt máu tươi vừa rồi tiếp một trường đã bị thương không nhẹ vương việt cười khổ một tiếng chẳng lẽ hôm nay thực phải chết ở chỗ này thực khiến ta kinh nha trưởng pháp của ngươi cũng không yếu tại tiên pháp không thể tưởng tượng s a phong ba trong mắt sát c ờ càng tăng lên vương việt biểu hiện càng là thiên phú kinh người hắn lại càng không thể lưu lại tính mạng của hắn loại này dị bẩm thiên phú người cho hắn một đoạn thời gian bước vào cảnh giới tông sư cũng không phải việc khó khi đó đối với nhật nguyện thần giáo mà nói sẽ là một uy hiếp không nhỏ tuyệt đối không thể chịu đựng như ngươi loại này đối địch với nhật nguyện thần giáo người quyết không thể sống trên đời、Hồ. s a phong ba thân hình s u n g lên nhanh đến vương việt đều kém chút không phản ứng kịp chỉ là phát giác được mãnh liệt nguy hiểm thân thể cực hạn ngửa ra sau một cái lăng lệ trưởng đao ở trước ngực xẹt qua thuận lợi tránh đi một cái tuyệt mệnh sát chiêu bất quá chiêu thứ nhất tránh đi chiêu thứ hai lại khó mà trốn tránh vừa muốn nghiêng người lùi sang bên một tay nắm xuyên qua trước người vương việt vội vàng ngang tay ngăn cản lại là chậm một bước bị trùng điệp đánh vào trước ngực cả người ném đi ra xa hơn hai t r ư ợ n g cũng may vương việt ổn định thân thể một tay chèo trống vì một chân trên đất hoa phun ra mấy ngụt màu tươi chỉ cảm thấy ngực phải kịch liệt đau nhức khó nhịn tựa h ồ có xương sườn gáy mất hơi khiên động một chút đều đau đến thẳng nếp miệng vội vàng điều động cựu dương thần công nội lực ôn dưỡng bộ ngực vết thương dọn dọn mồ hôi lạnh từ gương mặt trở xuống chậm dại đứng dậy lạnh lùng nhìn lấy s a phong ba được thụ ta toàn lực một trường lại còn có sức lực đứng lên ngươi cho kinh hỷ của ta càng ngày càng nhiều s a phong ba chậm dãi đến gần chân khí trong cơ thể phun trào quanh thân áo xám không gió mà bay sát khí một mực khóa chặt vương việt như rớt vào hầm băng có thể trông thấy bàn tay của hắn chung q a n h có vương việt ho nhẹ vài tiếng khiên động trước ngực thương thế lông mày đều vo thành một nắm thân thể có chút phù phiếm bây giờ cái trạng thái này ngăn không được xa phong ba một chiều liền muốn bị mất mạng làm sao bây giờ hắn không muốn liền chết như vậy chung quanh không có trốn chạy cửa ra hai bên đều là dân cư kiến trúc căn bản không cách nào trốn không cần vùng đấy đi thôi sa phong ba đã xúc lên toàn lực một t r ư ờ n g đưa tay hướng vương việt trước ngực v ỗ tới h i u trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một k h ỏ a ôm theo hùng hậu k i n h khí hòn đá nhỏ hướng sa phong ba bên trái h u y ệ t thái dương đánh tới thanh thế dọa người người ở chỗ này tất cả giật mình sa phong ba nếu là một t r ư ờ n g đánh xuống mình cũng muốn bị cục đá đánh trúng h u y ệ t thái dương rất có thể một mệnh ô hô vội vàng thu hồi một t r ư ờ n g cấp tốc triệt thoái phía sau một t r ư ờ n g viên t i ê u cục đá kích ở một bên vách tường núi đánh ra một cái thật sâu cái hố uy lực kinh người ai lén lén lút lút đánh lén ra ngoài cho lao phu s a phong ba vận khởi chân khí giống to tiếng như kinh lôi hai bên ngói xanh đá vụn đều chậm rãi run run vương việt nhất thời không hay biết cảm giác cũng là lảo đảo lui lại hai bước thể nội khí huyết sôi trào vội vàng vận khởi nội lực đẻ xuống vương việt trong lòng hoảng sợ lao ra hỏa này công lực cũng là thâm bất khả chắc ha ha một cái nhật nguyện thần giáo thập đại trường lão khi dễ một cái hơn hai mươi tuổi tiểu bối đều muốn ra tay toàn lực nói ra cũng không sợ cười đến rụi răng ha ha một đạo âm thanh vang rội tựa hồ từ bốn phương tám hướng chuyển đến phân rõ không rõ cụ thể phương hướng bát phương truyền âm c h i thuật sa phong ba sắc mặt âm trầm bốn phía cũng không phát hiện khả nghi thân ảnh thanh âm lại có thể từ bốn phương tám hướng dùng để tựa hồ là võ lâm biến mất đã lâu bát phương truyền âm c h i thuật truyền âm người vận dụng tự thân hùng hậu công lực truyền đến ra tựa như từ bốn phương tám hướng t r u y ề n đến vang vọng bên hai cảnh giới tối cao có thể t r u y ề n ra mấy trăm dặm có hơn các hạ rốt cuộc là ai mong rằng chớ có nhúng tay ta nhận nguyện thần giáo sự tình sa phong ba trầm giọng quát vương việt lại là nhẹ nhàng thợ ra may mắn âm thanh kia chuyển đến kịp thời k h ô âm thanh i v ế t t kia s Phong Ba dưới phong ba thủ đoạn. Thanh kia lần thứ hai chuyển đến trong lúc đó lại có mấy đạo chứa đầy hùng hậu kính khí cục đá từ một cái phương hướng đánh tới lần này lại là để xa phong ba phát hiện mánh khỏe võ thân tiến né tránh mấy đạo cục đá nguyên mông lăng không trưởng lực oanh ra đánh vào một gian vứt bỏ dân hãng cư sau trên đại tụ một đạo áo đen thân ảnh từ đó lóe ra cây đại thụ kia ứng thanh mà đức giang xuống chính là ngươi tại giả thần giả quỷ muốn chết sa phong ba sông đem đi qua trong nháy mắt đánh ra năm sáu trường chiêu chiêu dồn người vào chỗ chết cái k i a đạo áo đen thân ảnh tránh trái tránh phải thân pháp m a lẹ linh động trong tay cùng nổi lên chỉ kiếm từng đạo từng đạo vô hình lăng không kiếm khí bắn trùng ra sắc bén vô cùng để cho người ta khó lòng p h ò n g bị sa phong ba ăn thiệt thòi nhỏ bị một đạo lăng không kiếm khí đánh trúng n g ư c phải không khỏi lui lại mấy bước tháo bỏ xuống kình lực trước ngực quần áo phá vỡ một cái lỗ nhỏ miệng vết thương lưu lại một tia vết máu thái hư vô hình kiếm khí người rốt cuộc là ai sa phong ba cả giận nói thái hư vô hình kiếm khí thế nhưng là ba trăm năm trước bị tiêu diệt một đại môn phái thái hư kiếm phái chiêu bài võ công tu luyện người nhưng từ ngón giữa và ngón trỏ bên trong tóe phát ra đạo đạo vô hình kiếm khí lăng không đánh ra tu luyện tinh thâm người bách trượng có hơn cũng có thể bằng vào vô hình kiếm khí đoạt tính mạng người để cho người ta khó mà chống đỡ dự phòng vẫn là nhật nguyện thần giáo nội tình rất sâu có tương quan điện tịch ghi đi chép hắn cũng trùng hợp quan sát qua có người sử dụng thái hư kiếm phái võ công mới có thể một chút nhận ra ngươi không quản ta là ai để cho ta xem hôi sát thần trưởng của ngươi phải t r ă n g như truyền n g ô n lợi hại như vậy áo đen thân ảnh nói thế là sa phong ba cùng áo đen thân ảnh lại bắt đầu giao thủ với nhau hai người tám lạng nửa cân lại là áo đen thân ảnh thái hư vô hình kiếm khí càng thêm khó mà chống đỡ dự phòng trong lúc nhất thời làm cho sa phong ba liên tiếp lui về phía sau phòng thủ chiếm hạ p h ò n g vương việt ở một bên nghe nói phát giác áo đen thân ảnh thanh âm đi qua đổi dọn phát ra không giống hắn nguyên bản thanh âm người này đột nhiên xuất hiện liền tìm tới sa phong ba giao thủ có vẻ nhưng là tới chợ b ả thân thoát thân. n h chỗ ĩ đến n à y vương việt làm sao chợt n g thấy nơi g h ngược cùng Văn n h n trái địa lệnh hình xăm thế mà chậm rãi nóng rực tựa hồ muốn bắt đầu khởi động không khỏi để trong lòng của hắn cùng hỉ địa lệnh hình xăm phát ra cảm giác nóng rực mang ý nghĩa muốn bắt đầu xuyên qua võ hiệp thế giới hoặc phó bản g tiểu tử đi chết đi lý tùng cùng đỗ văn nhược đã hai mặt giáp công mà đến bọn hắn không cách nào nhúng tay xa phong ba chiến đấu chỉ có mau chóng giải quyết tiểu tử này bọn hắn cũng lường trước cái k i a đạo áo đen thân ảnh hẳn là ngăn chặn xa phong ba để cho tiểu tử này tự hành thoát thân vương việt cắn răng một cái không để ý tự thân thương thế khiến động vận khởi nội lực cấp tốc lói ra chui vào xa xa một gian vứt bỏ bên trong dân cư đỗ văn nhược cùng lý tùng nhìn lên đồng dạng đội sát theo trốn vào dân cư để làm gì có thương tích cho người cũng chỉ là vùng vây dây chết thôi nơi ngược địa lệnh hình xăm càng ngày càng nóng ẩn ẩn l o a ánh sáng vương việt vội vàng chui vào bên trong một gian nhà lập tức bạch quang l o a lên tại chỗ biến mất bất quá mấy hơi thời gian lý tùng cùng đỗ văn ngược đuổi theo phát giác không có vương việt thân ảnh tựa như chống không tan biến mất một cái dạng ra ngoài tìm rất nhiều lần không có cái khác gần nút cửa ra tiểu tử kia biến mất không còn t â m tích lý tùng cùng đô văn ngược nhìn nhau trong mắt đều là không thể tin tiểu tử kia thực sự chạy trốn làm sao có thể sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương một trọng lâm tiếng não dương châu địa giới phúc châu phủ phúc hưng lâu là phúc châu phủ lớn nhất quán rượu mỗi ngày người đến người đi không còn c h â u ngồi lâu một vị trí cạnh cửa sổ một cái áo trắng nam tử ngồi một mình một bàn trên bàn bày biện một chút thức ăn áo trắng nam tử thì là lẳng lặng thưởng thức trà t h ủ y nhìn ngoài cửa sổ chung quanh đều là ngồi đầy người hối hả thanh nhã n ồ n nào áo trắng nam tử xoay đầu lại lộ ra một t r ư ơ n g góc cạnh rõ ràng gương mặt khí chất tao nhã n h ã người này chính là từ xa phong ba trong tay t ử lý đạo xanh vương việt tuyệt đối không nghĩ tới lần này xuyên việt thế giới lại là tiếu ngạo thế giới hơn nữa đi vào thế giới này đã bảy ngày bởi vì trước đó chịu s a phong ba ra sức một trường g â y vài cái xương sừng không nói chủ yếu nhất là đả thương ngũ tạng phế phủ đến đây thế giới dưỡng thương liền tốn mất năm ngày lâu đây là có cựu dương thần công cùng cựu âm chữa thương t i ê n giới tình huống bây giờ xuất hiện tự nhiên thương thế tốt đi ra hít thở không khí thuận tiện thám tính một chút chuyện trên giang hồ cụ thể tình tiết tiến triển đến chỗ kia hảo làm ra cách đối phó lần này mặc tới nhiệm vụ để vương việt có chút ngoài ý mới trở thành tiếu ngạo thế giới thiên hạ đệ nhất đối với tiếu ngạo thế giới mà nói vương việt muốn đoạt đến t i ê n hạ đệ nhất độ khó nói thật không lớn có thể giao thủ với hắn hẳn là chỉ có hai người phong thanh dương cùng đồng phương bất bại một cái tinh thông độc cô c ử u kiếm một cái luyện thành quý hoa bảo điện hai môn đều là võ công tuyệt thế hai người cũng là cao thủ tuyệt thế vương việt có chút hưng phấn cùng chờ mong cùng bọn họ giao thủ chỉ có đánh bại bọn hắn mới tính là chân chính t i ê n hạ đệ nhất mà ban thưởng ngoại trừ một lần đĩa quay ban thưởng còn có một cái võ hiệp điểm số ban thưởng một trăm điểm cái này ở dĩ vãng nhiệm vụ bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua vương việt cũng không biết có hiệu quả gì chỉ là lưu ý một chút sẽ không đi quá nhiều hiện tại vương việt thân ở phúc châu phủ chính là tiếu ngạo lúc bắt đầu địa phương phúc y tiêu cục bị kém chút diệt môn may mắn vương việt lúc ấy cứu được lâm trấn nam vợ chồng cùng lâm bình chi về sau lâm trấn nam vợ chồng vẫn là bị dư thương hại giết may mắn lâm bình chi chiếm được tịch tạ kiếm phổ bất quá chuyện sau đó vương việt sẽ không hiểu cẩn thận nghe ngóng một phen kết quả ngược lại để hắn có chút ra ngoài ý định hiện tại cách mình hoàn thành nhiệm vụ thời gian tiếu ngạo thế giới đã qua hơn hai năm bản thân hoàn thành nhiệm vụ về sau lâm bình chi không biết sao từ dư thương hải cùng nhạc bất quẩn trên tay chạy trốn tiếp theo mai danh nhận tích vô luận hai người như thế nào tìm kiếm đều là không có kết quả thẳng đến hai năm sau lâm bình chi lại xuất hiện giang hồ cũng đã đổi một bộ dáng trở nên yêu bên trong yêu khí võ công lại cao không hợp thói thưởng chuyện thứ nhất chính là g i ế t đến tận núi thanh thành tìm dư thương hải báo thủ dư thương hải ở trên tay hắn không có chống nổi ba mươi chiêu cuối cùng liền biệt khuất bị giết chết toàn bộ phái thanh thành đều bị diệt môn cũng coi là một thủ trả một thủ chuyện này một khi chuyển ra toàn bộ giang hồ vì thế mà chấn động đông đảo giang hồ nhân sĩ đang suy tư lâm bình chi vì sao diệt đi toàn bộ phái thanh thành sau đó dư thương hại vì mưu đoạt lâm gia tịch tà kiếm phổ mà đem phúc uy tiêu cục diệt môn sự tỉnh từ lâm bình chi trong miệng lan truyền ra ngoài giang hồ lại là một trận xôn xao người hưu tâm cẩn thận chú ý lâm gia bị diệt một lúc người của phái thanh thành từng xuất hiện ở phụ cận lâm bình chi biến mất trong hai năm phái thanh thành tựa hồ còn tại khắp nơi tìm kiếm hắn theo như cái này thì lâm bình chi giảng dĩ nhiên cũng là thật mà để người giang hồ càng thêm sợ hai t h a là lâm bình chi nguyên bản võ công thấp cực kỳ lại là hai năm về sau xuất hiện võ công tăng tiến đến mức không thể tưởng tượng nổi liền dư thương h ả i đều bị hắn c h é m giết đối với cái kia tịch tà kiếm phổ cũng là chú ý tới tới sau đó nhớ tới năm đó lâm viễn đồ bằng vào bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp uy trấn giang hồ tựa hồ cái này lâm ra tịch tà kiếm phổ vẫn là một môn tuyệt đỉnh võ công trong giang hồ sinh tồn tăng khốc mạnh được yếu thua người có tuyệt đỉnh võ công liền có thể chúa tể đại đa số người vận mệnh muốn làm gì thì làm trở nên nổi bật bởi vậy một môn tuyệt đỉnh bí tịch võ công hiện thế đều sẽ nhắc lên một trận gió c a n m ư ơ máu trăm ngàn năm qua đều là như thế trách không được dư thương h ả i đều muốn có ý đồ với nó mà tên của lâm bình c h i cũng bởi vậy vang vọng toàn bộ giang hồ giống như một khỏa sao trổi vậy cấp tốc của thời vì thế lâm bình c h i trùng kiến phúc uy tiêu cục mời chào võ lâm nhân sĩ cùng tiêu sư hôm nay phúc uy tiêu cục thế lực so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu còn tại bị diệt phái thanh thành phía trên ngũ nhạc kiếm phái cũng không thể làm gì được hắn danh tiếng nhất thời có một k h ô n g hai đến đây vương việt hơi nghi hoặc một chút bên trong vì sao không có đề cập nhạc bất quẩn phải biết nhạc bất quẩn đồng dạng thăm dò tịch ta kiếm phổ hồi lâu ngày đó nhạc bất quần đã vạch mặt bắt lấy lâm trấn nam vợ chồng b ư ớ c hiếp bọn hắn giao ra tịch tà kiếm phổ lâm bình chi tận mắt nhìn thấy lấy tính cách của hắn không thể lại buông tha nhạc bất quần bây giờ lại chỉ gây sự với dư thương hải nhạc bất quần không chút nào đề cập ở trong đó tất nhiên còn có vương việt không biết chuyện ẩn ở bên trong có lẽ lâm bình chi cùng nhạc bất quần đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cũng khó nói nhìn như vậy đến sự tình phát triển tựa hồ càng thêm có thú vị vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng đứng dậy chuẩn bị đi gặp một lần lâm bình chi nếu hắn lại tới không ngại để cái giang hồ này loạn hơn một điểm nhất định phải xuyên phá một cái đại lô tùng h không thể đối với tiếu ngạo thế giới vương việt đánh trong lòng nói khó chịu nhất toàn bộ nội dung cốt truyện vây quanh q u ỳ hoa bảo điện cùng tịch t à kiếm phổ minh tranh ám đoạt bắt đầu chính không giống chính ta không giống tả tràn ngập dơ bẩn vô sỉ đấu tranh quyền lực vương việt hy vọng có thể cải biến bản thân yêu thích một chút bi tráng nhân vật vận mệnh đối với những gia vẻ đạo mạo đó âm hiểm tên giảo hoạt tự nhiên là muốn để bọn hắn ác hiu ác báo võ đạo chi lộ truy đổi bản tâm từ muốn suy nghĩ thông suốt đối với cái này mấy người trở ngại suy nghĩ thông s u ố t sự tình trực tiếp dẹp viên là được ra phúc hưng lâu một đường hướng phúc uy tiêu cục tổng hào đi đến hôm nay phúc uy tiêu cục tổng hào tu sửa so trước kia càng thêm khí phái trước cửa bốn người trấn lấn giữ vương việt nhìn bọn hắn một chút cũng là biết một chút võ công hảo thủ không khỏi nghĩ thầm cái này lâm bình c h i ngược lại cũng có chút năng lực có thể tìm những nhân thủ này đến xem môn t r ầ m rãi đi ra phía trước bốn vị giữ cửa đeo đ a o hảo thủ lập tức ngăn lại đại môn quát lớn dừng lại không biết đây là phúc uy tiêu cực cả cũng là tiểu tử ngươi có thể tùy tiện tới từng câu từng chữ ở giữa phách lối cực kỳ bá đạo xem ra cái này phúc uy tiêu cục cường đại rồi liền trông cửa cũng trong mắt không người vương việt cười lạnh một tiếng mở miệng nói ta tìm lâm bình chi nhường đường lớn mật từ đâu tới vô c h i tiểu tử dám gọi thẳng tổng tiêu đầu đại danh còn muốn gặp tổng tiêu đầu t ô n d u n g không biết mùi vị cút ra ngoài cho ta bốn cái đeo đao hảo thủ lạnh lùng g ầ m thét gặp vương việt thân hình phổ phổ thông thông h u y ệ t thái dương thường thường muốn đến là cái nào vô tri tiểu bối chơi sỏ lá gặp tổng tiêu đầu liền muốn nắm lên hành hung một trận lại ném sắp xuất hiện đi vì sao trên đời này luôn có ưa thích tìm chết người đâu vương việt t h ầ n s ắ c lạnh lẽo nhàn nhạt mở miệng thân ảnh chợt l ó e lên phốc phốc phốc phốc tại bốn người trước n g ự c một điểm sau đó lạnh nhạt bước vào đại môn bốn người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi co c ắ p ngã trên mặt đất mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi vừa rồi vương việt tùy ý trên người bọn hắn một điểm một tia kinh lực liền làm bọn họ bị thương nặng cái này vẫn là bọn hắn không có biểu lộ sắc ý nếu không hiện tại bốn người kia đã là bốn cỗ tử thi động tính bên này hiển nhiên phúc uy tiêu cục bên trong có người chú ý tới lập tức hơn mười giang hồ hảo thủ và n ra đem vương việt ngăn ở tiền viện trong tay dẫn theo các loại các dạng binh khí một mặt phẫn nộ tiểu tử dám công nhiên sông thẳng phúc uy tiêu cục quả nhiên là gan to bằng trời hôm nay liền dạy ngươi có đến mà không có về một cái vóc người mập lồn trung niên nam tử l u n g lay trong tay đồng truy phách lối nói ra còn dám đả thương canh cổng hộ vệ mọi người cùng nhau xông lên phải bắt hắn lại đưa đến tổng tiêu đầu trước mặt xử lý lại có một cái cầm đao đại hán trung niên thét đúng đi lên bắt hắn lại đưa đến tổng tiêu đầu trước mặt xử lý người còn lại cũng đều phụ họa vương việt nhìn lấy bọn hắn phần lớn là một chút tam giáo c ử u lưu hàng người võ công cũng liền so canh cổng mấy cái mạnh hơn một chút cũng muốn bắt bản thân không biết sống chết bất quá cùng bọn hắn đánh không có gì hay vẫn là để bọn hắn đem lâm bình chi giao ra tốt các ngươi người nào đi cho ta đem lâm bình chi kêu đi ra liền nói c ô nhân tới thăm muốn hắn đi ra tiếp kiến xuống vương việt nói mọi người vừa nghe không khỏi cười nhạo nói r ó n g dạc không nghĩ tới tiểu tử này lại là t h ằ n g điên để tổng tiêu đầu tiếp kiến hắn ha ha nhìn lấy mười mấy người này ở nơi đó cười to trào phung hắn vương việt sắc mặt dần dần âm trầm xuống phẫn nộ cười một tiếng có buồn cười như vậy xem ra hôm nay không biết sống chết nhiều lắm thật không biết các ngươi sao có thể sống lâu như vậy b ạ chỉ c h thấy một đạo ngân quang trợ hiện lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ tại mười mấy người trước mặt đảo qua mười cái giang hồ h ả o thủ lập tức cảm giác bị thứ gì trùng điệp rút đánh một cái có là trước ngực có là gương mặt nhao nhao ngã trên mặt đất hết thể kêu g ê n không thôi vương việt thu hồi ngân xà tiên lập tức la lớn lâm bình chi đi ra cho ta không phải ta liền giết sạch bọn da hỏa này tiếng như kinh lôi ẩn chứa vô thượng nội lực vương việt vừa muốn xuất thủ từ trong tiêu cục đống nhiên thoát ra một đạo áo tím áo bào đỏ thân ảnh xuất hiện ở vương việt trước người trên mặt toa khắp son phấn sắc mặt chỉ toàn trắng yêu dị vô cùng mặt mũi nhìn hắn vương việt một chút liền nhận ra chính là lâm bình chi không thể nghi ngờ bất quá là đã đi nam nhân sự vật lâm bình chi người xuất hiện rất tốt xem ra tịch tà kiếm phổ ngươi là tạo nghệ không í t ta. vương việt cười nhạt mở miệng lâm bình chi tưởng rằng người cao thủ kia đại náo phúc uy tiêu cục vội vàng từ bế quan bên trong đi ra trông thấy người trước mắt lại làm cho hắn không khỏi giật mình là ngươi ẩ n công lâm bình chi có chút không xác định hỏi thanh em không có lúc đầu trong trẻo trở nên mười phần lanh lành để vương việt có chút nhăn lông mày đương nhiên cái này là của người khác lựa chọn hắn cũng không thể nói thêm cái gì đạt được bao nhiêu đương nhiên cũng phải mất đi bao nhiêu đây là rất công bình sự tỉnh xem ra ngươi còn nhớ do ta thực sự là vinh hạnh vương việt cười nói lâm bình chi có chút mất tự nhiên cười cười sau đó liền mời vương việt tiến chính s ả n h đi ngồi được ta tới tìm ngươi cũng đang có một số việc ngồi xuống t r ư ớ c từ từ nói chuyện vương việt liền dẫn đầu đi vào lâm bình chi nhìn vương việt bóng lưng vài lần ngược lại nhìn về phía nằm trên đất m ộ ư ơ i cái võ lâm hào thủ sắc mặt lạnh lẽo ra hiệu bọn hắn trở về dưỡng thương dừng một chút liền hướng vào chính sành đi đến sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai n h ạ c bất quần âm hiểm tính toán chính sảnh vương việt đứng ở chính giữa không khỏi đánh giá b ố n phía trang trí lộng lẫy cổ kính h i ệ n nhiên đi qua một phen cẩn thận tu sửa sau lưng lâm bình chi theo sát m à tới ân công n g ồ i ngồi lâm bình chi đưa tay ra hiệu vương việt ngồi xuống vương việt cũng không k h á c h khí lâm bình chi a bây giờ phúc y tiêu cục trùng kiến càng sâu di vãng phái thanh thành cũng bị ngươi tiêu diệt báo phụ m â u mối thủ ta là cố ý đến chúc mừng một phen vương việt mở miệng nói lâm bình chi cười cười nói, ân công nói đùa nếu không phải ngươi ngày đó giúp ta lâm ra bình chi cũng sẽ không có hôm nay nghĩ tới đây lâm bình chi đang chát cười một tiếng vì báo phụ m â u mối thủ bình chi đã mất đi quá nhiều bây giờ đạt được những thứ này cũng không bù đắp nổi hoàn toàn chính xác chỉ bằng luyện cái này tịch ta kiếm phổ có thể nói không người nối nghiệp trừ phi cùng lâm viễn đồ thu một chút nghĩa tử nhưng này cuối cùng không phải nhà mình huyết mạch vương việt không biết nói cái gì chỉ có thể nói lâm bình chi vận mệnh nhất định là tràn ngập bi kịch sắc thái dù cho vương việt giúp hắn làm một chút cải biến trong chuyện này ta cũng chỉ có thể nói nén bi thương vương việt mở miệng nói, lâm bình chi nói lời cảm tạ một phen ngược lại hỏi đúng rồi ân công hôm đó ngươi làm sao đột nhiên liền biến mất hơn nữa hơn hai năm qua mai danh nhận tích không có chút nào bỏng dáng nhìn về phía ánh mắt của vương việt tràn ngập nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc vương việt khẽ giật mình liên quan tới vấn đề này hắn cũng không dễ giải thích đành phải chỉ chỉ trên trời nói ta nói ta từ cái chỗ kia đến ngươi có tin hay không lâm bình chi thuận vương việt ngón tay của nhìn lại đó là trên trời hắn ý tứ là hắn đến từ thiên ngoại trong lòng quả quyết phủ định làm sao có thể quỷ thân mà nói hắn là không tin huống hồ hắn thực đến từ thiên ngoại làm sao khi đó liền dư thương hải đều rét không chết đáp án này có chút hoang đường tân công vẫn là chớ có rêu cận bình chi nhìn thấy lâm bình chi không tin vương việt nún nún vai hắn cũng không còn biện pháp đầu năm nay nói lời nói thật làm sao lại không ai tin tưởng đây đúng rồi sau khi ta rời đi ngươi là làm sao từ dư thương hải cùng nhạc bất q u ầ n trong tay chạy trốn đáp án này vương việt rất muốn biết lúc ấy dư thương hải không có thụ thương nhạc bất q u ầ n càng ở bên ngoài chữa thương lâm bình chi một cái cơ hồ không có người có võ công làm sao có thể từ hai người cao thủ trên tay chạy thoát hả ta lấy đến tịch ta kiếm phổ về sau quay đầu nhìn lại ân công ngươi đã biến mất rồi dư thương hải cùng nhạc bất quần đều n g ấ t đi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra liền thừa cơ chạy trốn t ă n g đến trên núi khổ luyện võ công hai năm sau mới tái xuất giang hồ lâm bình chi trả lời nói chuyện sau đó chắc hẳn ân công đều biết vương việt đôi mắt lấp lóe tự tiếu phi tiểu nói thực sự là như thế vương việt đương nhiên không tin dư thương hải cùng nhạc bất quần tại sao sẽ đột nhiên liền mất đi tưởng rằng lừa gạt tiểu hài đâu bất quá tạm t hà ờ i vội không m hỏi vương ấ n này. còn trên n đề tay Tịch tà kiếm phổ kiếm ở g i v ư ơ việt nhìn Bình Bình nói, ân công hỏi như vậy, là muốn Chi, hỏi. Chi hỏi thấy tịch lấy Lâm Lâm lấp lué, là vậy, mắt đôi gật gật tà đầu, đó sau không i ế m p Ha! h Vương Việt k khỏi cười nạo khoát tay một cái nói không không ta đối với vậy muốn cung hình võ công không có hứng thú h u ố n hồ trong mắt ta chỉ là tịch tà kiếm phổ còn không để vào mắt đối mặt vương việt như thế gièm pha nhà mình kiếm pháp lâm bình chi trong mắt lóe lên vẻ tức giận chi ý vương việt hoàn toàn thu vào trong mắt tiếp theo cười nói thế nào ngươi không tin sau đó đứng d ậ y đi đến trong chính sảnh văn xin giang hai tay ra nói dạng này ngươi thi triển tịch tà kiếm pháp hướng ta tiến công để ta nhìn ngươi tịch tà kiếm pháp uy lực lâm bình chi một chút đứng lên trầm giọng nói ân công nói như thế không khỏi khẩu khí quá lớn ngay cả dư thương hải lão tặc đều không tiếp nổi ta ba mươi chiêu đừng cầm dư thương hải loại kia mặt hàng cùng ta so hắn còn thiếu rất nhiều tư cách vương việt lạnh nhạt nói được lâm bình chi mở miệng hôm nay liền để ân công nhìn một cái ta lâm ra bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp lợi hại suy đ ỗ n g nhiên một vòng bạch hồng hiện lên lâm bình chi thân pháp quỷ dị cấp tốc tới gần trường kiếm trong tay càng nhanh càng quỷ đâm về vương việt vai trái chỗ vương việt cười một tiếng xem ra lâm bình chi còn không tính vong ân phụ nghĩa h à n g người chỉ đâm hắn vai trái rõ ràng không muốn lấy tính mạng của hắn vai trái châm xuống trường kiếm đâm h ụ t cái này khiến lâm bình chi sắc mặt hơi kinh ngạc ngay cả dư thương đều bị hắn một kiếm này đâm bị thương vương việt thế mà dễ dàng tránh đi vội vàng chiêu thức biến đổi cổ tay rung lên trường kiếm vót ngang quỷ dị phía bên trái vương việt bước chân một chuyện lăng không lui lại một thước lần thứ hai mau tránh ra nhất kiếm lâm bình chi hai kiếm không có kết quả có chút tức giận ra tay toàn lực trường kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc chỉ thấy nhất kiếm đâm ra hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm ảnh nhanh hoa mắt hơn nữa công kích góc độ quỷ dị phiêu hốt hướng phía vương việt trên người đâm tới làm sao thu vi của hai người cảnh giới cuối cùng tranh lệch quá lớn lâm bình chi liên tiếp đâm ra cựu kiếm đều bị vương việt tùy tiện mau né không có tiến công lâm bình chi m ộ ư ơ i phần trấn kinh làm sao có thể làm sao có thể nhất kiếm đều đầm không chúng vương việt trông thấy lâm bình chi biểu lội cười, cười lâm bình chi Kiếm kỳ, ngươi nhiên hiện nhiên nội pháp gặp tính nhanh, huy thường thường, thủ quá của cố lực lực cạn cực kỳ. Gặp được cao nồng bất vương ẫ n đ ợ được c được cao、thủ. tịch tà kiếm pháp của gặp g pháp đỉnh ư tuyệt thủ, tà n kiếm i h ư cũ n chiếm được chỗ tốt. Vương việt ư ơ n g v dội ra một ngón tay nhìn thấy lâm bình chi đâm tới trường kiếm con ngón búng ra một cô cường nhận kình lực dẫn nhập thân kiếm trong nháy mắt phá hết tịch tà kiếm pháp để lâm bình chi trường kiếm kém chút rời tay bay ra thân thể không tự chủ được lui hai bước mới khó khăn lắm đứng vững lâm bình chi trong lòng kinh hãi không nghĩ tới hơn hai năm thời gian vương việt võ công đã đến rồi như thế xuất thần nhập hóa hoàn cảnh bản thân dựa vào thành danh kiếm pháp thậm chí ngay cả hắn lông tơ đều không đụng tới bị hắn một ngón tay phá mất phần này đã kích quá mức kinh người thu ngón tay lại vương việt nhìn một chút lâm bình chi bộ dáng nói không cần hệ hoài thực lực của ngươi theo thường nhân đã là không thể suy đoán nhất lưu cao thủ thiên hạ này có phần thực lực này người hai cánh tay đếm đúng ra vương việt không nhìn hắn nữa hướng phía trước đi hai bước trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe sau một lúc lâu mở miệng nói ngươi nghĩ làm võ lâm minh chủ sao lâm bình chi thân thể chấn động kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vương v i ệ tân công nói cái gì ta hỏi ngươi có muốn hay không làm võ lâm minh chủ vương việt xoay người lại thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của lâm bình chi gàn từng chữ nói ra nếu như ngươi nghĩ làm ta có thể dịu ngươi lên trên làm toàn bộ võ lâm minh chủ hiệu lệnh quần hùng thiên hạ vương việt chữ nào cũng là châu ngọc đánh vào trong lòng lâm bình chi để hắn liên tiếp lui ra phía sau ngồi trên đế trong đầu h ò n g long xuất thần thế nào không muốn làm vương việt tiếp tục hỏi lâm bình chi lấy lại tinh thần vô ý thức nói ra muốn đương nhiên muốn ân công có biện pháp giúp ta nói đùa võ lâm minh chủ chi vị chỉ cần là giang h ồ người ai có thể không muốn hắn bây giờ phụ mẫu mối t h ù đ ã báo phúc y tiêu cục lớn mạnh chính là muốn xông ra một sự nghiệp lấy lừng bây giờ có người dịu hắn làm võ lâm minh chủ chi vị ha có không đáp ứng lý lẽ đương nhiên ta hôm nay tới tìm ngươi chính là khảo sát ngươi một phen bây giờ xem ra ngươi hợp cách vương việt ngồi xuống tiếp tục nói bất quá ngươi còn có việc lén gạt đi ta ngày đó ngươi có thể đào thoát chắc là cùng nhạc bất quần đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó a lâm bình chi thần sắc giật mình vương việt làm sao biết nhìn ngươi biểu tình kia muốn đến là sự thật ngươi chính là nói với ta rõ ràng phải biết nhạc bất quần là một lao hồ ly ngươi hợp tác với hắn không thể nghi ngờ là bạo hổ l ộ ậ ra bằng thủ đoạn của ngươi tuyệt đối chơi không lại hắn vương việt thản nhiên nói lâm bình chi suy nghĩ sâu xa một hồi hay là đem sự thật nói ra vương việt cười một tiếng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm ngày đó bản thân sau khi biến mất lâm bình chi cố nhiên chiếm được tịch tà kiếm phổ nhưng là dư thương hải còn tại trước mặt vừa muốn tranh đoạt liền bị nhạc bất quần từ phía sau đánh lén thành trọng thương hai vị cao thủ đều là trọng thương mang theo bất quá nhạc bất quần có tử hà thần công hộ thể thương thế so dư thương hải muốn nhẹ dư thương hải thấy tình thế không ổn liền bị thương trốn chỉ còn lại có lâm bình chi cùng nhạc bất quần lâm bình chi coi là nhạc bất quần muốn giết hắn nhưng mà nhạc bất quần nhưng không có giết hắn chỉ là để hắn cùng hưởng tịch tà kiếm phổ còn cung cấp một chỗ cho hắn tu luyện hắn cũng không thể đem có quan hệ nhạc bất quần sự tình nói ra đồng thời về sau sẽ còn trợ giúp hắn báo thủ hủy diệt toàn bộ phái tê hành n h ạ c bất q u ầ n vẫn là đa mưu tốc trí chiêu này cờ chơi xinh đẹp chỗ khác lúc hẳn là trọng thương mang theo một chiêu làm dư thương hải bị thương nặng muốn đến không có mấy phần khí lực cùng lâm bình chi như thế đến một chiêu là bởi vì giết lâm bình chi độc chiếm tịch tà kiếm phổ thế tất dư thương hải sẽ cùng tả lanh thiền báo cáo khi đó chỉ sợ phái hoa sơn muốn diệt vong đó là tuyệt đối không được từ đó cùng lâm bình chi hiệp nghị một phen cùng hưởng tịch tà kiếm phổ thả ra lâm bình chi chưa chết chạy trốn phong thanh để hắn thỉnh thoảng hiện thân một lần bản thân lại vụ trộm về hoa sơn dạng này dư thương hải biết được lâm bình chi chưa chết tất nhiên hắn coi là nhạc bất quần cũng không đắc thủ hắn rõ ràng nếu như nhạc bất quần đắc thủ át sẽ giết chết lâm bình chi dạng này xuống tới liền hấp dẫn dư th ế h á tướng hải cùng tả lanh thiền chú ý của lực chính hắn vụ trộm về hoa sơn tu luyện đ ạ t được tịch t à kiếm phổ không nói còn có thể cảnh gối không lo chủ yếu nhất nhạc bất quần quan sát lâm bình chi một hồi lâu xác nhận đối với mình không có bao nhiêu uy hiếp mới yên tâm để hắn sống sót võ công của hắn hơn xa lâm bình chi coi như đồng thời tu luyện tịch ta kiếm pháp thành tựu của hắn cũng mạnh hơn lâm bình chi được nhiều căn bản không cần sợ hãi còn âm thầm cung cấp tin tức về dư thương hải để lâm bình chi thành công d i ệ t đi phái thanh thành lại đem dư thương hải vì tịch tà kiếm phổ d i ệ t đi phúc uy tiêu cục cả nhà sự tỉnh dư thương hải đã chết bí mật của hắn liền không có người biết được tăng thêm lâm bình chi đối với hắn vừa sợ lại sợ tuyệt không dám nói lung tung mục đích của hắn đã tới quân tử kiếm thanh danh tốt đẹp bảo lưu lại đến không nói còn có thể âm thầm tích xúc thực lực chờ đợi thời cơ đối phó phái tung sơn cuối cùng lấy được ngũ nhạc kiếm phái minh chủ thống lĩnh ngũ nhạc kiếm phái b ư c nay tính toán không hổ là ngụy quân tử nhạc bất quẩn thận trọng từng bước đùa bỡn mọi người vật tại bàn tay ở giữa như vậy dựa theo lâm bình chi nói nhạc bất quần bây giờ cũng tu luyện tịch tà kiếm phổ thực lực so với nguyên lai mạnh hơn chắc hẳn tả lanh thiền hiện tại hẳn là đều không phải là đối thủ của h ắ n nói như vậy trên giang hồ thế cục là càng ngày càng đ ủ ám lưu h u n g dũng đối với cục diện cỡ này vương việt là tương đối vui lòng thấy giang hồ càng loạn hắn càng thuận tiện hành động đông nhiên lâm bình chi sắc mặt có chút d ị biến che ngực há mồm t h ở dốc vương việt nhìn lên gặp hắn trên t r ắ n có một tia hôi khí du động vội vàng lấy tay đi qua xem xét nhốn mày nói ngươi chúng độc hơn nữa chúng độc thời gian đã lâu cái gì lâm bình chi không thể tin hắn không biết mình làm sao lại t r ú n g độc ngươi có phải hay không thường xuyên một số thời khắc dạng này còn kéo dài thời gian hơi dài rồi vương việt hỏi lâm bình chi nghĩ nghĩ gật gật đầu bằng vào ta tính ra ngươi t r ú n g độc thời gian vượt qua một năm đây là một loại mãn tính độc tố mặc dù không trí tử nhưng sẽ từ từ để cho người ta kinh mạch héo rút nội lực tiêu tán muốn đến là nhạc bất quẩn cho ngươi hạ độc phòng ngừa thực lực ngươi tăng lên quá cao vượt qua tính toán của hắn vương việt đôi mắt chớp lên nói ra chương ba điền bá quang bị tiến kinh mạch dần dần heo rút nội lực dần dần tiêu tán nói thật loại độc này thực sự là lạc nhiên không một tiếng động ngươi có thể tưởng tượng càng luyện võ công nội lực cũng không chướng ngược lại giảm bất tả lâm bình chi sau khi nghe xong bỗng nhiên giật mình t h á c h không được gần một chút thời gian đến nội lực tu luyện khó mà thắng trường còn có ẩn ẩn quay ngược lại xu thế lâm ậ p phía tức Việt, nhìn Vương vàng nói, về vội có có bình chi đối với hắn mà nói vẫn là có giá trị một người chủ yếu nhất là phản loạn tỷ lệ khá thấp dễ dàng khống chế đổi lại những người khác n độ vì thế có cảm giác vu lâm bình chi nội lực tu vi quá thấp vương việt còn đem cựu âm chân kinh bên trong dịch kinh đoán cốt thiên dạy cho hắn có thể làm cho nội lực của hắn tu vi nhanh chóng tăng lên tu luyện ra âm nhu nội lực đối với đi kỳ quỷ mau lệ lộ tuyến tịch ta kiếm pháp chắc hẳn có thể nhất định có xúc tiến đồng thời vương việt mượn từ lâm bình chi phúc uy tiêu cục thế lực đối với chuyện trên giang hồ tiến hành một phen điều tra đối với này lúc nội dung cốt chuyện tiến triển cũng h i ể u chút đỉnh một ngày này có một giang hồ nhân sĩ đưa tới một phong thiệp mời vương việt mở ra xem trận lộ ra vẻ mỉm cười đem đưa cho một bên lâm bình chi phái hành sơn lưu chính phong đem tại hành sơn thành cử hành trậu vàng rửa tay nghi thức nhờ vào đó rời khỏi giang hồ vào chiều l à g quan ngược lại là ngây thơ ngu xuẩn r â n ta lâm bình chi cũng xem hết thiệp mời không hiểu vương việt nói chuyện ý tứ nói ân công vì sao nói như vậy mấy ngày nay vương việt thi triển thần diệu thủ đoạn h i ể u trên người của hắn độc còn truyền cho hắn một thiên cao thâm nội công khẩu quyết so với tịch tà kiếm phổ thượng ghi lại khẩu quyết cao thâm hơn nhiều lắm mấy ngày tu luyện một chút đến tương đương với ngày thường hơn tháng khổ công sớm đã là vương việt chết phục h ỉ nghe lệnh hắn vừa vào giang hồ thân bất do kỷ thường nhân trung thân cũng khó có thể thoát ly giang hồ vàng này bàn rửa tay nghi thức bất quá là hưởng phí công phu vương việt nhẹ nhàng thở dài bất quá nếu hắn mời n g ư ờ i đi quan sát chúng ta cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt dù sao cho hay vừa mới bắt đầu vương việt cười thần bí lâm bình chi trông thấy nét cười của vương việt càng phát ra đoán không ra tâm tư của vương việt tấn công muốn lập tức khởi hành sao phía trên nhắc nhở là tháng n à y mười lăm bây giờ đã là mùng tám lâm bình chi nói vương việt nghĩ nghĩ nói cũng tốt lập tức khởi hành lên đường đi đến tận đây lâm bình chi phân phó đối với phúc y tiêu cục cực kỳ quản lý liền cùng vương việt cùng nhau bắt đầu tiến về hành sơn thành hai người võ công đương thời nhất lưu nhưng cũng không có toàn lực chạy tới bảy ngày thời gian chậm rãi tiến về đã đầy đủ trên đường đi vương việt ngẫu nhiên chỉ điểm một chút lâm bình chi đối với võ công của hắn tiến triển rất nhanh c h ỉ ít so với ban đầu mới vừa gặp mặt lúc muốn mạnh hơn ba phần mấy ngày hai người một đường tiến lên mệt mỏi liền dừng bước lại ăn chút lương khô tìm một nghỉ ngơi địa phương nhưng mà vương việt cùng lâm bình chi đi ngang qua một cái ngọn núi phụ cận lúc đ ỗ n g nhiên nghe thấy cách đó không xa có người lớn tiếng la lên tựa hồ vẫn nữ t ử tiếng gạo sau đó mơ hồ nhìn thấy một cái hơn hai mươi niên kỷ tuổi trẻ nam tử thả người chạy tới nguồn thanh n h m tri địa vương việt lanh mắt gấp thấy do cái tia tuổi trẻ nam tử diện mạo về sau liên lạc với vừa rồi châu nghe la lên cười nhạt một tiếng lâm bình chi cùng nhau tới xem xem có chút chuyện tốt sắp xảy ra vương việt dẫn đầu mà đi lâm bình chi mặc dù không biết vương việt muốn làm gì nhưng là đi theo không xa mấy cái ni g h cô tại một cái sơn động bên ngoài gào thét nghi lâm sư muội nghi lâm sư muội người ở đâu cách đó không xa cái k i a tuổi trẻ nam tử ẩn ở một bên lẳng lặng quan sát thế cục lâm bình chi nhìn thấy cái k i a tuổi trẻ nam tử nói đây không phải là phái hoa sơn đại đệ tử lệnh hồ xung sao tại sao sẽ ở nơi đây chính là lúc này trong sơn động chính là điền bá quan g cùng một cái phái hàng sơn tiểu ni cô tốt như vậy hí đụng tới tự nhiên muốn nhìn chúng nhìn lên vương việt cười nói vương việt cùng lâm bình chi là n g h ê n ngang xuất hiện hướng sơn động chỗ bước đi ba cái kêu phái hàng sơn ni cô cùng âm thầm lệnh hồ sùng đều là phát giác hai người bọn họ nhìn thấy vương việt không có phản ứng gì nhưng là đối với vu lâm bình chi lại là để bọn hắn rất là giật mình xin chào lâm tổng tiêu đầu ba cái ni cô đều là chắp tay thi lễ lâm bình chi nhìn vương việt một chút gặp hắn không có phản ứng liền gật gật đầu các ngươi ở nơi này làm gì lâm bình chi hỏi chúng ta phái hàng sơn sư mội bị điền bá quang cái kia dâm tặc bắt đi sinh tử chưa biết có một chút hành tùng cố ý đuổi theo nơi này bên trong một cái ni cô nói ra bất quá không có lại phát hiện sư mội thân ảnh một cái khác ni cô mở miệng nói lúc này vương việt lại lên tiếng không phải không phải sư mội của các ngươi chính là trong sơn động bất quá là bị điền bá quang điểm h u y ệ t đạo mà thôi ba cái ni cô nghe hắn nói chuyện hoảng sợ nói thực sự thử một lần liền biết vương việt cười nhạt một tiếng hướng trong sơn động bớt đi người còn lại đều là nhìn lấy hắn đợi bước vào sơn động một cái trước mắt một đạo nhanh chóng ánh đao lướt qua lại là có người âm thầm đánh lên hắn không ngoài sở liệu chính là điền bá quang cái k i a dâm tặc đ i ề u trùng tiểu kỹ vương việt đối bổ tới đao quang có chút một bên né tránh công kích đồng thời bấm tay bỗng nhiên bắn ra một đạo mảnh mềm d a i điệu kình lực s ắ c điệu một tiếng vang lên âm thầm truyền ra một đạo thanh âm kinh ngạc điền bá quang đao pháp của ngươi không được tốt l ắ m à, hay là đem nghi lâm tiểu sư phụ ngoan ngoan thả ra đi đối với lời nói của vương việt điền bá quang nói ra ngươi là làm sao biết bản đại gia tránh trốn ở chỗ này nếu muốn người không biết Trừ、phi mình đ ừ n n g g làm. ư ơ i có thể n g h e h i ể u s a o v ư ơ n g v i ệ thanh cười nói. t ử dám trêu chọc bản đại i g đ ừ g tưởng rằng ngươi t n r á thoát m ộ t chuyên i ê thì ngon, n g để u đếm thử bản đại gia cùng phong đào pháp. Điền bá quang pháp. đào bá tùy h h a ra, n truyền âm t theo nương theo lấy từng đợt đao quang vùng ra mang theo hô hô tiếng gió hú rất có vài phần uy thế hướng vương việt vào đầu bộ tới nhắc nhở ngươi không nghe nhất định phải tìm hai vạn thực không hiểu rõ các ngươi những người này nghĩ như thế nào vương việt lắc đầu t ậ t thân hiện lên mấy đao bắt được điện bá quang đao pháp quy tích ở trên thân đao một điểm đẩy ra đòn đao đồng thời vọt thần tiến một chỉ điểm tại điền bá quang thủ đoạn huyệt đạo đem đoàn đao đ á n h rớt đưa tay trộm một cái lên đoàn đao tại điền bá quang kinh hai muốn chết trong ánh mắt một đạo lạnh lùng đao quang khi hắn hạ thể bộ vị xẹt qua sau đó một cước đem hắn đạp bay ra ngoài đai hắn n g ã xuống đất mới truyền ra một trận kinh thiên rú thảm thanh âm thê thảm sợ hãi xét thấy điền bá quang h à o sắc thành tính ỉ vào khinh công hào khắp nơi t hai họa phụ nữ đàng hoàng vương việt căn cứ giải cứu đông đảo vô tội thiếu nữ sau này không bị họa hại vận mệnh đem điền bá quang đi có thể nói là công đức vô lượng điền bá quang sắc tức thị không, không tức thị sắc nhìn ngươi sau này nghĩ thoáng một chút cuộc sống tốt đẹp đang chờ ngươi đi khai thác vương việt nói ra câu này về sau điền bá quang nhẫn nhịn không được cái này hiện thực tàn khốc nghèo đầu ngất đi vương việt nhìn lên chật chật lắc đầu đây là điển hình trốn tránh hiện thực a hiện thực tàn khốc nữa ngươi cuối cùng phải đối mặt thuận bên ngoài sơn động bắn vào một chút tia sáng vương việt thấy được nơi hẻo lánh bị điểm ở huyện đạo nghi lâm vội vàng đi tới nghi lâm trông thấy vương việt hướng hắn đi tới bản năng có chút e ngại cùng kinh hoàng n g h lâm tiểu sư phụ không cần sợ hãi vương mỗ là tới cứu ngươi vương việt giải thích nói cách không điểm ra mấy đạo chỉ lực giải khai nghi lâm huyệt đạo giải khai huyệt đạo về sau nghi lâm thở dài một hơi khiếp khiếp hướng vương việt không người nói tạng đa tạng thiếu hiệp cứu rút thiểu sư phụ không cần k h á c h khí vương việt k h o á t k h o á t tay cười nói cái này điền bá quang thai họa bao nhiêu nhà lành thiếu nữ người giang hầu người căm hận vương mỗ lần này xuất thủ khiến cho điền bá quang không còn thai họa thiếu nữ khác cơ hội nghe đến đó nghi lâm rõ ràng hơi đỏ mặt thẹn thùng không thôi lời nói của vương việt hắn làm sao không biết vội vàng n i ệ m thanh tâm chú ổn định tâm thần bài trừ tạp n i ệ m Hùng、chi nghi lâm tiểu sư phụ còn như thế xinh đẹp vương việt một tiếng ca ngợi để nghi lâm có chút tâm thần động đảng chỉ cảm thấy trên trái tim hạ nhảy loạn khó mà tự chế một cỗ nhàn nhạt, nhạt vui vẻ từ trong lòng sinh sôi hắn khen ta đẹp mắt đấy lúc này lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía vương việt khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có một cỗ khí khái đàn ông khí chất tao nhã nho nhã để cho người ta cực kỳ thân cận sắc mặt đỏ hồng không khỏi nhịp tim đ i ệ u nhanh hơn nghi lâm từ nhỏ tại phái hàng sơn lớn lên cực ít tiếp xúc nam tử bây giờ vương việt cứu hắn một phen lại thụ vương việt khí chất ảnh hưởng khó tránh khỏi hơi khắc tránh hơi thường sinh bắt ra. nỗi lòng bắt đầu sinh đi đầu vương việt h ư ớ ờ i nhặt n g x nói cốt tiếu dung ôn hòa nghi lâm chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp xuân tâm dập dờn không thôi nắm thật chặt quần áo cánh góc thần thái quái dị d i ệ t bộ d i ệ t su đi theo vương việt ra ngoài ra khỏi sân động ba cái phái hàng sơn mi cô nhìn thấy vương việt sau lưng nghi lâm sắc mặt vui vẻ vội vàng l ê n tiếp sư muội ngươi không sao chứ do xét nghi lâm một phen quần áo so sánh sạch sẽ gọn gàng thở dài một hơi may mắn không có phát sinh cái gì kinh khủng sự tình vương việt vừa ra tới hướng lệnh hồ sung địa phương ẩn nút nhìn thoáng qua nói âm thầm ẩn nút tiểu tử đi ra cho ta đi sau đó c o ngón n búng ra một đạo nhỏ xíu kỉnh khí bắn trụm ra ngoài chính là lệnh hồ sung chỗ ẩn thân sau đó một bóng người từ đó trôi ra ngươi là lệnh hồ sung đi không hảo hảo đi theo tiểu sư mội của ngươi đến nơi đây cái gì vương việt mở miệng nói nghe thấy vương việt tùy tiện nói ra thân phận của mình lệnh hồ sung trong lòng c h ấ n kinh người này hắn chưa từng thấy mặt mình cũng vừa mới bắt đầu bước chân giang hồ hắn lại như thế biết mình các hạ là ai làm sao biết tại hạ chúng ta tựa hồ cũng không quen biết lệnh hồ sung nghi ngờ nói cái này sao vương việt nhìn hắn vài lần sau đó nói ngươi đi hỏi một chút sư phụ của ngươi nhạc bất quẩn hai năm trước tại lâm gia cựu trạch gặp phải cố nhân hắn hẳn là sẽ biết thân phận của ta còn nữa gọi hắn cẩn thận một chút nha nói xong lời cuối cùng vương việt cười lớn tiếng cười ra hiệu lâm bình chi quay người rời đi nơi đây nghi lâm mặc dù không rõ ràng vương việt cùng lệnh hồ sung đối thoại nhưng trông thấy vương việt đi trong lòng có một tia nhàn nhạt cảm giác mất mát sau đó một thanh â m chuyển đến nghi lâm tiểu sư phụ chúng ta không lâu sẽ còn gặp mặt lại không nên quá chờ mong nha nghi lâm nghe xong hơi đỏ mặt túi đầu trong lòng cảm giác mất mát biến mất hầu như không còn hóa thành vẻ mơ hồ chờ mong sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm bốn gặp lại nhạc bất quần Tận tiểu công, vì sao muốn ni cứu cái tiểu ni cô vì sao kia? đối i đi Chi hỏi. hiểu, cái tiểu ni kia lợi cái điển bá quang kia giá tới,、vương、Việt nhiên liền đường, được đáng được đột động đây? đ trên trong thủ bên Bình nhịn không Hắn không quăng căn bản không nhắc Vương gì, Lâm lẽ là, bá vì chỗ hoặc cô có có sao với cái này vương việt chỉ là cười một tiếng chi không muốn trả lời lâm bình chi vấn đề hắn sẽ nói cái này tiếu ngạo thế giới bên trong để hắn nhất là đồng tình chính là phái hàng sơn nghi lâm sao xuất sinh không lâu liền làm ni cô tại giới luật nghiêm minh bất cẩu nôn tiếu phái hàng sơn lớn lên mới vừa ra khỏi sơn môn không lâu bị điền bá quang bắt đi nguyên bản thụ lệnh hồ sung mấy lần cứu rút n g ầ m sinh tình cảm nhưng bởi vì thân phận cho phép còn có lệnh hồ sung đối nàng không có loại kia ý tứ khiến cho trung thân trường kèm v h ậ t tổ cô độc mà kết thúc hơn nữa phái hàng sơn là ngũ nhạc kiếm phái bên trong nhất chính trực một phái vận mệnh cũng rất t h ê thảm ở cái này chính không giống chính tà không giống tà thế giới bên trong tranh sáng tranh tối đấu tranh quyền lực bên trong chính trực đại nghĩa người không có kết cục tốt mà những âm hiểm xảo trá đó chi đồ vẫn sống thật tốt sinh tiêu diêu tự tại hèn hạ là kẻ hẹn hạ giấy thông hành Cao, cao t hai ư ợ n g là c o t h ư người n g khắc bộ tiếp này cái h giới tục tiến lên chạy tới cái kia hành sơn thành trung sơn thăng quan phong chủ điện một đạo cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó hai má gầy gò mày kiếm râu dài nhất là một đôi mắt lạnh leo thâm trầm hắn chính là hôm nay phái tung sơn trường môn ngũ nhạc kiếm phái minh chủ đương thời hiếm có tuyệt đỉnh cao thủ một trong tả lanh thiền phía dưới ba bóng người chắp tay đứng thẳng chính là đại tung dương thủ phí bân thác tháp thủ linh miễn tiên hạc thủ lục bách ba người chỉ thấy tả lanh thiền ngồi ngay ngắn chính giữa trầm giọng nói ba người các ngươi chuyển ta xác lệnh chạy tới hành sơn ngăn cản lưu chính phong trậu vàng rửa tay đồng thời đem hắn cùng ma giáo trưởng lao khốc dương cấu kết một chuyện ở trước mặt mọi người nói ra đúng phía dưới ba người đều là tuân lệnh xưng là lúc này phí bân mở miệng đ ị n h ngọc nói trưởng môn sư huynh diệu kế kể từ đó cái kia lưu chính phong chỉ có hai lựa chọn một là giết khúc dương triệt để cùng ma giáo v ạ c h mặt bất quá ta đoán hắn sẽ không làm như vậy chọn loại thứ hai kết quả đây cũng là chúng ta nguyện ý thấy không sai tả lanh tiền trong mắt hàn quang nói lên cười lạnh nói lựa chọn loại thứ hai không giết khúc dương đó chính là cùng ma giáo cấu kết với nhau làm việc xấu chỉ có thể diệt hắn cả nhà gian đe còn nhờ vào đó suy yếu phái hành sơn thực lực lưu chính phong là cao quy phái hành sơn thứ hai cao thủ thế tất tương lai sẽ đối với ta thống nhất ngũ nhạc kiếm phái có trở ngại ngại không có thể vì bản thân ta sử dụng chỉ có thể nhanh chóng diệt trừ cũng có thể thăm dò một chút hết sức ý tứ ta đoán mạc đại tiên sinh muốn bảo trụ phái hành sơn chỉ có thể nén giận tuyệt không dám ra tay ngăn trở phí bân đồng dạng cười lạnh nói tả lanh tiền dừng một chút tiếp tục nói lần này t r ậ u vàng rửa tay nghi thức chẳng những là nhằm vào lưu chính phong một nhà các ngươi nhờ vào đó quan sát một phen ngũ nhạc kiếm phái bên trong có ai không phục tùng phái tung sơn âm thầm đi lại sau đó suy nghĩ thêm như thế đối phó đúng ba người đồng thời đáp sau đó tự hồ i nhớ tới cái gì nói ra đúng rồi các người muốn nhất cẩn thận nhạc bất quần cái kêu ngụy â n tử liên đột nhưng quật khởi lâm bình chi cũng được trợ thủ của hán đối với ta đại nghiệp uy hiếp lớn nhất vẫn là hán đúng ba người ứng thanh tả lanh thiền vung tay lên ra hiệu bọn h ắ n lập tức hành động phí bân đinh miễn cùng lục bách ba người lập tức quay người rời đi đại điện tả lanh thiền chậm rãi đứng d ậ y ngạo nghệ đứng thẳng âm thanh lạnh lùng nói ai cũng không thể ngăn cản ta phái tung sơn thống nhất ngũ nhạc kiếm phái hùng tâm cản đường người giết hành sơn h à n h t h ô người h ớ n tới hỏi à n sơn cần h h p lâm bình chi nói chính là không biết các hạ là ai người tới nói tại hạ hướng tết đây là ta sư đệ gạo đại nghĩa đến đây nên đón lâm tổng tiêu đầu giá lâm lưu phủ tạm nghỉ vương việt nhìn lên bọn hắn trong tay còn mang theo một cái có dấu lưu phủ hai chữ đèn lồng muốn đến không giả rất tốt ta đang muốn đến phủ b á i phòng lưu tam gia lâm bình chi mở miệng nói thế là hướng tết bọn người ở phía trước dẫn đường mang theo lâm bình chi cùng vương việt hướng lưu phủ bước đi đến rồi lưu phủ đã là đèn đuốc s á n g trưng náo nhiệt cực kỳ sớm có người đang cổng đ ó lấy con mắt quét qua cái này lưu phủ quả nhiên trang nghiêm khí phái đi vào sớm đã đến rồi rất nhiều người ngũ nhạc kiếm phái cơ bản đều đi tới tọa lạc tại các phương đến gần bên trong đi liền nhìn thấy phái hàng sơn định giật sư thái phái thái sơn thiên môn đạo nhân bọn người ngồi xuống trên chủ vị cái thấp kia mập lùn béo thổ tài chủ nhân vật chính là lưu chính phong vương việt sớm đã lăn lộn một cái góc ngồi yên lặng chờ lần này đại sự tiến triển cái kia lâm bình chi thì là bị hắn phân phó một phen nên làm như thế nào liền làm như thế đó tạm thời không nên q u á y dày bản thân an uống bảo liền nghe nói ngoài cửa có tiếng huyên áo sau đó mấy người giơ lên mấy người vào được vương việt thấy vậy r ê u c ậ t một tiếng chắc hẳn tiếp xuống chính là những người này bắt đầu xé bức thời điểm phái thái sơn, thiên môn đạo nhân, phái hàng sơn định giận sư thái lao đức nặc tiệu từ kia nói cái gì lệnh hồ sung đả thương thiên tùng đạo nhân gọi lệnh hồ sung đi ra rằng có cái gì tựa hồ muốn bắt đầu độc thủ nhạc bất quẩn cái thẳng kia thế mà xuất hiện người đang ngồi đều là hướng hắn nhìn lại vương việt đồng dạng đầu nhập đi ánh mắt lúc này nhạc bất quẩn vương việt một chút nhìn ra hắn thế đã đi sắc mặt t r ắ n g nón làn da giống như nữ nhân cái kia s ợ i râu cũng là dính lên trên động tác cử chỉ mặc dù tận l ự c che giấu nhưng đều có một chút cảm giác quái dị sau người ninh trung tắc theo sát vương việt không khỏi là nữ nhân này thầm than một tiếng thực sự là đáng thương nữ nhân nhạc bất quẩn vừa đến cái k i a thiên môn đạo nhân không giống vừa rồi như vậy khoa trường để nhạc bất quần đem lệnh hồ sung giao ra xử trí nhạc bất quần không biết trong đó nguyên do thay mặt lệnh hồ sung đi vào về sau hỏi rõ ràng lại định đoạn vương việt vẫn là ngồi ở vị trí cũ uống chút rượu l ặ n g lặng nhìn lấy những người đó sẽ bức sau đó từ đầu áp chục mấu chốt người xuất hiện lệnh hồ sung đồng dạng chạy đến còn có nghi lâm cùng ba cái nico nhân viên đến đ ô n g đủ lệnh hồ sung bị chất vấn phía dưới nói nhảm sơ lược không muốn nhiều lời nghi lâm sau khi tới đứng ở phái hàng sơn định giật sư thái sau lưng ánh mắt khắp nơi q u á c hình Ở một cái một cái góc rơi định a p h ư ơ g trông t ấ y v ư ơ n giật v ệ t mắt tại về sau, ánh mắt sáng、lên. Sau ánh lên. định g đó i sư thái bên b nói nhỏ vài câu, chỉ chỉ Vương、việt、phương hướng, chắc là nói Vương việt cứu được nàng, còn phế đi điền thai Việt Việt chỉ chỉ chắc phế vài đi là câu, cứu được ánh q u a g tên tạc n dâm kia. đ ị giật sư thái sư ánh mắt lập tức nhìn lại còn chậm dãi đến gần hấp dẫn một số người lực chú ý vương việt thấy vậy chỉ có thể thầm cười khổ muốn điệu thấp một hồi đều không được vẫn là bị phát hiện nghi lâm nói là thiếu hiệp từ điền bá quang trong tay cứu được nàng bần ni ở đây cảm ơn dứt lời định giật sư thái hướng hắn làm tập nói lời cảm t ạ không cần sư thái nói quá lời vương việt một tay nhẹ nhàng ngâng lên một chút một cố nhu hòa nội lực đem định giật sư thái đỡ dậy để cái sau trong lòng giật này cả mình người này bất quá hơn hai mươi tuổi lại có như thế nội lực thâm hậu tu vi nhưng lại chưa bao giờ nghe nói tính danh coi là thật kỳ quái xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh định giật sư thái nói vương việt cười cười mở miệng nói tại hạ vương việt nguyên lai là vương thiếu hiệp tuổi con trẻ tu vi vo công lại là cao thâm mặt chắc thực sự để bẩn nhi sợ hai thằng phục định giật sư thái nói lúc này bên t i ê nhạc bất quần mọi người cũng sắp lực chú ý chuyển sắp ý rời đối ế n n với nhạc bất quẩn vương việt cũng không còn lại nhiều chú ý bây giờ trông thấy bản thân hắn đối với võ công của hắn tu vi có chút hiểu biết cũng liền giống như thần châu thế giới đỗ văn ngược không sai biệt lắm muốn thắng hắn còn không đơn giản giết hắn cũng không khó bên trong bất quá đương thời thật đúng là không có mấy người là đối thủ của hắn n hai ạ c t r năm không thấy nhạc trưởng môn tu vi võ công tiến nhanh ngược lại là thật đáng ngừng a vương việt tiếp tục nói đến tận đây nhạc bất quần thần sắc trên mặt rõ ràng cứng đờ cũng may lập tức chuyển đổi trở về cười nói vị thiếu hiệp kia nhạc mộ chưa từng thấy qua ngươi chắc là nhận lầm người a thật sao nhạc trưởng môn coi là thật chưa từng gặp q a t a vẫn là suy nghĩ kỹ một chút ta đối với nhạc trưởng môn ký ứ c thế nhưng là rõ ràng cực kỳ vương việt giống như cười mà không phải cười phúc châu phủ lâm gia cựu trạch vương việt còn chưa nói xong nhạc bất quần một cái tay đ ắ p tới kiểm thượng mang đầy ý cười nói ta nhớ ra rồi nguyên lai là vương thiếu hiệp gần đây nhạc mỗ việc vặt rất nhiều khó tránh khỏi có chỗ quên xin hãy tha lỗi vương việt biết nhạc bất quần muốn cho bản thân xấu mặt tay kia thượng che kín nội lực hảo gọi mình nói không nên lời nhưng liền nhạc bất quần điểm này thủ đoạn cũng muốn để hắn xấu mặt không thể không nói quá mức g â y thơ khi hắn tay dựng tới một cái trước mắt vương việt vận khởi nội lực từ bả vai chấn động một cô cực kỳ bá đạo kình lực lộ ra bay thẳng nhạc bất quần cánh tay của doa đến hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi rút về tay phải không khỏi liền lùi mấy bước mới đứng vững thể nội khí huyết kinh mạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng đám người thấy vậy đều là kinh ngạc không rõ hai người bọn họ làm sao đột nhiên động thủ hơn nữa nhạc bất quần ngược lại rơi xuống hạ phong bị đẩy lui người của phái hoa sơn lập tức ánh mắt lạnh giận mà nhìn xem vương việt ôi chao nha nhạc trưởng môn không có sao chứ vừa rồi ta không cần thận trở nội lực muốn thử xem nhạc trưởng m không nghĩ tới đả thương nhạc trưởng môn ta cũng là vô tình thật có lỗi thật có lỗi vương việt một mặt bất đắc dĩ nói đám người nghe hắn n h ấ t dạng đều là hầu nghi rất cảm giác hắn và nhạc bất quần ở giữa tất nhiên có một chút bí ẩn không có gì đáng ngại vương thiếu hiệp vo công quả nhiên xuất thần n h ậ c hóa để nhạc m ô bội p h ụ nhạc bất quần t h ở p h à o sau đó nói ra kỳ thật trong lòng của hắn đã kinh hại không hiểu tiểu tử này tuổi không qua cùng lệnh hồ sung tương tự nội lực tựa hồ so với chính mình cũng cao hơn sâu nhiều đến tột cùng l ạ như thế nào tu luyện ra được hai năm trước đột nhiên toát ra kém chút phá hủy kế hoạch của mình may mắn chiếm được tịch tạ kiếm phổ bây giờ lần thứ hai xuất hiện hẳn là lại có âm mưu gì nhắm vào mình không thể không nói nhắc bất quần cái này ngụy quân tử chính là hào nghĩ kỵ tâm tư cực nặng nhưng là đoán không sai chí ít có một bộ phận là chính xác vương việt lần này đến đây có một p h e n quy mô động chỉ là thuận tiện đối phó hắn mà thôi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương năm trậu vàng rửa tay hôm sau cũng chính là lưu chính phong c h ậ u vàng rửa tay này chính một đám tân khách sớm đã đứng dậy lưu phủ cũng càng phát ra bận rộn cùng náo nhịt lên gần giữa trưa lại có mấy trăm vị đường xa mà đến tân khách đến cái gì cái bang phó bang chủ trường kim nao chính châu môn hạ lao q u y ề n sư xuyên ngạc tam hạp thần nữ phong thiết lao lao đông hải b i ể n cắt bang bang chủ phan giống khúc giang nhị bạn thần đao t r ắ n g k h á c thần bút lũ s ỉ nghị các loại phần lớn là một chút trên giang hồ có chút danh khí hạng người cái bang càng là thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ giải gió đang giang hồ võ công danh vọng đồng đều cao vô cùng l ư u chính phong mặt mũi tràn đầy cười trốn chín mời mỗi người bọn họ nhập tọa đợi cho riêng phần mình nhập tọa hoàn tất về sau liên bắt đầu tiến hành trậu vàng bây giờ còn không đến lúc đó cơ bởi vì chủ yếu nhân vật phản diện diễn viên còn chưa tới đây lâm bình chi ngồi ở vương việt bên người thấp giọng nói â n công tối hôm qua nhạc bất quần cái thẳng kia hẹn ta gặp mặt hắn quả nhiên nghĩ tại lưu chính phong trậu vàng rửa tay trong nghi thức làm vài việc muốn ta hiệp trợ với hắn hơn nữa còn để cho ta tới dò xét tin tức về nghe ngươi muốn biết ngươi tới nơi này ý muốn như thế nào đối với tại lời nói của lâm bình chi vương việt khẽ vết cảm tối hôm qua lâm bình chi đi nhạc bất quần căn phòng hắn cũng đã ẩn ẩn đoán được những thứ này muốn đến nhạc bất quần cũng biết lưu chính phong trậu vàng rửa tay nghi thức không có khả năng thuận lợi hoàn thành muốn n u ợ n này làm ra một chút sự tình tìm một cái cơ hội suy yếu cái khác phái thực lực đợi cho một cái thời cơ thích hợp liền có thể leo lên ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ vương việt nhẹ nhẹ cười cười nói không cần phải để ý đến hắn hắn là đang thử thăm dò ngươi phải chăng đã ngã về phía ta ngươi yên tâm là đủ cái này ngụy quân tử xác thực không thể để cho hắn tiếp tục nữa ta sẽ tìm một cơ hội phế đi hắn phòng ngừa hắn làm ra càng nhiều sự cố còn nữa hôm nay đến tân khách phần lớn là có chút danh vọng ảnh hưởng nhân vật ngươi có thể thừa cơ nhiều hơn lôi kéo kết giao đối với ngươi ngồi lên võ lâm minh chủ chi vị có chút trợ r i ú p vương việt v ô v ô lâm bình chi b ả vai hào tâm phân phó nói muốn làm đến võ lâm minh chủ không chỉ là thực lực của mình mạnh hơn cũng phải nhất định có thế lực ủng hộ dạng này mới có thể ngồi vững hơn càng lâu đương nhiên lâm bình chi đã dùng tịch tà kiếm phổ bí mật ngôi dưỡng một bộ phận cao thủ đều là chuyển không hoàn chỉnh tịch tà kiếm phổ nhưng tốc thành hiệu quả cực nhanh từng cái đã có nhị lưu gần nhất lưu cao thủ thực lực đây là lâm bình chi thế lực của mình thành viên tổ chức không cần lo lắng phản bội vấn đề đây cũng là vương việt chỗ đề nghị vương việt cùng lâm bình c h i âm thầm thảo luận thời điểm chậu vàng rửa tay nghi thức đã đến thời khắc mấu chốt bởi vì cái này xuất diễn nhân vật phản diện diễn viên đều đến lưu chính phong mẹ con vợ con đều bị phái tung sơn người tóm lấy áp chế lưu chính phong đình chỉ chậu vàng rửa tay không cho phép hắn thoái ẩn giang hồ t ù y theo phái tung sơn phí bân đinh miễn lục bách ba vị thập tam thái bảo đến, đến rồi chậu vàng rửa tay màn kịch hay của đại hội đã đến gần l i u sư h u n h p h ụ n minh chủ hiệu lệnh không cho phép ngươi chậu vàng rửa tay người tới hơn bốn mươi tuổi dáng người t h o n gầy môi trên giữ lại hai phiết r i a chuột lưu chính phong vừa thấy người này liền biết hắn là tả lãnh thiền đích sư đệ phí bân bên người một cái vóc người khôi vĩ mập mạp chính là tháp t h ủ đ i n h miễn một cái khắc cực cao cực gầy chính là tiên hạc thủ lục bách hôm nay sự tình phái tung sơn đi ra ngăn cản còn phái r a thập tam thái bảo chính là nhân vật chỉ sợ c h ậ u vàng rửa tay là tiến hành không được nữa trước tạm quan sát một phen bọn hắn là ý gì phí sư h i n h đinh sư h i n h cùng lục sư h u n h giá lâm nơi đây lại trốn ở nóc nhà không biết có mục đích gì chẳng lẽ muốn đối phó đang ngồi võ lâm đồng đạo sao lưu chính phong một đỉnh ngũ giam lại phí bân mỉm cười nói lưu sư m i n h nói quá lời ta cũng là võ lâm trăm ngàn đồng đạo tính mệnh khuyên lưu sư m i n h chớ có trậu vàng rửa tay mọi người vừa nghe lưu chính phong trậu vàng rửa tay làm tiểu vũ quan nuốt bọn họ thân ra tính mệnh chuyện gì phí bân lại là trong mắt tinh quang sáng sủa vận khởi công lực dơ cao tả lanh t h i ề n lệnh kỳ lớn tiếng nói tả minh chủ truyền xuống mệnh lệnh muốn chúng ta hướng ngươi cha ra lưu sư h u n h cùng ma giáo giáo chủ đông phương bất bại âm thầm có chuyện gì cấu kết thiết hạ âm hư gì tới đối phó ta ngũ nhạc kiếm phái cùng võ lâm một đám chính phái đồng đạo. phí bân lời vừa nói ra đang ngồi quân hùng lập tức vẻ mặt biến đổi không ít người đều là kinh dị lên tiếng ma giáo cùng bạch đạo thế bất lưỡng lập kết t h ù trăm năm song phương chiến đấu không nớt đang ngồi quân hùng phần lớn đều là cực hận ma giáo nghe nói l ư u chính phong cấu kết ma giáo lập tức đối với l ư u chính phong đồng tình c h i tâm không có còn âm thầm cảnh giác l ư u chính phong nói ta cùng với ma giáo giáo chủ chưa từng gặp mặt sao là cùng hắn cấu kết nói chuyện dùng cái gì bày ra âm mưu nói chuyện mà thiên hạc thủ lục bách mở miệng nói ngươi không biết được ma giáo giáo chủ nhưng ngươi lại cùng ma giáo một vị hộ pháp trưởng lao khúc dương quen biết có phải thế không l ư u chính phong nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi ngập miệng không nói các vị tại chỗ quần hùng gặp h á n bộ dáng này trong lòng đã xác định bảy tam phần l ư u chính phong không ngôn ngữ liền trở tại chấp nhận đúng khúc dương đại ca ta chẳng những nhận biết hay là ta nhất sinh bằng hưu tốt nhất cuộc đời duy nhất c h i kỷ l ư u chính phong gật đầu nói mọi người vừa nghe đều là xôn xao một mảnh thấp giọng nghị luận ở mỹ không nghĩ tới l ư u chính phong thế mà quả cảm thừa nhận phí bân lộ ra mỉm cười nói chính ngươi thừa nhận vậy liền không thể tốt hơn tả minh chủ phân phó xuống tới cho ngươi hai lựa chọn hạng n g u y ê một tháng bên trong cầm cái kia khúc dương đầu người tới gặp như vậy tả minh chủ c h u y ệ n cũ sẽ bỏ qua như cũ kính ngươi là phái hành sơn lưu tâm ra ta hiệp nghĩa đạo anh hùng hào kiệt hai nếu như ngươi không chịu sách cái kia khúc dương đầu người tới gặp như vậy ngũ nhạc kiếm phái liền muốn lập tức thanh lý môn u hộ c h ẳ n g thảo trừ căn tuyệt bất dung tình ngươi suy nghĩ thật kỹ l ư u chính phong nghe xong đau thương cười một tiếng nói lưu mộ kết giao khúc dương đại ca chính là lấy âm luật tương giao chưa bao giờ để cập một tia một hào võ lâm đại sự ta cùng với khúc dương đại ca cởi mở tương hố là tri kỷ há có thể sát hại với hắn tự cầu mạng sống tà minh chủ chắc hẳn sớm biết như vậy phái ba vị sư m i n h cùng đông đảo phái tung sơn hảo thủ đến đây chỉ sợ sớm đã bố trí tốt hết thảy chỉ sợ liền lưu mộ quan tài đều mua xong mua động thủ liền động thủ lưu mộ phụng bồi là được phí bân lạnh lùng cười một tiếng nói vậy thì tốt các vị ngũ nhạc kiếm phái đồng đạo tà minh chủ có lệnh phân phó từ xưa chính ta bất lưỡng lập lưu chính phong cùng ma giáo cấu kết không biết hối cải bình thường ta ngũ nhạc kiếm phái đồng đạo ổn tỏa xuất thủ cậu chu chi nhận lệnh người đứng ở tay trái nhìn thấy nội dung cốt chuyện tiến triển được không sai vương việt cùng lâm bình chi chậm rãi từ quần hùng đi ra đứng ở tay phải vị trí quân hùng vừa thấy đều là xương sở bao quát lưu chính phong cũng là như thế phí bân đinh miễn cùng lục bách bọn người thấy vậy sắc mặt tâm trầm các ngươi là người nào dám can đảm không nghe ngũ nhạc kiếm phái tả minh chủ hiệu lệnh công nhiên cùng ngũ nhạc kiếm phái đối kháng vương việt lại là cười ha ha lập tức sắc mặt trầm xuống nói tốt một cái tả minh chủ tốt một cái ngũ nhạc kiếm phái hiệu lệnh các ngươi phái tung sơn quan niệm có phải hay không phàm là không nghe các ngươi hiệu lệnh đều là cùng ma giáo cấu kết xem như vậy ngũ nhạc kiếm phái không bằng đội thành phái tung sân được cái khác bốn phái tất cả đều quy thuận cho các ngươi há không tốt hơn các vị quân hùng nghe xong nhất là ngũ nhạc kiếm phái cái khác phái người khác nghe xong đều là chăm chú nhữ mày phí bân mấy người nhìn lên ám đạo không tốt cái này ở đâu ra tiểu tử nói hiễu nói vượng kém chút hỏng đại sự đánh giám ở đâu ra cho dại h ầ ngôn loạn ngữ nhớ loạn ngũ n h ạ c kiếm phái đại sự muốn chết phái tung sân người hiển nhiên bị nói chúng rồi chỗ đau lúc này thanh sắc câu lệ phí bân càng là một trưởng hung hăng vô tới chính là thành danh đã lâu đại tung dương thủ. bị nói đến chỗ yếu muốn giết người diệt khẩu sao vương việt nghiêng người lệch ra x u e bàn tay ra tại phí bân cánh tay của phất một cái một cỗ nội lực hung hăng đào qua để phí bân rất là bị đau cánh tay không khỏi rủ xuống vương việt đưa tay nhanh chóng điểm ra mấy lần đem phí bân cánh tay phải huyệt đạo phong kín chờ nếu là phế đi hắn một cái tay đây hết thể bất quá là thoáng qua ở giữa chuyện phát sinh tất cả mọi người không kịp phản ứng ngươi làm cái gì phí bân thần sắc kinh hãi vội vàng nhanh chóng thối lui phát giác cánh tay phải không có cảm giác chút nào bất lực rủ xuống vẫn không dậy nổi một tơ một hào nội lực tương đương với phế bỏ bên người đinh miễn cùng lục bách đều l á sắc mặt kinh hãi nhìn phí bân bất lực rũ xuống cánh tay phải lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt vương việt đang ngồi q u ầ n hùng đồng dạng c h ấ n kinh cái kia phí bân thực lực tất cả mọi người rõ ràng đang ngồi có thể thắng hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay thế mà trong nháy mắt bị người phế bỏ tay phải thanh niên áo trắng này đến cùng ai nhân vật bậc nào v õ công bậc này kinh khủng nhạc bất q u ầ n sắc mặt âm trầm nhìn lấy đây hết thảy tung sơn thập tam thái bảo cũng không gì hơn cái này vương việt cười nạo một tiếng nói người phái tung sơn muốn thống nhất ngũ nhạc kiếm phái rất lâu đi không tiếp xếp vào rất nhiều gian tế đến ngũ nhạc môn phái khác từ đó phá hư suy yếu những môn phái khác thực lực để cho n g ư ơ i phái tung sơn phát triển an toàn mấy chục năm trước hoa sơn kiếm khí hai tông chi tranh thì có các n g ư ơ i phái tung sơn âm thầm dở cho quỷ thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay vương việt lập tức vỗ tay lâm bình chi theo sát sau lưng đối xử lạnh nhạt cười nạo mà nhìn xem phái tung sơn bọn người đang ngồi quân hùng lại là ồn ào một mảnh nhất là người của phái hoa sơn sắc mặt của nhạc bất còn biến đổi theo hắn mặc dù biết phái tung sơn phái tới lao đức nặc cái này gian tế nhưng là kiếm khí hai tông chi tranh thuộc vương ề phái Hoa ẩn, việt n sau đó nhìn về phía lao đức nặc các vị quần hùng cũng sắp ánh mắt chuyện di cái qua lao đức nặc trong lòng bí mật bị trụm ra sắc mặt nhất thời biến đổi rất là quẫn bách bất an các ngươi nhìn hắn phản ứng ta nói không sai đi các ngươi cái khác bốn phái đều có tả lanh thiền phái đi nội ứng ta xem các ngươi hay là trở về điều tra rõ ràng miễn cho ngày nào bản thân môn phái họ tả mà lại còn không tự biết một đám người ngu xuẩn a vương việt lại làm ấy lời nói cái khác bốn phái đều là bắt đầu nóng nảy loạn bất an nhao nhao nhìn về phía phái tung sơn bọn người sắc mặt bất tiện mang theo một cỗ chất vấn chi ý phái tung sơn người thấy vậy trong lòng đống nhiên kinh hãi sự tình hôm nay vượt quá bọn hắn đoạn trước đột nhiên tung ra một tên tiểu tử n h i u loạn kế hoạch của bọn hắn nhất thời nhao nhao phẫn nộ nhìn về phía vương việt nhãn thần thông đỏ liền muốn động thủ phí bân còn muốn vãn hồi một chút vội văng nói Các nhạc vị ngũ nhạc kiếm phái tung đạo, chớ sơn đinh miễn cùng lục bách sâu ra theo sát lấy hơn mười vị phái tung sơn đệ tử cũng dẫn theo đao kiếm sông đi lên muốn đem vương việt phân thây nhìn cùng nhau tiến lên đám người vương việt trong mắt sát khí tái hiện điểm như nói cũng tốt liền lấy ngươi phái tùng sơn trước khai đ ạ o sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t r ư ơ n g sáu đại sát tứ phương t h á c tháp thủ đinh miễn cùng tiên hạc thủ lục bách xuất thủ trước một trái một phải hai mặt giác công vừa rồi vương việt một cái xuất thủ liền phế đi phí bân một đầu cánh tay phải bọn hắn không dám chút nào chủ quan toàn lực ứng đối hai người đồng thời xuất kiếm khiến cho chính là phái tùng sơn mười bảy đường tùng sơn kiếm pháp kiếm pháp khí thế hùng hồn tựa như thiên quân vạn mã chạy nhanh đến thương kích giao thoa cắt vàng và giảm không thể không nói tả lanh t i ề n người này vẫn còn có chút bản lãnh chỉ bằng bộ này rất nhiều tung sơn kiếm pháp cải tiến đặt ra ra tung sơn kiếm pháp bỏ tạp lấy tinh cũng không h ổ ngồi lên ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu vị trí đinh miễn cùng lục bách song kiếm phối hợp một người xử x u ấ t thiên ngoại ngọc lòng một người xử x u ấ t ngọc tiến thiên trì quả thực là kiếm quang hắt v ẫ y kiếm thế bức người vương việt cũng không xử x u ấ t ngân xà tiên mà là bằng thực lực của hai người còn chưa đủ lấy để hắn toàn lực cường đối không tránh không né lấn người tiến lên xuyên qua tầng tầng kiếm quang hai tay như là xuyên hoa hồ điệp vung ra từng đạo từng đạo hư ảnh hiện, hiện quáy nhiều đối thủ qua hai chiều n tung, tung sơn thập tam thái bảo hai người một hiệp không đến liền bị vương việt trọng thương đánh lui bị phế một cái tay phí bân sắc mặt vừa sợ vừa giận muốn động lại không dám động nhất thời không biết như thế nào cho phải phái hoa sơn p h á trong sơn cùng phái, phái h t chỉ chỉ giáo giáo nước nước đó sắc mặt của nhạc bất quần có chút khó coi hắn là ở đây cùng vương việt duy nhất có thủ người nhìn thấy vương việt võ công trong lòng cũng không chắc chắn lâm bình chi không khỏi hai mắt tòa sáng quan mang kỳ lạ lập l ò i đối với vương việt võ công là kính nể tri cực mà nghi lâm thì trong lòng rất mâu thuẫn vương việt đại triển thân thủ lúc tư thế vai hùng ở trong mắt nàng hiện hiện trái tim phanh phanh nảy loạn vui mừng vô cùng bất quá đối phó người lại là phái tung sơn s ứ bá vừa âm thầm không thích phái tung sơn là ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu mỗi người đều là người tốt sao có thể hướng bọn họ xuất thủ đâu nắm và táo tay nhỏ đã tích lũy đến phát s a n h các người phái tung sơn cùng lên đi hôm nay ta liền muốn đại khai s á giới đưa cho tả lanh thiền một bộ đại lễ vương việt nội lực một vận trong tay tâm đem mặt đất một thanh trường kiếm cách không hút vào trong tay tiểu lộ một tay lần thứ hai kinh trụ đang ngồi còn hùng một người trong đó kinh hô một tiếng chẳng lẽ biến mất đã lâu hấp tinh đại pháp có thể cách không nhất vật người còn lại cũng là bạo động hấp tinh đại pháp là ma giáo tiền nhiệm giáo chủ n h ậ m ngã hành thần công nếu như vương việt chỗ làm xác thực như vậy thân phận của hắn tất nhiên là người trong ma giáo vì thế vương việt thản nhiên cười lắc đầu ấy không có thấy qua việc đời người chính là vô c h i vương việt chiêu này đơn thuần tại đem nội lực điều khiển đến mức nhất định tại lòng bàn tay sinh ra một cỗ cường đại hấp lực nói thể vật thu phẩm đem hút xong lời ò n bàn đương n g tay, cuối cùng vương việt trong mắt sát khí vừa hiện thân hình bỗng nhiên loay lên đã cướp gần phái tung sơn đám người trước đó trường kiếm vung ra hơn mười đạo kiếm ảnh kiếm quan lạnh leo vô cùng thu hoạch rơi từng cái phái tung sơn đệ tánh mạng của con không có chút nào sức chống cự sau lưng lâm bình chi đồng dạng xuất thủ kiếm pháp quỷ dị tà mị m tốc độ mau lẹ vô cùng tại phái tung sơn giữa đệ tử vọn thân vừa đi vừa về rất nhiều đệ tử từng cái kêu thảm ngã xuống vương việt cùng lâm bình chi hai người giống như sói lạc bầy dê s ă n giết nhỏ yếu cứu non phí bân đinh miễn cùng lục bách ba người mang tới hơn mười vị phái tung sơn đệ tử cơ hồ mấy cái trong chớp mắt sẽ chết rồi hơn mười cái để ba người mắt thử một nước lại không có biện pháp nào bọn hắn lui khỏi vị trí hậu phương không dám lên trước rất sợ bị vương việt hai kiếm làm t ị ngược lại là rất sợ chết chư vị võ lâm đồng đạo chẳng lẽ dễ dàng tha thứ hai cái này ma giáo yêu nhân sát hại ta phái tung sơn đệ tử sao còn mời xuất thủ giúp đỡ cộng đồng chế phục ma giáo yêu nhân phí bân la lớn đây là đan g tỏa quần hùng mới tức h tỉnh phái tung sơn thế lực lớn nếu như hôm nay không xuất thủ giúp đỡ chỉ sợ ngày sau hương sư vẫn tội muốn vì bản thân môn phái mang đến không ít p h i ề n phước bất quá hai người này võ công cao cường nhất là vương việt ở đây tự hỏi đơn đả độc đấu không người là đối thủ của hắn chỉ có thể vây công với hắn buộc hắn từ bỏ tiếp tục sát hại phái tung sơn đệ tử lúc này có người xuất thủ giúp đỡ vương việt liếc mắt thoáng nhìn lại là phái thái sơn thiên môn đạo nhân ma giáo yêu nhân đừng muốn sát hại phái tung sơn người nạp bạn đi thiên môn đạo nhân tính cách táo bạo lạnh lùng quất lên trường kiếm xuất thủ toàn lực hướng vương việt đâm ra nhất kiếm h ừ không biết sống chết vương việt lạnh rên một tiếng lật tay nhặt lên trên mặt đất một khỏa hòn đá nhỏ tay trái kẹp lên cục đá cong ngón búng ra ôm theo hùng hậu kỉnh khí gào thét ra lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đánh vào thiên môn đạo nhân cầm kiếm chỗ cổ tay chỉ nghe hắn kinh hô một tiếng trường kiếm lập tức rơi xuống cổ tay phải máu thịt bé bét thương thế cực nặng tối thiểu nửa năm đừng nghĩ cầm kiếm không sợ chết có thể công tới vương việt đối xử lạnh nhạt liếc qua bọn hắn né tránh sau lưng đâm tới vô số thân đao kiếm xoay người trường kiếm khẽ quét mà qua hùng hậu kình khí buộc phát mà ra kiếm khí trong nháy mắt tại bốn năm cái đệ tử trên cổ mở ra một đạo vết máu tại chỗ quần hùng nhìn vương việt như vậy dũng manh phi t h ư ờ n g phần lớn sắc mặt biến h u y ễ n không dám xông đi lên bất quá còn có một, một số nhỏ là không sợ chết cũng tỉ như phái thái sơn người phái hàng sơn cùng người của phái hoa sơn còn tại quan sát thật đúng là không có sợ chết vậy thành toàn cho thanh danh của các ngươi tốt vương việt đảo qua sau lưng công tới phái thái sơn nhân mã ra hiệu lâm bình chi đối phó người đứng phía sau lâm bình chi ngầm hiểu thả người vừa lui hướng sau lưng ra hỏa công tới hôm nay các ngươi phái tung sân người đều phải chết vương việt n i ế t miệng cười một tiếng đối với phái tung sân người nhất là tả lanh thiền cùng thập tam thái bảo âm thầm làm bao nhiêu âm hiểm sát hại tính mệnh chuyện xấu giết bọn h ắ n vương việt không biết chút nào gánh vác phí bân đinh miễn cùng lục bách ba người mắt thấy vương việt như là quỷ thần thu hoạch mọi người tính mệnh trong lòng sợ hai không thôi có một loại trốn bán sống bán chết xúc động bất quá nghĩ đến thân là phái tung sơn thập tam thái bảo dạng này chạy trốn chẳng phải là để phái tung sơn mặt mũi giảm lớn do dự không chừng nhìn thấy phái hoa sơn cùng phái hàng sơn đều còn tại khoanh tay đứng nhìn phí bân quát lớn nhạc sư m i n h định giật sư thái còn mời xuất thủ giúp đỡ hợp lực chế phục ma đầu kia chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại tả minh chủ mệnh lệnh sao nhạc bất quần cùng định giật sư thái nghe nói cũng biết không cách nào khoanh tay đứng nhìn nhạc bất quần cũng nghĩ thầm lúc này còn không hảo giống như phái tung sơn p h tung dù sao phái hoa sơn thực lực hay là quá yếu chỉ có thể tìm cơ hội khác bây giờ vẫn là muốn giúp đỡ một đám cung định giật sư thái hai người xông lên ra nhìn thấy trước người ngăn lại lâm bình c h i trong mắt hung quang lóe lên thở dài nói không nghĩ tới lâm tổng tiêu đầu tuấn tú lịch sự nhưng phải cùng ma giáo yêu nhân cấu kết thật làm cho nhạc mô đau lòng à. trên miệng nói như thế trường kiếm trong tay lại là hung hiểm sắp bén hướng phía lâm bình c h i công tới nhạc bất quần cũng hiểu biết lâm bình c h i đã đầu nhập vào vương việt đối với hắn không có giá trị lợi dụng bản thân sao không thừa cơ hội này thuận tay đem hắn xử lý còn có thể rơi xuống một cái tiếng tốt bản thân không đi trực tiếp trợ giúp phí bân ba người nếu như vào lúc này đợi vương việt đem phí bân ba người giết cũng có thể nhờ vào đó suy yếu phái tung sơn thực lực đối với mình có lợi mà vô hại không thể không nói nhạc bất quần tên này không giờ khác nào không tại tính toán tâm tư âm hiểm kín đáo c h ắ c không được cuối cùng có thể đoạt được ngũ nhạc kiếm phái minh chủ nhạc bất quần kéo lại lâm bình chi định giật sư thái ngược lại là hướng vương việt công tới bất quá phái hàng sơn kiếm pháp chú trọng phòng thủ chủ động tấn công uy lực không sánh bằng cái khác ngũ nhạc kiếm phái bởi vậy nhiều hơn một người vương việt cũng không bị ảnh hưởng chút nào định giật sư thái ta mời ngươi phái hàng sơn là chính trực chính nghĩa một phái chớ có trợ trụ vi ngược vẫn là tự hành giữ mình thật tốt vương việt chuyển tay bắn ra định giật sư thái trường kiếm phất tay một trường đem c h ấ n khai chậm rãi nói ra nơi xa đứng ở phái hàng sơn trong các đệ tử nghi lâm lại là tâm tư mâu thuẫn lo lắng nàng không hy vọng định giật sư thái đả thương v định giật sư thái trên mặt xoắn suýt không thôi gấp chằm chằm cục diện một trường trấn khai định giật sư thái vương việt cảm giác đã đem phái tung sơn đệ tử toàn bộ giết chết chỉ còn lại có phí bân đinh miễn cùng lục bách ba người lại là bị thương giải quyết ngược lại là rất đơn giản vương việt hướng bọn họ cười thần bí nói chuẩn bị xong chưa ta sẽ tại mấy chiêu bên trong giết chết các ngươi vừa dứt lời vương việt thân ảnh vừa vọt ra tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi phí bân ba người chưa kịp phản ứng chừng lớn hai mắt theo bản năng lui lại làm ra phòng ngự bị trấn khai định giật sư thái thấy vậy giật mình vội vàng huy kiếm xông lên trên t r ặ n đường bất quá còn kém đến không ít khoảng cách vương việt lách mình đến phí bân sau lưng ánh mắt lạnh lẽo kiếm quang lói lên cái tia đầu của phí bân bỗng nhiên bay lên vương việt thuận thế nhấc chân đá một cái đem phí bân thi thể đá ra ngoài đúng lúc là định g i ậ t sư thái vọt tới phương hướng đồng thời tay trái một t r ư ờ n g o á n h ra trung điệp đánh vào trong lòng đinh miễn đem trái tim chấn động đến vỡ nát ném đi ra ngoài cái kia lục bách rốt cục kịp phản ứng vội vàng cấp thân bay ngược vương việt khỏe miệng vẫy lên sớm đã chú ý tới trường kiếm quán chú nội lực thẳng tắp hất lên ra tại lục bách kinh hai muốn chết trong ánh mắt trung điệp xuyên qua tim mang ra một khoảng cách lớn cắm ở xa xa trên một cây đại thụ không một tiếng động a ma đầu nhận lấy cái chết định giận sư thái nhìn thấy nhãn thần thông đỏ toàn lực hành động hướng vương việt phía sau đâm tới xa xa nghi lâm nhìn lên chu cái miệng nhỏ kinh hô một tiếng hiển nhiên không đành lòng vương việt bị định giật sư thái nhất kiếm đâm bị thương nhưng là bằng định giật sư thái võ công cũng có thể đánh lén đâm bị thương vương việt vương việt không cần quay người liền có thể nghe âm thanh mà biết vị trí biết định giật sư thái t r ư ở n g kiếm đâm tới quy tích trở tay bấm tay bắn ra một đạo mảnh mềm d a i tình khí đem định giật sư thái t r ư ở n g kiếm đánh vặt ra lại là một đạo tình khí bắn ra đem định giật sư thái trường kiếm đánh rất trên mặt đất xoay người lại vương việt lạnh nhạt mở miệng sư thái vẫn là nhanh chóng mang đệ tử về hàng sân đi chớ có sai lầm lập tức nhìn về phía lâm bình chi cùng nhạc bất quần đánh nhau lâm bình chi cho dù có vương việt chỉ điểm có tiến bộ không ít nhưng là nhạc bất quần cuối cùng mấy chục năm tử hà công lực thâm hậu cứ việc không để tịch tà kiếm pháp nhưng là lâm bình chi tịch tà kiếm pháp hắn cũng đã biết so lâm bình chi tinh danh hơn biết một chút đối kháng y ế u quyết bằng vào nội lực thâm hậu cùng hoa sơn đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm đối kháng cũng có thể đem lâm bình chi đẩy vào hạ phong h ú i bên người còn có phái thái sơn nhân mã phụ trợ lâm bình chi tình huống có chút không n sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương bảy có một kết thúc lâm tổng tiêu đầu lập trường của ngươi thật làm cho nhạc mỗi thất vọng a nhạc bất quần giống như đang thở dài b ư ớ c bách lâm bình chi không ngừng lùi lại trường kiếm kiếm chiêu bắt đầu trở nên quỷ mị t à dị càng lúc càng nhanh chắc là muốn hạ sát thủ nhạc bất quần ngươi một cái ngụy quân tử không có gì đ á n g nói cứ việc động thủ là được lâm bình chi âm thanh lạnh lùng nói tịch ta kiếm pháp toàn lực thi triển so với vừa rồi kiếm thế càng nhanh ba phần nhạc bất quần hơi kinh ngạc không nghĩ tới đối phương cũng che giấu thực lực nhưng là thì tính sao một kiếm cấp tốc đâm ra tốc độ nhanh đến không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ cảm thấy một hơi gió mát lướt qua sắp bén trường kiếm c h ư ớ c mắt đã tới xuyên qua lâm bình chi phòng thủ liền muốn phía trước ngực xuyên qua s a n g sảng một đạo ngân quang trợt hiện từ một bên lướt qua đem nhạc bất quần đâm ra nhất kiếm thuận thế chém b à o lâm bình chi cũng nhanh chóng phản ứng thân thể sau này v ú t qua lui ra hơn một trượng khoảng cách nhạc bất quần đột nhiên giật mình liếc mắt nhìn một cái chính là vương việt xuất thủ không thể nghi ngờ g ư ơ n g mắt nhìn lên phái tung sơn nhân thủ sớm đã chết ánh sáng đ ị n h giật sư thái tại phía xa một bên vương việt c u ố n lên ngân xà t i ề n nhanh chân đi tới nhạc bất quần tiếp đó liền đến ngươi vương việt nhàn nhạt mở miệng lập tức nhìn về phía phái thái sơn những tên kia vừa rồi là thuộc bọn hắn giống đến h u n g nhất còn dám từng cái muốn đ ộ n thủ thực sự là không sợ chết ta ánh mắt của vương việt quét qua đi qua phái thái sơn nhân mã lập tức không tự chủ lui về sau một bước mang theo vài phần vẻ sợ hãi người này thế nhưng là sát thần đem phái tung sơn nhân mã tàn sát chống không các ngươi phái thái sơn vừa rồi hướng ta xuất thủ tới bình chi ngươi đi xử lý bọn hắn nhạc bất quần cho ta vương việt mở miệng nói ngược lại nhìn về phía nhạc bất quần trong mắt hàn quang l ó e lên ngân xà tiên bỗng nhiên tuột tay vùng ra mang theo lệnh thấu xương thanh thế keng nhạc bất quần dùng trường kiếm rời ra đánh tới ngân xà tiên thân thể hơi trao đảo một cái trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới cái này vương việt tiên pháp vĩ lực cư to lớn như thế hugh i i u g h i u ngân tiên v ư n g vậy đột nhiên biến hóa ra mấy chục trên trăm đạo ngân sắc l ạ mang đồng thời hướng phía nhạc bất quần đánh tới cái gì nhạc bất quần sắc mặt đột biến rốt cuộc bình tĩnh không được tật lui thân về sau kiếm chiêu t ậ n ra vụ vụ đâm ra rất nhiều kiếm ảnh từng cái ngăn cản gọn tới ngân sắc l ệ mang có chút giật gấu và vai nhạc bất quần rốt cục chịu sử xuất tịch tà kiếm pháp rồi hả vương việt suy n h ư n g cười một tiếng trên tay thế công cũng không ngừng dù là nhạc bất quần sử xuất tịch tà kiếm pháp đồng dạng bị toàn lực áp chế chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả tại chỗ quân hùng đều là thần sắc hoảng sợ vừa rồi vương việt biểu hiện thực lực đã để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân bây giờ khiến cho tay này xuất thần nhập hóa thiên pháp phô thiên cái địa đánh tới vẹn vẹn là xa xa nhìn, nhìn. liền khiến lòng người run lên khó mà phát lên lòng kháng cự tiếp theo quan sát nhạc bất quần kiếm pháp lại không phải phái hoa sơn võ công con đường so với hoa sơn kiếm pháp cao thâm quá nhiều ngược lại là giống như lâm bình c h i tịch tà kiếm pháp giống như đúc không khỏi làm lòng người sinh n g h i kỵ cái kêu nhạc trưởng môn sử kiếm pháp làm sao giống như lâm bình c h i một dạng con đường ai biết được ngược lại là nghe nói có chút nghe đồn năm đó thanh thành dư thương hải muốn đoạt lâm ra tịch tà kiếm phổ nhạc bất quần đã từng ra mặt qua chẳng lẽ trong đó có chút thường nhân không biết bí ẩn rất có thể Lâm Bình bất vì đào thoát dư thương cùng nhạc Chi thoát hải thể có đào truy sát, rất dư quan ầ n thành hiệp nghị, đạt đem tịch tà hiệp g công phu thiểu tử, làm sát a o đào o có thể t h phái từ h h thành a Quan n truy sát.、Quan、sát t đằng xa võ lâm quần hùng lần lượt nghị luận ẩm ỹ cũng không một người dám ra tay chủ yếu là vương việt võ công quá cao cho bọn hắn chấn n h i ế p quá lớn bọn hắn cũng không giống như ngũ nhạc kiếm phái gia đại nghiệp đại vạn nhất xuất thủ giúp đỡ ngày hôm nay để vương việt chạy ra ngoài ngày khác trả thù bắt đầu bọn hắn có thể không chịu được nổi người của phái hoa sơn hiển nhiên cũng nghe thấy này r ú t khoanh tay đứng nhìn võ lâm quần hùng chô nói lời nói bọn hắn cái này thời gian hai năm cũng đã nhận ra nhạc bất quần biến hóa tính cách trở nên có chút kỳ quái nhất là ninh trung tác nhạc bất quần hơn một năm qua đều chưa từng cùng nàng có chỗ tiếp xúc thường xuyên một người trốn đi luyện công không để cho nàng cấm sinh lòng một chút hòa khí bây giờ nhạc bất quần tình huống k h ô n g ổn người của phái hoa sơn cũng liền xông ra ngoài vây công vương việt ninh trung tác xuất thủ trước chính là tự thân võ công cực hạ vô song vô lối ninh thị nhất kiếm một kiếm này hỗn hợp hoa sơn rất nhiều kiếm pháp tinh túy tinh r ư ợ u sắp bén đâm thẳng vương việt sườn trái yếu h u y ệ t công hắn về thủ giảm b ấ t nhạc bất quần áp lực đằng sau tùy theo tới còn có một làm phái hoa sơn đệ tử kiếm pháp thường thường cũng dám hướng vương việt huy kiếm phái hoa sơn đệ tử thật đúng là tình thâm ý trọng bất quá muốn cứu nhạc bất quần vẫn là người xin ó i ngậu vương việt cười nhạt một tiếng ngân xả tiên kình khí rung động đem phái hoa sơn đệ tử toàn bộ quét ra ninh trung tắc toàn lực nhất kiếm vương việt về roi một vùng đưa nàng cũng quấn vào bóng roi bên trong sát chiêu phá hết kiếm pháp của nàng nói thật ninh trung tắc võ công nhiều nhất hay cùng phí bân một cái cấp độ có lẽ còn không bằng muốn giết nàng bất quá là một hai chiêu sự tình bất quá vương việt cũng không phải giết người không chấp mắt ma đầu người nào đều giết giống ninh trung t ắ c loại này chân chính tính có hiệp nghĩa đạo tinh thần người chân tâm đối đãi môn hạ đệ tử người ngược lại cũng không cần giết nhạc bất quần cái này âm hiểm h è n hạ ngụy quân tử vương việt cũng không có ý định giết hắn phế đi hắn là được loại người này để hắn mất đi một thân tất cả ỷ vào so giết hắn càng tốt càng làm cho hắn đau đến không muốn sống ninh trung t ắ c ta và nhạc bất quần sự tình ngươi liền không cần lẫn vào nữa、cút. vương việt bóng roi chấn động quyền ra ba đạo ngân sắc lệ mang đem linh trung tắc đánh bay ra ngoài không cần tính mạng của nàng chỉ là làm mà thôi bị thương nặng nhạc bất quần nhìn lên rất là tức giận tịch ta kiếm pháp toàn lực thi triển sắc mặt tím lại từ hà thần công thôi động đến thực hạng muốn phản thủ làm công đem vương việt đánh chết ở dưới kiếm chỉ là ý nghĩ của hắn cuối cùng quá mức n g â y thơ hắn cùng với vương việt tranh l ệ n h hơi lớn tịch ta kiếm pháp của ngươi xử tới xử lui cũng chỉ có dạng này nếu thật là như thế như vậy rất tiếng lỗi vương việt tựa hồ thở dài một tiếng công lực toàn ra tiên pháp càng thêm tấn mãnh trăm đạo ngân sắc lệ mang cùng nhau hiện hiện ngân quang trói mắt để ở tòa quần hùng kinh ngạc ngơ ngác s ữ n g sở một số người càng là toàn thân không ngừng run r u dậy phá kinh quát một tiếng ngân x ả tiên đ ố n g nhiên phá hết nhạc bất quần tịch t ạ kiếm pháp đối phương hốt hoảng không chừng ở giữa còn lại ngân sắc lệ mang n h a u n h a u rơi xuống trên người tràn ra từng đạo từng đạo vết máu vết thương không có chút nào sức chống cự đột nhiên ngân x ả tiên ngưng đơn giản là như thường hướng phía nhạc bất quần nơi đan điền đâm tới nhạc bất quần thấy vậy một màn sắc mặt sợ hãi hai tay không để ý thương thế hướng ngân xà tiên trộ tới muốn ngăn lại một kích một đạo sắc bén kinh khí đâm xuyên nhạc bất quần đan điện nương theo lấy một tiếng cực độ không cam lòng kêu thảm vang vọng toàn trường cuối cùng nhạc bất quần đan điện bị phế một thân tu vi vó công trôi theo nước chảy từ đó về sau chỉ có thể là một tên phế nhân mắt trần có thể thấy mặt mũi nhạc bất quần cấp tốc giàn mua tóc hoa dâm đúng như sáu bảy chục tuổi lão nhân sư phụ sư ca phái hoa sơn đệ tử cùng ninh trung tắc hô to một tiếng sắc mặt một bã hướng phía nhạc bất quần tới gần vương việt sớm đã lui thân cùng lâm bình chi đứng ở một bên những phái thái sơn đó các đệ tử phần lớn đều bị lâm bình chi giết trưởng môn thiên môn đạo nhân đồng dạng bỏ mình còn lại phái thái sơn đệ t ử hốt hoảng chạy trốn thật cũng không đi thêm để ý tới cái này thảm liệt một màn phát sinh thân là lưu p h ụ chủ nhân lưu chính phong đã sớm đem người nhà đưa vào hậu viện bây giờ giải quyết xong mới khoan thai xuất hiện vương việt t h ầ m than cái này tiếu ngạo thế giới bên trong mỗi người đều có tâm kế chính như lưu chính phong phái tung sơn muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt vương việt xuất thủ thời điểm hắn luận cơ hội né tránh không chút nào giúp đỡ bảo toàn mình và người nhà đợi sự tình có một kết thúc mới hiện thân có thể ngồi lên phái hành sơn người đứng thứ hai cũng không phải là không có chỉ số thông minh vũ phu một cái phái tung sơn phái thái sơn cùng phái hoa sơn đã phế sự t ì n h cũng coi như có một kết thúc vương việt chậm rãi mở miệng sau đó nhìn về phía lưu chính phong cười nói v á y trậu vàng rửa tay của ngươi nghi thức vương mộ thực sự là ban văn hiện tại ngươi có thể tiếp tục cáo tử không đợi lưu chính phong trả lời vương việt lại lẳng lặng quét không ngủ nhạc kiếm phái cái k h á c võ lâm nhân sĩ một chút ánh mắt giống như cười mà không phải cười để cho người ta không rét mà run đợi nhìn thấy phái hàng sơn nghi lâm lúc vương việt đến gần cười n h ạ t nói nghi lâm tiểu sư phụ vương mộ nói qua sẽ còn gặp lại không có nói sai đâu bất quá nghi lâm ánh mắt nhìn hắn lại là phi thường phức tạp phái hàng sơn còn lại đệ tử đều là khẩn trương đề phòng định g i ậ t sư thái càng là cướp được một đám đệ tử trước người cả giận nói ngươi cái này ma giáo yêu nhân muốn đối với ta phái hàng sơn đệ tử xuất thủ trừ phi từ trên người bẩn bước qua đi vương việt không chút nào quản lời nói của định g i ậ t sư thái nhìn lấy nghi lâm biểu lộ đã đại khái đoán được trong lòng đáp án không khỏi nhẹ nhàng thở dài nghi lâm tiểu sư phụ vương mộ tặng ngươi một câu không phải là thiệt ác có khi cũng không phải là người sợ chứng kiến cùng nghe được thì nhất định là chính xác chuyện thế gian vốn là hư hư thật thật thực thực hư hư phải dùng t â m của người đi xem xét tỉ mỉ mới có thể vượt qua ngoại v ậ t miễn ở hết ngồi đại giếng không thấy thái sơn làm phức tạp đi thôi bình chi vương việt lắc đầu phân phó lâm bình chi một tiếng chậm rãi đi ra lưu phủ mọi người đều làm mắt t i ễ n hắn rời đi đợi cho đại môn thời điểm gầm lên một tiếng chuyển đến để vương việt bước chân trì trệ người đừng đi phế đi sư phụ võ công ta muốn báo thủ vương việt quay đầu nhìn lại người này chính là biên giới nổi giận lệnh hồ sung dẫn theo một thanh trường kiếm sông thẳng lại trong mắt là k i ề u hận của vô tận l ử a giận lệnh hồ sung ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao、Cút. vương việt vận khởi h u y ề n công trong tiếng kêu c h ó i thai ẩn chứa vô thượng nội lực chấn động đến không khí chung quanh trì trệ bốn phía mái nhà rung động vang lên không thôi tất cả mọi người đều hoảng sợ thất s ắ c lệnh hồ sung tức thì bị tiếng hét lớn trực tiếp đánh bay ra ngoài giữa không trung phun ra một vệt máu rớt xuống đất nếu như ngươi muốn tìm ta báo thủ hay là đem vo công của ngươi luyện giỏi rồi nói sau vương việt liếp mắt nhìn hắn m a còn còn hào hào một trận trậu a vàng rửa tay đại hội bị vương việt đến khiến cho thiên hôn địa ám tại giang hồ nhắc lên một trận to lớn vận sóng bất qua mấy ngày vương việt cùng lâm bình chi tại hành sơn thành lưu phụ trậu vàng rửa tay thời khắc đột nhiên tàn nhẫn xuất thủ sát hại phái tung sơn phí bân đinh miễn cùng lục bách cùng đông đảo đệ tử phái thái sơn trưởng môn thiên môn đạo nhân cũng đồng dạng bị giết môn hạ đệ tử tử thương vô số chỉ còn lại một phần nhỏ chạy trốn ra ngoài ngay cả phái hoa sơn nhạc bất quần cũng bị phế bỏ một thân v õ c ô n g đều nói vương việt cùng lâm bình c h i cùng ma giáo cấu kết võ công cao thâm mặt chắc giết hại đông đảo ngũ nhạc kiếm phái cao thủ phái tung sơn tả l ã n h thiền nghe xong vô cùng tức giận muốn liên hợp ngũ nhạc kiếm phái cùng rất nhiều võ lâm bạch đạo thế lực thảo phạt vương việt cùng lâm bình tri thanh thế to lớn ngay cả ma giáo bên kia cũng có ng Giang h ồ gió n ổ i đại biến mây muốn phun, hồ đầu n tựa bắt g à y Sai ra phiếu lầm báo cáo ra nhập tám ê n s c cử h phiếu tặng đổi để ớ i quá chậm. ư n giá 08, g lâm tung sơn phúc uy tiêu cục tổng hảo hậu viện bên trong vương việt đứng chắp tay nhìn lâm bình chi mang tới mười bốn cái một thân áo bào đỏ tuổi trẻ nam tử yêu bên trong yêu khí không cần nhiều lời mấy người kia chính là lâm bình chi bí mật bồi dưỡng mười bốn cái luyện qua một bộ phận tịch tạ kiếm phổ cao thủ giờ phút này đem bọn hắn gọi ra là muốn xem bọn họ thực lực một phen khảo sát võ công của bọn hắn so lâm bình chi yếu nhược rất nhiều Đại k hôm á i chỉ luyện pháp nay ta chuyển cho các ngươi một bộ phối hợp trận pháp gọi là thiền cương bắc đấu trận bảy người hợp kích một người công lực thân pháp liên hợp một thể chờ như mấy chục cái ngang nhau nhân vật xuất thủ muốn mảnh thêm nghiên cứu nhanh chóng phối hợp tuần t h ụ bởi vì đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi vương việt truyền thụ cho đồng thời để lâm bình chi ở một bên quan sát đồng thời đem thiên cương bắt đầu trận ngược điểm cùng sơ hở đều nói cho lâm bình chi hắn không biết có thể vạn nhất về sau có người phản loạn để địch nhân đem trận pháp học được cũng có cách đối phó mấy canh giờ sau vương việt đã đại khái truyền thụ xong còn lại cũng chỉ có thể để bọn hắn chậm rãi phối hợp tìm tòi dù sao trận pháp không khó khó tại tinh chuẩn phối hợp xuất thủ cần thời gian không ngừng rèn luyện thuần thục mới được bình chi ta truyền nội công của ngươi phải thêm gấp tu luyện không thể lười biếng tịch ta kiếm pháp cũng phải nhiều hơn nghiên tở ta trong khoảng thời gian này sẽ rời đi một chuyến đi giải quyết một ít chuyện thuận tiện giúp ngươi sắp xếp phái tung sơn ngươi nhanh chóng phát triển thực lực đến thời cơ thích hợp ta nhưng để ngươi tiếp nhận võ lâm minh chủ c h i vị vương việt phân phò nói đúng ẩn công lâm bình c h i ứng thanh áp cứ như vậy vương việt từ phúc y tiêu cục yên lặng rời đi ngoại trừ lâm bình c h i không có người biết được rất nhiều giang hồ nhàn tản thế lực tại lâm bình c h i dưới sự cổ động quy thuận phúc y tiêu cục tóm lại phúc y tiêu cục thế lực âm thầm bên trong không ngừng tăng lớn tung sơn thắng q u a n phong một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi bên trên trong tay nắm lấy một thanh mạ vàng có sát lạnh nhạt tự nhiên người này chính là vương việt hán đường x a mà đến tự nhiên là chuẩn bị đem chọn cái phái tung sơn một lưới toàn thu đem tả lanh thiền xử lý thuận tiện xử lý mấy cái thập tam thái bảo để phái tung sơn từ đó không hạ xuống như thế ngũ nhạc kiếm phái thế lực thế tất yếu đại giảm ma giáo rất có thể thừa cơ tiến công đến lúc đó ẩn tàng phía sau màn thiếu lâm võ đăng thế tất muốn ra tay phúc y tiêu cục liền có thể mượn cơ hội này nhảy lên trở thành trên giang hồ cùng thiếu lâm võ đăng nhật nguyệt thần giáo cùng nhau địch nổi thế lực lớn sau hành động lại từ vương việt chậm rãi tiến hành thuận tiện đem cái thiên hạ đệ nhất kia cùng đệ nhất thế lực nhiệm vụ hoàn thành cũng liền h o à n mỹ nói tóm lại hôm nay phái tung sơn phải xui xẻo một đường l ư ớ t lên phái tung sơn đại môn n h ữ n g phái tung sơn đó đệ tử rốt cuộc phát hiện vương việt vương việt nhanh chân mà vào lúc này có đệ tử ngăn lại đường đi lớn tiếng nói ngươi là người nào đến phái tung sơn làm gì n h t miệng cười một tiếng vương việt nói ta à tới tìm các ngươi tả trưởng môn có một số việc muốn cùng hắn tâm sự làm càn tiểu tạp chủng đại môn đệ tử kia còn chưa nói xong vương việt trong tay mạ vàng quạt xếp khẽ trương khẽ hợp h i ệ lên vương n Chỉ cổ thấy trên cổ mở một mở đạo việt nói ra h bên t r này giết i người thực đông đảo phái tung sơn đệ tử lớn tiếng la lên không bao lâu liền kinh động đến cả môn u phái tả lanh thiền cùng thập tam thái bảo tử trong t h ủ điện đi ra nghe thấy bên ngoài bạo động không thôi Ra. Ra tả lanh n thiền u sắc mặt lạnh lùng phía giới đệ tử chậm rãi dừng lại tan đi ra vương việt thân ảnh bại lộ ở trong đó khoe miệng cười trốn chím nhìn lấy tả lanh thiền theo tả lanh thiền cùng nhau xuống còn có ba người một cái lùn to lớn một cái cao gầy một cái vóc người trung đẳng không hề nghi ngờ chính là thập tam thái bảo bên trong nhân vật ngươi chính là tả lanh thiền vương việt trước tiên mở miệng hỏi tả lanh thiền cùng sau lưng mấy cái thập tam thái bảo đều là xương sở người trẻ tuổi kia là ai nói chuyện lớn lối như thế vô lễ tả lanh thiền cũng là ngươi có thể tê ư c sau đó nghĩ lại kết hợp trước đó vài ngày tin tức về đạt được sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngươi chính là sát hại ta phí bân sư đệ ba người ma đầu vương việt tả lanh thiền thanh sắc câu lệ trận mắt nhìn kết hợp trước đó lưu chính phong trậu vàng rửa tay thượng phát sinh đại sự bây giờ dám sông thẳng phái tung sơn cùng hắn tả lanh thiền không qua được chỉ sợ thiên hạ chỉ có người này rồi không sai chính là ta ngồi không đổi họ đi không đổi danh vương việt là vậy vương việt cười ha ha mạ vàng quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa một bộ không lo ngại gì bộ dáng phái tung sơn xung quanh đệ tử nghe xong không khỏi đổi sắc mặt cùng vương việt khoảng cách kéo ra một chút bọn hắn thế nhưng là nghe nói gia hỏa này là s á t tinh nhân vật giết người không c h ư ớ c mắt không dính một giọt máu thân tả lanh tiền cùng sau lưng mấy cái thập tam thái bảo đều là ánh mắt nhau lại nguy hiểm liếc qua vương việt âm thầm cảnh giác bọn họ hiểu tình huống so những đệ tử này muốn bao nhiêu sắt tinh này nghe nói võ công cao thâm mặt chắc phí bân ba người bất quá một hiệp liền bị hắn đoạt đi tính mệnh có thể nói n ạ o tuyệt đương thời người tới ta phái tung sơn ý muốn như thế nào tạ lanh thiền nói vương việt nhẹ lay động q có xếp chậm rãi nói ra đúng như vậy sớm nghe nói tạ trưởng môn tung dương thần trưởng cùng hàn b ă n g chân khí là trong thiên hạ ít có công phu hôm nay chuyên tới để cùng tạ trưởng môn tỷ thí luận bàn một phen mong rằng tạ trưởng môn đáp ứng tỷ thí luận bàn tạ lanh thiền cũng không tin tưởng vương việt chuyện ma quỷ lần này người này một mình thượng tung sơn không có sợ hãi v õ công chỉ sợ đúng như tin tức nói bản thân khả năng cũng không phải là đối thủ nhất định phải, phải hiểu rõ động cơ của hắn hảo làm ra cách đối phó chỉ sợ ngươi không phải đơn giản muốn tỉ thí luận bàn một phen đi có lời gì cùng nhau nói ra là được vương việt vừa thu lại quạt xếp h é t lớn một tiếng được vậy ta cũng không vòng vo cuộc tỉ thí này nếu như tả trưởng môn thua ở trước mặt ta tự vận đồng thời để phái tung sơn phong sơn mười năm ta liền có thể bông tha phái tung sơn như thế nào khẩu khí thật lớn coi ta phái tung sơn không người sao tả lanh thiền lúc này g ầ m thét chỉ vương việt mắng ta là không phải khẩu khí lớn tả trưởng môn chi bằng thử một lần bất quá ta nhưng phải xin khuyên một câu tả trưởng môn phải suy nghĩ cho kỳ a nếu không một ý nghĩ a sai lầm phái tung sơn vận mệnh coi như không giống nhau lắm vương việt hảo tâm nhắc n h ỏ nói bằng vương việt bây giờ võ công muốn tiêu diệt phái tung sơn một người là đủ chỉ cần đem tả lanh thiền cùng thập tam thái bảo xử lý còn lại tôn tép không đáng để lo phái tung sơn cũng có thể nói muốn từ ngũ nhạc kiếm phái nổi danh tả lanh thiền sắc mặt tâm trầm sau lưng ba cái thập tam thái bảo thấp giọng thương thảo tự a hồ tại khẳng định vương việt là chiến lược bất quá sắc mặt của xem bọn hắn tự hồ như cũng một bộ phách lối bộ dáng xem ra kết quả này chỉ sợ không tốt lắm trường môn sư h u n h chúng ta cùng tiến lên người kia võ công tuy cao tuyệt không giống ngoại giới t r u y ề n ngôn kinh khủng như vậy bất quá là những võ lâm nhân sĩ kia không chịu giúp đỡ mà tìm lấy cớ thôi dựa vào chúng ta bốn người chi lực chính là ma giáo giáo chủ đông phương bất bại cũng có thể một trận chiến còn cần đến sợ tên tiểu ma đầu này một cái lùn to lớn trung niên nam tử mở miệng lại là thập tam thái bảo bên trong đại âm dương tay nhạc hậu đúng đấy trưởng m ô n sư huynh sợ hắn làm gì chúng ta phái tung sơn là ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu chưa bao giờ nhận qua uy hiếp như vậy nhất định phải đem cái tia tiểu ma đầu đánh chết ở dưới lòng bàn tay cũng coi là phí bân sư huynh bọn h ắ n báo thủ cựu khúc kiếm trung trần nói tả lanh thiền gặp ba vị sư đệ đều là lần này thuyết pháp trong lòng cũng bình phục lại một cô tự tin phách lối khí thế tử trên người phát ra nói được hôm nay chúng ta liền liên thủ đập chết cái ma đầu kia dám can đảm uy hiếp ta tả lanh thiền thực sự là chán sống rồi ngược lại nhìn về phía vương việt người lạnh mở miệng chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta tả lanh thiền chính là nhậm ngã hành cũng không dám nói chuyện với ta như vậy hôm nay nơi này chính là nơi chôn tay ngươi bốn bóng người đồng thời vừa vọc ra thân ảnh chưa đến thế công đã đạt. Nhất tả thiền, một trường trung nhiệt độ trợt lãnh đánh quanh hạ xuống, lạnh công xuống, đã độ là ra, rét vương ô cùng, chính chân cơ muốn đến chính là lấy hàn băng chân khí làm cơ sở sáng lập ra hàn băng thần làm khí là lấy lập sở ra r t ờ n g v ư việt nhìn lên trận thế này liền biết bọn hắn làm r a hạng gì lựa chọn không những không giận mà còn cười nói rất tốt các ngươi lựa chọn con đường này ta chỉ có thể biểu thị t i ế c nối cùng mặc nghiệm mạ vàng quạt xếp ôm theo vô cùng kinh khí quét qua r a trên không trung tản ra bốn đạo đón lấy bốn người đánh tới thế công và n h chiêu thức tương đệ kinh khí nổ tung tả lãnh thiền bốn người sớm đã lân đến gần một à Vương Việt đồng dạng rút ra ngân xà tiên, tiên rút đ ra ra, xà pháp mở ra, đột nhiên mấy chục ngân sắc lệ mang bốn suy suy người, tựa như chương đánh bốn người bao phủ tại thế công bên trong. chục phía phủ lưới tại mấy một đem Một suy suy sắc lức đạo bao lệ tựa về thế cá, khi giao thủ tả lanh t h u ề n bốn người cũng có chút kinh hãi vương việt vừa rồi một phen xuất thủ chỗ triển lộ thực lực hoàn toàn chính xác ở tại bọn hắn nhận biết phía trên chỉ sợ ngoại giới truyền n ôn thực sự là như thế kể từ đó lựa chọn của bọn hắn đúng như vương việt nói là ngu xuẩn sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm chương c h một đời kêu hùng chết theo vương việt luân phiên thế công tả lanh thiền bốn người mấy hiệp bên trong liền bị ép xuống hạ phong ngân mang toán loạn kinh khí như nước thủy triều tả lanh tiền h bốn người có thể nói là càng đánh càng kinh hãi trong lòng câu nguyên bản ngạo khí đang ở dần dần biến mất bốn người bọn họ liên thủ có thể đánh với đông phương bất bại một trận loại hình v â n v â n bất quá là tăng thêm trò cười bên trong nguyên tắc một thân võ công đại thành lệnh hồ s u n g nhậm ngã hành hướng vấn thiên ba đại cao thủ đại chiến đông phương bất bại n h ư c ũ không địch lại vương việt từng bước ép sát lăng lệ thế công không giảm chút nào trực đả tả lanh thiền bốn người liệu mạng chống đỡ tả lanh thiền còn tốt có hàn băng chân khí hộ thể có thể chậm lại vương việt ngân xà tiên thế công làm ra cách đối phó còn có thể có lực phản kích ba người còn lại thì là có chút đều khổ cả ngày hoàn toàn chính xác vương việt cũng dự định trước giải quyết nhạc hậu ba người sẽ cùng tả lanh thiền hảo hảo chơi đ ù a bách mãng xuất động một cái sát chiêu s ử x u ấ t đột nhiên hiện hơn trăm đạo ngân sắc lệ mang q u y ề n ra hiện lên vây kín tụ lại chi thế đánh út về phía tả lanh thiền để cái sau giật n ả y cả mình vội vàng toàn lực tránh né ứng đối ba người còn lại thấy vậy vội vàng đoạt thân lân đến gần hướng vương việt công tới bây giờ vương việt chuyên tâm đối phó tả lánh thiền không dành phân tâm bọn hắn lúc này xuất thủ chính là thời cơ tốt nhất nào có thể đoán được vương việt khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu nhìn về phía nhạc hậu ba người cổ tay nhẹ dùng ngân xả t i ề n thoát ly thay đổi cái góc độ trở lại từ nhạc hậu ba người hậu phương đâm tới không tốt mặc dù bọn hắn dự liệu được nhưng đã quá muộn canh anh ngạc không né kịp bị ngân xả t i ề n xuyên qua tim trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ không tấm lòng nạp mạng đi cựu khúc kiếm chung chấn mắt thử một nứt một cái tung sơn kiếm pháp giết tới đây kiếm thế nhanh chóng góc độ xảo đ ỗ n g nhiên biến hóa đâm về vương việt n g ư ơ i muốn thi thể trả lại cho ngươi vương việt cười lạnh một tiếng ngân xả tiên chấn động mạnh một cái canh anh ngạc thi thể làm bộ bay ra trực tiếp vọt tới trung chấn đâm tới n h ấ t kiếm đối phương gặp canh anh ngạc thi thể đối diện đánh tới cuốn quýt thu hồi kiếm chiêu đem thi thể vô nhẹ nhẹ mở trong lúc đó một điểm ngân mang tại con ngươi phóng đại lắc l á c trói mắt thẳng tắp đánh tới keng trung chấn trong c h ư ớ c mắt làm ra phản ứng dùng thân kiếm chặn ngân mang một kích bất quá thân kiếm không chịu nổi đại lực phụ tải từ đó bẻ gãy hai đoạn mình cũng bị đẩy lui vài thước sau đó trợt cảm thấy một đạo thân ảnh màu trắng lấn đến gần trước người quay lưng về phía mặt trời có thể thấy được khoe miệng của hắn có chút d ơ lên một trưởng đánh trúng tim nơi trái tim trung tâm kịch liệt tê d i n chậm rãi rồi mất đi t r í giác trung c h ấ n bỏ mình tật thân loại lên tránh qua tránh n ẽ một cái băng hàn thấu xương trường lực ngân xả tiên lần thứ hai xuất kích như long x ả nhảy múa rộng lớn ba khí sắt khí đằng đằng mục tiêu lần này tự nhiên là nhạc hậu tả lanh tiền cấp tốc chạy đến vừa rồi thoát khỏi vương việt sắt chiêu liền nhìn thấy trung trấn cùng canh anh ngạ song song tử vong nhạc hậu cũng lâm vào vương việt tiên pháp bên trong thế công bản thân một cái lăng không t r ư ở n g lực đánh lén không có chút nào thành tích cứ tiếp như thế chỉ sợ bốn người vây công liền muốn biến thành một trọi một giao chiến tình huống đối với hắn cực kỳ bất lợi lại nói nhạc hậu đã lâm vào vương việt bên trong thế công mặc dù bằng vào bất p h ẳ m t r ư ở n g pháp cùng nội lực tại gợp c h ố n g cũng dần dần đến rồi nọ mạnh hết đà hai vị của ngươi sư đệ đã đi ngươi cũng cùng bọn hắn cùng nhau kết người bạn đi trên hoàng tuyền lộ cũng sẽ không thịt m ị n h ngân x à tiên càng thêm xảo trá kinh khí khuấy động phân ra hơn mười đạo ngân sắc lệ mang suy suy tràn ra nhạc hậu bất ngờ liền mắc lửa toàn thân bị kỉnh khí cắt tới tràn đầy vết thương ngân xả tiên ở trên cổ của hắn khẽ quấn vừa thu lại một cái đầu người lăng không mà lên sau đó lăn dưới đất bên trên tả lanh t i ề n đã nhảy vọt đến vương việt sau lưng nhìn thấy một màn này toàn thân sát khí tái hiện hung ác một trưởng oanh ra có thể nói đem tu luyện hơn mười năm hàn bằng chân khí tất cả đều dung nhập bên trong một trưởng trên bàn tay đều bao phủ một tầng thật mỏng màu lam một cố l ã n h triệt cốt tủy cảm giác tại vương việt phía sau dâng lên sắc mặt ngưng tụ vương việt cũng không dám k i n h thường rõ ràng một trưởng này là tả lanh t i ề n nén giận má phát vượt qua bình thường u lực chỉ cần cẩn thận đường đ ố i ẩm thời khắc mấu chốt vương việt nhắc lên c ử u dương nội lực hôn hợp tại một trường bên trong trực tiếp quay người đánh ra cùng tả lanh thiền nén giận một kích trùng điệp tiếp cùng một chỗ kinh lực giao tiếp tiếp theo chọi nhau một cái chi âm trí lạnh một cái chi dương trí c ư ờ n g khắc chế lẫn nhau cuối cùng vẫn là vương việt công lực mạnh hơn c ử u dương thần công nội lực mạnh hơn danh x ư ơ n g khắc chế hết thệ thuộc tính âm hà nội n lực còn có được lực phản chấn tuyệt không phải là hư danh tả lanh thiền bị vương việt cựu dương nội lực một trường đẩy lui hơn mười bước mỗi rời khỏi mấy bước liền muốn phun ra một mụm máu tươi tả lanh tiền giờ phút này nhìn thấy vương việt chỉ là lui hai bước giống như không chịu mảy may tổn thương trong lòng dâng lên một cô đang chắt cùng tuyệt vọng bản thân ra sức một trường thế mà đều không gây thương tổn được hắn hơn nữa đối trưởng lúc có thể phát giác được vương việt nội lực hùng hậu không chịu nổi Có một loại trí, trí loại kinh kinh vương việt nhẹ dọn mở miệng tả lanh tiền khỏe miệng lưu lại vết máu cười thẳng nói võ công của ngươi rất mạnh mạnh phi thường ta tả lanh tiền nghị không ra có người có thể đem võ công tu luyện tới mức độ này hơn nữa đối phương nhân kỷ còn không đến ba mươi t r ầ m rãi thở hồn hển m ấ y cái tiếp tục nói khúc bất quá võ công của ngươi tạ mỗ lại là chưa từng nghe thấy tựa hồ chưa từng trên giang hồ xuất hiện qua vương việt đối với cái này cao giọng cười nói cũng tốt ngươi cũng coi là một nhân vật liền để ngươi bị chết rõ ràng tà tu luyện võ công chính là giang hồ thất truyền thật lâu cựu âm chân kinh cùng cựu dương thần công trong đó cựu dương thần công chính là khắc chế hết thể âm h à n nội lực võ công đột phá đại thành thời khắc đã thông toàn thân mấy trăm h u y đạo nội lực có thể sinh sôi không ngừng càng có thể đau thương bất nhập bách độc bất sơm công phu đại thành nội lực sinh sôi không ngừng đ a o thương bất nhập bách độc bất x â m tả lanh tiền chừng lớn hai mắt trên đời lại có bực này thần công vì sao bản thân không từng nghe nói qua lập tức tự dễu cười một tiếng vốn cho là mình võ công tuyệt đỉnh càng sáng chế khắt chế hấp tinh đại pháp hàn bằng chân khí có chút đắc chí nguyên lai mình vẫn là cô lậu quả văn người đáng thương trên đời có như thế thần công thế mà không biết chút nào buồn cười buồn cười kỳ thật không thể trách tả lanh tiền đều là bởi vì này chút võ công lưu truyền đến, đến nay hầu hết đã thất truyền ngày xưa hác đại thông trở mặt nội công thế mà đều có thể xem như tiếu ngạo thế giới bên trong tuyệt đỉnh nội công ngũ nhạc kiếm phái thượng thừa kiếm pháp tại xạ điêu ba bộ khúc thiên long mấy người thế giới xem ra bất quá là tương đối vậy mặt hàng nhạc bất quần dạng này đều có thể trở thành giang hồ thập đại cao thủ không thể không nói là kiện bi ai sự tình đương nhiên như cũ có đông phương bất bại phong thanh dương bực này tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện ủ ì hoa bảo điện cùng độc cô cựu kiếm bực này thần công tuyệt học ra mắt vì có thể cho ngươi an tâm đi ta còn có thể đem một bộ khác cựu âm chân kinh võ công xuất ra thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi vương việt thu hồi ngân xà tiên chậm hướng dãi đi tả lanh thiền Được. trong ả Tả mỗi một âm liền kiến ngươi cái gọi là âm chân kinh, là là lãnh thiền chân nào thần công. thức chút, t cửu bực mắt tinh quang sáng lên tựa hồ khôi phục đấu trí cưỡng ép sách vận nội lực phải tiếp tục giao chiến hắn nhất sinh kiêu ngạo thà chết đứng t u y ệ t không quỷ mà sống húng chi chết ở mạnh hơn hắn nhân thủ bên trên còn có thể kiến thức đến bản thân chưa từng nghe nghe võ công cũng coi như chết có ý nghĩa nhìn tốt đây cũng là k i u âm thần trào vương việt quát lệnh một tiếng trong nháy mắt xuất hiện ở tả lanh thiền phụ cận hai tay thành trào hung á t tập ra mang theo một loại vô kiên bất tồi khí thế ẩn ẩn gào thét trào gió để tả lanh thiền làn r a đau nhức vội vàng xuất thủ ngăn cản hàn băng chân khi phun trào trường lực liên tục đánh đứng ra làm sao tả lanh thiền cuối cùng quá yếu kiểu âm thần trào giống như đang không tả quỹ tích khó tìm nhưng lại hung hiểm bá đạo hai ba chiêu qua đi liền khó có thể ngăn cản bị vương việt bắt lực gây thương tích một cái tay phải đã bất lực rủ xuống t ẳ n g tay bị vương việt đánh gãy sau đó một trả hóa trưởng như là đánh giết trung chấn năm ngón tay s ư ở ra trùng điệm k ắ c ở trong lòng tả lanh thiền lập tức đem đánh bay mấy trượng một chiêu này gọi tội tâm trưởng một trường đánh c h ú n g có thể dùng trái tim p h á thoái thần tiên khó cứu vương việt thu về bàn tay thả lòng phía sau hướng phía tả lanh t h i ề n vị trí b ư ớ c đi dọc theo đường không có một cái nào phái tung sơn đệ tử dám ra tay ngăn cản nhao nhao lui lại một mặt sợ hãi Khúc, khúc, tốt một cái phá vỡ tâm trường tả lanh t h i ề n kiệt lực ngẩng đầu lên nhìn lấy dần dần đến gần vương việt lại như tuyệt vọng lại như giải thoát cười một tiếng trong miệng ho ra mấy cái máu tươi sau khi nói xong hai mắt thần thái dần dần tan g ã thẳng t ó c nằm trên mặt đất một đời kiêu hùng vì thống nhất ngũ nhạc kiếm phái lo lắng hết lòng cuối cùng chết tại vương việt cái ngoài ý muốn này khách đến thăm trên tay ấy vương việt thật lâu không nói hóa thành thở dài một tiếng ngược lại nhìn về phía phái tung sơn xung quanh đệ tử tả lanh tiền vừa chết những thứ này tung sơn đệ tử lập tức tan tác như chim ông lo sợ không yên kêu to trưởng môn chết rồi trưởng môn chết rồi t h a n h âm truyền khắp phái tung sơn mang theo hoảng sợ cùng buồn bã vương việt lắc đầu hắn mục đích chuyến đi này đã đạt tới những thứ này t u n g sơn đệ tử cũng không cần giết hắn cũng không phải thực sự là giết người không chớp mắt ma đầu dù sao tả lanh thiền vừa chết sáu cái tung sơn thập tam thái bảo cũng chết ở trên tay hắn phái tung sơn xem như triệt để suy vi ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu vị trí cũng phải biến thành cái cuối cùng mục đích đã đạt vương việt khuyên bảo bọn hắn tốt nhất phong sơn không ra nếu không phái tung sơn rất có thể muốn như vậy diệt môn rời đi phái tung sơn về sau vương việt cũng không trực tiếp xuống tung sơn mà là c h ậ m dai hướng phía thiếu lâm tự mà đi hắn thủy trung có một t r á c n i ệ m liền đem dịch cân kinh mượn tới nhìn lên tại thần điêu thế giới không có tìm được dịch cân kinh còn gặp đấu tựu i tăng láo giạc kia ở cái này tiếu ngạo thế giới thiếu lâm bên trong có thể nói không người là đối thủ của hắn tu luyện dịch cân kinh đại thành phương chứng đại sư bất quá là võ công hơi cao hơn nhậm ngã hành bản thân hoàn toàn có thể t h ắ n g chi đoạt lại dịch cân kinh nhìn qua nhìn xem thiếu lâm tự đệ nhất thần công dịch cân kinh có gì tuyệt diệu chỗ vương việt cũng có thể nhờ vào đó từ dịch cân kinh bên trong tìm ra một chút thích hợp bản thân võ đạo tu hành trí lý chậm rãi tăng trưởng tự thân nội tỉnh cùng kiến thức bước ra một đầu thuộc tại võ đạo của mình con đường chương á i n à mười lại đến thiếu lâm chậm rãi dậm chân hướng thiếu lâm tự bước đi thiếu lâm tự cùng phái tung sơn mặc dù cùng thuộc tung sơn nhưng lại ngăn cách khá xa một cái thuộc thiếu thất sơn một cái thuộc thái thất núi tung sơn vị trí trung nguyên đồ vật nằm ngang là bên trong ngũ nhạc ngọn núi địa thế cao ngất núi non trung điệp tuấn vi hùng kỳ trung nguyên hạng nhất núi khó trách ngàn năm truyền thừa thiếu lâm tự ở chỗ này chính là hiếm có bảo địa ẩn ẩn cũng tượng trưng vào thiếu lâm tự địa vị vương việt dần dần đi đường vừa rồi tại phái tung sơn đại chiến một trận cũng hao phi không nội dung lực tuy nói cựu dương khôi phục nội lực thực sự nhanh hơn nhiều nhưng là cần một chút thời gian ven đường cũng có thể nhìn xem tung sơn thượng cảnh sát nhưng mà vương việt chậm rãi bước đi thiếu lâm tự thời điểm sớm có người đuổi kịp trong thiếu lâm tự hướng phương chứng đại sư nói do phái tung sơn phát sinh đại sự phương trượng t ấ t bên trong hai đạo trung niên thân ảnh đứng thẳng một bên ở giữa đứng yên một cái vóc người thấp bé dung nhan t h n gầy thần s ắ c hiền hòa dâu bạc trắng nhiễm nhiễm tăng nhân ba người hai mặt tương giao chủ yếu là hai trung niên thân ảnh tự thuật sự tình tăng nhân ở một bên tinh tế lắng nghe đợi cho tự thuật h o à n tất tăng nhân chắp tay trước ngực tụ một cái âm thanh thật hiệu nói khẽ đ ạ n g thí chủ cao thí chủ quý phái bị kiện nạn này t ả trưởng môn bọn mình lao nạp thâm biểu đau lòng nguyên lai、like、cái này thông phong báo tin hai người lại là phái tung sơn thần tiên đặng bắt công cùng cầm bao sư cao khát tân tung sơn thập tam thái bảo bên trong trong đó hai cái, cái này thấp bé tăng nhân chỉ sợ sẽ là hôm nay thiếu lâm tự phương trượng phương chứng đại sư phương chứng đại sư ngài là trong võ lâm đắc đạo cao tăng thiếu lâm tự cũng là võ lâm thái sơn bắt đầu lần này mong rằng thay ta phái tung sơn chủ trì công đạo liên thủ tiêu sát vương việt cái ma đầu kia còn chính đạo một mảnh an bình đúng vậy a phương chứng đại sư còn mời xuất thủ tương trợ đặng bắt công cùng cao khắc tân hai người ngự a khí vội vàng tư thái cũng thả rất thấp vậy mà muốn cầu phương chứng xuất thủ liên hợp đông đảo bạch đạo thế lực tiêu sát vương việt bọn hắn cũng biết bằng vào bọn hắn coi như còn lại thập tam thái bảo toàn bộ xuất thủ cũng tuyệt không có khả năng là vương việt đối thủ bọn hắn tại vương việt đại chiến tả lãnh thiền thời điểm liền ở phía xa nhìn thấy vương việt võ công nạo tuyệt đương thời đánh chết tả lãnh thiền mấy người về sau bọn hắn không hề lộ diện chịu chết mà là vội vàng chạy tới thiếu lâm hướng phương chứng cầu cứu hai vị thí chủ yên tâm lão nạp đã phái người thông chi võ đang trùng hư đạo trường để hắn đến thiếu lâm một chuyến cùng ban việc này còn tả trưởng môn một cái công đạo phương chứng đại sư mở miệng nói chỉ là đúng như các ngươi nói gọi là vương việt người trẻ tuổi võ công đúng như này chi thông thần mà ngay cả tả trưởng môn không ra ba mươi chiêu l i giáo giáo bây giờ cái này tốt giống như trống rông xuất hiện vương việt tuổi còn trẻ liền có thể đem tả lanh thiền giết chết thậm chí hoa sơn nhạc bất quần cũng bị hắn phế đi vó công đều nói hắn là người trong ma giáo nhưng trong ma giáo ngoại trừ đông phương bất bại tuyệt không có khả năng lại có như thế lợi hại cao thủ không phải đặng ã sớm sợ với lâm mắt lâm, nhất thống giang hồ, chỉ sợ thiếu lâm đăng cũng ngăn cản không nổi.、Hai、người chúng tận nhìn Cũng như người vàng đến nhiều người chúng ta, đối với cuộc chiến đấu kia, cũng không có chút nào bất đồng ảnh hồ, chỉ thiếu Hai thấy. thế, hai chạy thiếu thật hai chút hưởng. đấu bất ta ta ta, đối bởi rồi vội kia, vừa cuộc có là là võ vì đ b ắ t công cùng cao khắc tân khuôn mặt đau thương nói phương chứng suy nghĩ sâu xa một hồi hỏi các ngươi có biết cái kia vương việt vì sao cùng ngươi phái tung sơn không qua được có thể cùng các ngươi phái tung sơn có thủ gì hận khúc mắc đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề phương chứng cho rằng nếu không phải cùng ngươi phái tung sơn có đại thù hận vì sao cái khác ngũ nhạc kiếm phái không tìm nhất định phải tìm ngươi phái tung sơn phiền phước liền tả lanh thiền đều chết tại trong tay người khác đặng bắt công cùng cao khắc tân hai mặt nhìn nhau lại không biết như thế nào trả lời chắc chắn bọn hắn như thế nào lại biết được những năm gần đây phái tung sơn làm bao n h i ê u thầm người không nhận ra hoạt động đắc tội có cựu hận biệt đi căn bản là không có cách suy đoán nếu là suy nghĩ như vậy cũng không phải là không thể được nhưng là bọn hắn đều đã đón sai vương việt làm như thế t h u ầ t ú là có chút ghép á c như cựu vì ý niệm trong lòng thông suốt muốn đi cải biến một chút làm hắn khó chịu sự t ì n h động cơ rất đơn giản nhưng không có có thể đoán được một lúc lâu sau bên ngoài đột nhiên tiến đến một cái tuổi trẻ hòa thượng đối ba người thi cái lễ liền tại phương chứng bên thai lặng lẽ nói một chút lời nói lập tức để s á t mặt phương chứng đại biến một hồi lâu phương chứng để hòa thượng đi xuống trước s á t mặt vẫn có chút không bình thường đặng bắt công cùng cao khắc tân đã sớm đã nhận ra phương chứng biến hóa lại không biết là chuyện gì cũng không tiện mở miệng hỏi thăm hai vị thí chủ còn mời theo ta cùng nhau tiện đến trong miệng các ngươi nói với việt đã tới thiếu lâm bây giờ đang ở bên trong đại hùng bảo điện trở phương chứng lời nói của đại sư để hai người thần sắp đột biến sắp tinh này làm sao sẽ đến thiếu lâm tự đến không phải là đến đ u ổ i giết bọn hắn hai người trong lòng có chút kinh hoàng cùng sợ hãi tả lanh t h i ề n bọn người trước khi chết từng màn còn tại trước mắt hiện lên hai vị thí chủ chớ có kinh hoàng ở bên trong thiếu lâm tự cấm chỉ huyết tinh chém giết sự tình há có thể tùy ý người kia làm ẩu đối với phương chứng cam đoan hai người đều là an tâm một chút thiếu lâm là cao quý võ lâm thái sơn bắt đầu nội tình thâm hậu phái tung sơn xa xa không kịp m u ô n cái kia sát tinh chính là tới tìm thủ cũng không thể thật sự đem hắn hai người như thế nào thế là đặng bắt công cùng cao khắc tân liền đi theo phương chứng cùng nhau tiến đến đại hùng bảo điện đại hùng bảo điện bên trong vương việt chú ý mắt bốn trông mong giống như thần điêu thế giới bên trong tới lần kia cảm giác có chút khác biệt chính là chính giữa phật như lai giống không có loại kia để vương việt ngược địa lệnh hình xăm phản ứng quan sát tỉ mỉ một phen tựa hồ trải qua một chút tu sửa có nhiều chỗ mới tinh rất giống như địa phương khác cũ kỹ có một ít rõ ràng khác nhau vương việt mới không thèm quan tâm hắn những thứ này hắn tới mục đích rất đơn giản thiếu lâm dịch cân kinh còn có thử một chút phương chứng thân thủ cái đệ nhất thiên hạ kia nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành đều nói phương chứng thực tế võ công còn ở bên trên nhậm ngã hành cái kia dịch cân kinh nội lực liền nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp đều không có một chút tác dụng nào hốt không đến một điểm nội lực thiên thủ như lai trưởng cùng k i m cương thiền sư t ự hống t u y ệ t kỹ cũng là danh chấn giang hồ vương việt ngược lại là phải nhìn một cái có mấy phần thực lực chờ có một hồi rốt cục có người bước vào đại hùng bảo điện bên trong chính là chạy tới phương chứng đại sư cùng đặng bắt công cùng cao khắc tân vương việt nhìn thấy phương chứng đại sư liền cảm giác người này một thân công lực tinh xảo liền t h à n h một khối sắc mặt hồng nhuận phân thớt khí chất siêu nhiên cùng dĩ v a n g thấy thiếu lâm tăng người khác biệt ngoại trừ thần i ê u thế giới bên trong đấu tự tăng cái khác tăng nhân khí chất tu dưỡng đồng đều không bằng trước mắt vị này không hổ là đem dịch cân kinh tu luyện đạt đến hóa cảnh cao tăng vị này chắc hẳn chính là thiếu lâm p ư ơ n g trượng phương chứng đại sư tại hạ vương việt vương việt trước tiên mở miệng hỏi thăm ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti Phương chứng tiền vừa đối ế n lại lời nói của với ư ơ n g Vương thí chủ hiểu lời nói của phương chứng vương việt trong lòng ăn thẩm làm sao những lao hồ ly này đều thích vừa thấy mặt đã tán dương một câu coi là như vậy thì có thể lôi kéo làm quen thực sự là quá coi thường ta đúng như vậy vương m ô đến thiếu lâm tự có một nho nhỏ nguyện vọng chính là mượn quý tự dịch cân kinh nhìn qua mong rằng phương chứng đại sư thành toàn vương việt cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn qua phương chứng rất rõ ràng phương chứng sắc mặt nao nao bất quá khôi phục rất nhanh tới lắc đầu nói khẽ thí chủ nói bừa dịch cân kinh chính là thiếu lâm c h ấ n tự chi bảo không truyền cho ngoại nhân lại là không thể đáp ứng thí chủ thỉnh cầu vương việt cười ha ha một tiếng nói vương mộ sớm biết đại sư có thể như vậy nói đã như vậy vậy liền đành phải mạnh mẽ xông tới thiếu lâm dứt lời hai tay phụ lập h a n g hái mang theo một cỗ tuyệt đối tự tin khí thế phương chứng sắc mặt biến thành hơi cáu giận tha phương mới đã nhìn ra vương việt võ công hắn vậy mà nhìn không thấu chứng minh còn ở phía trên hắn hơn nữa một phen ngôn ngữ giao lưu người này làm việc toàn bằng tự thân yêu thích người bên ngoài khó mà phỏng đoán vậy mà mở miệng liền muốn quan sát thiếu lâm c h ấ n tự chi bảo dịch cân kinh làm việc coi là thật phách lối đến cực điểm bản thân không đáp ứng còn muốn cường sông thiếu lâm nói rõ không đem thiếu lâm để ở trong mắt hắn thiền tông tu dưỡng coi như, như thế nào lại cao hơn cũng tuyệt không thể chịu được người khác đối với thiếu lâm bất kính thí chủ nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm có vài lời tuyệt đối không thể nói lung tung cửa、ra. p hai ư ơ n chứng g có chút trầm người nói. Đúng đấy, v ơ n g bọn họ chính là phái tung sơn thần tiên đặng bát công cùng cẩm mao sư cao khát tân vương thí chủ sông thẳng phái tung sơn đại sát tư phương khiến tả trưởng môn cùng mấy vị thập tam thái bảo thân tử đạo tiêu không biết có gì thù hận để vương thi chủ làm việc tản nhẫn như vậy vô tình phương chứng trầm giọng nói thù hận vương việt tinh tế nhấm nuốt hai chữ sau đó cười to nói không có thù hận bất quá là nhìn phái tung sơn khó chịu ra vẻ đ ả m bạo bên ngoài làm việc phách lối thì cũng tôi h đi âm thầm lại càng không biết làm bao nhiêu âm mưu hoạt động nhất là tả lanh thiền mấy người đều nên giết người đánh giám đặng bắt công cùng cao k h ắ t tân chỉ vương việt tức giận có chút nói không ra lời vương việt đối với cái này chỉ là khịt mũi cười một tiếng tự mình làm qua sự tình còn quang minh chính đại chống chế người vô s ỉ như vậy cũng coi như hiếm thấy đối với bọn hắn không cần tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp đánh giết một trận chính là muốn đơn giản thô bạo một điểm người khác không thể hiểu được vậy liền không hiểu đi làm gì quan tâm người bên cạnh ánh mắt bản thân đi làm là được vương t h í chủ lại là nhập ma t r ư ớ n g phật viết b ể khổ vô biên quay đầu là bờ phương chứng trầm trầm nói ra ít cầm những vật này l ừ a phình ta ta từ trước tới giờ không tin phật ta chỉ tin chính mình chỉ có mình cường đại mới có thể không sợ hãi bất kể hắn là cái gì chư thiên thần phật ta nếu có đầy đủ thực lực hết thể đánh tan vương việt trí khí hào nôn thét dài rít gào nói lời nói của vương việt tại phương chứng mà nói đại nghịch bất đạo khiến cho hắn sắc mặt đột nhiên biến hóa t h í chủ triệt để nhập ma đạo lão nạp cũng chỉ có thể đắc tội còn có ta một đạo trung khí mười phần thanh â m truyền vào một người mặc xanh đen đạo b à o hai má thon gầy đạo sĩ lao giả bước nhanh bước vào đại hùng bảo đ i ệ n bên trong tay cầm bảo kiếm g i á m ở thiếu lâm tự nói năng lô mãng thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a phương chứng vừa nhìn thấy mặt trên mặt vui mừng ngứng mày cùng đạo sĩ lao giả ánh mắt giao tiếp tựa hồ tâm ý tương thông vương việt nhữ mày một cái có thể cùng phương chứng đại sư tốt như vậy cơ hữu quan hệ người chắc hẳn chính là phái võ đang trưởng môn trùng hư đạo trường chương mười một dịch cân kinh tới tay thiếu lâm phương chứng võ đang trùng hư hai vị thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ xem ra chuẩn bị đồng thời xuất thủ đối phó vương việt đối với cái này vương việt chỉ là cười nhạt một tiếng hai đại cao thủ lại như thế nào trong mắt hắn cái thế giới này chỉ có phong thanh dương cùng đồng phương bất bại có thể cùng hắn chân chính giao thủ những người khác không thể nghi ngờ là bức không ra hắn thực lực chân chính cũng tốt vương m ỗ hôm nay xem ra rất vinh hạnh có thể đồng thời cùng thiếu lâm võ đang hai vị trưởng môn giao thủ ra tay đi vương việt không có ý định dùng ngân xạ tiền cảm giác trong khoảng thời gian này quá ỉ lại căn này nhuyễn tiên thống chi hắn không phải rất ưa thích dùng nhuyễn tiên tay không tất sắt đối địch liền có thể nơi đây chính là đại hùng bảo điện không tiện động thủ rời bước ngoài điện động thủ m ộ t khắc phương chứng không bên ở trùng hư bên thai nói ra hai người gật gật đầu đồng thời lướt đi ngoài điện vương việt nhìn lên cất bước đặt mạnh thân thể trong nháy mắt thoát ra giống như một trận gió kỳ thật vương việt cũng biết tính toán của bọn hắn đơn giản là sợ hai thời điểm chiến đấu đem đại hùng b ả o điện phá hủy đại điện bên ngoài ba người đối diện mà đ ứng nơi xa có thật nhiều tăng nhân vây xem đối với trận chiến đấu này cực kỳ chú ý đạo huynh chúng ta phải tất yếu xuất thủ trước cái kia vương thí chủ võ công chỉ sợ còn ở trên ta không thể chủ quan tả l ã n h thiền đã chết ở trên tay hắn phương chứng lặng lẽ cùng trùng hư truyền thanh nói thật chứ chúng hư hiển nhiên có chút chân kinh so với hắn tả l ã n h thiền võ công cũng bất quá là cao như vậy một hai bậc cái kia vương việt có thể giết tả lanh thiền như vậy tính mạng của mình cũng không nói chơi lúc này xuất ra mười hai phần tinh lực đối địch hai người nhìn nhau khẽ gật đầu ngược lại sắc mặt trịnh trọng cùng nhau nhìn về phía vương việt siêu nào có thể đoán được vương việt đã là xuất thủ trước tật thân lướt đến mang ra một trận tàn ảnh hai tay mưng chảo hai đạo lăng lệ cương mánh lăng không c h ả o sức lực tập ra mang theo âm phong tiếng thét phương chứng cùng trùng hư có chút bất ngờ n g h ĩ không ra vương việt võ công cao như thế thế mà đột nhiên tự ra tay hơn nữa đối với vương việt chỗ làm võ công hai người bọn họ đều là giật mình thở một cái k i âm bạch cốt chảo hai người thu nhếp tinh thần toàn lực ứng đối phương chứng phát tay một trưởng vỗ r a trưởng đến nửa đường có chút lay động chỉ thấy một trưởng hóa hai trưởng hai trưởng hóa bốn trưởng đem lăng không c h à o sức lực đánh tan t r u n g hư tay trái cầm kiếm chậm rãi hướng về phía trước huy động trình viên cung hình từng tầng từng tầng miên sức lực lượn lờ thân kiếm hóa thành ánh sáng màu trắng vỏng đem lăng không c h à o sức lực mấy lần tan đi h ả các ngươi biết cựu âm bạch cốt trào đối với cái này vương việt vẫn còn có chút kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái thiếu lâm võ đang truyền thừa xuống là cao quỳ đương kim võ lâm thái sơn bắt đầu nội tình thâm hậu biết đến khẳng định so với người khác nhiều dù sao tại ủy thiên trong thế giới nga mi chu chỉ nhược thế nhưng là dùng cựu âm bạch cốt trảo ủy c h ấ n võ lâm bất quá vương việt chỗ làm lại không phải chu chỉ nhược tốc thành bản cựu âm bạch cốt trảo mà là chính tông cựu âm thần trảo trách không được thí chủ không có sợ hãi nguyên lai là luyện thất truyền trăm năm cựu âm bạch cốt trảo khó trách võ công cao cường như vậy phương chứng t r ầ m rãi nói ra ha ha đại sư lại là đã đ o ó n sai vương việt cười nói ta luyện cũng không phải đường ngang n g õ tắt cựu âm bạch cốt trảo mà là cựu âm chân kinh bên trong cựu âm thần trảo nói đến tả thiền chết tại đây, cửu âm thần lãnh là cũng phía coi dưới. cựu trào đây âm vương việt bước nhẹ nhàng mở miệng động t á c cũng không mờ mờ lăng không t h à o sức lực vù vù vùng ra mỗi một cái đều mang ra một trận gào thét do tê quả thực là uy lực kinh người bị đánh trúng một chút chỉ sợ thụ thường không nhẹ hơn nữa loa toàn cựu ảnh biến thành thân ảnh mê hoặc tính cực mạnh để phương chứng cùng trùng hư không biết cái nào là thực cái nào là giả bốn phương tám hướng đánh tới trào sức lực lại khiến người ta khó lòng phong bị trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động chống cự đến vô ảnh đi vô hình vương việt giờ phút này đúng là như thế loa toàn cựu ảnh tập thân pháp bộ pháp cùng c ư ờ n g khí vào một thân tinh diệu vô cùng tràn trọc xê dịch để phương chứng cùng trùng hư cực kỳ đau đầu vương việt có thể đánh bọn hắn bọn hắn lại đánh không đến vương việt rất bế quất hai vị này cũng coi là đem hết tất cả vờ liếng phương chứng thiên thủ như lai trưởng liên tục đánh ra một trưởng chồng một trưởng trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo trưởng ảnh hướng bốn phía đánh tới đoán không được vương việt thân ảnh chỉ có thể toàn diện đánh ra cái kia trùng hư thì là đem thái cực kiếm dùng đến cực hạn tại quanh thân mở ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu trắng vòng vòng lớn vòng tròn đang vòng n h n vòng một cái chưa d i ệ t một cái lại xảy ra tất cả đều là rậm rạp chẳng trị miên sức lực mũi kiếm cùng một sáng lên vỏ trứng một dạng phương chứng chủ công trùng hư chủ thủ chiến đấu ở giữa phối hợp khắc hít ăn ý mười phần vương việt khỏe miệng con lên thật đúng là hai cái cơ hữu tốt nhưng là ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản vương việt sao chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi vương việt dồn khí đ a n điển n g ự c bụng nhấc lên một trận hùng hồn chân khí đột nhiên hướng về phía trước hô lên âm âm âm âm như địa ngục quỷ giống âm phong trận trận từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy chân khí sóng âm hiện lên hình quạt tản g ra chính đối phương chứng cùng t r ù n g hư hai người lập tức để hai người sắc mặt đại biến phốc phốc phốc t r ù n g hư chỉ cảm thấy hai thai vụ vụ không ngừng lưng phát lạnh trong đầu tạp nghiệm mọc thành bụi vội vang vận công chống cự đẻ xuống phương chứng thiền tông phật lý tu vi cao thâm ảnh hưởng không lớn nhưng này quỷ ngụ câm phong hống không chỉ ảnh hưởng tâm thần sẽ còn sóng âm chân khí trúng kích chỉ có thể bảo vệ chặt ngũ rác vận công chống cự kể từ đó chúng hư bày ra thái cực kiếm quyển phong ngự không có người điều khiển tự hành tăng ăn dã vương việt sớm đã na di tiến lên đột phá hai người phòng thủ không môn song c h ả o kéo ra hai đạo lăng không c h ả o sức lực đánh vào trên thân hai người ừ hai người khẩn yếu thời khắc vận công đó nữa kêu lên một tiếng đau đớn lui lại khoe miệng chảy ra một vệt máu hiển nhiên bị vương việt một kích gây thương tích đại sư đạo trưởng các ngươi đã thủ thương còn phải lại đánh sao vương việt lẻ loi mà đứng cười nói ta chỉ là muốn nhìn qua dịch cân kinh mà thôi tuyệt không truyền cho người ngoài đại sư làm gì cố chấp như vậy chứ phương t r ứ n g cùng sắc mặt của t r ù n g hư đều có chút khó coi hai người bọn họ liên thủ đều không phải là vương việt đối thủ nhìn vương việt một bộ thành thạo dáng vẻ tựa hồ còn chưa xử x u ấ t toàn lực mở miệng ngậm miệng đòi hỏi dịch cân kinh thật coi thiếu lâm tự là cho ngươi cung cấp bí tịch võ công quả hồng mềm tùy ngươi bóp hay sao nhưng tình huống hôm nay thật đúng là như thế bây giờ thiếu lâm ngoại trừ phương chứng bên ngoài thật không có cái khác coi vào mắt cao thủ nhiều nhất chính là định tĩnh sư thái cấp bậc kia không có gì tác dụng thí chủ võ công đã có một không hai đương thời thiên hạ khó tìm được kẻ s ư ớ n g tay làm gì còn muốn truy cầu dịch cân kinh phương chứng chậm rãi bình phục thương thế trong cơ thể trầm giọng nói võ đạo c h i đường dài còn lắm gian c h u â n ta đem lên hạ mà tìm kiếm con người của ta không có yêu thích khác chính là ưa thích thu thập l u y ệ n võ vẹn vẹn có một không hai đương thời tính được cái gì vương việt không khỏi nói ra thôi được cho ngươi một lựa chọn đem dịch cân kinh cho ta mượn xem một chút ta giúp đỡ ngươi từ nhật nguyện thần giáo đoạt lại bị trộm đi thiếu lâm kỳ thư cũng đưa ngươi cơ hữu tốt trùng hư đạo trường phái võ đương chân vũ kiếm và thái cực quyền kinh đều giúp các ngươi muốn về cái lựa chọn này ngươi cảm thấy thế nào không hề nghi ngờ vương việt nói ra cái lựa chọn này lúc phương chứng cùng ánh mắt của trùng hư sáng lên nhìn nhau mấy cái lấp l o e không yên giống như tại lựa chọn đúng rồi ta chỉ cho mười cái hô hấp thời gian cân nhắc đồng ý mọi người tất cả đều vui vẻ không đồng ý vương mộ hôm nay liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi chỉ sợ các ngươi không ít người phải đi gặp các ngươi phạt tổ nói xong vương việt còn nhìn chung quanh nơi xa vây xem tăng nhân một phen Lấy thực lực lâm, nguyên thực thể diệt thiếu lâm, cũng có thể để nó đại thương hắn, như không khí. Hơn của coi cũng có nữa nó đại để vương việt người này, cho tới cho bắt â y chuyện này tuyệt giờ không Vương nói loại nói dối. 10, 9, 8. Vương việt được được, thì làm b đầu đến ngược phương chứng hiển nhiên tại lựa chọn trong đó lợi và hại đ ợ i cho vương việt đếm tới một thời điểm hắn mở miệng được dịch cân kinh có thể cho thí chủ nhìn qua bất quá thí chủ muốn nói được thì làm được có thể phát giác phương chứng giọng của tiêu điều hoàn toàn không có lựa chọn hắn không thể làm thiếu lâm tội nhân bằng vương việt võ công n h ư nếu không đáp ứng chỉ sợ hôm nay thiếu lâm tự biết nên đón một trận hỏa sát thân so với dịch cân kinh truyền r a c ò n đáp ứng từ trong tay ma giáo đoạt lại thiếu lâm kỳ thư đến lúc đó vương việt thế tất yếu cùng ma giáo nổi lên va chạm nhất định có thể đại thương ma giáo nguyên khí hắn thiếu lâm cùng võ đang địa vị liền có thể tiếp tục vững chắc như núi cảnh gối không lo cái này mua bán nếu như vương việt không lừa gạt tại hắn tuyệt đối là không lỗ đương nhiên vương mỗi chưa bao giờ nói láo nói d i ệ t tả lanh thiền liền giết hắn loại sự tình này đại sư yên tâm là được vương việt đứng chắc tay nghiêm mặt nói lại nói vương m ỗ ũ thật muốn khó xử thiếu lâm làm gì cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp giết tới đến liền đúng rồi ai có thể cả ta sự thật này thật đúng là để phương chứng á khẩu không trả lời được không biết trả lời như thế nào sắc mặt rất khó coi lập tức an bài trùng hư đến một gian tiền phòng chờ đợi uống tản những vây xem đó tăng nhân đợi nhìn thấy tung sơn đặng bắt công cùng cao khắc tấn lúc phương chứng chắp tay trước ngực nói hai vị thí chủ còn mời trở về đi chuyện này thiếu lâm cũng là bất lực hai người sắc mặt khó coi nhìn qua phương chứng còn có bên người vương việt thế nào còn không đi có phải h ấy đoàn tụ đoàn tụ? vương thi tả n chủ mời theo lão nạp tới đi phương chứng bất đắc dĩ thở dài đem vương việt đưa đến tàng kinh cát tìm ra dịch cân kinh cho hắn vương thi chủ chỉ có thể ở đây quan sát sau khi xem xong liền đem dịch cân kinh trả lại phương chứng mở miệng nói không có vấn đề vương việt đuổi phương chứng ra ngoài đường đấy bản thân ngồi ở trên một cái b ộ đ o ạ n chậm rãi lật ra dịch tân kinh bản này thiếu lâm chấn tự chi bảo đệ nhất thần công bản này dịch tân kinh là bản dịch cũng không phải là đạt ma c h u y ể n xuống thiên trúc nguyên bản là hai tổ tuệ có thể phá giải t h i ê n lý lý tính phá giải võ lý cuối cùng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu sản phẩm ẩn chứa trung nguyên võ học trí lý phá giải không cần nguyên bản như vậy chỉ cần khám phá ta cùng nhau người cùng nhau mới có thể tu luyện thường nhân liền có thể tu luyện thành công thì như lệnh hồ sung chính là một cái ví dụ rất tốt Hắn khi nào hiểu nào quá chương a o sâu p t mười t h hai mấy chục năm trước truyền thuyết bất quá mấy ngày trên giang hồ lần thứ hai nhắc lên một trận sóng cả vân dũng ngũ nhạc kiếm phái minh chủ phái tung sơn trưởng môn tả lãnh thiển bỏ mình nương theo lấy tả lãnh thiển cùng nhau còn có đại âm dương thủ nhạc hậu cựu khúc kiếm trung chấn cùng phó trưởng môn thang anh ngạc lập tức phái tung sơn đã chết bốn vị cao thủ kẻ đầu tư ê chính là bây giờ giang hồ tiếng xấu chiêu sát tinh vương việt sở dĩ có sát tinh danh hảo là bởi vì hắn bất kể là ai chỉ cần xem không thoải mái đều sẽ ra tay rết rơi không lưu tình chút nào có thể nói phái tung sơn l u ô n lạc tới ngũ nhạc kiếm phái yếu nhất một cái đều là bởi vì vương việt nguyên nhân tung sơn thập tam thái bảo chết ở trên tay hắn ngoại trừ tả lanh thiền thì có sáu người cũng có ngoại hiệu gọi tùng sơn nhân đồ vương việt tại thiếu lâm tự chờ đợi một ngày đem dịch cân kinh toàn bộ nhớ kỹ về sau cũng không có lại nhiều lưu còn có việc vội vằn g đây đợi vương việt sau khi rời đi phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trưởng tự mình đem hắn đưa tiễn cũng là cất lấy tâm tư của phòng n g ư ờ i vằn nhất đạo hình ngươi nói người này võ công cao như thế tuổi còn trẻ danh tự cũng gọi là vương việt biết không lại phương chứng những ngày này mỗi lần nhìn thấy vương việt không khỏi nhớ tới thiếu lâm tự truyền xuống một chút bí ẩn có chút không rét mà run nguyên bản hắn là không quá để ý đợi đã biết vương việt tính mệnh võ công con đường còn có loại kia khác hẳn với người khác không bị trói buộc tính cách mới nhớ tới thiếu lâm lịch đại tương truyền một cái tin đồn cái này không có khả năng trung hư đạo trường kinh hai nói hắn biết phương chứng nói tới là cái gì phái võ đang cũng có những thứ này bí ẩn nghe nói là từ trương tam phong tổ sư lưu truyền xuống người biết rất ít chỉ sợ cái thế giới này chỉ có hai người bọn họ đều là liên quan tới một cái gọi vương việt người nghe nói nguyên mặt minh sơ thời điểm một cái gọi vương việt người hoành không xuất thế không ai biết hắn là như thế xuất hiện lại như thế nào biến mất chỉ là hiện thân mấy tháng liền vào lúc đó giang hồ nhấc lên một trận to lớn vận sóng người kia vui mặc cả người trắng á o tính cách kiệt ngạo không bị trói buộc tinh thông vô số võ học thần công ưa thích sử dụng kiếm một cái toàn thân l ũ lam trường kiếm kiếm pháp đó đã không thế tục có thể gặp có một không hai của kim chủ yếu nhất là người kia tựa như vĩnh viễn không biết già đi một thân công lực tu vi như v ư ợ t sâu như ngục nhất kiếm sông thiếu lâm không ai cả nổi thường nhận chức minh giáo giáo chủ đánh cho quần hùng thiên hạ sợ mất mật ngay cả lúc ấy võ đ à n g đại t ô n g sư trường chân nhân đều không phải là đối thủ của người kia đọc kiếm kinh thiên dưới thiên hạ đệ nhất nhân bây giờ đột nhiên này xuất hiện vương việt cùng mấy chục năm trước vương việt tính danh tính cách ăn mặc các loại đều là tương tự có hay không không thể không khiến hai người hoài nghi hai cái này có phải là hay không một người nhưng là vương việt biểu hiện võ công lại không phải trong truyền thuyết kinh người như vậy có lẽ hắn cùng với mấy chục năm trước vương việt có quan hệ phức tạp đây xem ra bởi vì người kia xuất hiện giang hồ sợ rằng phải đại loạn một phen phương chứng thăm thẳm thở dài đối với cái này chúng hư đạo trường cũng là gật đầu đồng ý hai người đều là thở dài một hơi thần sắc phức tạp nhìn lấy phương xa rời đi thiếu lâm vương việt một đường đông nam mà xuống cũng không phải là vương ề Phúc Châu Phủ, Châu h mà là ớ n thành Hàng Châu mà đi. Thiếu lâm dịch cân kinh, cùng âm chân kinh, g Thiếu Châu dịch mà cựu cựu lâm âm đi. d ư thần công cùng thần chiếu kinh, cũng trở thành kim thư tứ đại thần công, tuyệt tiểu chiếu kinh, không phải tiểu khả. công cùng cũng công, kim đại việt ư ơ n g v đọc h i ể u một lần trong đó võ học t r í lý đối với hắn rất có dẫn dắt dịch cân kinh chủ yếu chính là nội tráng dung manh phi thường ngoại tráng thần lực đại biểu sau khi luyện thành bình thường chiêu số liền có to lớn uy năng toàn thân có thể cứng rắn như sắt đá thần lực vô tận còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu khó mà diễn tả bằng lời uy lực còn tại đẳng kia mật tông thần hộ pháp công lòng tượng ba nhược công phía trên vương việt bây giờ thân đều cựu âm cựu dương cùng tử dương huyền công đối với cái này dịch cân kinh thật đúng là không có như đói như khát tu luyện cấp độ chỉ là muốn từ đó tìm một chút thích hợp võ học của mình ý nghĩ cùng trí lý luyện không luyện ngược lại là tiếp theo kết hợp dịch cân kinh võ học k i ế n giải vương việt bên trong đan điền cựu âm cùng cựu dương đã tất cả đều hóa thành chân khí tử dương huyền công càng là dung nhập vào cựu dương bên trong cùng cựu âm hoàn toàn cùng nhau nhất định lại đã có một tia tương dung tương sinh đích dấu hiệu đây là một cái dấu hiệu rất tốt cảnh giới tựa hồ cũng hướng tiên t i ê n định phong dựa sắt vào phen này thiếu lâm chuyến đi vẫn rất có thu hoạch vương việt thể xác tinh thần vui vẻ cực kỳ tìm một con ngựa vương việt hướng thành hàng châu phương hướng mau chóng đuổi theo bất quá một ngày liền chạy tới thành hàng châu thành hàng châu vương việt ngồi ở trên minh n g một lâu nhìn lấy toàn bộ hàng châu phồn hoa thắng cảnh lần này tới hàng châu tự nhiên là đi tây hồ bền vững ngọn n g u ồ n đem nhậm ngã hành làm ra dù sao hiện tại hắn còn có một số tác dụng cái đệ nhất thiên hạ kia nhiệm vụ không cần phải nói bây giờ nhậm ngã hành h â n liệt nhậm n g cứu ra p n liệt nhậm ngã hành cứu ra phân liệt nhậm ngã hành cứu ra p h â l i ệ như thế liền có thể tăng tốc vương việt đối với nhật nguyện thần giáo tăng、giả. để lâm bình chi đem phúc uy tiêu cục nhanh chóng lớn mạnh tiếp theo hóa thành thiên hạ đệ nhất đại thế lực nhiệm vụ này không hoàn thành cảm giác tổn thất sẽ rất lớn minh nguyệt lâu bên trên vương việt thỉnh thoảng quan sát đến vụ cận một chút động tĩnh rất nhiều võ lâm nhân sĩ quan binh thỉnh thoảng đi qua tạm thời không có phát hiện trọng đại sau nửa cách giờ vương việt từ minh nguyệt lâu xuống tới đi ở trên đường cái thể xác tinh thần buông lỏng đi tới đi tới lại đối diện đụng phải phúc uy tiêu cục người vẫn là một cái lâm bình chi thủ hạ dạy dỗ luyện qua một phần ba tịch tà kiếm phổ cao thủ gọi lâm bác nhìn thấy vương việt về sau Lâm b trong liền vội vàng tiến lên là là là vội tiến người nói, vương tiền bối, cuối cùng là tìm tới ngươi. Việt cũng là kinh ngạc, nói, chi vàng không Vương cùng Vương cũng ngạc, chuyện bình gì, tìm tìm ta hả, xảy đã a a chuyện gì s h ư n ở trên đại ư người ờ n nhiều g cái, thai t p l ờ nói của lâm Bát không tiền nói, liền đến thành hàng châu một nhà phúc uy tiêu cục nhánh. Trong tiêu đại của châu phúc cục Lâm một bắt trí uy sảnh phân phát những người không có phận sự đó lâm bắt đem một phong thư đưa cho vương việt nói ra đây là chủ nhân muốn ta giao cho vương tiền bối nói mặt trên ghi lại sự tình tương đối khẩn cấp chỉ cần mau chóng giao cho vương trong tay tiền bối vương việt hơi kinh ngạc sự tình gì sốt sắng như vậy cũng đem nhạc linh san đều hứa cho lệnh bổ sung có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn làm hoa sơn trưởng môn lệnh hồ sung đương nhiên không có khả năng lại đến chỗ nhà bơi tự nhiên cũng đụng không lên hướng vấn thiên bởi vậy hướng vấn thiên liền tìm tới bây giờ tại giang hồ nhanh chóng quật khởi phúc uy tiêu cục tổng tiêu đầu lâm bình chi mời hắn nói một số chuyện đối với phúc uy tiêu cục có nhiều chỗ tốt sự tình vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng thân là người xuyên việt vương việt đương nhiên biết hướng vấn thiên chỗ nói là chuyện gì hơn nữa nhất thanh nhị sở lâm bình chi cho hắn gửi thư ý tứ tự nhiên là muốn hắn đến định đoạt việc này dù sao ma giáo trưởng lao hướng vấn thiên đột nhiên gửi thư cho hắn phi thường khả nghi vương việt trầm tư một hồi liền để lâm bát trở về nói cho lâm bình chi việc này không cần lâm bình chi xuất thủ từ hắn đến xử lý để lâm bình chi an tâm phát triển thế lực lâm bắt phụng mệnh lập tức chạy về phúc châu vương việt trong đại sảnh chậm rãi đi dạo t ả n bộ lo lắng l ấy y theo ì t h trong thư nói hướng v ấ n tiên lại ở sau một ngày g i ỡ tuất tại thành hàng châu tây một nhà tự quán cùng lâm bình chi định ngày hẹn tốt nhất đừng mang người bên ngoài nói rõ là mật đảm vương việt bàn tay một nắm phong thư này liền biến thành một phấn chuyện này hắn đương nhiên cũng phải tham dự tham dự dạng này chuyện thú vị sao có thể không đi đây nói không chừng còn có thể gặp được nhậm doanh, doanh đối với cái này mấy người dung mạo vô xong lại cơ t r í vô cùng kỳ nữ khó mà nói kỳ là giả như thế một phen liền yên lặng chờ ngày mai cũng có thể hào hào nghỉ ngơi một phen sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười ba gặp mặt thành hàng châu tây một nhà tựu i quán nơi hẻo lánh hai cái thân ảnh ngồi yên lặng trên người có chút ngụy trang thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau hai câu tựa hồ đợi thêm người nào hướng thúc thúc ngươi nói thế nào lâm bình chi sẽ đến không một người mặc vải thô quần áo thiếu nữ trên mặt được một tầng l u ồ mỏng nhẹ nhàng mở miệng thanh âm thanh thúy êm hai nghe được hỏi ý ngồi ở một bên cao lớn thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng nói hắn sẽ đến ta xem ra hắn là một cái không cam lòng người trước mắt muốn trèo lấy cao hơn người chính là nhắm ngay điểm ấy ta mới có thể mời hắn người này một thân vải thô áo gai khuôn mặt thong ầ y dưới cả một lùm hoa dâm dâu dài hai mắt lại sáng ngờ h ư u thần vậy thì tốt rồi nếu là có thể lừa hắn giúp ta cứu ra phụ thân đến lúc đó đoạt lại quyền hành cũng không phải là không thể cho hắn một chút chỗ tốt cô gái nói nói đúng lắm một bên râu bạc trắng nam tử nói thời gian chậm rãi trôi qua hai người này ngồi ở nơi hẻo lánh sắc mặt có chút lo lắng hướng thúc thúc giờ tuất đã qua chắc là sẽ không tới cô gái nói dâu bạc trắng nam tử cũng hơi nghi hoặc một chút nói không có khả năng à, không nên cự tuyệt mới được hai người đợi thêm một hồi nữa vẫn là không có đợi đến người tới liền muốn đứng dậy rời đi lúc này một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện ở tử quán hướng hai người vị trí đi tới hai vị là ở bọn người người tới nói nhìn thân ảnh diện mạo khắp thiên hạ chỉ có một người chính là vương việt dâu bạc trắng nam tử cùng che mạng thiếu nữ vừa muốn rời đi liền bị vương việt chặn được ở còn hỏi câu lời nói của kỳ quái. Che Chi nói mạng thiếu nữ nhíu mày lại, nói, ngươi là lâm Bình chi phải tới. Không, không, không. hỏi thiếu phải lời quái. lại, tới. Lâm là kỳ mày vương việt lắc đầu sau đó nói khẽ là ta để lâm bình chi đừng tới chuyện này từ ta xử lý giới thiệu một chút tại hạ họ vương đan danh một cái việt tự chắc hẳn hai vị có chỗ nghe thấy vương việt nghe thấy cái tên này dù là hai người cũng cực lớn chấn kinh nhìn vẻ mặt cười t r ú n g c h í m thanh niên áo trắng nguyên lai、like、bây giờ giang hồ nhất là thanh danh vang dội chính là nhân vật chính là người trước mắt trẻ tuổi như vậy diện phái tung sơn hơn phân nửa cao thủ tạ lanh thiền cũng chết trên tay hắn đoán không sai hai vị chính là nhật nguyện thần giáo quang minh hữu sứ hướng vấn thiên cùng thánh cô nhậm doanh doanh vương việt mở miệng nói ra thân phận của bọn hắn không sai bọn hắn chính là hẹn ở chỗ này cùng lâm bình chi gặp mặt hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh kế hoạch chuẩn bị đi tây hồ bền vững ngọn nguồn cứu nhậm ngã hành gặp vương việt một thanh nói ra thân phận của bọn hắn hai người tự hỏi không có tiết lộ quá thân phận người này như thế nào biết được liền có chút cảnh giác hai vị muốn đi cứu người không có cao thủ cùng nhau chỉ sợ không thể đã thủ vương việt nói hướng chi vẫn là bị giam giữ nhậm ngã hành hướng vấn tiên cùng nhậm doanh doanh nội tâm đã kinh hãi cái này vương việt là thần l à quỷ, bí mật này chỉ có hai người bọn họ biết được hắn làm sao lại biết được đến không cần khẩn trương như vậy ngồi xuống từ từ nói chuyện vương việt dẫn đầu ngồi xuống ra hiệu hai người cũng ngồi hướng vấn tiên cùng nhậm doanh doanh do dự một hồi vẫn là ngồi xuống một bên nhậm doanh doanh mở miệng nói ngươi là như thế nào biết được những chuyện này